Không kịp cứu u chân nhân phản ứng, hắn đã bị vô biên sa vân bao lại. Vô số sa viên điên cuồng mà đập nện ma sát của hắn phòng thân vòng bảo hộ ở một mảnh làm cho người lỗ t h a i cái mũi. Mọi như mài trong tiếng liên tiếp 13 đạo pháp thuật vòng bảo hộ bị mài hỏng, cứu u chân nhân không thể không bỏ xuống người mặc hắc bảo ngăn cản. Cái này hắc bảo là ngưng tụ thành thực chất âm khí biến thành, nhưng là không dễ dàng bị nhất nguyên thần sa khí ngũ hành mài mòn, luôn tạm thời chặn sa vân. Nhưng là cứu u chân nhân tình thế y nguyên không ổn, nhất nguyên thần sa đã hình thành một đạo khổng lồ vòi rồng, cứu u chân nhân bị vây ở chính giữa. hơn nữa hướng trên đỉnh đầu ánh trăng vẫn đang không tha thứ tập trung vào hắn sasa h ắ c h i đem quan tài ôm vào trong tay vu vu địa chính chạy về đằng này nhưng là hàng quang kiếm lần nữa bay tới linh động dị thường ở bốn phía lượn quanh thứ kích h ắ c h i gào thét liên tiếp ra sức dùng quan tài v ù n g đánh xua đuổi tốc độ di động chậm t ự a n h ư dồ bò cứu ưu chân nhân mặt trầm phải phảng phất có thể nhỏ xuống nước ra tiểu bối không thể tưởng được ngươi lên lần còn lưu thủ đoạn không dùng dương vân cười cười không đáp trên mình lần q u ả thật không dùng toàn lực bất quá liên tiếp 6 ngày ngủ say để cho mình phù hợp thích ứ n g cái thế giới này mới là nguyên nhân chính rất nhiều trí nhớ kiếp trước bên trong thi pháp kỹ xảo đều có thể thi triển đi ra, nữa dựa vào pháp bảo lợi hại, lúc này mới có thể l ự c á g p vượt qua mình một cảnh giới cựu ưu chân nhân. Bất quá cũng chỉ là tạm thời áp chế mà thôi, cựu ưu chân nhân dưới mắt nhìn như chật vật, nhưng không có bị thương, chỉ là tổn hao một ít nguyên khí. Hắn khẳng định còn có thủ đoạn cuối cùng không dùng. Hơn nữa cựu ưu chân nhân phân thần một mực không hiểu hiện thân, dương vân không thể không lưu lại ba phần tinh thần ứng phó, lại qua được khác. n h ấ c nguyên thần sa từng bước c ấ p bách, cựu u chân nhân hộ vòng đã bị áp xúc đến trước người ba thước, chỉ lát nữa là phải bị triệt để mai hỏng. Ha ha ha! Cựu lũ chân nhân đột nhiên lỗi thời cười như điên. Dương Vân A Dương Vân, bản chân nhân quả thật xem thường ngươi, bất quá lao phu chưa bao giờ làm không có nắm chắc cước chiến, sư tử v ộ thọ cũng dùng b n lực, cho nên ta tài năng sống đến bây giờ trở thành giới tu luyện đệ nhất cao thủ. Dương Vân A, ta cho ngươi biết, sang năm hôm nay liền ngày d ỗ của ngươi, ngươi đã không đường có thể trốn á. Phán phất muốn chứng minh cựu lũ chân nhân của nôn, ở Dương Vân sau lưng Phương x a chậm rãi trồi lên hai bóng người, một trái một phải, cùng cựu u chân nhân vừa v ậ n hình thành một hình tam giác, đem Dương Vân bao bọc ở chính giữa. chương 311, quỷ tướng, tình thế t r a c truyền, chính diện là cửu u chân nhân bản thể, dương vân sau lưng bên trái là hắn phân thần, mà phía bên phải một người toàn thân hồng bào, hồng bào bên trên lung lấy một tấm phun ra nuốt vào bất định tĩnh mịch hào quang, phảng phất là nhúc ních hỏa diễm. Hồng bào lao tổ, dương vân trầm giọng quát hỏi, đúng vậy, hồng bào người lạnh giọng trả lời, hồng bào lao tổ là tây hải định quốc sư, cũng là sớm đã đột phá nguyên thần kỳ, đích thiên hạ đều biết cao thủ, tính cả cửu ũ chân nhân phân thần, tương đương với ba cái nguyên thần kỳ vây quanh dương vân. lúc trước tiểu là cửu lũ hồng bào liên thủ. đưa đến thực cầu vòng tông đường chân nhân vẫn lạc, mà lúc này Dương Vân tình cảnh càng thêm hiểm ác, cửu u chân nhân đã đột phá phân thần kỳ, Hồng b à o Lão Tổ tu luyện cũng không nhỏ tiến cảnh. Hai vị tiền bối chân nhân vậy mà liên thủ, tại hạ thật là có hại rồi. Dương Vân nói ra, cửu u chân nhân chỉ là âm hiểm địa cười, Hồng b à o Lão Tổ trả lời một câu, có công đức cẩm, ta đương nhiên muốn tới. Dương Vân không khỏi cảm thán, thiên đình nắm giữ công đức thật đúng là một kiện thứ tốt, chỉ cần ngón tay khe hở g ò một điểm, tự khả năng hấp dẫn nguyên thần kỳ cao nhân ra bán mệnh. Dương Vân giơ tay lên tùy ý hướng ra phía ngoài một ngón tay. một điểm hỏa tinh bắn ra, trong thời gian ngắn bay ra gần d ặ m sau đó đột nhiên như đánh lên một tầng bình chướng vô hình, ba một tiếng chia năm bảy, trực tiếp trên không trung tuôn ra một đám hỏa hoa, mấy cái hắc ảnh dần hiện ra đến, mang theo gió lạnh một cuốn, lập tức đem chia nhau bay đi khi nào hỏa tinh đập chết. Không muốn cố sức tức giận, tại đây đã bị chúng ta dùng trận pháp phong bế, người chạy không thoát r ồ i Cửu U chân nhân âm hiểm cười nói, vừa rồi Cửu U n g u y n thần cùng Hồng Bảo Lão tổ ẩn nút không xuất ra, dĩ nhiên là lặng lẽ thiết hạ phong bế lại trận, cách trở hết thể đ ộ n thuật cùng chuyển rời. Nguyên thần trong lúc chiến đấu dù cho chiến thắng. cũng rất có thể chém tận d i ế t tuyệt, ai cũng có bảo vệ t á n h mạng bỏ chạy thủ đoạn, thế nhưng mà thiết hạ cấm tiệt đại trận t ể u không y y nhăng, rồi quỷ tuyệt ngàn tràng trận, dương vân chậm rãi một chữ một chữ nói ra trận pháp danh tự, cửu ư u c ả kinh, ngươi vậy mà nhận biết trận này, bất quá cũng không sao, ngươi nên biết cái này trận một khi bố trí xuống sẽ không có phá trận chi pháp, là tuyệt trận, cái này quỷ tuyệt ngàn tràng trận thật là tuyệt trận, thành trận phải ít nhất 60 vạn người vô tội chết oan â m hồn, sống trong trận không cách nào sử dụng đ ộ thuật, thậm chí di động phi hành đều sẽ phải chịu ngàn vạn đoan hồn dây dưa, bất quá các ngươi cùng c ũ n g hội sẽ. chị u ảnh hưởng đúng vậy tất cả mọi người đi không được nếu không ngươi đã diệt chúng ta nếu không chúng ta tiêu diệt ngươi hoặc là ngươi có thể thử xem đem cái này trên trăm vạn âm hồn toàn bộ đã diệt hắc hắc hắc h c cựu u nhế răng cười trận pháp này bên trên ứng thiên uy diệt sát toàn hồn nhiều hơn lập tức có c ử u tiêu thần lôi đánh xuống đáng thương những u hồn này đã chết tại thiên đỉnh dẫn phát chiến tranh hiện tại vẫn đang không được thanh t í n h c ử u u chân nhân vốn muốn dụ dỗ dương vân diệt sát trong trận u hồn không ngờ dương vân thức đến lợi hại quỷ tuyệt ngàn c h n g trận lợi hại nhất sát chiêu không cách nào dẫn phát chỉ có thể tạo được vây khốn tác dụng chỉ dùng cường công rồi. vì vậy cửu u chân nhân hai tay một lần hành động, một đạo cự đại tím sắc ánh sáng hướng Dương Vân Tháo chạy. Hán h â n Thần cũng là như vậy hướng, lập tức triệu ra đại đoàn màu đen minh khí cuốn đi vòng qua. Hồng Bào lao tổ ra tay cũng chỉ là hơi chậm có chút một đường. Hán Dương Tay phát ra cùng lúc phá núi đoạn n h ạ c màu đỏ như máu đam mang, gào thét lên s ố n g cả vùng đất kéo lên mấy trượng sâu nương máng, một đường hướng Dương Vân chém tới. Ba cái n g u y ê n thần kỳ đồng thời ra tay, tuy nhiên vẫn chỉ là bình thường công kích, nhưng là hợp kích x u thế đã đã dẫn phát thiên biến, trong không khí cạo đến gió lốc. trên bầu trời tiếng sấm cuộn cuộn, từng tiếng h a n g phất đánh s ố n g nhân tâm đầu. Dương Vân không tránh không né, mấy đạo vầng sáng bay lên, linh trụ cột tháp huyền cách đỉnh đầu, tia tì tia linh khí như là m u i xe giống như rủ xuống. h à n Kiếm Quang đã bay trở về, cùng trăng sáng bản tương huy tôn nhau lên, trên không trung phóng xạ lấy hào quang. Đồng thời ly hận túi cũng đã bay ra, hóa thành bao phủ b ố n phía một mảnh thanh màn. Những còn này giống như chưa đủ, lại có mấy trăm điểm tán tinh bay ra, hoặc tụ hoặc tán, trên không trung kết thành huyền k ỳ lạ t ư ờ n g đạo quan q u cơ cấu vừa mới hình thành, linh trụ cột tháp thả ra linh khí c h e n trúc mà đến. trong khoảnh khắc kết thành hơn 1.000 đạo phù văn, l o ẹ loẹt tỏa sáng địa bám vào sống quang quỹ phía trên. lúc này công kích đã đến, mấy trăm đạo phù văn như xuyên hoa hồ địa bay ra, bay là t ả n g lên tiếp, liên tục nổ vang vang lên. cửu u chân nhân chờ công kích bị triệt tiêu, hào quang ảm đạm phù văn trở xuống quang quỹ, rất nhanh lại trở nên vầng sáng r ụ c rụng. cửu u chân nhân ánh mắt co r ụ t lại, tuy nhiên vừa rồi công kích chỉ là thăm dò, cũng không toàn lực ra tay, nhưng là đối phương hóa giải được như thế n h ạ nhõm, hay vẫn là rất là ra ngoài ý định, tự hỏi gặp ba cái tu luyện tương tự nguyên thần kỳ công kích. tuyệt làm không được như thế. Cựu ưu chân nhân tâm tư thâm trầm, mà Hồng b à o lao tổ liền trực tiếp rất nhiều, vừa thấy công kích không có kết quả, lập tức toàn lực thi triển. Một thanh huyết đao kéo lấy diễm quang bay lên không trung, nồng đậm huyết khí t r ở mình lăn, mũi tay người trong muốn nói, đi. Hồng b à o lao tổ quát quát một tiếng, huyết đao bản thể bất động, mũi nhận xuyên suốt ra cùng lúc thật dài huyết quang, hóa rồng bay nào mà ra. Mà thôi, kẻ này thủ đoạn phân đông. Ngày sau tất thành hỏa lớn, không bằng liệu mạng h a o tổn một ít mới lực, dùng lực phá pháp, cũng không tin h ắ n có thể một mực chống đỡ x u ố n g dưới. Cửu U chân nhân ý niệm trong đầu lói lên, hai tay kết xuất quá dị thủ ấ n hắn phân thần sống bên kia cũng đồng thời kết ấ n Theo Cửu U chân nhân động tác, đất bằng xoáy lên gió lạnh, từng đợt như sấm rền tiếng vang theo trong gió phát ra, qua trong dây lát thiên địa đủ á m hất phong hình thành cùng lúc vòi rồng, bên trong thấy ẩn hiện vô số bay múa quỷ ảnh. Theo Cửu U chân nhân thủ thế, cái này đạo c ự đại vòi rồng cuồng bạo địa đánh út về phía Dương Vân. Hồng bào lao tổ phát ra công kích đầu tiên đến, h à m kiếm quang cùng trăng sáng bàn hóa thành một kim một ngân lượng đạo quan mang, u n g quanh uốn lượn lấy vô số sáng lên p h văn, cùng huyết quang giao chiến cùng một chỗ. Ly Hận túi hóa thành thanh màn đột nhiên một trường, chống đỡ theo nhau mà đến h ạ Phong. Dương v â n lấy một đi ba, trong lúc nhất thời vậy mà không lạc Hạ Phong. Cựu U c h â n Nhân cùng Hồng Bảo lao tổ âm thầm kinh hãi, bọn hắn đã là toàn lực ra tay, mỗi thời mỗi khắc hao phí pháp lực đều là d ộ g lượng. Xem Dương v â n bộ dạng cứ việc thanh s ắ c màn sáng bao phủ phạm vi có chỗ giảm bớt, nhưng là hào quang y nguyên ổn định, hiển nhiên trong thời gian ngắn pháp lực không ngại. Tiểu tử này nơi nào đến nhiều như vậy pháp lực tích lũy, rất nhanh hai người nhìn ra trò, mấu chốt ở chỗ lơ lửng sống Dương v n đỉnh đầu cái kia tòa bảo tháp, bao giờ cũng đều sống phóng thích ra linh khí. cũng cấp tốc chuyển đổi l u ậ t cũ lực ủng hộ lấy Dương Vân. Thế nhưng mà linh trụ cột tháp sống thanh màn bảo hộ ở trong, bên ngoài còn có hàm kiếm quang trở pháp bảo, hai người cũng chỉ có thể nhìn Dương Vân t h ờ i k h ắ c đạt được bổ sung. Tiếp tục như vậy, còn không biết pháp lực trước hao hết sạch là ai. Cửu U chân nhân cắn răng nghĩ nội g nói, cũng thế, sẽ đem cái kiện đồ vật kia dùng a, chỉ cần cầm xuống tiểu tử này, chắc hẳn trọng chân quân còn có thể tiếp tế của ta. Thần niệm khẽ động, Cửu chân nhân trong l ự c bay ra một vật, hưu một tiếng thăng lên giữa không trung. Vật ấy lơ lửng trên không trung, là một mặt trắng ngọc l i bài. bài trên mặt điêu khắc lấy bốn cái màu hồng đỏ t h ấ m chứa triệt đời, thay thiên chấp phạt. lệnh bài vừa ra, không gian chịu nương g tụ, trong n g á y mắt thiên địa linh khí đều đình chỉ lưu động. ngay sau đó khôi phục lại linh khí đã xảy ra dị biến, dùng lệnh bài làm trung tâm, q u ầ n cuộn linh khí theo bốn phía tụ tập tới, lập tức kiểu u chân nhân công kích uy lực đại tăng. còn không chỉ như vậy, linh trụ cột tháp vận hành cũng nhận được quá nhiều. theo trong tháp rủ xuống linh khí vốn là vô hình vô chất, nhưng mà lúc này lại căn cứ thuộc tính bất động, phát ra đủ mọi màu sắc hào quang, phảng phất một mảnh dài hẹp d à i lụa màu phiêu đang xuống. Như vậy cảnh tượng tuy nhiên xinh đẹp, nhưng trên thực tế đại biểu linh khí bắt đầu không bị khống chế, đã xảy ra t á n giật. Dương v â n Thần Niệm hơi chút tìm tòi, một tia hiểu ra nổi lên trong lòng. Cái này là thiên đình ban xuống trợ đạo làm cho rồi, t h ừ cũng không quá đáng là lấy thế để người lại được xưng chính nghĩa thì được ủng hộ. Theo thuộc về mà nói, linh chủ cột tháp cấp bậc vượt qua trước mắt trợ đạo lệnh, nhưng là trên lực lượng song phương kém nhau quá lớn, trợ đạo làm cho đại biểu thiên đình có thể đạt được thiên đình nguyên lực chỉ trợ rút. Hơn nữa linh chủ cột tháp linh khí chủ yếu đến từ chính cự cảnh, bản thế giới là thiên đình sân nhà, nhận lấy rất nhiều áp chế. đặt được trợ đạo làm cho trợ rút tiểu u chân nhân khí diễm lập tức hung hăng c à n quấy ngắn g ủ n nửa khắc dương vân hộ thân thanh màn phạm vi bị áp s ú c một nửa hàm kiếm quang cùng trăng sáng bản phi hành cũng trệ c h ắ t c h ắ t bắt đầu tiểu tử ngươi nhất định phải chết vậy mà để cho ta dùng bảo vật này năm đó đối phó thực cầu vòng tông đường kỳ phong cũng dùng bảo vật này cùng thiên địa la địch ngươi có thể cùng hắn y y nhang nhắm mắt tiểu u chân nhân cảm thấy đại thế đã định đắc ý nói đạo nhân lực không thể thắng thiên xem ra ta là không có h i vọng thắng dương vân đạo ha ha hãy bất san nó đi sớm chút thúc thủ chịu chói có lẽ chúng ta còn có thể lưu ngươi một điểm t à n hồn Dương Vân thần bí địa cười cười chờ một chút có thể sẽ có chút ngạc nhiên Tiểu Hắc động thủ đi vừa dứt lời vô số quỷ khóc tiếng vang lên phạm vi hơn 10 dặm toàn bộ phế thành bên trong theo bùn đất cây khô đoạn tường ngõ t r ố n g chết giếng cạn ở bên trong hàng hà u hồn nổi lơ lửng hiện ra hình thể bọn hắn hoặc lao hoa gấu hoặc nam hoặc nữ đều là khi còn sống bộ dáng nhưng là đều không ngoại lệ trong đôi mắt đều rủ xuống hết lệ dầm dạt chẳng chỉ tú hồn chợt đích chỗ có xuất hiện bên trong một cái quỷ ảnh dáng người đặc biệt cao lớn hầu như có cao hơn 10 trượng Người mặc đại trần chế thức tướng quân khôi giáp, toàn thân cắm đầy mũi tên lông vũ, vết máu loang l ỗ đương nhiên những mũi tên này cũng đều là hư ảnh. Cái này viên quỷ tướng trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ l ậ p l ò e cao giọng hò hét: Ai? Là ai làm pháp q u ấ y dày buồn tướng quân? Tại hạ đại trần thám Hoa Dương Vân, bái kiến triệu tướng quân. Đại trần thám Hoa Dương Vân, ngươi gọi ta triệu tướng quân. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta là đại trần t i ê u vũ tướng quân Triệu Cương. Quỷ tướng trong mắt ánh sáng màu đỏ dần dần mất đi, hắn quét mắt một phen chung quanh, lãnh đạo nói: Ta tuy nhiên đã là quỷ hồn, nhưng cũng đã được nghe nói ngươi. Đại trận có thể phục quốc ngươi xuất lực không ít, ta t h i u không truy cứu ngươi quấy rầy. Ngươi triệu chúng ta đi ra ngoài là muốn vung ra đại trận thả ngươi rời đi sao? Quỷ tướng l ắ t đầu, đó là không có khả năng. Chúng ta bị giam cầm ở nơi đây thân bất do k ỷ nhiều lắm là làm được không chủ động công kích ngươi mà thôi. Triệu tướng quân, ngươi thủ vương cô thành dốc sức chiến đấu mà chết, trung q u a n h đều là bộ hạ của ngươi cùng dân chúng, chẳng lẽ các ngươi cam tâm một mực ở chỗ này làm cô hồn giã quỷ, thẳng đến hồn lực dùng hết tiêu tán sống ở giữa thiên địa? Không cam lòng lại có thể thế nào? Chúng ta từ khi đã chết cũng đã nhất định là trong thiên địa du hồn. Thiên đình vứt bỏ, địa phủ khó thu, ngươi có thể có biện pháp nào hả? Ta có biện pháp, thỉnh tướng quân cùng chư vị oan hồn trợ mình, giúp ta chúng ta cùng một chỗ đổi cái này phương thiên địa. Lời ngu ngốc, suy nghĩ sai lệch, xem đánh. Nghe Dương Vân đối thoại, Cựu U c h â n Nhân bản năng cảm thấy không ổn, ống tay háo h ấ t lên, một cỗ khói xanh ồ ồ tuốt ra, bên trong lăn lộn vô số tử kim sắc quan điểm, hướng phía Dương Vân t u â n ra đi qua. Chương 312, nghiền áp. Trăng sáng bản đại phóng h à quang, hóa thành một vòng đầy nguyệt treo ở không trung, vài đạo màu bạc hào quang lẫn nhau hiện lên. Cựu u chân nhân phát ra khói xanh lập tức như tuyết thủy bản tan d ã vô hình. Một vài tiếng chó sủa ẩn ẩn truyền đến, thanh âm nê trầm, phảng phất chân trời đẽ nén sấm rền. Mỗi một tiếng đều có thể làm cho lòng người dây cung phát run. Sóng phát sáng chiếu ánh xuống, trên mặt đất hiện lên vô số hư ảnh. Đó là một mảnh phồn hoa thành thị, trên đường phố dòng người rộn ràng bài trừ, ma vai sát t r ủ n g mọi người mang trên mặt dầu có đủ cười hạnh phúc. Khánh thành phế t í c h hiện ra rầm rầm chẳng trị t u hồn, chúng nhìn c h ầ m chằ m những hư này ảnh, tựa hồ là nhớ lại chính mình khi còn sống thời gian. Hư ảnh lần nữa biến đổi. hình ảnh biến thành một mảnh sắp thu hoạch đồng ruộng nặng trịch mạch tuệ rủi xuống đầu cảnh gió thu quét xong lúa chở mình lan xa xa mấy chỗ ruộng đất và nhà cửa phong nhỏ treo lượn lờ khói bếp đang tại triệu hoán nông phu n h ó m một uy h ư ảnh biến nào liên tục đều là từng màn bình thường thành cư thương giã cảnh tượng nhưng là chỉ thấy hắn ảnh không nghe thấy hắn thanh âm lặng im hình ảnh bên ngoài là đồng dạng im miệng không nói như rừng giống như d ả y đ ặ c khánh thành đoan hồn ảo ảnh trong xuất hiện một cái 4 tuổi đại tiểu nữ hài nàng k h á i h o ạ địa sống trên vùng quê chạy trốn đột nhiên lay động một chút hướng mặt đất n ã quỵ bên cạnh một cái u hồn vô ý thức giống như địa v ư ơ n tay cánh tay muốn nâng ở tiểu nữ hải hai cái ảnh từ cánh tay lập tức muốn đụng cùng một chỗ kia u hồn đột nhiên hiểu rõ ra trên mặt hiện ra đau thương thần sắc nhưng cánh tay hay vẫn là quán tính địa đưa tới cái này thì không trong ngân quang nói lên u hồn tay đụng phải tiểu nữ hải không có giống đoán trước cái kia dạng giao nhau mà qua mà là đốn trên không t r ù n g đỡ tiểu nữ hải tiểu nữ hải không có đấu vật nàng nghi hoặc địa nhìn chung quanh về sau rất nhanh tiểu vung lấy mái tóc tiếp tục chạy ra u hồn trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ cùng cung hỉ sở hưu u ảnh đều kịch liệt lói lên, ánh sáng màu đỏ theo hắn trên người c h ú n g t o á t ra, liên tiếp thành phiến, phảng phất một mảnh b ố c hơi tiêu đốt hỏa diễm. một vài h ệ âm thanh c h u y ể n gấp, không trung trang sáng bỏ ra như mọc thành phiến ngân quang, cùng trên mặt đất hồn trên lửa hạ giao hòa. d ầ m d ầ m một chút, một hồi ánh sáng mãnh liệt mang hiện lên, dị biến nảy sinh. cửu u chân nhân chấn sợ dị thường, hắn trong tầm mắt khắp nơi đều là diệt sạch, thậm chí liền thần niệm cũng không cách nào xuyên thấu loại này hào quang, thần niệm tựa như hoàn toàn đã mất đi cùng nhau. sợ hai trong hắn liên tiếp ném ra bảy cái hộ thân pháp thuật, còn cảm thấy chưa đủ. lại đem buồn mạng pháp bảo tế ra, một cái bích lục hổ lô sống hướng trên đỉnh đầu xoay quanh, hồng bào lao tổ cũng giống như vậy, trên người hắn hồng bảo vô cùng hóa thành một đoàn huyết quang, chân thân giấu ở trong đó, hào quang biến mất, đưa mắt c h u n g quanh, phế tích một mảnh khánh thành không thấy rồi, biến thành bao phủ sống dưới ánh trăng bao la bắt ngát b a g nguyên, gió lạnh lạnh thấu xương, ngàn vạn u hồn lại vui mừng c ô n xiết, chúng cùng một chỗ hướng dương vân nằm d ạ p người bãi tạ, đón lấy hóa thành từng đạo ngân quang lên không mà lên, trong nháy mắt lưu tinh nổi lên bốn phía, ngân xà lao nhanh, trên bầu trời đêm q u ầ n tinh sáng chói, trăng sáng treo cao. ngắn ngủ mười mấy cái thời gian hô hấp, trăm vạn du hồn hóa quang mà đi, chỉ còn lại băng nguyên bên trên lẻ loi chơi tròi dương vân mấy người. Cửu U chân nhân thần niệm khôi phục lại, hắn lập tức đem thần niệm hướng bốn phía tán đi. Một dặm, 1 0 dặm, trăm dặm, vượt qua 1 0 0 dặm thần niệm vẫn không có phát hiện cái này phiến băng nguyên bên lề giới. Cửu U chân nhân là thiên âm trư bộ lạc cộng đồng cung phụng thần sư, hắn sống miền bắc trung quốc, lập tức phân biệt ra tại đây không phải huyễn cảnh, cũng không phải thì ra thế giới. Cái thế giới này linh khí có chút mỏng manh, nhưng là dị thường tinh khiết, lại để cho Cửu U chân nhân kinh hại chính là. tại đây thiên địa linh khí vậy mà ẩn ẩn b à i xích lấy chính mình phải biết rằng nguyên thần kỳ tiêu chí vốn chính là có thể điều khiển thiên địa linh khí t u y thời bổ sung bản thân pháp lực linh khí vậy mà đối với chính mình có b à i xích, loại cảm giác này giống như là kẻ thống trị đối mặt tạo phản quân khởi nghĩa cùng nhau chút bất chi bất giác cửu u phân thần cùng hồng bảo lao tổ nhích lại gần hình thành một cái có thể lẫn nhau trợ giúp xếp theo hình tam giác chỗ đứng ngay tại vừa mới không lâu ba người bọn hắn vẫn còn vây quanh dương vân mà bây giờ lại ngược lại bị dương vân một mình một người vô cùng áp chế dương vân chắp tay cười lạnh đối với ba người h à m k i ế quang, linh trụ của tháp, ly hận túi chờ pháp bảo tất cả đều không thấy, hắn loại này bộ dáng, thẳng lại để cho đối với trong lòng bàn tay Hàn Ý đưa ra. Tiểu tử không muốn quá cản rỡ. Tiêu t í n h Toán không có đại trận, chúng ta ba cái còn bắt không được ngươi một cái chính là vừa mới tiến giai tiểu bối không thành. Cửu U Chân Nhân đem tay du lên, đem trợ đạo làm cho ném lên thiên không. Một cái thay đổi linh khí trận pháp mà thôi, chẳng lẽ có thể cùng Thiên Đình Chí Bảo đối kháng? Cửu U Chân Nhân lời còn chưa dứt, l ạ c h c ạ c h một tiếng, trợ đạo làm cho như khối nát đầu gô cùng nhau mất rơi trên mặt đất, ném ra một cái nhẹ nhàng tuyết lừa b ị cái này, cái này, cửu u chân nhân sắc mặt đỏ t h ấ m phản phất bị quạt cái thai to quan cùng nhau. điều này sao có thể? trợ đạo làm cho có thể mượn thiên địa quy tắc, còn trực tiếp liên tiếp lấy thiên đ ỉ n h nguyên lực trì, mới có thể k h ắ c chế hết thể điều khiển linh khí đại trận. trừ phi cái này phương thiên địa căn bản không bị thiên đ ỉ n h khống chế. dù sao cũng là nguyên thần kỳ cao nhân, tuy nhiên nhưng khiếp sợ không thôi, cửu u chân nhân đã ngang nhiên ra tay. nơi đây quái gì? chính mình một điểm chi tiết đều sợ không đi ra, đã như vậy, cùng hắn chậm rãi quấn nhau rõ xét, dần dần rơi vào đối phương tầm b ắ t tên. còn không bằng thừa dịp hiện tại pháp lực viên mãn phát ra mạnh nhất công kích. vô luận đối phương có cái chiêu số gì, chính mình một bên nhân số pháp lực có ưu thế, cửu lấy lực phá pháp tốt rồi. cửu ưu phân thần cùng bản tôn tâm thần tương thông, sớm đã thoáng cái chui vào mặt băng, theo tầng băng phía dưới đ ộ n bắn về phía dương vân lòng bàn chân. cửu ưu chân nhân đã hạ quyết tâm, nếu như một kích vô công, t h à rằng bỏ qua phân thần tự b ạ o cũng muốn lại để cho dương vân phân thần h ả i c ố t h ồ n g bào lao tổ cũng là một cái ý niệm trong đầu, huyết quang phân thành hai luồng, trong đó một đ o à n thoát ly đi ra, bí mật mang theo lấy nghiêm nghị hàn quang đánh về phía dương vân. một kích này đã mang lên Hồng Bảo Lão tổ một nửa pháp lực, coi như là một tòa thành chỉ cũng có thể bị khoanh sập. Dương Vân nhìn xem ba phương hướng đến công kích, trong mắt hiện lên một tia đùa cợt. lợi dụng ngàn vạn đ ũ hồn hồn lực, hắn một lần hành động đem chính mình cùng địch nhân truyền thống đã đến khư cảnh, tại đây là của mình sân nhà, thiên địa chịu cùng lực, há lại chính là trợ đạo làm cho có thể so sánh hay sao? ở chỗ này, không chỉ nói là nguyên thần kỳ hoặc là phân thần kỳ, t ự u là thiên cơ kỳ tình quân hắn cũng có lòng tin một trận chiến. s ố n g h ư cảnh bên ngoài, loại công kích này hắn chỉ có thể né tránh bỏ chạy, mà ở chỗ này, Dương Vân nhẹ nhàng cười cười. mây trôi nước chảy địa v â y vây tay cửu u chân nhân chứng kiến dương vân giơ nhấc tay thời gian tựa như đình chỉ cùng nhau chính mình phát ra huyền minh tử điện một chút dừng lại theo dương nhanh muối vớt du long biến thành không trung n ú p n ních loài bọ sắt c ù n g nhau cái loại lời t ố c độ lại để cho người hoài nghi bay lên một năm cũng đến không được dương vân bên người xi xi ánh sáng bốc lên huyền minh tử điện vậy mà bắt đầu lăng không phân giải theo vốn là mấy trượng phẩm chất dần dần biến thành một trượng vai thước vai thước chiều dài cũng gấp nhanh chóng giảm nhỏ cuối cùng lại biến thành một căn chiếc đũa bộ dáng không trung một hồi cương gió thổi qua xôn xao một chút vô cùng tiêu tán. A hét thảm một tiếng, Cựu U phân thần phá băng mà ra, hắn sắc mặt bởi vì hoảng sợ vặn kéo lên, phảng phất chính bị khủng bố chi cực độ vật đuổi theo. Phân thần hóa thành một đoàn hắc khí, ý đồ lên không bỏ chạy, nhưng mà tầng băng miệng vỡ bắn ra tĩnh m ị c h ánh sáng màu lam, phảng phất có vô hình bàn tay khổng lồ theo tầng băng dưới đáy thò ra, một tay lấy phân thần hóa thành hắc khí nắm lấy kiếm đi. Cựu U chân nhân bối rối điệu tìm kiếm hồng bảo lao tổ viên thủ, sau đó ngạc nhiên phát hiện ở đâu còn có hồng bảo lao tổ ảnh tử, tại chỗ chỉ có một mấy tầng lâu cao khổng lồ khối băng, lộ ra cứng rắn băng bích, mơ hồ có thể trông thấy trong lòng có một đoàn ngưng tụ hờ ảnh. ngay sau đó cửu u chân nhân tâm thần dung mạnh, một cỗ như tê liệt thống khổ cơ hồ khiến hắn mất đi tâm hồn tương liên phân thần thoáng cái đã mất đi cảm ứng. Một ngụm máu tươi phun ra đến, đã nhìn thấy huyết châu còn không có bay thấp tiểu trên không trung đông cứng, hình thành một chùm đỏ tươi chân châu bộ dáng. thân thể không khí chung quanh trở nên như thiết cùng nhau cứng rắn, bóp chặt cửu u chân nhân thân thể không thể động đậy. hắn trơ mắt nhìn xem thân thể mặt ngoài trồi lên một tầng băng xương, đón lấy xương tầng nhanh chóng mở rộng tăng dày, ngắn ngủm một lát qua đi đã biến thành một thân băng giáp. Ngoài ra cửu u chân nhân tuyệt vọng chính là. chính mình thần niệm tựa hồ cũng bị đóng kết ở cùng nhau, có thể cảm ứng phạm vi cấp tốc thu nhỏ lại, rất nhanh thậm chí ngay cả thân thể của mình đều cảm giác không thấy. t ầ n g băng bò lên trên cặp mắt của hắn, t r ư ớ c mắt một h h ắ c c ể u ư u chân nhân đã mất đi trí giác, quyết đấu dễ như trở bàn tay cùng nhau đã xong, cái này là dương vân sống khư cảnh trùng nắm giữ năng lực, hắn thậm chí chỉ là khống chế được thiên địa quy tắc đối với địch nhân tiến hành áp chế, chính mình căn bản cũng không có ra tay, chính thức ra tay chính là ẩn giấu ở chỗ này hàn m ị nàng đã đến khư cảnh, lập tức ở cực bắc băng nguyên bắt đầu bế quan, thời gian rất ngắn đã đột phá đến nguyên thần kỳ. Thần kỳ chính là nàng đột phá thời điểm căn bản không có thiên kiếp hàng lâm, khôn cùng băng nguyên bên trong huyền khí hầu như cùng nàng dung làm một thể, hầu như thành thân thể nàng một bộ phận như vậy có thể tự nhiên không chế. Tinh khiết dùng pháp lực luận, Hàn Mị vượt qua bình thường nguyên thần kỳ mấy chục lần, loại này cường đại không phải là không có một cái g i á lớn. Hàn Mị hiện tại đã không cách nào rời khỏi k h u cảnh, biến thành cùng loại cái này phiến băng nguyên nguyên linh giống như bình thường tồn tại. Hàn Mị hiện ra thân hình, chậm rãi hướng Dương Vân đi tới, phía sau của nàng, sự trượt theo sau ba đoàn cực lớn khối băng, xử trí như thế nào bọn hắn? Hàn Mị hỏi. Dương Vân nghĩ nghĩ, Cửu U h â n Thần không có bản hồn, i ử u đánh tan A Cửu bản tôn cùng Hồng Bảo Lão tổ trước giam cầm hơn vài chục năm, đợi pháp lực của bọn hắn mỏi sạch sẽ rồi, cùng với bao vũ cùng nhau thả bọn họ đi chuyển thế đầu thai. Hàn Mị gật gật đầu, nàng cùng Cửu U hai người cũng không có thâm Cửu đại hận, thân là tu sĩ si biết rõ tu luyện không dễ, cũng đồng ý cho bọn hắn lưu một con đường sống. Dương Vân v ô v ô tay, cười nói, sự tình xong xuôi rồi, ta cũng nên nói cho tiểu muội tránh khỏi nàng lo lắng cho ta. Dứt lời r i ngón trên không trung vẽ một cái, lập tức hiện ra một cái hư ảnh. đúng là hắn lưu cho tiểu nội Dương Lâm thủ trạc bộ dáng, thủ trạc ảnh tử trên không trung chuyển động, một sáng một tối địa phát ra hào quang. Sau một lát, Dương Lâm thanh âm theo trong hư không vang lên. Tam ca là người sao? Thanh âm của nàng trong lộ ra một tia vội vàng. Dương Vân cười nói, là ta, cựu ưu chân nhân đã bị ta đánh bại, về sau hắn sẽ không sống quấy rầy chúng ta. Không ngờ Dương Lâm lo lắng một tia chưa giảm, nàng gấp giọng nói, ngươi cùng Tiết San tỷ là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nàng vừa ra Chu Hải Ngân t i ể u nói cùng với ngươi quyết đấu? Ngươi? Dương Lâm mà nói đột nhiên bị đã cắt đứt. Không trung truyền đến một cái ung dung thanh âm, Dương Vân, ngươi rốt cục vẫn phải đi ra một bước này, trở về cùng ta một trận chiến a, ta sống đông cực biển chờ ngươi. i ọ g nói biến mất, Lý Tiết s a n căn bản chưa cho Dương Vân trả lời cơ hội. Dương Vân trong lòng dùng mình, sinh ra thấy lạnh cả người. Chương 313, Linh Nao Đảo. Dương Vân đứng ở đông cực trên biển không, đưa mắt c h u n g u a n h dưới bàn chân yên ba m ê n h ngông, biển xanh v à quạnh. Hồi tưởng lại dĩ vãng sống đông cực biển tu hành lịch lãm rèn luyện, thật sự là dường như đã có mấy lời. Tu luyện thấp kém thời điểm, chỉ cảm thấy đông cực biển vô cùng minh ô n g c h à n đầy nguy hiểm, tùy thời cũng có thể lật ú t bất c h ắ c Hiện nay cao đứng không chung, đột nhiên cảm giác được đông cực biển cũng không gì hơn cái này. Đối với hôm nay cảnh giới mà nói, thì ra là cái hơi chút lớn hơn một chút ao mà thôi. Lý Tích s a n cũng không nói gì quyết chiến cụ thể địa điểm. Dương Vân thả ra thần niệm, dùng chỗ của hắn làm trung tâm, q u ầ n q u ậ n thần niệm như là vô hình thủy triều, hướng về bốn phía trải ra mở đi ra. Gần kề sổ cái hô hấp c ô n g phu, thần niệm phạm vi đã mở rộng gian lận ở bên trong. Bình thường tu sĩ cùng hải tộc đối với loại này thần niệm không phát dứt gì, nên làm gì còn đang làm gì đó. nhưng mà đông cực trên biển số ít mấy cái đan kiếp kỳ lao ra hỏa lại phát hiện loại này vô hình thân niệm giống như là bị thiên kiếp đã tập trung vào cùng nhau bọn hắn toàn thân lạnh run trong nội tâm không ngừng kêu khổ rốt cuộc là cái nào đại năng đến đông cực biển hy vọng cơ hội sẽ đến tìm phiền toái cho mình dương vân t h ầ n niệm đang tiếp tục mở rộng đột nhiên trong nội tâm khẽ động phát hiện đông bắc phương hướng 6.000 dặm chỗ một cái hải đảo có gì thường thân niệm không cách nào xuyên vào bạch quang có chút lé lên dương vân thân ảnh biến mất sổ khác về sau dương vân đã phi đ ộ đến cái kia hải đảo chỗ gần cái này đảo là một mảnh trong vòng hơn 10 g i dặm độ xuất mặt nước thanh n h à trên mặt đá bao trùm lấy dày đặt một tầng b ù n đất, sinh trưởng lấy dầm r ạ p rừng cây, không ít đại thụ thô hơn um hết, cao quan trong m â y sợ đã có hơn mấy trăm ngàn năm. nồng đậm linh khí v ờ n quanh lấy cái này đảo nhỏ, đó là một phúc địa, khó trách thượng diện cây rừng như thế tươi tốt. đang xem lúc, dầm dầm một tiếng tiếng nước chảy, một chỉ ngư đầu thủy yêu phá vỡ mặt biển trôi ra, con cá này yêu phồng lên một đôi con mắt, hướng dương vân quát hỏi, ngươi là người phương nào, lại dám nhìn trộm ta linh nao đảo, linh nao đảo, nơi này có chủ nhân. chẳng lẽ không phải Lý Tích San gặp Dương Vân không có trả lời nư đầu Thủy y ê u r u n đ ô n g nhúc nhích trong tay ba tiêm c ơ n xoa nói mau nếu không mượn ngươi đi gặp đảo chủ xử lý các ngươi đảo chủ là mới tới làm sao ngươi biết nư đầu Thủy y ê u nghi vấn vậy không sai ta là nhà của ngươi đảo chủ quen biết cũ nư đầu Thủy y ê u chờ một chút nhìn thấy Dương Vân đã đạp sóng mà đi chớ không phải là người này thực nhìn nhường đảo chủ nư đầu Thủy y ê u bán tín bán nghi địa cầm x i n đi theo trên mặt biển nước gợn l ư c não Dương Vân như dẫm trên đất bằng bình thường tùy tiện vài bước đã đem nư đầu Thủy y ê u lắc tại đằng sau. Ồ. cái này đảo có chút t r ò tới gần linh ngao đảo, dương vân cảm ứng được càng thêm rõ ràng. này, ngươi chậm một chút, chờ ta hướng đảo chủ thông báo. ngư đầu thủy ưu ở phía sau thở hồng hổ h dương vân không để ý tới hắn, tự lo cất bước lên đảo. một chân vừa đạp vào hải đảo thổ địa, trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến đổi, một toang ọ c lâu đột ngột từ mặt đất ngọc lên, quỳnh lâu ngọc vũ, thải quang ẩ n ẩ n khí lành ngàn đầu. nhìn về phía trên m u ô n hình vạn trạng, trên lầu đài cao một vị mỹ nhân ỷ lan mà đứng, nàng một bộ cung trang, váy dài rơi xuống đất, hai đạo phượng lông mẩy nghiêng nghiêng khơi mào. nhìn về phía trên có cổ nói không nên l ờ i uy nghi đúng là đại t r ầ n trưởng công chúa Lý Tích San Dương v i n h mời lên lâu Lý Tích San cười mỉm nói ra căn bản không giống như là ước người đến quyết chiến lên tới cao úc bốn phía cảnh vật nhìn một cái không s ó t gì chỉ nhìn thấy cái kia ngư đầu t h ủ y yêu trong lúc đó đã mất đi Dương Vân tung tích gấp đến độ bao quanh loạn chuyển triệu tập một đám đầu cá tôm nào t h ủ y yêu xung tìm lung tung bọn hắn tựa hồ nhìn không thấy cái này t ò a đứng ngưỡng cao úc đi đến dưới lầu lúc t u sẽ tự động lách qua ngươi như thế nào làm tới cái này linh ngao đảo đ ạ o chủ còn tìm như vậy một đám thủ hạ Dương Vân cười hỏi, dưới đảo này mặt cất giấu ta một chỗ á m phủ, vài ngày trước khôi phục trí nhớ tìm tới nơi này, không thể tưởng được có một đám tiểu yêu chiếm giữ sống ở trên đảo. Chúng tuy nhiên tu luyện thấp kém, bất quá sống không sai, dâng tặng ta làm chủ sau làm việc cũng coi như cần c ủ cho nên sẽ không bắt bọn nó đuổi đi. Thật sự là vô chi không sợ, cũng chịu những tu luyện này thấp kém tiểu yêu mới dám nốc sống trên cái đảo này. Những cái kia đại yêu chỉ sợ xa xa liếc mắt nhìn đều c ò n đi. Lý Tích San cười cười, biết rõ Dương Vân đã nhìn ra cái này đ ạ o chi tiết, lời ong tiếng ve vài câu về sau, Lý Tích San sắc mặt chuyển t ú nói ra còn không có chúc mừng ngươi, cửu u chân nhân cùng hồng bảo lao tổ liên thủ đều gãy trong tay ngươi, kinh này mở dịch, thiên hạ chấn động, đ ã d â n g tặng ngươi vi đương thời đệ nhất cao nhân, ta bất quá chiếm được địa lợi tiện nghi, luận chính thức tu luyện cửu u chân nhân còn là vượt qua của ta, hắc có toàn bộ khư cảnh làm ngươi địa lợi, cái này tiện nghi sát thực chiếm được quá lớn, dương vân trong nội tâm thầm than một tiếng, nên đến luôn muộn tới, ngươi đ ư c ta đến chính là vì khư cảnh, không tệ, lý tích san thản nhiên nói ra, dương vân trầm mặc một hồi nhi, đột nhiên mở miệng hỏi. chí nhớ của ngươi khôi phục bao nhiêu? Lý Tích San là thiên đ ỉ n h tiên quân đến thế gian, theo tu luyện làm sâu sắc, thân là tiên quân trí nhớ từng bước t h ứ c tỉnh, cả người cũng sẽ biết tùy theo lột xác. Hiện tại nàng không bao giờ nữa là năm đó cái kia đi theo Dương Vân đằng sau, đã bị hắn bảo hộ vong quốc con gái yếu ớt. Kê đoạn kinh nghiệm cùng trí nhớ cùng tiên quân kia dài dòng buồn chán đáng sợ tu luyện lịch duyệt so với, giống như là một giọt nước đã rơi vào giang hải. Ta cũng không biết khôi phục bao nhiêu, nhiều lần ta cho rằng kế tiếp cảnh giới có thể toàn bộ khôi phục, nhưng là phá vỡ về sau lại phát hiện những thứ không biết ngược lại càng ngày càng nhiều. Lý Tích San trong mắt hiện lên một tia phức tạp khó tả hào quang, có lẽ muốn tu luyện tới thiên cơ kỳ mới có thể hoàn toàn khôi phục a. Ta đoán không sai, ngươi sống thiên đình địa vị nhất định không thấp, ít nhất là t ì n h quân tu luyện. Như vậy ngươi cùng ta là địch tiểu không kỳ quái. Dương Vân đem thức hải không gian diễn biến hỗn độn, cùng hư cảnh hỗn mà làm một thời điểm, cũng đã biết rõ sẽ có một ngày như vậy. Hoặc là nói từ khi hắn tu luyện ánh trăng chân kinh, cũng ưng thuận chí nguyện to lớn dùng ngưng kết kim đan thời điểm, cũng đã nhất định thiên đình sẽ trở thành vi đại địch của hắn. Chỉ là muốn không đến cái thứ nhất để đối phó hắn đấy, là Lý Tích San. hai người không nói thêm gì nữa, tu hành đã đến cảnh giới của bọn hắn, đi con đường bất động, đã không phải là ngôn ngữ có khả năng lay động, chỉ có một trận chiến. nếu như Lý Tích San thắng, Dương v â n Thức Hải sẽ bị hủy diệt, ngay tiếp theo toàn bộ khư cảnh đều bị diệt, đây là hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Lý Tích San theo tay vung lên, đám kia vẫn còn bao quanh loạn chuyển thủy yếu s o á t biến mất vô tung, không biết bị chuyển tống tới nơi nào. dùng chúng ít ỏi tu luyện, cuộc quyết đấu này dư ba cọ bên trên một chút cũng là vạn kiếp bất phục. Lý Tích San lại vung tay lên, toàn bộ không gian phải biến đổi, bầu trời hướng xanh đen sắc màn c h e cùng nhau rụ xuống. Dưới chân ngọc thạch đài mặt ngó về phía bốn phương tám hướng trải rộng ra, một mực kéo dài đến cùng phía chân trời đụng vào nhau. Linh ngao đảo cùng biển cả đều biến mất không thấy gì nữa, liền thần niệm đều không thể phát hiện sự hiện hữu của bọn nó. Đồng thời một cỗ trầm trọng áp lực, phảng phất vô hình đại khó a giống như hàng lâm đến Dương Vân trên người, không chỉ nói hành động, liền hô hấp đều gian nan bắt đầu. Phá! Dương Vân quát quát một tiếng, hai mắt tia sáng gai bạc trắng lóe lên, đã phát động ra nguyên cực thần quang bí thuật. Ánh mắt khắp nơi, đột nhiên lại thay đổi cái cảnh tượng. Ngọc đài n h n át, như băng nổi giống như từng mảnh phiêu phù ở mảnh liệt sóng biển bên trên. màn trời liệt ra vô số vân mảnh màu đen cương phong từ đó h ú n d ũ n g mà ra ngàn vạn lôi điện kích cuốn không nứt nguyên cực thần quang được x ư n g không huyễn không phá nhưng cảnh tượng trước mắt vượt quá dương vân đ o n trước lý tích san sử dụng cũng không phải thuần túy nguyên thần huyễn thuật đ ư c lớn màn trời bên trên nứt ra cùng có thể phá hủy hết thể cương phong lôi điện đều là chân thật vô cùng tồn tại nàng chỉ dùng để đại thần thông đem không gian vạn m ẹ o cùng thiên ngoại hư không liều tiếp cùng một chỗ khả năng còn có động thiên loại pháp bảo sống có tác dụng tình huống phức tạp hỗn loạn vô cùng dương vân tế lên ly hạt túi một mảnh ánh sáng màu xanh trên không trung lóe lên một cái. đ ó lấy tiểu phảng h ấ t trong gió cây đèn cây sắp tắt giống như dập tắt. Tiện tay đem ly hận túi thu hồi. Quả nhiên cái này đến từ cửu hoa tiên phủ pháp bảo nhận lấy ức chế. Không riêng ly hận túi, chỉ sợ nhất nguyên thần xa, c ự u liên hoàn, linh chủ cột tháp chờ pháp bảo đều không thể bình thường vận dụng. Dù sao những pháp bảo này thì ra đều là lý tích san vì chính mình đến thế gian mà dự ở lại cửu hoa tiên phủ bên trong. Bởi vì cơ duyên mới bị dương vân đạt được tay. Lý tích san với tư cách nguyên chủ nhân, tuy nhiên không cách nào nữa thu hồi, nhưng là có một ít thủ đoạn khắc chế những pháp bảo này phi thường bình thường. Về phần trăng sáng bàn cùng hàm kiếm quang đã cùng khư cảnh ngày nguyệt vô cùng ngưng luyện làm một thể, có thể nói trải qua dương vân một lần nữa tế luyện, chắc có lẽ không đã bị lý tích san phản chế. Nhưng mà hai kiện pháp bảo kia nhưng lại tuyệt đối không cách nào sử dụng. Hai kiện pháp bảo kia ngưng tụ khư cảnh bên trong ngày nguyệt tinh túy, thậm chí có thể nói là khư cảnh ngày nguyệt đại đạo biến thành. Một khi s ố n g cái không gian này h i ệ n thế, sẽ s ố n g hai cái trong không gian thành lập khởi nào đó huyền diệu liên quan. Khi đó khư cảnh sẽ cuốn vào cái này, phiến cuồn loạn hư không trong gió lốc, thiên địa đứt gãy, sông núi sụp đổ tốt. Tiêu tính toán khư cảnh không gian có thể thừa nhận được. sinh hoạt ở đâu bên cạnh sinh linh tuyệt đối không cách nào đào thoát kiếp nạn có lẽ đây chính là lý tích san d ụ ý một lần hành động phá hủy khư cảnh tiêu trừ thiên đình thay h o à n ầm thiên đình được x ư ơ n g trưởng quản l ấ y 3.000 vạn tử thế giới chính là một cái khư cảnh hơn nữa còn là một cái linh khí hao hết sau vừa mới lịch kiếp trọng sinh thế giới vì sao đã bị lý tích san như thế đối địch dương vân cũng là đột phá nguyên thần kỳ đã lấy được đại bộ phận kiếp trước trí nhớ mới biết được trong đó sâu cạn lợi hại trong thiên địa nguyên khí có hắn định số tu luyện giải nhóm lịch thiên mà đi hấp thụ hóa luyện linh khí chuyển đổi vi bản thân pháp lực tương đối địa tất nhiên hao tổn gọt mỏng thiên địa nguyên khí sống thời kỳ thượng cổ các tu sĩ số lượng không nhiều lắm gặp được thiên kiếp cùng lẫn nhau tranh đấu mà trên đường vẫn lạc thân tử đạo tiêu sau một thân pháp lực một lần nữa tán ở thiên địa đây là một loại tuần hoàn nhưng mà một ít đại năng các tu sĩ thành lập khởi thiên đỉnh dùng tiền quân tự cho mình là bọn hắn thành lập cùng không chế khổng lồ vô cùng nguyên lực trì rút ra cùng cố hóa khắp nơi thế giới thiên địa quy tắc ban bố công đức ảnh hưởng cùng k h ố n g chế tất cả cái thế giới thậm chí trực tiếp khống chế thiên kiếp thuận xương ị c h v ò n g thuộc về thiên đỉnh tự là thành lập sống đối với sở hữu thế giới nguyên lực c ấ p đoạt bên trên Thiên đình quy mô ngày càng khổng lồ, thì có một ít thế giới dần dần linh khí hao hết, cuối cùng khởi biến thành dã man khởi đầu không gian, cái này là khư cảnh tồn tại. Dương v â n diễn biến hỗn độn, theo thế giới khác chuyển hóa linh khí phụng dưỡng cha mẹ khư cảnh, cùng sử dụng những linh khí này lại để cho phạm nhân chết đi quỷ hồn đại quy mô chuyển thế, đây là thiên đình tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Tuy nhiên gian nan nguy hiểm, nhưng đây chính là ta lựa chọn con đường. Khư cảnh có chuyển thế triệu tốt cùng long sinh lây, có cha mẹ của mình h u n h đệ thế hệ con cháu, có hai y chờ vô số tín nhiệm sủng kính người của mình, mình tuyệt đối không thể cô phụ bọn hắn. nghĩ tới đây, Dương Vân ánh mắt càng thêm kiên định, theo trên cổ tay cởi ra thất tình châu vòng tay, dùng sức vung hướng không trung. chương 3 1 t r ư chuyển hướng. thất tình châu quay tròn bay lên không trung, định sống màn trời bên trên, thả ra đẩy trời vầng sáng, hải triều giống như ngân quang mãnh liệt mà ra, rơi tới trong không gian mỗi h ẹ o lánh. loại này hào quang, dùng mắt thường nhìn về phía trên chỉ là hơi có chút chói mắt, nhưng nếu như dùng thần niệm đi cảm ứng t i ể u khủng bố rồi. ở nơi này là cái gì vầng sáng? rõ ràng là vô số h ỷ nộ, lo, sợ, yêu, tăng, buồn bã chi tình hình thành t ư ơ n g sát. Đây là hàng tỷ sinh linh thất tình chi khí ngưng kết, không chỉ nói bình thường tu sĩ, mấy ngày liền đỉnh tiên quân dính vào một điểm, đều sẽ lập tức đánh tan một thân đạo nghiệp, thần trí bị đoạn. Đây đã là sấp xỉ tại ma đạo đỉnh phong thủ đoạn. Nhưng mà cùng ma đạo bất đồng chính là, ma đạo tế luyện tình sát dùng mặt trái cảm xúc làm chủ, mà Dương Vân thất tình cương sát nhưng lại cân đối đấy, bị n h ộ n dần người không chỉ có hội sẽ cảm nhận được thống khổ cùng lo sợ, cùng hội sẽ hồi tưởng lại sinh mệnh những mỹ hảo kia sung sướng sự tình, nhiễm lên thất tình sát, cả đời hỉ nộ ai ố đều trọng phụ trong lòng, cuối cùng hội sẽ. tại trong lòng lắng động ra những khó quên nhất kia nhớ nhớ lại kia có thể là đã từng thật sâu chôn giấu mình cũng chưa bao giờ phát giác chuyện cũ hôm nay lại như đ a o k h ắ t giống như bình thường lưu tại trong lòng con nước lớn giống như thất tình sát bao phủ toàn bộ không gian Lý Tích San l ậ n thân pháp bảo cẩm tún s h à dù cho liền không gian báo tố đều không thể rốt vào lại bị thất tình sát c h ô đơn giản xuyên thấu Lý Tích San một hồi hoảng hốt không tự giác địa nhớ lại thiên linh thành phá chính mình cơ khổ bất lực mang theo ấu đệ trốn chết tình cảnh lúc kia nàng còn là một phàm nhân một điểm pháp lực đều không có trên đường gặp được loạn u â n nếu như không phải dương vân ra tay cứu hậu quả thiết tưởng không chịu nổi khi đó lý tích san cùng mình bây giờ hay vẫn là cùng là một người sao từng đã là trưởng công chúa hôm nay đến thế gian tiên quân trong lòng nổi lên một tia không biết giải quyết thế nào cùng phiền muộn nhưng mà loại cảm giác này mới vừa xuất hiện lý tích san t i ể u tình cảm rất ớ i nàng một tiếng quát mắng ngón tay véo ấn trên trán hiện ra cùng lúc phù văn phù văn tử quang ẩn ẩn hình dạng tựa như một chỉ d ự n g đứng đôi mắt tím phù trong chiếu ra hào quang xung quét qua lập tức phát hiện dị thường chăm chú địa khóa chặt lại một cái trống không chỗ xuất hiện đi Dương Vân thân ảnh chậm rãi sống tử quang trong hiện ra hắn lắc đầu tựa hồ đối với chính mình quá sớm bị phát hiện có chút bất mãn đã đến hôm nay Lý Tích San đã không cách nào lợi dụng không gian loạn lưu rồi nàng đã nhiễm lên t h ấ tình t sát mặc kệ ẩn độn nơi nào Dương Vân đều có thể dựa vào cảm ứng lập tức truy tung tới nàng kiến tạo đi ra địa lợi ưu thế đã đánh mất Lý Tích San thật không có vô cùng m n g o ạ n sớm đoán được Dương Vân không có dễ dàng đối phó như vậy khi Hoàng cầm Lý Tích San thanh quát một tiếng không trung hiện ra một cỗ đ à n ngọc này là cầm do quang ảnh hình thành. cũng không có thật thể, nhưng là Lý Tích San thò tay ở phía trên g ầ y đạn, mười ngón như là c u ồ n phong như mưa rào, hư ảnh dây đàn rung động, cũng không có phát ra âm thanh, nhưng mà s ố n g dương vân thần niệm ở bên trong, toàn bộ không gian đều theo dây đàn sóng gió nổi lên, p h ả n phất trong nước đầu nhập hòn đá mang theo rung động, không gian chấn động càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, một cú gợn sóng dung hợp giao hội, đồng thời mãnh liệt bành trướng thiên địa nguyên lực theo trong hư không mặc đến, làm cho chàng hùng vĩ diễn tấu trợ giúp, thật là lợi hại n g u y khí, cái này, cái này phát bảo một cái hình chiếu t i u lợi hại như thế, nhất định là thiên đ ì n h chỉ bảo. Khi Hoàng Cầm vừa mới xuất hiện, Dương Vân đã biết rõ không ổn. Lý Tích San pháp bảo phần đông chỉ nhìn cựu Hoa Bảo Tàng Tháp đã biết rõ. h u n g chi Linh Nao đảo có nàng một tòa khác Tiên phủ bên trong không biết bảo tồn bao nhiêu pháp bảo, nhưng mà Lý Tích San vứt bỏ sở hữu tùy thân pháp bảo, dùng như vậy một cái hư ảnh, càng như vậy càng nói minh cái này Hi Hoàng Cầm uy năng to đến đáng sợ. Ba một tiếng vô hình Hi Hoàng Cầm dây cung đứt đoạn rồi. Lý Tích San có chútảo não hình chiếu tiêu thì không bằng bản thể, cái này đoán chừng chỉ có thể phát huy ra hai ba thành ủy lực a, p h ả n phất được tín hiệu cùng với một tiếng thanh minh. Một chỉ thất thải thần hoàng trên không trung hiện hình, trên thân thể bao phủ dày đặc một tầng hỏa diễm giống như diệt sạch. Thải hoàng hướng về lý tích san nhẹ nhàng điểm hạ thủ. Sau đó hai cánh c h ấ n động, hướng phía Dương Vân bay nào tới. Vô cùng thiên địa nguyên lực cuồn cuộn mà đến, cơ hồ khiến nhân sinh r a không cách nào kháng cự cảm giác. Thân niệm xuyên thấu qua bay nào mà đến Thải Hoàng, Dương Vân t ự i hồ trông thấy một gian mây mù thâm tỏa mây xanh bảo điện, sống trong đại điện lơ lửng h y hoàng cầm b n thể, cầm thân phong cách cổ xưa t i n h mịch, phảng phất khoa cất giấu vô số trong thiên địa huyền bí. Chỉ là thần niệm hơi chút cảm ứng. tự lại để cho Dương v â n có tâm thần dao động cảm giác, nhìn qua Thải Hoàng đánh về phía Dương v â n trong nháy mắt Lý Tích San trong lòng cồn g nhảy dựng lên, hai đấm đột nhiên rất nhanh, thật dài móng tay k h ả m vào da thịt, hắn có thể ngăn ở một kích này sao? Có lẽ không được đấy, cái này nhớ Thiên Đình Chí Bảo công kích, bắt đầu dùng không bên trên đại đạo quy tắc, cũng rút ra Thiên Đình Nguyên Lực cao ở bên trong dự trữ, vượt qua giới mà đến, c o i như là 10 cái nguyên thần kỳ cao thủ đều có thể một lần hành động đ ộ giết. Dương v â n sống thiên tài tuyệt diễm, làm sao có thể cùng Thiên Đình ngàn vạn năm tích lũy so sánh với, t h ố n g chi pháp bảo của hắn đều nhận lấy k h ắ c chế. đối mặt hi hoàn g c ầ m giống như là người bình thường tay không tất sắt đối kháng vũ khí sắc bén lúc này tiểu tính toán lý tích san hối hận cũng không còn kịp rồi thiên đình trí bảo công kích nàng cũng chỉ có thể phát động không cách nào không chế thu hồi không đành lòng mắt thấy dương vân bị anh giết một màn lý tích san nhắm mắt lại thung dương vân trong tay xuất hiện một mặt màu đỏ như máu hát nói phát ra r u n g trời động địa gầm lên giận dữ phong vân cuồn cuộn núi sông nước gãy tiếng trống như là nhất kịch liệt báo tố phá hủy n g h i ê n áp hết thảy đánh lên bay tới thải hoàng thải hoàng đột nhiên dừng lại Tựa hồ sống dùng hết lực lượng cùng tiếng chống đối kháng, nhưng mà một lát qua đi, t h ả i Hoàng Lang không đại bạo, tán thành đầy trời màu tinh. Cái gì? Lý Tích San đột nhiên đứng thẳng lên thân thể, là thiên giận lây trời cổ. Ngươi vậy mà cùng cái này ma đầu hợp tác? Dương v â n chẳng hề để ý địa cười nói, chỉ có điều mượn tới sử dụng, dù sao hắn hiện tại cũng không cần phải. Ngươi, Lý Tích San thiếu chút nữa cắn răng n à? Cuộc quyết đấu này đánh không nổi nữa, không gian loạn lưu ưu thế bị chỗ bên trong thất tình sát phá giải, khi Hoàng Cầm vốn là ẩn giấu đại sát chiêu, nhưng mà Dương v â n vậy mà mượn tới l a y trời cổ. Lưỡng kiện đều là thiên địa trí bảo, khi Hoàng Cẩm có thiên đình nguyên lực chỉ ủng hộ, nhưng mà lây trời cổ là bản thể lúc này, song phương lại san bằng rồi, là trọng yếu hơn là Lý Tích San tâm đã loạn. Dương Vân ngăn cản được Hi Hoàng Cẩm công kích lúc, nàng phản ứng đầu tiên vậy mà may mắn cùng mừng rỡ, là vì ta trong thất tình sát nguyên nhân, hôm nay chiến không nội nữa, trước hết bế quan khu trừ, nếu không một điểm phần thắng đều không có. Nghĩ tới đây, Lý Tích San môi đỏ khẽ mở muốn lên tiếng ngưng chiến, nhưng vào lúc này Dương Vân cùng Lý Tích San hai người đồng thời biến sắc, khi Hoàng Cẩm cùng l a y trời cổ đối kháng dư ba đã biến mất. Nhưng mà trong không gian chấn động lại không có ngừng nghỉ, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Có người tại bên ngoài đánh cẩm tú sân hạ, Lý Tích San là pháp bảo chủ nhân, lập tức làm rõ ràng tình huống. Người nào thật không ngờ lớn mật. Lý Tích San hai đạo đôi mi thanh tú hướng lên khơi mạo, một c ố lăng nhưng không thể xâm phạm khí thế bay lên, khôi phục cao cao tại thượng tiên quân bộ dáng. Dương v i n h không biết nơi nào đến cặn bã i nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không bằng chúng ta cùng đi ra đánh giá như thế nào. Lý Tích San đạo, tốt. Hai người l ê n nhau, Lý Tích San trên người hiện lên cùng lúc cầu vồng màn. Dương Vân thì là ánh sáng màu xanh lóe lên, ly hận túi lúc này lại là có thể dùng. Người tới không biết là ai, nhưng là liền tại cẩm tú sơn hà bên trong đều cảm giác được chấn động, công kích nhất định là mãnh liệt chi cực. Nháy mắt sau đó, hai người chuyển rời ra cẩm tú sơn hà, ánh vào trong mắt tình cảnh lại để cho hai người trong lúc nhất thời kinh ngạc địa nói không ra lời. Khá lắm, Dương Vân nhịn không được sờ soạn một chút cái mũi. Thật sự là để mắt chúng ta a, vậy mà xảy ra lớn như vậy trận chiến, đừng nói nhảm rồi, chạy mau. Lý Tích San vứt bỏ một câu, người đã đi đầu rút về cẩm tú sơn hà. Dương Vân lập tức cũng rời đ ộ n t i ề n đến, vừa mới tiến đến, Cẩm Tú Sơn Hà bên trong không gian t i ể u mánh lật chấn, đó là truy n h i ế p hai người mà đến công kích, đều kích đánh vào pháp bảo bức bên trên. Mười một cái nguyên thần, ba người phân thần, một cái h ó a thần, còn có một ta nhìn không ra tu luyện. Dương Vân vạch lên đầu ngón tay mấy đạo, hiện tại nguyên thần như vậy tràn lan sao? Lý Tích San hừ một tiếng, sắc mặt lạnh được có thể tạo xuống một tầng xương đến, là xác nhập đến Đại Lục sở hữu nguyên thần kỳ đã ngoài cao thủ, còn có mấy cái là đến thế gian thiên quân, ngươi nhìn không ra tu luyện người kia gọi trọng từ mực, là cái khó chơi ra hỏa. Dương Vân giận mình, ta nói sao? Xem ra chủ yếu là đối với ngươi tới đấy, ta là người vô tội cuốn vào các ngươi thiên đình nội đấu. Lý Tích San tức giận nói, ngươi có thể thử xem một mình đi ra ngoài, xem có thể nói hay không nói phục bên ngoài người thả đi ngươi. Coi như hết, ta sợ không kịp mở miệng đã bị đuổi giết rồi. Bên ngoài có trận pháp cao thủ, rõ ràng đã bày ra Chu Thiên Tuyệt diệt trận. Tiêu tính toán một đầu heo bọn hắn cũng sẽ không thả ra. Lý Tích San bật cười, ngươi là heo sao? Trong mắt bọn hắn, chúng ta cũng đã là đợi làm thịt heo dê à? Hừ, si tâm vọng tưởng. ta sẽ không để cho bọn hắn đơn giản thực hiện được. cái này còn không đơn giản. dùng ngươi hi hoàng cẩm, một kích là có thể đem bên ngoài đại trận phá vỡ. lý tích san mắt trắng không còn chút máu, nếu có thể đi còn cần ngươi nói. ta cùng hi hoàng c ầ m b ả n thể cảm ứng đã chúng đã đoạn. nói cách khác, ngoại trừ bên ngoài những người này, thiên đình ở bên trong còn có lợi hại gia hỏa xuất thủ. xem ra ngươi sống thiên đình đắc tội không ít người. dương vân cười khổ nói, tính toán ta thiếu nợ ngươi một lần, dùng l a y trời cổ mở đường a. dương vân dáng tươi cười càng khổ rồi, cái này. l â y trời cổ là dựa vào bản thân tuồn c h ữ uy năng trèo trống, thiên giận cho ta mượn thời điểm đã đi xuống cấm chế, chỉ có thể dùng một chút. Cái gì? Ngươi lừa dối ta. Vừa rồi ta nếu huy hoàng cầm ra lại một kích, ngươi t h ể u hình thần câu diệt đi à n h a Ta đã diệt, ngươi cô trưởng n ă n minh, còn không phải cũng bị bên ngoài những người kia tiêu diệt? Lý Tích San hơi n h ư m à y bắt đầu suy tư đối sách. Dương v â n lại cũng không có nhàn dỗi, Trương Thiên Xích xuất hiện đi. v ậ y một chút. Trương Thiên Xích chân linh biến thành phi mã chui ra, không chút do dự hóa thành nghìn vạn đạo ánh sáng màu xanh chui vào màn trời trong. Lập tức. Trên bầu trời phảng phất khoác lên một trương lóe ra hào quang lưỡi lớn. Thời gian dần trôi qua, Quan Văn dần dần ẩn diện, mà Cẩm Tú Sơn Hà Không Gian Tựa Hồ đã nhận được gia cố, chấn động thoáng cái nhỏ lại. Trượng Thiên Xích vốn chính là Thiên Đạo Quy Tắc Biến t h à n h cùng Cẩm Tú Sơn Hà Không Gian Phi Thường phù hợp, đến lúc này là gia cố Không Gian, nhưng đồng thời cũng có thể thu hoạch đến Cẩm Tú Sơn Hà Pháp Bảo h ả o Diệu, tăng cường trượng Thiên Xích uy năng. Lúc này tình thế không ổn, bị 16 cái cao thủ kết xuống đại trận vây công, bởi vậy Lý Tích San cũng ngầm đồng ý Dương Vân hành vi. đã qua được khắc, Lý Tích San lông mày mở ra, m sắc mặt, mặt n g trọng. p h ả n phất rơi xuống rất lớn, quyết tâm. Xem ra chỉ có một mạo hiểm đích phương pháp xử lý rồi. Chương 315, xâm nhập. Ngươi nghĩ đến cái gì c h ú ý? Dương Vân ánh mắt lóe lên hỏi. Chúng ta xem như bị n h ố t sống cẩm tú sơn hà ở bên trong rồi, ngoài chân bên cạnh người dùng chu thiên tuyệt diện trận tập trung. Cái này đại trận thế nhưng mà không chết không n ấ t Hừ hừ, kia theo chúng ta liên thủ, đem toàn bộ thế giới kéo đến ngươi khư cảnh trong đi. Cái gì? Dương Vân bị Lý Tích San ý nghĩ hao huyền chấn kinh rồi, bất quá cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ ngược lại không không khả năng. Rơi núi đổi nhạc. điên đảo càn khôn, đây là thiên cơ kỳ mới có thể làm được sự tình a, hơn nữa cần hao phí rộng lượng thiên địa nguyên khí, ngươi bây giờ có thể làm được. Dương Vân trầm ngâm hỏi, ta còn không có khôi phục đến thiên cơ kỳ, bất quá thiên đỉnh ta đ á m kia đối đầu tự làm tự chịu, bọn hắn xác nhập hai cái thế giới thời điểm bị ta giòm phá huyền bí, ta hiện tại có thể t h u y ê n chuyển thiên đỉnh bộ phận q u y ề n hạ, n hoặc theo đem cái thế giới này c ù n g khư cảnh xác nhập, đương nhiên cần ngươi phối hợp mới được. thì ra là thế, Dương Vân rất nhanh cân nhắc một chút lợi và hại, hiện tại thế giới vốn không giữ quy tắc cung qua một lần, so khư cảnh rộng lớn rất nhiều. Thiên địa linh khí lượng càng là không thể so sánh nổi. Sáp nhập lúc là tự nhiên mình chủ trì, khư cảnh không thể nghi ngờ có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, theo một cái gần như tuyệt cảnh vừa mới bắt đầu khôi phục thế giới, thoáng cái nhảy lên đến tiêu chuẩn phía trên. Chính mình có như vậy một cái thế giới trèo trống, tu luyện cảnh giới phi tốc tăng lên ở trong tầm tay. đương nhiên chỗ hỏng cũng có, hai cái thế giới sáp nhập lẫn nhau thiên địa quy tắc dung hợp thẩm đấu, thiên đình không cách nào trực tiếp n h ú n g tay không cần nhiều làm cân nhắc, Lý Tích San cùng với tư cách kẻ chủ trì lại quen thuộc thì ra thế giới đại đạo quy tắc. chỉ sợ sẽ đối với s á c nhập sau k h ư cảnh có được thật lớn không chế lực. đến lúc đó khư cảnh i ự u không phải mình an toàn nhất càng tránh rõ rồi, lại cùng lý tích san chiến đấu. khư cảnh địa lợi đoán chừng muốn hai người đối với phân chính mình nhiều lắm là chiếm một điểm ưu thế. trước mắt đại địch là bên ngoài 16 cái nguyên thần kỳ đã ngoài cao thủ, cùng lý tích san hiện tại cùng chung mối thủ, sự tỉnh từ nay về sau làm tiếp so đo. nghĩ tới đây dương vân gật gật đầu, tốt, cứ như vậy làm. việc này không nên chậm trễ, ta lập tức phát động. lý tích san nói làm tự làm, vung tay lên. trước mặt của nàng xuất hiện một mảnh hào quang lập lòe hư ảnh, nhìn kỹ, dĩ nhiên là toàn bộ thế giới ảnh thu nhỏ, sống một mảnh xanh lam như thảm trong biển rộng, nội lơ lửng hai cái như là bàn cờ giống như đại lục, thượng diện phân bố lấy nhỏ nhưng đầy đủ núi non sông ngòi. Dương v â n ở phía trên đã tìm được Tĩnh Hải Thành, trong chân dung chỉ là hạt vương đại một cái điểm, thân niệm tham tiến vào, nhưng có thể xem đến thành trì, đường đi, phòng xá, thậm chí liền trên đường đi đi lại lại người đi đường đều nguyên một đám trông rất sống động. Lúc này Lý Tích San đã xếp bằng ở một cái trống rỗng xuất hiện ngọc đài bên trên, hai tay làm ra một cái đan phượng bay lượn thủ ấn. nhắm mắt Minh ngồi với anh Dương Vân thần niệm đang tại do xét đột nhiên nhận lấy thật lớn chấn động trong lúc nhất thời đã mất đi sở hữu đối với ngoại giới cảm ứng thế giới trong chân dung có ba cái địa phương trở nên rực sáng vô cùng bên trong một cái đúng là đông cực biển linh ngao đảo vị trí hai người khác một cái là sống cựu hòa tiên phủ một cái thì tại xa xôi phương bắc băng nguyên xem ra Lý Tích San đến thế gian trước khi ở cái thế giới này bố trí ba cái tiên phủ cái này tiên phủ không phải đơn giản hang bảo tàng phủ bản thân chính là một không thể tưởng tượng nổi đại trận tiết điểm hiện tại Lý Tích San chính đang thi triển không thượng thần thông điều khiển lấy toàn bộ đại trận bắt đầu vận chuyển ba khu động phủ xa xa xếp đặt thành xếp theo hình tam giác riêng phần mình dâng lên một đạo quang mang bắn ra bốn phía trụ trời tiếp thiên đạp đất s ố n g thần niệm ở bên trong cái này ba đạo trụ trời cuộn cuộn mà lên t ự a n h ư thiêu đắc đỏ bừng t r ờ n g ngâu một lần hành động đâm rách tĩnh mịch trời xanh t h ẳ n g thăm d ỏ vào đến trong hư không cùng hư không tương tiếp đích một cái chớp mắt không cùng nguyên khí theo trong hư không tuôn ra dọc theo trụ trời chạy ngược mà xuống giống như là vỡ đê hồng thủy kết nối với thiên đình nguyên lực chỉ rồi dương vân vừa mừng vừa sợ thần niệm quan sát đến đây hết thảy. đối với tu vi của hắn thể nộ g cũng rất là hữu ích mơ hồ trong đó hắn cũng dòm gặp được một kia thiên đình nguyên lực vận chuyển huyền bí bất quá hắn không phải thiên đình người trong biết rõ cái này huyền bí cũng không cách nào như lý tích san như vậy chộp dùng nhưng lại có thể sống khư cảnh trong t h a m k h ả o cự lượng nguyên khí dũng mãnh vào lập tức sinh ra phản ứng sống trên biển tạo ra đinh ốc trạng mây đen đen kịt địa thẳng áp mặt biển lập tức muốn hình thành một hồi cực lớn bao tố bất quá trận này bao tố sống rời xa lục địa viễn hải liên tiếp thì ra thế giới biên giới khó trách đại đa số thế giới đều là trên biển phụ lục hình thức có hải dương với tư cách giám sóc thế giới s á c nhập hoặc là sách phân thời điểm đối với đại lục trùng kích có thể giảm đến nhỏ nhất dương vân nghĩ đến một đạo điện quang hiện lên lập tức hóa thành hơn một ngàn đầu rầm rạp chẳng t r ị lưới điện theo mây đen trong chém thẳng vào mặt biển bị ánh sáng đánh trúng nước biển sôi trào lên hình thành cực lớn của khói nhưng ngay sau đó đã bị đánh tới cuồng phong xé nát bão tố khởi động rồi thẳng đứng như núi thành sắp xếp sóng lớn hướng phía viễn hải bên cạnh đánh tới như bàn tay khổng lồ cùng nhau đập lấy thế giới bình thường tới phi n g ư i lý tích san lộ ra cố hết sức thần sắc dương vân gật đầu thần niệm khé động khư cảnh hình ảnh cũng xuất hiện trên không trung, chậm rãi hướng l ý Tích San thao túng thế giới tới gần. Khư cảnh diện tích chỉ có một cái thế giới khác một phần tư, hơn nữa n h a n s ắ c tương đối nhạt, cái này là do ở linh khí nồng độ chưa đủ. Hai cái thế giới biên giới chạm vào nhau, dừng lại một chút, nhưng thật giống như có một tầng cách ngăn lại lẫn nhau t r ở ra. Đại thế giới khá tốt, khư cảnh lại có chút đung đưa. Trong chân dung nhìn về phía trên chỉ là rất nhỏ lắc lư, nhưng ở khư cảnh trong đã đã tạo thành thiên hai, toàn bộ đại lục địa chấn nhiều lần phát, vô số núi lửa phun ra dung nham, vài chỗ còn đã xảy ra hải khiếu. may mắn còn có Dương Vân cực lực không chế đem hai biến tập trung vào xa ngút ngàn giảm không có người ở hoang man chi địa như vậy không được Dương Vân quát Lý Tích San cắn răng hai tay nhanh chóng kết t ấ n vô số thiên hoa nho a nhau rơi xuống tung bay tại nơi này cẩm tú sơn hà pháp bảo hình thành trong không gian thiên hoa càng hàng càng nhiều p h ả n phất là đầy trời tuyết rơi nhiều đem ánh mắt đều che được mơ hồ một t i ê u miệng thủy tinh liệt thanh âm từ phía chân trời truyền đến màn trời bên trên hiện đầy vết rách tựa hồ tùy thời đều vỡ thành trên đất Dương Vân nhìn ra Lý Tích San là bất cứ giá nào cái này pháp bảo. muốn coi đây là môi giới liên tiếp dung hợp hai cái thế giới. Trưởng t i ê n sĩ, một tiếng la lên, thanh sắt phi mã không thể chờ đợi được địa x ô n g ra, hóa thành một đạo thanh s ắ c ánh sáng s ẹ t qua bầu trời. Ông một tiếng, trong thiên địa phảng phất có một căn thần bí dây đàn bị kích thích rồi, thanh du thanh âm thẳng có thể xuyên thấu thần niệm. Cặp t ú sơn hà màn trời lập tức như muôn nghìn việc hệ trọng giống như vỡ vụn, bay múa mảnh vỡ phát ra sáng ngời hào quang, rất nhanh hòa tan biến mất. Lúc này bay xuống thiên hoa cũng ngừng, lộ ra bích mới như g i t rửa bầu trời. Cùng lúc một bạc ánh sáng bay vào dương vân trong tay. Đây là do vô số thật nhỏ sáng lên phủ văn tạo thành, dùng sức nắm chặt, lập tức tít í s á p nhập vào Dương Vân thân thể. Một đạo khác hơi chút mảnh đ i ể m ngân quang, cùng bay đến Lý Tích San trên người. Những phủ văn này đại biểu m ớ i dung hợp thế giới đại đạo quy tắc, Dương Vân nhắm mắt nhận thức, vô cùng cảm n ộ cuồn cuộn mà sinh, tựa hồ toàn bộ thiên địa huyền bí đều ở trong đó. Dương Vân vụt tắt ở thân niệm, bây giờ không phải là thể ngộ thời điểm, còn có kẻ thù bên ngoài muốn đối phó. Hắn mở to mắt, vừa vặn đối diện Lý Tích San cũng đồng thời c h ợ n mắt, hai người đối mặt cười cười, đứng dậy bay lên không trung. t t loạn vượt biển trong. 16 tiên nguyên thần kỳ đã ngoài cao thủ bao bọc vây quanh một chỗ bất quá gần dặm không gian, cái này trận thế lại để cho bất kỳ một cái nào bản thế giới tu luyện giả chứng kiến đều sẽ khiếp sợ được tột đỉnh không thể tin được. Cái này mười trong 6 người hơn phân nửa là sát nhập mà đến trong thế giới cao thủ, theo người của bọn hắn đếm xem, cái thế giới này tu luyện giả thực lực không thể nghi ngờ vượt qua Dương Vân xuất t h â n thế giới, nhất là cầm đầu một cái giả vẫn tráng kiện lão giả, cảnh giới của hắn là hóa thần kỳ, bằng hắn một người có thể nghiền áp bản thế giới sở hữu tu luyện tâm môn. Lão giả cùng đứng sống bên cạnh hắn thiên quân trọng tử mực không có ra tay. những người khác s ố n g toàn l ự c công kích, vô số đạo ánh sáng bay về phía vây khốn trung tâm. Tại đây không có một bóng người, nhưng lại như có một cái lô đen giống như sở hữu công kích ở nửa đường đều nhạt nhòa không thấy. Chỉ là ngẫu nhiên không gian hội sẽ như như nước gợn lắc lư một chút, lộ ra một t i a cẩm tú sơn hà bên trong cảnh tượng. Lúc này lão g i ả này mở miệng nói chuyện, mạnh lai like, dùng tới ngươi sẽ trời cấm pháp. Như vậy vanh xuống dưới muốn tới khi nào, hắn đã cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Bất quá tự kiềm chế tại thân phận cũng không có tự mình gia nhập công kích, bị gọi vào tu sĩ là phân thần kỳ. hắn có chút khó khăn nói, xe trời cấm pháp rất khó k h ố n g chế, không biết có thể hay không nhiều loạn tống tiên quân trận pháp. sống đối diện chủ trì trận pháp tống sách diễn truyền âm cười nói, cứ việc động thủ, chu thiên tuyệt diện trận một thành, liền tình quân đều rất khó thoát thân, sẽ trời cấm pháp tuyệt đối sẽ không phá hư lại trận. tốt. mạnh lai từ trong lòng móc ra một vật, run tay ném ra ngoài. vật ấy gặp phong tức trưởng, rất nhanh hóa thành trên trăm trượng cùng lúc hất tác, hất tác phiêu nổi giữa không trung, như xả cùng nhau ã y rựa, đột nhiên như phát hiện mục tiêu, một đầu đâm vào trong hư không một điểm, ngay sau đó tiểu một tiết một tiết bạo liệt ra. phảng phất vài tơ sẽ rách t h a n h âm trong không gian lập tức đã nứt ra cùng lúc k h e hở vô số hư không báo tố bao táp mà ra hư không báo tố uy lực to đến kinh người bình thường nguyên thần kỳ đánh lên cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi ngoại trừ hóa thần lão giả trọng tử mực tống sách diễn chờ giải rác mấy người những người khác lộ ra ngưng trọng thần sắc có chút thậm chí sống do dự nếu hay không muốn lui về phía sau một chút khoảng cách lúc này mới hiện ra tống sách diễn c h ô bố chu thiên tuyệt diệt trận bất phàm hư không báo tố bị nhìn không thấy bình c h n g hạn chế ở bên trong căn bản không cách nào trùng kích đến những tham dự này vây công tu sĩ t h i ệ một cái nguyên thần kỳ tu sĩ khen hắn dứt k h o á t n g ơ n g tay cùng hư không báo t ô so với công kích của hắn quả thực cùng với gãi ngứa cùng nhau phát ra công kích mạnh lai lại một bức đau lòng chi sắc dẫn phát dùng cái kia đầu h ắ t t ắ c là duy nhất một lần phát bảo hắn tân tân khổ khổ luyện chế ra trên trăm năm nguyên lai là muốn lưu đến thiên kiếp thời điểm dùng hư không báo tố như là vây ở trong lồng mánh thú gầm t h é t trùng kích lấy như hồng thủy giống như cọ rửa lấy cái này không lớn không gian từng cái nơi hẻo lánh âm m một chút trong gió lốc tràn ra vô số mảnh vỡ giống như cuộn phong xoáy lên vô số lá rụng phá vỡ Mạnh Lai cao giọng cười nói, t ố n g sách diễn lại cảm giác không ổn. h ắ n tu luyện không phải ở giữa sân cao nhất đấy, nhưng lại tinh tu trận pháp, đối với không gian chi đạo cực có tâm đắc, hơn nữa có mang tinh quân ban tặng thiên thư, bên trong có rất nhiều về Lý Tích San cẩm tú sơn hà cái này pháp bảo chi tiết. Sống trong dự đoán của hắn, cẩm tú sơn hà ít nhất còn có thể ủng hộ một canh giờ không có vấn đề. h ắ n nào biết đâu rằng Lý Tích San cùng Dương Vân Liên thủ dùng cẩm tú sơn hà làm môi giới s á c nhập hai cái thế giới, công kích của bọn hắn ngược lại nhanh hơn quá trình này. Cẩm tú sơn hà không gian bình thường n h n át. sát nhập về sau không gian trường mực thống nhất, cẩm tú sơn h ạ bên trong có mấy ngàn dặm không gian, ngang ngược địa hướng bốn phương tám hướng quyết trương. một cỗ không thể kháng cự đại lực phụ giúp tống sách diễn bay ngược về đằng sau, tựa như dòng nước xiết bên trong phủ một cùng nhau. tu sĩ khác cũng cùng nhau, bọn hắn thì ra vây tại một chỗ, nhưng bây giờ chia năm bảy, cách xa nhau ngàn dặm. về phần chu thiên tuyệt d i ệ t trận, tất thì ở thế giới s á c nhập thành công lập tức, do ở thiên địa quy tắc kịch biến mà mất đi hiệu lực. chương 316 linh giới. khư cảnh bên trong đông hải chi tân, một cái nho nhỏ làng trại. hôm nay thời tiết không tốt. Trên biển h á t sóng như tường thành c ù n g nhau, mưa to mưa to đánh tới trên thân người đau nhức đau nhức. Ngư dân nhóm đều trốn trong nhà không có ra biển. Sấu thời tiết tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trong lúc đó tản mát vũ thu, diễm lệ mặt trời chiếu vào trên biển, nhộn nhạo ra vô cùng ngân sóng. Ngư dân nhóm xuất ra lưới đánh cá, cá xiên, nhao nhao nhảy lên thuyền, hét lớn hướng hải lý và tới. Đó là cái gì? Một cái ngư dân quát lên, theo ngón tay của hắn, mọi người thấy đã đến trên mặt biển một cái lúc chìm lúc nổi màu trắng vật thể. Một chiếc thuyền ngang nhiên xông qua, dùng cá xiên chui đ ú t vài cái, t ê u to lên, là người ca. đoán chừng là vừa rồi kia trận gió sóng lật ra thuyền, nhiệt tâm lư dân ba chân bốn cẳng đem người đặt lên thuyền, tới m ấ y n g ụ m rượu xuống dưới, khỏa bền trên mao chiên. Chỉ một lúc sau, người kia ung dung tỉnh lại, bất trụ khẩu địa hướng chúng nhân nói tạ. g ư nhân ngó hỏi, người này tự xưng ở tại gọi là Đinh Châu một cái đảo, theo thuyền ra biển gặp được vòi rồng, kết quả bị gió cuốn đến bầu trời, cuối cùng rơi vào trên biển đại nạn không chết. Mọi người nghe được tất tất kêu kỳ lạ, vừa rồi báo tố lợi hại bọn hắn đều nhìn thấy, loại này thuyết pháp cũng là có thể giải thích vì cái gì trên biển không có đội thuyền gặp nạn sau mảnh vỡ vật lẫn lộn. ứng phó hoàn hảo k ý ngư dân, tống sách diễn tìm i ể o lánh ngồi xuống, trên người nước biển chưa khô, tích tắc rơi vào trên bông thuyền. Lúc này mới cảm giác được nghĩ mà sợ. vốn cho rằng không hề ngoại ý muốn vây công, cuối cùng vậy mà biến thành vô cùng bi kịch. Tính cả mình ở nội 16 cái nguyên thần kỳ đã ngoài cao thủ, không hề phát giác địa bị kéo vào cái này gặp quỷ rồi thế giới. ở chỗ này, tiêu tính toán hắn là đến thế gian thiên u â n đối mặt có thể không hạn chế thao túng thiên địa lực lượng d â n vân, vẫn là một điểm sức hoàn thủ đều không có. tùy thân định vị ngọc điệp thành từng mảnh n g h i n nát, cho thấy đồng loã một người tiếp một người bị xóa d i ệ n lại để cho hắn thất vọng đau khổ chính là hóa thần kỳ lão tổ còn có trọng tử mực sống t i ê n quân trong đều xem như nhân vật lợi hại bọn hắn ngọc điệp cũng đều và những người khác cùng nhau rách nát rồi thậm chí còn là sớm nhất vỡ vụn đấy bởi vì vì bọn họ cây to đón gió dương vân cùng lý tích san trước hết nhất tiểu tìm tới hai người bọn họ cuối cùng trước mắt thống sách diễn hoành quyết tâm đến từ phế một thân tu luyện cảnh giới theo phân thần kỳ một mực rơi xuống đến rất khí thần niệm cũng nhận được trọng thương mất đi ý thức rơi biển thẳng đến bị ngư dân cứu may mắn chính là một bước này đi đúng rồi tỉnh lại về sau Một mực quanh quẩn tại trong lòng bị vô hình ý niệm tập trung cảm giác đã biến mất. Điều này đại biểu Dương Vân cùng Lý Tích San đã buông tha đối với chính mình đuổi giết. Nhớ tới chính mình mấy ngàn năm khổ tu đến pháp lực tận phó nước chảy, tống sách diễn khóc không ra nước mắt. Thế nhưng mà chỉ cần may mắn còn sống sót xuống, đây hết thảy còn có thể t r ọ n g đầu lại đến. Kinh nghiệm của mình ý thức vẫn còn, rất nhanh có thể ngưng kết này phương thiên đ i ệ u bên trong linh khí một lần nữa c h ú c cơ tiêu tốn mấy trăm năm khôi phục đến nguyên thần kỳ vẫn có n ă m chắc. Ở cái thế giới này trên việc tu luyện đi, một thân pháp lực đều tụ đến nơi đầy thiên địa quy tắc k h ố n g chế sinh tử từ nay về sau thao chi tại nhân thủ không còn có phản kháng phản bội chỗ trống đây là hắn sống sống chết trước mắt làm ra lựa chọn cũng là dương vân buông t h a cho đổi r ế t nguyên nhân của hắn một hồi gió biển thổi vào mang đến các thu hoạch đầy lưỡi vui sướng thanh âm trong hoàng hốt tống sách diễn nhớ tới trước đây thật lâu phạm nhân thời gian trong thai nghe được hoàn thanh tiếng ngữ sóng biển t r ậ n trượt nhiên có loại thân đang ở trong động không chân thật cảm giác tống sách diễn lung dưới quần áo xua đ ổ i trên người nổi lên h à n ý dương vân cùng lý tích san ẩn thân đám mây bao quát l ấ y thuyền đánh cá như lá cây giống như sống trên biển trôi nổi là một người thông minh ngược lại không cần đối với hắn xuất thủ Lý Tích San nói ra trong tay tùy ý ném lộng lấy vài món pháp bảo đây là nàng theo trọng tử mực chỗ đó thu được lần này chúng ta làm ra lớn như vậy động tĩnh Thiên Đình sẽ không từ bỏ ý đồ đấy ngươi có cái gì hậu chiêu Dương Vân hỏi khư cảnh là Thiên Đình buông tha cho thế giới v ụ trộm theo thế giới khác hấp thụ linh khí cũng đã phạm n u y kiên kỵ rồi chớ đừng nói chi là hiển nhiên đem thế giới khác kéo qua đến sát nhập tuy nhiên Dương Vân là khư cảnh trong thiên địa quy tắc trường không giả nhưng là cùng chính thức Thiên Đình Đế Quân so với cảnh giới cùng pháp lực trên lệnh quá xa nếu như Thiên Đình liều lính hàng kế tiếp Đế Quân phân thân liều mạng cái này phân thân không m n hơn phân nửa có thể đem khư cảnh toàn bộ thế giới phá hủy Lý Tích San xuất thân Thiên Đình nàng đối với những nhất định này cực kỳ tin tưởng có lẽ sớm có ứng đối kế sách đáng tiếc trọng t ừ mực cái này vài món pháp bảo sống Thiên Đình trong cũng xem là tốt đấy thế nhưng mà ta dùng không quen Lý Tích San tiện tay một ném pháp bảo hóa thành s ổ đạo ánh sáng chia nhau phi chui vào m ê n mang biển mây đến thế gian Thiên Quân sử dụng pháp bảo cứ như vậy bị Lý Tích San tùy ý từ bỏ Dương Vân trong lòng khẽ động kia vài món pháp bảo trong một kiện x n g l ọ t vào tần mây sau liền từ hắn thần niệm trong biến mất đây cơ hồ là chuyện không thể nào khư cảnh chẳng khác gì là Dương Vân thứ hải vô luận ở cái g ó c nào coi như là một chỉ rồi mỗi Dương Vân đều có thể phân ra nó mọc ra mấy chân chớ nói chi là một kiện pháp bảo rồi trong đôi mắt Ngân Quang lóe lên Dương Vân trong con mắt chiếu ra một vòng không ngừng biến ảo ngân nguyện trong không gian sinh ra một cố vô hình chấn động đối với kiện pháp bảo kia biến mất địa phương tiến hành vô cùng quét hình g a da loại này quét hình d a da thuyền chuyển cao nhất thiên đạo quyền hạ trong cái thế giới này bất kỳ vật gì bất luận cái gì pháp thuật cùng thần thông đều không thể che lậy không bao lâu dương vân liền phát hiện mánh k h o e nhưng là hắn cũng chỉ có thể tìm được kia gian pháp bảo vận hành qua một kia quy tích không cách nào dùng thần niệm tiến hành tập trung theo kiện pháp bảo kia quy tích bên trên dương vân cảm giác được một loại quen thuộc và lạ lẫm không gian khí tức cảm giác quen thuộc đến từ chính chi nhớ của kiếp trước dương vân suy tư trong chốc lát chợt nói linh giới ngươi mở ra linh giới chi môn ngươi biết linh giới lý tích san lộ ra hổ nghi chi sắc ha ha theo một bạn cổ tịch trong bài kiến, dương vân đương nhiên không có khả năng nói ra bản thân kiếp trước tu luyện kinh nghiệm. lúc ấy hắn tu luyện đột phá thiên cơ kỳ về sau, thế nhưng mà sống linh giới du lịch qua mấy chục năm, đã ngươi biết, giải thích tiểu dễ dàng. linh giới là bao trùm sở hữu tử trên thế giới một cái đặc thù thế giới, nó cùng tuyệt đại bộ phận tử thế giới đều che giấu tương liên, đương n h ư n g cái này liên tiếp người bình thường tuyệt đối không cách nào phát hiện, thậm chí liền nghe đều không có nghe nói qua. chỉ có tu luyện tới thiên cơ kỳ mới có thể cảm ứng được loại này liên tiếp, chính là ngươi theo như lợi linh giới chi môn. Thiên Cơ Kỳ là c ù n g lúc hạm, đột phá Thiên Cơ Kỳ thời điểm tu luyện giả muốn kinh nghiệm khủng bố thiên kiếp, từ phía trên cấp trong may mắn còn sống sót xuống có thể lĩnh ngộ đến rất nhiều đại đạo huyền bí, trong đó tiểu kể cả đây gọi là phi thăng cơ hội. Vượt qua Thiên Cơ Kỳ thiên kiếp, có thể lựa chọn đi Thiên đỉnh đương một gã tinh quân, tinh quân địa vị hiển hách, sống Thiên đỉnh trong đã xem như đại nhân vật. Một cái khác lựa chọn tiểu là tiến vào linh giới, bởi vì Thiên đỉnh bên trong đế quân chủ yếu là nhân tộc trên việc tu luyện đi đấy, cho nên yêu tộc xuất thân đại năng giả hơn phân nửa lựa chọn tiến về trước linh giới. Trong ngay mắt Dương Vân Thần niệm vận chuyển. nghĩ ra mấy cái lợi dụng linh giới đến phòng bị thiên đình công kích phương pháp, trong đó biện pháp tốt nhất t i u là lợi dụng trận pháp mở ra một cái liên thông linh giới ổn định thông đạo, toàn bộ linh giới diện tích ngàn vạn lần tại khư cảnh thành lập ổn định thông đạo về sau, rất có thể làm cho khư cảnh trở thành linh giới phụ thuộc. Trên thực tế linh giới vốn t i u có thôn p h ệ đồng hóa đặc tính, đem cái khác từ thế giới làm vì chính mình chất dinh dưỡng. Thiên đình không chế thế giới hội sẽ bài xích linh giới thông đạo tồn tại, ức chế linh giới u y ế t trương. Mà bây giờ khư cảnh do dương vân k h ố n g chế. Thiên đ ỉ n h quy tắc đã không thích hợp, cho nên mở ra thành lập linh giới thông đạo khó khăn nhất một cửa đã không tồn tại rồi. Một khi linh giới thông đạo thành lập, Thiên đình muốn công kích hư cảnh, sẽ chọc tới linh giới trong những yêu tộc kia đại năng. Hư cảnh bị linh giới đồng hóa nguy hiểm, Dương v â n vẫn có rất nhiều thủ đoạn có thể kéo dài tránh cho. Với tư cách hư cảnh thiên đạo quy tắc trưởng k h ô n g giả, kéo bên trên mấy trăm năm rất dễ dàng. h ắ n và Lý Tích San hiện tại thiếu chính là thời gian, cần đem tu luyện mau chóng tăng lên khôi phục đi lên. Vậy cứ như thế, ta và Ngư Liên thủ mở ra một cái vững chắc linh giới thông đạo. Dương v n nói ra. Cái lối đi này kiến ở nơi nào? Lý Tích s ă n hỏi. Thông đạo lối ra chỗ địa phương đã bị linh giới ảnh hưởng lớn nhất, sẽ xuất hiện rất nhiều dị thường biến hóa. Những biến hóa này đối với phạm nhân t ự u là thiên tai cấp bậc đấy. Hơn nữa sẽ có một ít linh giới bên trong cường hãn sinh vật vượt qua giới mà đến. Đối với người bình thường cũng là thật lớn tai nạn. Đương nhiên là đặt ở phía tây, lại để cho thiên giận cùng những linh giới kia bên trong yêu thú hảo hảo chơi đùa. Dương Vân đã tính trước đạo. Như thế cái biện pháp tốt, nhưng là ngươi sẽ không sợ thiên giận tu luyện khôi phục được quá nhanh. Vậy thì có sao? Vậy thì sao? hắn là từng đã là thiên đế, t u vi của hắn khôi phục, đau đầu nhất chính là thiên đình a. ngươi ngược lại là giỏi tính toán, bất quá thiên giận cũng sẽ không không công thay ngươi ngăn cản đ a u hắn là bụng dạ thẳng thắn, có thể không phải người ngu. ta sẽ cùng hắn định kế tiếp bách niên nước hẹn, b u n g hắn ra một bộ phận thế giới q u y ề n hạ, trăm năm về sau hắn có thể đem hoang giới tách ra đi đơn thành một cái thế giới. ý kiến hay, như vậy ngươi cũng có thể vi khư cảnh tiêu trừ thiên giận cái này hai h o à n g ầ m nhất cử l ư ỡ n g tiện a. vậy cứ như thế định rồi, thế giới vừa mới á nhập, còn cần một chút thời gian m à i hợp. mở ra linh giới thông đạo sự tình tiểu định s ố n g một tháng về sau như thế nào tốt ta cũng cần một ít thời gian tìm hiểu ta trở về đi bế quan dương vân gật đầu hai người chia nhau hóa quang phi đột lý tích san cẩm tú sơn hà pháp bảo hóa thành một tòa linh cung đập phủ ở vào khư cảnh ba cái đại lục chính giữa đáy biển ở chỗ sâu trong chỗ đó tiểu tính toán dương vân đều không thể tùy ý tiến vào dương vân trực tiếp bay qua mênh mông đại dương thành từng mảnh quen thuộc địa hình ánh vào tầm mắt của hắn một mảnh r ậ m rạp núi lửa hải khu vô số cột khói cuồn cuộn địa sông lên thiên không chính giữa một tòa nhìn về phía trên móng tay lớn nhỏ hải đảo đó là hoàng minh kiếm tông đại bản doanh diêm đảo dương vân không có dừng lại tiếp tục hướng trước phi đội chỉ là thấp xuống tốc độ lướt qua dung n h a n biển bỏ túi nhìn về nơi xa đảo dưới thân thể một càng mà qua lại s ẹ t qua đảo xương ngủ cùng hà đảo phương xa đại lục vốn là lộ ra một đường sau đó nhanh chóng biến dương cao đại như như thủy triều tôn r a gần rốt cục nô quốc t í n h hải thành dương vân quế quán đã đến bước chậm xuống đầu đường trong hai truyền đến quen thuộc giọng nói quê hương dương vân rất cảm thấy thân thiết vượt qua một t n g n ặ t tự g a nhà cửa đã đến cửa ra vào quét dọn rất sạch sẽ. nhưng là hơi xa một chút trên đường phố tiểu tích đầy bụi đất cùng lá rụng từ khi Dương thị một nhà rời xa con đường này tiểu không hề ngựa xe như nước trở nên tịch mịch quặn c u ẽ chỉ là một cái nghĩ lại đầy con đường lá rụng chậm rãi xoay tròn lấy bay đi lộ ra đá xanh phố tiểu lộ bản Kết. một tiếng lưu thủ khu nhà cũ quản sự đẩy ra đại môn cái môn này c h ụ c nên bên trên dầu rồi quản sự nghĩ đến ồ ta chạy đến nơi đây mở cửa làm gì đang tại nghi hoặc quản sự xoa xoa mắt đột nhiên nhìn thấy l ậ p sống người phía trước ảnh tuy nhiên rất ít ở nhà nhưng là bất kỳ một cái nào Dương Thị người nhà đều phải đối với bức họa thuộc nhận thức người ba tam lão gia đem tòa nhà h ả o hào quét dọn xuống chúng ta lập tức muốn chuyển trở lại rồi Dương Vân nhàn nhạt phân phó nói a dạ dạ tam lão gia quản sự kích động địa hô chương 317, y ê u Vân linh giới rộng lớn vô cùng trong đó bất luận cái gì một khối đại lục diện tích đều vượt qua toàn bộ khư cảnh trăm ngàn lần còn có vô số phụ thuộc vào linh giới tồn tại nửa độc lập thế giới hư không đ ứ c gãy đại yêu động phủ thiên địa nếu như nói khư cảnh là một cái hồ nước k i linh giới có thể dùng biển cả để hình dung. Khoảng cách Dương v â n đã thông linh giới thông đạo đã qua 3 tháng, thông đạo đã ổn định lại. Mỗi ngày đều có cự lượng linh khí dọc theo cái lối đi này tiến vào khư cảnh. Lúc mới bắt đầu cũng đã dẫn phát không ít thiên địa dị biến, hiện tại đã dần dần ổn định lại. Khư cảnh cùng linh giới so với thể lượng trên lệnh nhiều lắm, bị hút đi linh khí đối với khư cảnh mà nói rất nhiều. Đối với linh giới tựu không đáng giá nhắc tới rồi. Chẳng qua nếu như một điểm hạn chế đều không có, khư cảnh hội sẽ dần dần bị linh giới chỗ đồng hóa, cuối cùng nửa thành khư cảnh một bộ phận. cũng có thể sẽ có một ít nhân vật lợi hại đi vào khư cảnh tuy nhiên dương vân cũng không sợ cùng bọn họ đấu pháp tuy nhiên lại không muốn khư cảnh bị quấy đến long trời lở đất bây giờ đối với hắn người trọng yếu nhất đều sống khư cảnh bất kể là n h ư n g còn sống hoặc là đã chuyển thế bỏ ra mấy tháng thời gian vững chắc tu luyện về sau dương vân cùng lý tích san dắt tay xuyên qua thông đạo tiến nhập linh giới thông đạo cái này quả nhiên cửa vào sống một chỗ trong sân cốc sân cốc hai bên huyền vách tường cao hơn vạn trượng dương vân cùng lý tích san bay đến cốc đỉnh hướng phía dưới quan sát chỉ thấy mây trắng cuộn cuộn, chính giữa thỉnh thoảng có màu tím sậm ánh sáng hiện lên, n h ư n g ánh sáng này đều là không gian nứt ra, nếu như bị cuốn vào có một nửa khả năng phân thân v á c cốt, một nửa khác có thể là tốc hành hư cảnh, là cái vô chủ hung cốc, vận khí không tệ. Lý Tích San thần niệm quét mắt một phen, trên mặt sắc mặt vui mừng nói, linh giới trong cao thủ nhiều như mây, nguyên thần kỳ ở chỗ này không đáng kể chút nào, có thể chiếm cứ một mảnh lãnh địa hơn phân nửa là tụ thần kỳ đã ngoài đại yêu, nếu như thông đạo trực tiếp chạy đến trên địa bàn của bọn hắn, hơn phân nửa một hồi xung đột tránh không được. Hừ, ta đến bố trí cái trận pháp. Như vậy về sau có người đi qua đã biết rõ nơi đây có chủ rồi. Linh giới không gian quảng đại, linh khí muội phần, tùy tiện một phiến địa phương sống bình thường thế giới đều được cho phúc địa đầu tiên. Chứ đi một tí đặc địa phương khác, chỉ cần bố trí xuống trận pháp vòng một khối địa, có thể thành lập động phủ, trừ phi có c ể u đoán hoặc là xem không vừa mắt, bình thường sẽ không có người chủ động đến đây trêu chọc. Dương Vân cánh tay vung lên, một mảnh bạch quang loại ra, nhìn kỹ nhưng lại hơn một ngàn đom đóm giống như q u a n điểm. Chúng l ú c n i c k bay về phía bốn phương tám hướng, trong thời gian ngắn biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát. trong không gian một mảnh mông mông vầng sáng chớp động vài cái đại trận đã thành Lý Tích San cả kinh Dương Vân cái gì trận bản pháp khí không cần lập tức tụt bày ra một cái bao phủ hơn nghìn dặm đại trận nàng tự nghĩ không cách nào nhẹ nhàng như vậy tự nhiên làm được xem ra Dương Vân lúc này tu là còn tại chính mình đoán trường phía trên Lý Tích San t h ầ m nghĩ tốt rồi trận pháp đã thành chúng ta lại đến phụ cận xem một chút đi Lý Tích San gật đầu hai người thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa hai người tùy ý tuyển một cái phương hướng trong nháy mắt bay vùn vụt vạn dặm xa không thấy cái gì dị trạng Tiểu lại gây hướng một phương khác hướng kỳ quái trên đường đi như thế nào không gặp cái gì ra hồn yêu quái Dương Vân nói ra không có lợi hại yêu quái còn không tốt sao thực sự một cái đại yêu chỉ sợ còn muốn lo lắng Dương Vân đang muốn trả lời đột nhiên trông thấy phương xa phía chân trời chỗ đại đoàn đại đoàn ngọn núi giống như mây đen tuôn ra mà ra rất nhanh liên tiếp thành p h i ế n như không nứt giống như tưởng thành giống như phủ lên đường chân trời mây đen chính quét về phía cái phương hướng này tốc độ cực nhanh mấy hơi thở công phu đã biến thành che khuất bầu trời nước lũ đáng sợ hơn chính là. Dương Vân cùng Lý Tích San muốn hướng sau né tránh, lại gặp được trong mây đen phát ra một cỗ cường đại hấp lực, dẫn dắt hai người vào trong bên cạnh đầu n h ậ m Nhìn qua càng ngày càng gần mây đen, đã có thể trông thấy bên trong vô số yêu tộc như ẩn như hiện, bọn hắn tựa hồ phân thành hai phái đang tại thảm thiết chém giết. Thật là lợi hại yêu vân. Hai người sắc mặt đều thay đổi. Loại trình độ này yêu vân chỉ có thể là linh giới cao cấp nhất đại yêu gây nên, đây chính là sắp xỉ thiên đỉnh đế quân tồn tại. Dương Vân âm thầm tiêu khổ, không thể tưởng được mới vừa rồi còn nói không có gặp lợi hại yêu quái, hiện tại t ể u gặp đỉnh cấp. Loại trình độ này đại yêu đã không thể x ư n g yêu quái rồi. Bọn hắn có một thống nhất danh x ư n g linh giới đại thánh. Linh giới có 7 đại thánh, tương ứng thiên đình có 9 vị thiên đế, địa phủ có 10 vị minh quân, hợp x ư n g cửu thiên thập địa 7 đại thánh. Bọn họ là sở hữu thế giới tu luyện giả trong tối cao đoàn tồn tại, ước ước vạn sinh linh n g ư ỡ n g mộ đối tượng. Có thể chạy nhiều chạy mau nhiều nhanh, gặp được tính tình không tốt linh giới đại thánh, như con kiến cùng nhau bị thuận tay n i ệ p tử tiểu quá o a n ộ rồi. Dương Vân cùng Lý Tích san l ư nhau, chia nhau hướng hai cái phương hướng bay đi. Dương Vân triển khai cực quang độ pháp, thân hóa cùng lúc ngân cầu vòng xuyên không mà đi. trong thời gian ngắn bay dài trăm dặm, s ố n g trong mây đen hấp lực lôi kéo xuống, c ự quang đột biến thành cùng lúc vừa miệng vừa ngân tuyến, đầu đã bay dài trăm dặm có hơn, tuyến vi còn hướng kéo tại nguyên chỗ lung lay đung đưa, kiệt lực thoát khỏi yêu vân hấp lực, lập tức ngân tuyến muốn bay đi, trong mây đen đột nhiên r u ỗ i ra một chỉ dài khắp tóc đỏ bàn tay lớn, một tay lấy ngân tuyến n ắ m lấy, nhẹ nhàng một kéo, dương vân tiểu thân bất do k ỷ địa bay vào trong mây đen, ư n g ngược một chút, phản phất thạch đầu lọt vào trong nước, dương vân thoáng cái hai mắt toàn bộ màu đen, liền thần niệm cũng đánh mất, trong hai truyền đến một hồi càn dỡ cười to, tên tiểu tử này có chút ý tứ. Tiểu tính toán ta bên này tốt rồi, túy ngươi, cái khác thuộc về ta. Một cái khác hơi nhọn mảnh thanh em nói ra. Ngay sau đó Dương Vân cảm giác toàn thân bị người quạt một cái tát, lan l ộ n bay vào mây đen ở chỗ sâu trong. Nộ! Đại Thánh t i u rất giỏi, năm đó Dương Vân còn không có muốn song, một cú mạnh mẽ, ác liệt yêu khí kích xạ mà đến, vô ý thức nhất chắc thân, một miếng màu đen tua theo bả vai sắt qua, nóng dắt một hồi đau đớn. Ông một tiếng, vừa khôi phục một điểm thị giác chứng kiến một chỉ siêu đại h n g vàng theo tầm mắt biên giới thoáng một cái đã qua. Mau xuống đây. đừng ở phía trên đường nóc đấy b i ê m ngắm một đầu nhuyễn tiên giống như đồ vật v ù n g đến dương vân phát giác được không có điý tùy ý roi cuốn ở bên trong đưa hắn kéo đã đến mặt đất chống đỡ hét lớn một tiếng theo mặt đất bay lên một trường cực lớn nóc ô l ó n g lánh bao lại bầu trời hầu như đồng thời như mưa to tua từ trên trời giáng xuống dầm dạp chẳng c h ị t đánh vào vừa chống đỡ lên cái n ắ p bên trên lốp ba lốp bốt âm thanh không n ớ t không d ư ớ c dương vân lúc này mới khôi phục lại chứng kiến u n g quanh tụ lấy một đống hơn phân nửa là yêu quái bất quá cũng có một ít là nhân tộc bộ dạng tất cả mọi người có một cái cộng đồng đặc điểm. trên đỉnh đầu đều lóe ra có chút ánh sáng màu đỏ dương vân suy đoán có cái này h à o quang đều thuộc về đồng nhất trận doanh một cái song má một cổ một cổ toàn thân xanh đậm cự o a miệng phun tiếng người lão quy làm tốt lắm nghe thanh âm mới vừa rồi là cái này chỉ cự o a đem mình tốn xuống dưới không biết nó nói lão quy tại nơi nào dương vân chính bốn phía nhìn quanh đột nhiên đủ để n h ó n một cái mặt đất toàn bộ di động bắt đầu cái này mới phát hiện dưới chân ở đâu là thổ địa rõ ràng là một chỉ cực lớn vô cùng cự quy bối á p đơn giản hỏi vài câu dương vân làm t i n tưởng cạnh mình thế lực thuộc về tiêu thiên đại thánh một cái bản thể là viêm dương thú đỉnh cấp đại yêu đối phương t ắ c thì được sương phủ dày đất đại thánh là vũ tộc đại yêu cái này hai cái đại thánh lẫn nhau không đúng lắm phó mỗi qua ngàn năm tả hữu sẽ phát động một hồi đại chiến trừ bọn họ r a vốn thuộc thủ h ạ chiến trường yêu vân hội sẽ vốn phía nhấp nô chạy cũng có rất nhiều như dương vân như vậy người vô tội cuốn vào người dương vân cưỡi cự quy khổng lồ vô cùng thật giống như một tòa tiểu nhân thành t r ấ n cự quy phòng ngự kiên cường vô cùng lại có thể đủ di động rất nhiều tiêu thiên đại thánh cùng người đem này với tư cách căn cứ thương mệnh mọi ngoài t i ể u lui về đến nghỉ ngơi và hồi phục khôi phục địch quân cũng chú ý tới điểm này bắt đầu tụ tập một lớp cực lớn thế công vô số vũ tộc yêu quái sống yêu trong mây xoay quanh tập kết cự quy chỗ chiến trường ngược lại ngắn ngủi địa bình tĩnh trở lại cái con kia ba yêu ỉ vào một ngụm lưỡi dài thần thông theo trên chiến trường cứu không ít người yêu trong lúc mơ hồ có chút thủ lĩnh tư thế hắn hoảng sợ kêu lên phi cánh đại trận lao quy chạy mau cự quy r ộ ra như ngọn núi bốn chân bước nhanh bắt đầu di động mai rùa bên trên như là đã xảy ra địa chấn bình thường ị c h liệt loạn trọng c ự quy chạy vội, phương hướng bên trên có một mảng lớn màu nâu đỏ, mặc núi giáp đại quân. Nhìn thấy c ự quy chạy tới, lại phần phật một chút vô cùng đều nhịp địa chui vào lòng đất không thấy. Đám này bọn hèn nhát, chỉ xứng ăn đất loại ngốc. v a yêu chửi h ầ m lên, thấy tình thế k h ô n g ổn, mai rùa bên trên một ít người nhao nhao hoặc phi hoặc đột, thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Trong nháy mắt mai rùa bên trên r ậ m r ạ p chẳng chị ít người hơn phân nửa. v a yêu do dự một chút, chưa cùng lấy chôn chết, ngược lại đặt mông t a hạ, vỗ vỗ mai rùa, thở dài nói: l a quy a l a quy, chúng ta là một cái trong hồ đi ra đấy. Ta nhìn vào ngươi theo lớn, cỡ bản tay mỗi năm trưởng thành như bây giờ. Hôm nay hai anh em chúng ta tiểu cùng một chỗ giao đại ở chỗ này a. Cự Quy trước sau như một địa không có trả lời, chạy thế nhưng dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại, trùng trùng điệp điệp nằm hướng mặt đất. ầm ầm một tiếng, Cự Quy đem mặt đất ném ra một chỗ hố sâu, nửa thân thể không có đi vào, tràn ngập khói bụi ở bên trong. Bao yêu chứng kiến Dương Vân ngồi ngay ngắn bất động, mở miệng nói: Ngươi như thế nào còn không đi? Phi cánh đại trận m u ồ n đến, đến rồi. Đi đi nơi nào? Tiến bảo cái này yêu vân, không đem đối phương giết hết, sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Dương v â n Đạo, lời nói mặc dù như thế, nhưng chết muộn trong chốc lát tính toán trong chốc lát ta. Vô yêu c ư ờ i khổ, đi đâu chưa hẳn có thể sống, lưu lại cũng không nhất định hẳn phải chết. Vô yêu đang muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc, đến rồi, che khuất bầu trời vũ yêu theo yêu trong mây xuyên ra, bọn hắn kết thành đại trận lan tràn vài dặm, d ậ m dặm chẳng chị trí ít có hơn vạn vũ yêu. Vô yêu phục hạ thần, miệng đột nhiên mở lớn đến có thể nuốt vào một tòa phong ốc, cồn phong g à o h é t bị hút vào trong miệng của hắn, cả người không ngừng nghỉ địa bành trướng. Mười mấy hơi thở, Vô yêu đã bành trướng thành cao vài chục trượng bằng nhiên cự vật. h o a gầm lên giận dữ, cùng lúc vòi rồng theo miệng khổng lồ trong phun ra, hướng lên trời không kích sạ. Đối mặt công kích, không trung vũ tộc thờ ơ, bọn hắn vẫn đang không nhanh không chậm địa vớt cánh. Vòi rồng đánh lên vũ tộc đại trận, một đạo bạch quang lóe lên về sau, lập tức tán thành vô số thật nhỏ rõ cuốn tán giật biến mất trên không trung. Phi cánh đại trận một thành, bên trên hết vũ tộc yêu lực một hối, tiêu tính toán h o a yêu công kích lại mạnh mẽ, ác liệt gấp 10 lần cũng không cách nào đánh bại. Phin một tiếng, h o a yêu thân thể đạn trở về nguyên hình, hắn sắc mặt trắng b ệ n h tiêu hao không ít nguyên khí. Một kích toàn lực lại liền một cái vũ yêu đều không có đánh rơi. lại để cho mặt mũi của hắn tuyệt vọng địa bắt đầu vặn mèo chương 318, t h u hoạch vũ tộc đại trận đã bay đến cự quy trên không ôn nặng nghề địa như trên đầu đỉnh một cái ngọn núi trong đại trận kích điện vần q u a n h tùy thời sẽ bổ kích mà xuống cự quy phần lưng bay lên đen nhánh sắc màn hào quang ý đ ồ sống cuối cùng trước mắt bảo vệ mình cùng trên lưng người va yêu thở dài biết rõ lao quy phòng bất trụ sắp đã đến công kích ý định nhắm mắt đợi chết nhưng vào lúc này chỉ nghe thấy xoát một tiếng cùng lúc gió lạnh theo bên người của hắn sẽ qua ngẩng đầu nhìn lúc chỉ thấy trói mắt ngân quang lên như diều gặp gió đâm thẳng trời xanh Ngân Quang đâm vào vũ tộc trong đại trận, phảng phất châm đâm giấy cách, không tốn sức chút nào địa xuyên đi vào. Ngay sau đó, Không Trung bắt đầu như hạ sủi cảo cùng nhau đùng đùng rơi xuống vũ tộc thi thể. Cái này, cái này Hoa y ê u Hoàng sợ đầu lưỡi đều mất đi ra, bay đi lên đúng là Dư ơ n g Vân, hắn khống chế lấy trăng sáng bàn bay thẳng đến vũ tộc phi cánh trong đại trận. Nhìn như dễ dàng, Kỳ Thật trùng kích góc độ cùng thời gian sai bên trên một điểm, sẽ một đầu đánh lên đại trận phòng ngự phân thân t á y c ố t phi cánh đại trận đem hơn vạn vũ yêu pháp lực ngưng làm một thể, nhưng pháp lực lưu chuyển luôn luôn chiếu cô không đến n g ư điểm, cái này điểm rất nhỏ. hơn nữa thời khắc đều sống rất nhanh di động đáng tiếc bọn hắn gặp dương vân hắn tiếp trước tu luyện trong trí nhớ vừa mới có khắc chế phi cánh đại trận phương pháp tăng thêm hắn thức hải tính toán theo công thức tốc độ nhanh được kinh người mới có thể một kích thành công dương vân cùng trang sáng bàn hợp làm một thể phi tốc địa sống phi cánh trong đại trận du động tìm khe hở mà vào khi thì hội sẽ dùng hàm kiếm quang ra tay công kích mỗi một đạo kim quang đều cùng với vũ tộc yêu quái rơi xuống mục tiêu công kích đều là suy tính qua đấy tất cả đều là cấu thành đại trận mấu chốt tiết điểm vũ tộc lập tức phi cánh đại trận vận chuyển ngưng trệ bắt đầu một gã toàn thân bạch vũ yêu quái tựa hồ là thủ lĩnh, thấy thế, thế g i ậ n d ữ chấn động cánh chim hướng Dương Vân đánh tới, thân thể còn chưa tới, há miệng phun ra một mảnh ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu xanh trong có một chỉ nho nhỏ kim đ i ể u s ố n g may lượn, hướng phía Dương Vân đánh tới. trong nội tâm dùng mình, Dương Vân nhận ra đối phương có phân thần kỳ tu luyện, hán pháp môn dị thường đặc biệt, vậy mà đem chính mình phân thần luyện hóa sống bùn mạng thần quang trong, công kích uy lực giống như thăng lên mấy lần, Dương Vân phản nên đón tiếp lấy, quanh thân ngân quang đại tác, cùng bạch vũ yêu b n mạng thần quang đ n vào nhau, bạch vũ yêu trong n ú i h ử lạnh, muốn chết. Lời còn chưa dứt, b ồ n mạng thần quang vậy mà tan ra sống một mảnh kim ngông lung ngân quang chính giữa, liền phân thần biến thành kim điểu cũng p h ị c h hai cái sau trực tiếp tiêu mất hết. A, bạch vũ yêu hét thảm một tiếng, phân thần bị diệt, đối với hắn đã là trọng thương. Nhưng mà vận rủi còn chưa kết thúc, dương vân tay cùng nhau đã nhìn thấy một vòng trắng bóc ngày nô lên cao mà ra, hạo hạo đ á n g đ á n g xích lưu bay thẳng mà đến, lập tức toàn thân hóa thành một cái hỏa cầu, xích dương chân hỏa, thử yêu c h u lên, lại cũng vô lực phi hành, mang theo một thân lửa cháy bừng bừng hướng phía dưới thẳng rơi. Bạch Vũ yêu một cái đối mặt Tiểu Trọng thương truy l ạ c b ố n phía Vũ Tộc chịu sợ, càng quan trọng hơn chính là Phi Cánh Đại trận đã mất đi một cái kẻ chủ trì, lập tức hào quang ảm đạm, uy năng toàn bộ tiêu tán. Dưới đáy o a yêu phục hồi tinh thần lại, nhìn ra cơ hội, lập tức không để ý nguyên lực tiêu hao, lần nữa bảnh trướng thân hình, phát ra một cái công kích. Lúc này đây hình trụ vòi rồng không hề cản trở địa nhảy vào Vũ Tộc dày đặc nhất chỗ, xoay tròn rách xuống, diệt bị thương trên trăm Vũ Tộc, hơn nữa đem Vũ Tộc trận thế quấy đến càng thêm tán loạn. Liên tiếp hai lần phát động về sau, Ba yêu đồng một chút biến trở về nguyên hình. sùi lơ sống mai r ù a bên trên rốt cuộc không thể động đậy, nhưng là hắn hay vẫn là giật ra cuống họng giống lớn một tiếng. phi cánh đại trận phá, mọi người lên a 4 theo một tiếng này hô, vô số tiêu thiên đại thánh cùng yêu tộc không biết từ chỗ nào xông ra, bọn hắn chen trúc địa hướng vũ tộc đã phát động ra công kích. nhất là thành tộc mặt núi giáp, chúng nao nhau, nhau theo lòng đất chui ra, há một hướng lên bầu trời phun ra ô quang, bên trong là vô số thật nhỏ màu đen xa hạn, đây là sâu trong lòng đất mới có thể thu thập đến ô kim xa, chuyên phá hết thảy pháp bảo vòng bảo hộ, chỉ một vẫn còn mà thôi, hơn 1.000 mặt núi giáp yêu đồng thời phun ra. Giao hội thành màu đen núi lửa cột khói giống như khủng bố Âu Long, đem vũ tộc sông đến thất linh bất lạc. Dương Vân hóa thân thành cùng lúc ngân quang, s ố n g vũ tộc trong đại trận tả xung hữu đột, đánh tan nguyên một đám pháp trận tiết điểm, lại để cho đại trận vận chuyển n g ừ n g trệ mất linh. Bên ngoài vô số thửa cơ đánh vũ tộc c h ó rơi xuống nước đấy, nhao nhao bừng lên. Không có qua bao nhiêu thời gian, vũ tộc đại trận rốt cuộc duy trì bất trụ. Theo một gã thủ lĩnh vang lên, rầm rầm một chút còn lại vũ tộc triển khai cánh chim cuốn đường đại tán. Không thể không nói, những vũ tộc này trốn chạy để khỏi chết bản lĩnh đều là quan trọng đấy. Sau một lát. màn trời trong ngoại trừ quần q u ậ n yêu vân liền một cái trưởng lông vũ yêu tộc đều nhìn không thấy rồi d â m d ầ m chiến thắng yêu tộc nhóm hoan hô ủng hộ h o a yêu đặt n ô n g ngồi vào mai rùa bên trên lòng còn sợ hay nói lao quy à chúng ta lần này xem như nhặt về một cái m ạ g nha mai rùa có chút chấn động một cái xem như đối với h o a yêu đáp lại cùng lúc ngân quang lây động tin tức manh mối xuống quang hoa thu vào sắc mặt hơi có điểm thương bạch dương vân quanh chân ngồi xuống đều tức khôi phục một số gần như khô kiệt pháp lực h o a yêu cho thấy tự động tản ra ở u n g quanh thủ hộ hôm nay một trận chiến nếu không có cái này mới tới đến Không biết có bao nhiêu muốn giao đại ở chỗ này. Phủ dây đất đại thánh một bên yêu tộc thực lực kỳ thật hơi yếu, nhưng là bọn hắn phi hành nhanh chóng, thực tế giỏi về hợp trận, thường thường dựa vào trận pháp đem bên này đánh cho đại bại thiếu thua. Như Dương Vân như vậy tinh thông trận pháp, bản thân lại có bản lĩnh, có thể sống trong đại trận giết tiến giết ra nhân vật, v a yêu chở đều cảm thấy gặp cứu tinh giống như bình thường. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời Hồng Vân nhấp nhô, nương ra vô số màu tím sẩm vết l m đốm. Một tiếng chấn lôi, tím sắc vết l ố n đốm như mưa rơi q u n xuống, nao nao chui vào tham chiến yêu tộc trong thân thể. Yêu tộc tiếng hoan hô như sấm động. có một chỉ thanh thuần luồng trực tiếp hóa ra nguyên hình trên không trung t r ở mình lăn bay múa tử quang chui vào thân thể của nó rõ ràng trông thấy trên người lân giáp n h a n sắc lại thâm sâu một tầng căn cứ riêng phần mình thành quả chiến đấu hạ tử quang có nhiều có ít nhưng ít ra có ba thành tử quang đều rơi xuống dương vân tại đây tạo thành một cái hơn 10 trưởng màu tím sẩm màn hào quang đem dương vân bao phủ sống ở giữa tử quang mềm rủ xuống như lưu thủy bàn dung nhập dương vân thân thể kinh mạch lập tức cùng lưu chuyển pháp lực ngưng làm một thể dương vân vui mừng địa hầu như muốn t giải đột phá nguyên thần hậu theo trước kia tu luyện kinh nghiệm dần dần bọ n é m phong. ăn sống cảnh giới hơn mấy hồ tiến triển cực nhanh, hơn nữa không hề bình cảnh, chỉ cần pháp lực tích lũy đầy đủ, có thể rất nhanh tân chức cảnh giới. Tiểu Thiên, phủ dây đất hai cái yêu tộc đại thánh m ỗ i cách ngàn năm t i ể u đại chiến một lần, ngoại trừ yêu tộc trời sinh tranh cường đấu thắng, mục đích chính yếu nhất hay vẫn là dựa vào tranh đấu sát phạt, bồi dưỡng được một mảnh yêu tộc tinh anh, cho nên cái này bao phủ vạn dặm yêu vân, trên thực tế là hai cái đại thánh dắt tay thi triển trận pháp, có thể hấp thu chết trận yêu tộc pháp lực, cũng chuyển hóa làm thuần túy nhất linh lực tinh hoa, ban thưởng cho mỗi một cuộc chiến đấu người thắng. Nếu như lúc này nội thị. Dương Vân chỗ Mi Tâm hiện ra một nho nhỏ kim tháp, bành trướng pháp lực trăm sông hợp thành biển giống như dung nhập trong đó, sau đó lại phụng dưỡng cha mẹ đi r a s ố n g linh trụ cột tháp chuyển đổi xuống. Những từ bên ngoài đến này pháp lực dùng khác tốc độ bình thường bị Dương Vân luyện hóa hấp thu cho mình dùng. Ngắn ngủ mấy chục tức, Dương Vân đã hấp thu sở hữu pháp lực, bao phủ tại thân thể trung quanh tử quang dần dần tán đi. v a y o ha to mồm, nhanh như vậy, làm sao có thể? Dương Vân xoát đ i ệ u một chút mở mắt ra, khẽ cười nói, đa tạ o a h y n h giữ gìn. Vô yêu n ế t miệng cười cười, một kiện v i nhỏ. Người hôm nay đã cứu ta cùng l a o Quy thánh mạng, về sau chúng ta hay theo người, cùng một chỗ giết vũ tộc những cái kia điểu t h ẳ n g ngai con, có thể được không? Dương Vân Gai đúng trông n ữ a hắn cũng cần một đám giúp đỡ mới có thể rất tốt địa tại đây c h à n g đại chiến ở trong có chỗ đứng. Trên chiến trường tùy tiện một chỗ, quy mô đều là ngàn vạn, chỉ bằng vào sức một mình tự bảo vệ mình đều có khó khăn. Cũng t ỉ như vừa rồi, nếu như không phải Hoa y ê u và những người khác ra tay, hắn sống pháp lực gần như hao hết sau cũng chỉ có thể thoát thân bỏ chạy, tuy nhiên vẫn có thể được một ít chiến công, nhưng là cùng vô cùng đánh bại vũ tộc phi cánh đại trận. d i ệ t đ ị c h gần nửa so với, yêu vân đưa cho ban thưởng kém xa. Bởi vì yêu vân phán đoán dương vân là đánh bại vũ tộc đại trận công đầu, cho nên p h á trận sau những người khác giết vũ tộc đều phân hắn một phần công lao. Ta cũng đang cần oa huynh như vậy giúp đỡ, càng nhiều càng tốt. Ta tại đây còn có mấy cái trận pháp, mọi người cùng nhau diễn luyện xuống, lần sau tuyệt đối có thể cho vũ tộc một cái đều chạy không thoát. v a yêu chờ đại hỉ, nhao nhao gật đầu. Dương vân nhìn một cái trên bầu trời yêu vân, lúc này đây tới vốn chỉ là dò xét hạ linh giới hoàn cảnh, kết quả gặp loại này cơ hội tốt. Chắc hẳn Lý Tích San cũng sẽ không bỏ qua cái này, rất nhanh tăng trưởng tu luyện cơ hội. Tình huống của nàng cùng chính mình cùng loại đều là cảnh giới không thành vấn đề, chỉ là pháp lực tích lũy chưa đủ. Lần sau thương kiến, không biết tu vi của nàng có thể, thì tới loại cảnh giới nào. m ì n h cũng muốn tăng thêm tốc độ, tuyệt đối không thể đã thua bởi nàng. Có lẽ có một ngày sẽ trên chiến trường gặp được nàng. Sau đó mấy ngày, Dương Vân đem tìm nơi nương tựa mà đến yêu tộc tổ chức, cùng một chỗ diễn luyện một cái tiên thiên đ ộ n giáp mê tung đại trận. Cái này đại trận là Dương Vân theo thức hải tàng thực trong các s u tập mấy cái trận pháp diễn hóa mà đến đấy. Dùng quy yêu toàn bộ bối g i á p bố trí một cái hợp lại pháp trận, thật lớn tăng cường phòng ngự. Hơn nữa lũ yêu có thể hợp lực thúc giục trận pháp, thi triển ra đại trận bất đồng công dụng. Ví dụ như đám kia mặc núi giáp, bọn hắn cùng một chỗ thi triển pháp lực đưa vào Dương Vân bố trí pháp lực tiết điểm, có thể lại để cho quy yêu tính cả toàn bộ đại trận cùng một chỗ trốn vào trong đất, thì ra quy yêu hình thể khổng lồ nhưng là di động trầm t r ạ n Hiện tại đã có đ ộ n pháp phụ trợ, lập tức thoát thai hoàn cốt. Toàn bộ đại trận thiên biến văn hóa, có phòng ngự, có đ ộ thuật, có ả o trận, còn có vài loại lợi hại thủ đoạn công kích. Lũ yêu tộc hơi chút diễn luyện một phen. lập tức bị trận pháp uy lực thuyết phục, hơi chút dùng một chút, tương lai tập vũ tộc giết được đại bại. Thoáng cái rất nhiều trung quanh yêu tộc mộ danh mà đến, nhưng mà dương vân lại không nghĩ vô cùng làm n á o động, đại trận có thể dung nạp yêu tộc cũng là có hạn đấy, vì vậy lại để cho cự quy trở đi mấy ngàn yêu tộc, thi triển đ ộ n thuật rời đi xa xa. Cự quy tựa như một tòa có thể di động tòa thành, sống dương vân dưới sự chủ trì mà lại chiến mà lại đi, chỉ cần là sống yêu vân bao phủ trong phạm vi, đi tới chỗ nào đều tránh không được cùng phụ dậy đất đại thánh một bên chiến đấu, dựa vào đại trận trợ giúp, liên tiếp vài chục lần chiến đấu đều đã lấy được thắng lợi. bản thân tổn thất lại cực kỳ bé nhỏ, những này qua gia nhập yêu tộc đều đã nhận được điểm rất tốt chỗ, cảnh giới bình quân đều tăng lên nửa tầng, nhất được ích đích đương nhiên là Dương Vân, tu vi của hắn phi t ố c tăng lên, rất nhanh đạt đến p h â n thần kỳ cánh cửa, tính toán nửa ngày sau, một lần hành động phá chu hải ngân, tu luyện đạt đến p h â n thần kỳ, cái này thu hoạch quá lớn, nếu như bình thường tu luyện, như thế nào cũng muốn 15-8 năm đ á m năm phá, cái kia chính là kỳ tài ngút trời rồi. Dương Vân nhìn lên lấy q u ầ n cuộn yêu vân, nở một nụ cười. chương 3 1 9 h ắ c đế, hồng s á t yêu vân bắt đầu khởi động. Hai phe yêu tộc ở trong đó chém giết không nớt. Theo biên giới sự gian ra và d i ả m đều là tuyệt không, có d ấ u người hoang dã. Mặc kệ là người hay là yêu, thì ra sống phiến khu vực này không phải là bị yêu vân hút đi, tự làm a y mắn trốn chạy rồi. s ố n g một chỗ trên núi cao, đã có một đội người ngừng chân, xa xa đang trông xem thế nào lấy yêu vân. Những người này ước có mấy trăm, đều mặc hắc y, người cầm đầu mang theo đỉnh đầu tử kim quan. Bên trong một cái hắc y nhân cầm trong tay một kiện đĩa quay giống như pháp bảo, chỉ thấy hắn tự tay một gậy kim đồng hồ quay tròn chuyển động mấy vòng về sau, cuối cùng nghiêng nghiêng chỉ vào yêu vân phương hướng. Tinh quân, xem ra người kia thật sự là sống yêu trong mây. Hắc Y Nhân nói. Cầm đầu Tinh Quân im lặng không nói, hắn sống dùng chính mình thuật pháp suy tính, đã qua nửa khắc, hắn chậm rãi gật đầu, nhận đồng thủ hạ thuyết pháp. Xem không thể có không cùng Phúc đ i ệ u Đại Thánh liên hệ rồi. Hắc Y Nhân hơi khẽ chấn động, nghe nói Phúc đ i ệ u Đại Thánh ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, gần đây không mua chúng ta Thiên Đình t r ư ớ n g Hừ, chúng ta Hắc Đế môn hạ, lúc nào muốn xem những yêu tộc này s ắ c mặt. Tinh Quân s ắ c mặt l ạ n h l ẽ o r u n tay ném ra cùng lúc chú phụ, trên không trung ngưng làm một đoàn kim quang. Kia Tinh Quân ngón tay một điểm, q u á đi thôi. Kim Quang lắc lư một chút, sau đó đằng địa bay lên, hướng phía yêu vân phương hướng bay đi. Ánh mắt của mọi người đuổi theo Kim Quang, chỉ thấy Kim Quang một đường bay đến yêu vân b ê n giới, sau đó không trung ấu quang nói lên, lập tức biến mất. Đại đế bản dập đã đưa đến, chúng ta lặng chờ tin tức xấu đi. Thinh quân nói ra, lúc này ở yêu trong mây một chỗ, màu vàng bản dập chính biết sống một gã hất lên huyền hắc áo khoác yêu tộc trong tay, hắn thì thào lẩm bẩm, một cái nho nhỏ thinh quân, bất quá cái này bản dập ngược lại là hắc đế lao nhân tự tay bút, hướng ta lấy người, vậy mà cầm toàn bộ sóng v ậ n động thiên để đổi, thủ bút cũng không nhỏ a. xem ra cùng với lao tiêu điện thoại cái vỗ tay phát ra tiếng trước người rồi đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang lại vung tay lên hắc đế bản dập t i u bay vào trong ngọn lửa hầu như lập tức bản dập đã bị hỏa táng nhưng là một vòng hắc quang lại ngưng tụ tương ngạnh địa chống cự lại ánh lửa xâm phệ phúc địa ngươi tìm ta có chuyện gì vậy là muốn nhận thua à phi phi đây là vật gì trong ngọn lửa truyền đến tiếng nói hắc đế huyền một chân nguyên cái này lao nhân có chuyện gì vậy ai bảo ngươi đem tiếp mọi hỏa táng hay sao ít nhất trước nhìn một chút ai bình tĩnh ngươi không phải nhìn sao h o a Quang bất mãn nói. Phúc đ i ệ u đại thánh lắc đầu, h ơ lửa quang truyền tống cùng lúc thần niệm. Ánh lửa kịch liệt nảy lên, Lão Tiêu chúng ta nhặt được bảo rồi, ngươi cùng thiên đỉnh cái mấy vạn năm sóng vân động thiên, cái này nói c ầ m t ể u lấy ra à nha? Đổi, nhanh cùng hắn đổi, ngươi không đổi ta cần phải thay đổi. Phúc đ i ệ u lạnh lùng nói ra, ngươi kích động cái gì? Hắn phải thay đổi là người của ta, ngươi người kia ra cũng không có nói muốn. Hắc hắc, ta ở đây người nha, quang một cái sóng vân động thiên có thể không làm được, ít nhất phải lại để cho kia hắc đế lao nhân cầm chính hắn ở Bắc Huyền Thiên để đổi. Bắc Huyền Thiên. Khẩu khí thật là lớn. Ta đem người thay đổi, ngươi lưu lại, là muốn ta thua trận cái này một hồi à? Có quan hệ gì? Thua trận này, một ngàn năm sau lại đến nha. Trong ngọn lửa tiêu thiên đại thánh nói ra, vì sóng vân động t i ê n Đáng giá. Nói sau, ngươi tiểu không sợ đắc tội hắc đế. Quang hắn một cái cũng thì thôi. Xem bộ dạng như vậy phía sau hắn còn có người xuất ra sóng vân động t i ê n trao đổi, ít nhất phải thiên đỉnh kia ba cái gia hỏa chỉ gật đầu một cái. Phúc địa đại thánh ánh mắt lóe lên, tiêu thiên ngươi không muốn k í c ta, chúng ta bảy đại thánh lúc nào quan tâm hôn khắc đỉnh? Nói tới chỗ này. Không trung phảng phất cuốn quá một hồi vô hình báo tố, liền tiêu thiên đại thánh ánh l ợ t đều ngưng trệ một lát. Hắc đế, người ta không đổi, n g ư ờ i muốn như nào? Phúc địa đại thánh nửa g mặt lên trời nói ra của một ngạo nghệ. Sau một lúc lâu, không trung quần cuộn truyền đến đê trầm tiếng nói, phúc địa là ta thất lễ, vốn nên là chính mình tới tìm ngươi nói chuyện này. Bất quá người này ta không nên không thể, đây cũng là chúng ta toàn bộ thiên đình ý tứ. Vừa rồi phúc địa đại thánh đã dùng không thượng thần thông trực tiếp tìm tới hắc đế bản thân, toàn bộ thiên đình ngọc đế xuất quan đ ấ y ư, ta như thế nào không biết? t ử vi cùng chân vũ đều gật đầu, trương sinh cũng không phản đối. Ngọc đế không có xuất quan, cái này có thể đại biểu thiên đình rồi. Tiêu lang ngọc đế xuất quan tự mình đến yếu nhân, ta cũng sẽ không đổi. Phúc đ i ệ u chém đinh chắn sắt nói ra, tổng có biện pháp đấy, một cái động thiên không đủ, lại thêm mấy cái động thiên thế giới như thế nào? Phúc đ i ệ u đại thánh cười lạnh, cầm b á c huyền thiên cùng linh tiêu ngày qua ta cũng không đổi, nơi này là linh giới, ngươi nếu như yếu nhân muốn theo như quy củ của ta, cái gì quy củ? đơn giản, ta cùng lão tiêu đánh bắt đấu, ta bên này còn thừa m ư i vạn. Lao tiêu bên kia nhiều một ít đại khái 12 vạn, ngươi phái 22 vạn thiên binh thiên tướng đến, có bản lĩnh ngươi thắng, ngươi muốn người hoặc giết hoặc c ầ m ta đều bỏ qua. Nếu như thua, tiểu thông khói đem sóng vân động thiên giao ra đ â y Một lời đã định, ngày mai người cứ tới đây. Hắc đế thanh âm biến mất, tiêu thiên đại thánh cười nói, hào khí phách, bất quá chúng ta có chút chịu thiệt nha, nhân số tuy nhiên cùng nhau, hắc đế có thể hiện chọn tinh binh mãnh tướng tới. Phúc địa đại thánh cười lạnh, vậy muốn xem hai người kia được rồi, cũng không thể cái gì đều chúng ta đỉnh xuống đây đi, nếu như bọn hắn không có b ổ n sự đến bị thiên đình bắt giết. chúng ta có cần gì phải che chở người như vậy? lại nói tiếp hai người kia là cái gì địa vị? đã qua một năm tu luyện tăng lên ngay cả ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. cái kia dương vân, một tháng trước ta đã nhìn không ra cảnh giới của hắn rồi, n g ư ờ i bên kia cũng là như thế à? không mà quản xem bọn hắn làm k h ỉ rõ gì có cái gì lai lịch, có thể cùng t i ê n đình đối đầu t i ể u là tốt. ha ha, đúng, chúng ta tiêu đợi đến xem kịch vui rồi. hôm nay trước hết ngưng chiến a, tranh tài một ngày lại làm ấ y ngàn binh sĩ toi mạng, không duyên cớ lại để cho hắc đế chiếm được tiện nghi. ử cũng phải nhường bọn họ chuẩn bị một bà. hai cái yêu tộc đại thánh thương nghị thời điểm Dương Vân chính chỉ huy yêu tộc tấn công mạnh một cái ngọn núi hơn bạn vũ tộc chiếm giữ sống ngọn sơn phong này với tư cách căn cứ thỉnh thoảng xuất kích trải qua mấy ngày nữa kỵ chiến Dương Vân cùng đã tạo thanh ngọn núi chính c h u n g quanh vài tòa ngọn núi nhỏ cũng ở phía trên dựng lên uy lực cực lớn p h á t trận hướng phía ngọn núi chính mãnh liệt v à h không thôi đông dương ngọn núi đối diện đột nhiên bạo tán ra vô số vũ tộc phảng phất khắp không hoàng bảy nhìn như lộn xộn địa mọi nơi tán vi bọn hắn muốn chạy trốn á Và yêu h ỉ kêu lên hắn theo thật sát Dương Vân sau lưng hiện tại n g ẫ m nhiên dùng vụ tá tự cho mình là. không đúng lắm Dương Vân ánh mắt lóe lên Vũ Tộc tuy nhiên nhìn về phía trên tán loạn nhưng ở Dương Vân thần niệm nhìn quét xuống lại phát hiện trong đó ẩn chứa một cái kỳ dị trận thế dùng Dương Vân kiến thức vậy mà trong lúc nhất thời phân biệt rõ không xuất ra đây là cái gì trận pháp thần niệm như điện lập tức thông chi chủ trì trận pháp 130 t ê n đại yêu lập tức nổi lên phản ứng đại bộ phận trận pháp đều đình chỉ công kích ẩn ẩn ánh sáng màu đỏ nổi lên pháp lực toàn bộ ngưng kết đến phòng ngự thượng diện nhưng là có một chỗ ngọn núi nhỏ bên trên yêu tộc giết đỏ cả mắt rồi con người nhìn lên trời bên trên vũ tộc sống công kích trông như mưa rơi địa rơi xuống thương phấn mà ngừng bất trụ tay y nguyên mãnh liệt địa hướng không trung bắn phá ông một tiếng l o e sáng ánh sáng chưa từng sổ vũ tộc trên người đồng thời nhảy lên lên sau đó dọc theo ẩn hình trận pháp q u ý tích tụ tập ứng tụ cuối cùng biến thành cùng lúc đường kính vượt qua ba trượng khủng bố địa trụ mầm rơi xuống kia chỗ ngọn núi nhỏ một tiếng có thể bị phá vỡ màng thai x é t đánh qua đi dâng lên khói bụi che khuất bầu trời kia chỗ ngọn núi suốt bị lột bỏ 10 trượng toàn bộ pháp trận tính cả mấy trăm yêu tộc cùng một chỗ tan thành m ấ y khói vũ tộc phát ra tiếng động vang trời tiếng cười mà tiêu thiên đại thánh cùng yêu tộc đều mặt lộ vẻ vẻ mặt, vừa rồi công kích quá kinh người, dù cho pháp trận vòng bảo hộ toàn bộ triển khai, bọn hắn cũng không có n ă m chắc ngăn trở một kích này. tám cực đại trận, thì r a sống diễn luyện trận pháp này, khó trách trước một đoạn thời điểm bị chúng ta áp thành như vậy. dương vân lẩm bẩm, hắn đã xác định lý tích san ở phía đối diện chủ trì. dương vân cái này đã qua một năm được kích vô số, mà ở phúc địa đại thánh bên kia lý tích san cũng không có nhàn rỗi, theo hai người tu luyện cùng địa vị càng ngày càng cao, đồng thời tham chiến yêu tộc số lượng cũng tại cấp tốc giảm bớt, tránh không được hai người tầm đó phát sinh trực tiếp quyết đấu. Vốn song p h ư ơ n g chiến đấu thắng bại đại khái bình k h a y Kết quả theo một tháng trước bắt đầu, vũ tộc cùng bị áp chế ở, mà Dương Vân cũng không còn có nhìn thấy qua Lý Tích San, tự suy đoán nàng số ngấn nhưỡng một ít lợi hại thủ đoạn. Tám cực đại trận nghe nói là thiên đình lôi bộ giữ nhà đại trận, tiếp trước Dương Vân cũng chỉ là nghe được kỳ danh, lại không có được chứng kiến, không thể tưởng được lại bị Lý Tích San huấn luyện một đám vũ tộc thi triển đi ra. Trên bầu trời vũ tộc xoay quanh bay múa, như là trầm trọng mây đen đặt ở mọi người trên đầu. Dương Vân tu luyện tiến nhanh, h ắ n thần niệm đem chọn cái tám cực đại trận nhìn một phát là thấy hết. Không trung vũ tộc tổng cộng có 8.800, bắt đầu bị đánh rơi đi một tí, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn bộ trận pháp vận chuyển. Chỉ cần gom góp đủ 8 cái vũ tộc, có thể ngưng tụ ra một đạo tiểu điện. Mỗi 8 tổ tia chớp lại có thể lần nữa ngưng tụ, như thế nhiều lần tăng cường. Trận pháp này không có tiết điểm, hoặc là nói từng cái vũ tộc đều là trận pháp một cái tiết điểm, đánh chết bất kỳ một cái nào cũng chỉ là phá vỡ tám cái vũ tộc liên thủ, ảnh hưởng không đến m ặ t khác. Hơn nữa giải rác vũ tộc chỉ cần đủ tám cái, lại có thể một lần nữa kết thành trận thế. Dương Vân đã từng có mấy lần độc thân phá trận, Lý Tích San dùng tám cước đại trận, hẳn là nhắm vào hắn điểm này, đã không cách nào nhưu lợi, như vậy chỉ có thể cứng đối cứng rồi. Dương Vân dùng thần niệm hạ lệnh, tiềm phục tại dưới mặt đất cự quy chui từ dưới đất lên mà ra, đồng thời trung quanh yêu tộc nhao nhao lui về, vây quanh cự quy gạt ra t r n thế. Cái này chỉ khổng lồ quy yêu là Dương Vân đòn sát thủ, mai rủ vốn chính là bố trí trận b ả n tự nhiên kỳ vật. Dương Vân trực tiếp sống cự quy b ố i giáp trên có khắc chế trận pháp, bố trí pháp trận tiết điểm, trải qua đã qua một năm không ngừng tu bổ tăng cường, cự quy đã thành một tòa sống đại trận. Dương v â n một mực chỉ là lợi dụng Cự Quy đến phòng ngự, bố trí ở phía trên công kích trận pháp lần này rốt cục muốn thi triển. Trên bầu trời vô số đạo ánh sáng sống tụ tập, ánh biết dùng người con mắt hoa mắt. Trên mặt đất mấy vạn yêu tộc cũng dựa theo riêng phần mình trận hình bắt đầu ngưng tụ pháp lực, những này pháp lực giống như là hải t r i ề u tuôn hướng trung ương Cự Quy chỗ, sau đó bị mai r ù a bên trên đại trận hấp thu chuyển hóa, Cự Quy toàn bộ bối g i á p đều phát ra ánh vàng rực rỡ hào quang, nồng đậm kim quang có như thực chất, dần dần hình thành một thanh cực lớn tương nhọn. Song Vương lập tức muốn phát ra lòng trời lợ đất một kích, nhưng vào lúc này. một cỗ vô hình cực lớn chấn động phủ xuống chiến trường chương 320, t r â n quân muốn đối kháng thiên đình đại quân dương vân nhận được tiêu thiên đại thánh chuyển đến tin tức cùng lý tích san liên thủ đối kháng thiên đình 22 h vạn đại quân lại là hắc đế tự mình đến yếu nhân tiêu thiên đại thánh cũng không có nói hắc đế chỉ tên muốn chỉ là lý tích san một người đoán chừng là sợ dương vân biết được sau ngày mai trong chiến đấu không đem hết toàn lực dương vân mảnh tư trong chốc lát chính mình cả đời cử động có không ít khác người địa phương khống chế khư cảnh hơn nữa thành lập luân hội cái này tuy nhiên là thiên đình không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình nhưng là như thế nào cũng sẽ không thiên đình đ ế quân trực tiếp tìm tới tận cửa rồi căn cứ trí nhớ của kiếp trước làm chuyện loại này người tuy nhiên không nhiều lắm nhưng là thế giới q u n đại thiên đình chỉ huy ở dưới thế giới sổ dùng ngàn vạn m à t í n h có năng lực lại không phục thiên đình quản giáo tu sĩ đại năng hàng năm tổng có thể gặp được hơn m ấ y cái những người này mặc dù lớn bộ phận đã thất bại bị thiên đình cuối cùng tiêu diệt hoặc là chiêu a n nhưng là cũng không có thiếu thành công đâu t ỉ như thiên đình cảm thấy công phạt hắn không hợp tính toán hoặc là sống bất đồng trong thế lực của nhau sống dương vân thì ra trong tính toán chính mình bày ra tới gần linh giới tư thế. Thiên Đình trong lúc nhất thời sẽ không đối với chính mình động thủ, hơn p h â n nửa sẽ phái ra đủ sức nặng Thiên Quân đến cùng chính mình đàm phán. Xem ra vấn đề hay vẫn là r a sống Lý Tích San trên người. Suy nghĩ cẩn thận cái này các đốt ngón tay, Dương Vân lại không có b u ô n g tha cho Lý Tích San chỉ lo thân mình ý định. Ngày mai sẽ cùng Thiên Đình Đại Quân đấu bên trên một hồi, nhìn xem danh chấn thiên hạ Hắc Đế Bắc Huyền Thiên Quân đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trung quanh yêu tộc cũng đều đã nhận được tin tức, nguyên một đám xoa tay, ý chí chiến đấu cao ngang. Hai phe yêu tộc ở giữa chiến đấu rằng co đã hơn một năm, sống đến bây giờ m ư i không còn một. đều là dũng m a n h thế hệ, hơn nữa cũng đã nhận được điểm rất tốt chỗ, phổ biến cảnh giới đều tăng lên hai cấp, đang mang thiên đỉnh. Hai vị đại thánh cho dù là vì mặt mũi của mình, chiến đấu sau đều đánh xuống cự thượng. Ngày mai sẽ là cuối cùng một trận chiến, cùng thiên đỉnh đại quân đấu thắng về sau, vô luận thắng bại, sống sót yêu tộc đều có cự đại thu hoạch, con đường tu hành dài dằng dặc gian khổ. Đối với yêu tộc thực tế như thế, có lẽ ngày mai một trận chiến chính là bọn họ t â n chức đại đạo cơ hội. Đi sứ cái kia tên tinh quân sống tống xuất hắc đế pháp gián về sau, vẫn đang chờ đợi hồi âm. đã qua thật lâu. đột nhiên phát hiện yêu vân phát sinh biến hóa yêu vân đỉnh chỉ t r ở mình lăn y mắng địa vắt ngang sống ở giữa thiên địa như là cự bước hùng thảm trước kia liều chết chém giết hai tốt yêu tộc nho a nhau xếp thành hàng thu binh riêng phần mình trở về tình huống như thế nào một người hỏi như thế nào đừng đánh có lẽ là bọn hắn chuẩn bị giao người đem đội ngũ thu hồi đi kiểm kê có người suy đoán đến nói vậy dùng phúc địa đại thánh tu luyện trực tiếp dùng thần niệm có thể đem người bắt ở ở đâu cần thu binh kiểm kê mọi người nho nhau không thôi cầm đầu hắc ý tinh quân cao mày nhìn về phía chân trời không đúng hắn đột nhiên mở miệng yêu vân như thế nào hướng chúng ta phiêu đã tới chút bất chi bất giác hồng vân đã bay tới trung thiên quân phụ cận mọi người có chút bối rối hắc y tinh quân uống đến ổn định chúng ta là hắc đế sứ giả không dám đối với chúng ta bất lợi lại qua một lát hồng vân đã bao lại mọi người hồng vân như là thâm thủy kính hồ có một cố lạnh lùng giữ tận khí thế chỉ mong bên trên liếc đã có loại liền thần niệm đều h ú t đi vào cảm giác có tinh quân nhịn không được cầm b ư c lên pháp quyết thợ săn chi khốc kéo ra tạm trọng sinh ư ơ n g mới nhất không tốt đ ộ n pháp đã bị phong bế ta cũng vậy. định tinh bản cũng mất đi hiệu lực rồi. phúc đ i ệ u đại thánh muốn làm gì? lúc này hắc y tinh quân hai mắt tỏa sáng, trong h ư không trồi lên một miếng huyền màu đen p h ù v ă n sau đó chợt lóe lên rồi biến mất, đầu nhập vào chán của hắn. một cỗ hắc đế phát tới tin tức giống như là nước lạnh quay đầu đổ xuống, hắc y tinh quân chịu biến sắc, chứng kiến thủ lĩnh sát mặt, ở mỹ mọi người đã có dự cảm bất tưởng, tiến tính trở lại. một lát sau, hắc y tinh quân lấy lại tinh thần, mang theo điểm đáng chát mở miệng, hắc đế cùng hai cái yêu tộc đại thánh đánh bắt đấu, ngày mai hội sẽ đánh xuống bắc huyền đại quân cùng yêu tộc một trận chiến. hắn hơi ngừng một chút, bổ sung một câu, hắc đế pháp chỉ, chúng ta cũng muốn tham chiến. cái gì? chúng thiên quân ầm ầm nổ tung. chúng ta là sứ giả, thảo phạt yêu tộc là bắc huyền quân sự tình, tại sao phải chúng ta tham gia? ai để cho chúng ta cũng là lùng bắt người kia đội ngũ, có tối đa n h ằ m vào người kia pháp bảo. hắc y tinh quân cười khổ một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, không tham chiến thì không được rồi, các vị tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, có cái gì lợi hại thủ đoạn đều lấy ra, ngày mai không muốn một cái chủ quan ngàn vạn năm tu hành hóa thành nước chảy. ngày hôm sau. một cỗ vô hình chấn động bao phủ mấy vạn dãm đại địa, yêu tộc nhóm nhau n h a u theo tiềm tu trong tình lại, ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời. khôn cùng yêu vân lúc này mở một cái động lớn, một cái kim chói đại môn đứng sừng sững trên không trung, phóng xạ lấy vạn t r ư ợ n g minh quang. hàng hà thiên đình đại quân theo cánh cửa cực lớn trong chen chúc mà ra, bọn hắn đều mặc hắc ý hắc giáp, nhìn về phía trên t ự a n h ư theo trên chín tầng trời n g n ở dưới màu đen t h á m nước. cái này là hắc đế tọa hạ danh chấn cửu thiên bắc nguyên q u n tùy tiện xuất động một đội có thể bị diệt một cái thế giới tồn tại, hiện tại rõ ràng duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy, loại này uy áp. dù cho hảo dung yêu tộc cũng cảm giác tâm tư càng thêm chịu nặng. số khác về sau, h ắ t giáp đại quân đi đến, màu vàng cánh cửa cực lớn trong lại tuôn ra một đám phục sức khác nhau thiên quân, bọn hắn không thuộc về bắc miền quân, thậm chí trong đó phần lớn người không phải h ắ t đế t ọ a hạ, mà là thiên đình thế lực khác trợ giúp đến tao thủ. đám người kia đều biết ngàn chi chúng, an mặc đủ loại, đại bộ phận còn cầm thiên kỳ bách quái t ọ a kỵ, long, hổ, báo, sư, thanh điểu, tất phương, kỳ lân, huyền q u nhiều vô số các loại trong truyền thuyết chim quý thú lạ nhau nhau h i ệ n thân. cái này mấy ngàn người qua xong, ngừng nghỉ trong chốc lát. cuối cùng ba người sóng vai mà ra, trung gian là một cái c h i ề u cao ba trượng có t h ừ a cự nhân, người mặc hất giáp, ba thủ bát tí, mỗi cánh tay trong đều nắm lấy một kiện pháp bảo, như là lệnh bài, quân kỳ, bảo kiếm chờ chờ. bên trái một người hồng bào kim quan, cầm trong tay một cây bút n g à i vàng, dưới chân giấm phải một kiện bàn cờ trạng phi hành pháp bảo. bên phải người râu tóc bạc trắng, lông mày dài rủ xuống má, ư ớ i một thất thanh sắc dị thú. ba người xuống đến t i ê n đình đại quân liệt ra quân trước trận, không coi ai ra gì địa nói chuyện với nhau bắt đầu. nhiều năm không có tới linh giới, tại đây yêu tộc tựa hồ quên ta bắc huyền đại quân di phong. lần này cần lại để cho bọn hắn hảo hảo nhớ kỹ. Hắc Giáp Cự Nhân cười nói, Phạm Đại Soái tự mình ra tay, Bắc Huyền Quân toàn quân xuất động, những hứa này yêu tộc đương nhiên không đáng giá nhất tới. Trường Mi lão giả ha ha nói ra, còn muốn đa tạ Trường Hà Thượng Nhân cùng Lô c h â n Quân to lớn tương trợ. Hắc Giáp Cự Nhân là Bắc Huyền Quân t h ô n g soái, phụ trách trực tiếp chỉ huy lần chiến đấu này. Trường Hà Thượng Nhân nuốt dâu cười cười, nói ra, không dám không dám, lão phu nếu sớm biết như vậy Lô c h â n Quân tự mình ra tay, nói cái gì cũng sẽ biết xin miễn lần này nhờ làm hộ, có Lô c h â n Quân lượng c u y ệ n bà bối. Lão Phu chuẩn bị một điểm thủ đoạn đều nhiều hơn dư ác m a thủ bên ngoài. Đầu đội Kim Quan đích Lô c h â n Quân nét miệng mỉm cười cũng không có trả lời. b á c Huyền thống soái vừa c h ắ p tay, tuy nhiên bên ta nhất định có thể bình định yêu tộc, bất quá vì giảm bất t ổ n t h ấ t vẫn có thỉnh Lô c h â n Quân ra tay. Phạm xuất khách khí, ta và ngươi đều chiếm h ưu bên trên mệnh, đây là ta phần nội sự tình. Dứt lời Lô c h â n Quân một dậm chân, dưới bàn chân bản cờ bộ dáng pháp bảo hào quang đại tác, số mặt ngoài hiện lộ ra vô số răng khắp nơi d m dạp đường vân. Định tinh bản, sắc lệnh. Một tiếng gào to, toàn bộ tinh bản đột nhiên vỡ vụn. Hóa thành vô số q u a n văn, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, rất nhanh tan d ã s ố n g trong không gian. Ngay sau đó, Lô c h â n Quân trước mặt t r ố n g r ố n g xuất hiện một mảng lớn l ố n đa lốm đ ố m hào quang. Những này tinh điểm phân thành hồng lam nhị sắc, Lô c h â n Quân nhìn lướt qua, ồ, yêu tộc trong cao thủ không ít, số lượng bên trên ngược lại là có thể cùng chúng ta chống lại một bà. Bất quá là chia rẽ, không chịu nổi một kích. Trường Hà Thượng Nhân đạo, Lô c h ầ n Quân mỉm cười, trong tay bút ngòi vàng về phía trước một điểm, lập tức điểm chúng nhất điểm hồng sắc tinh quang. Tinh quang đột nhiên phóng đại, hào quang trung ẩn ẩn hiện ra một chỉ bạch sư hư ảnh. đ i ể m tinh bút hư không vẽ ra cùng lúc phù văn, dây t h ư ờ n g giống như hướng bạch sư q u ấ n đi vòng qua. tại chiến trường một chỗ, yêu tộc một cái áo bào trắng đại hán cuồng kêu một tiếng, đột nhiên hiện ra mình sư tử nguyên hình té ngã trên đất, tay chân càng không ngừng i â y động, p h ả n phất bị vô hình dây t h ư ờ n g buộc chặt ở cùng nhau. lô chân quân dưới n g ò i bút không ngừng, nguyên một đám yêu tộc cao thủ bị chế trụ, còn không có khai chiến, yêu tộc một trong phương trận đã đại loạn. dương vân ánh mắt co rụt lại, đối diện hồng bảo chân quân pháp bảo quá mạnh mẽ, tiêu kiện tinh bản tựa hồ có thể đem một ít thiên đ n h quy tắc cương ép ế p cắm vào linh giới không gian, sống yêu tộc trên địa bàn đảo khách thành chủ. đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, phối hợp thêm có tiên p h ủ chi lực cái kia cán tinh bút, tựa như có thể viết bí quyết nhân sinh chết phán quan cùng nhau. người kia là tử vi đại đế t ọ a hạ đích lô hạn chân q u â n bản thân đã là thiên đỉnh cao thủ nổi danh, đ ị n h tinh bản cùng điểm tinh bút là tử vi đại đế tùy thân pháp bảo, không thể tưởng được cung cấp cho hắn. Lý Tích San thần niệm truyền đến, ngươi có biện pháp đối phó hắn sao? Dương Vân hỏi. có biện pháp, nhưng là ngươi muốn tạm thời đem khư cảnh cao nhất quyền hạn buông ra cho ta, ngươi muốn đem hắn kéo vào khư cảnh, không được, khư cảnh không chịu nổi các ngươi chiến đấu. Dương Vân quả quyết tự tuyệt. Ta có một điểm nguyên mẫu thần tử, tăng thêm hỗn độn cho khí, có thể cho khư cảnh diễn biến ra điệu tâm cực từ đến. Đến lúc đó ta đang thi triển nguyên tử thần quang đại trận, có thể ổn định lại khư cảnh không bị đại phá hư. Ngươi thậm chí có loại này thứ tốt tàng đến bây giờ. Hừ, nếu không phải thế cục bức bách, ngươi cho rằng ta hội sẽ xuất ra loại này thiên đế đều đỏ mắt bạo v ậ t đến. Khư cảnh hiện tại năm hành chi lực đã toàn bộ rồi, đánh bại Lô Hán về sau, khư cảnh sẽ đem định tinh bản cùng điểm tinh bút đồng hóa hấp thu, một lần hành động bổ sung từ lực cùng tinh lực. h h ấ Lý Tích San không hơn nữa. Dương v â n đã hoàn toàn biết rõ trong đó chỗ tốt. Từ lực cùng tinh lực cũng thuộc tại thiên địa linh khí, nhưng là cấp bậc phi thường cao, nhất là bổn nguyên chi lực dị thường khó có thể là được. Một khi khư cảnh diễn biến ra từ lực cùng tinh lực, sẽ theo bình thường thế giới một lần hành động nhảy lên làm động thiên phúc địa, nhưng lại có càng lớn chỗ tốt. Nam hành chi lực là cơ sở, tinh chủ trương gắng sức thực hiện vận, từ lực chủ mệnh, bảy lực đều đủ, Dương v â n mới có thể sống khư cảnh trong mở ra nguyên vẹn luân hồi đại đạo. Tốt, người đem trang sáng bàn, hàm kiếm quang c ù n g linh trụ cột tháp đều cầm lấy đi, họ lô t i u giao cho ngươi rồi. Dương Vận quyết định thật nhanh. đem vài món t r í bảo tính cả khư cảnh quyền hành một tia ý thức đều chuyển giao cho Lý Tích San. Chương 321, t h ầ n Sa. Thiên đỉnh c h â n Quân Lô Hạn thi triển ra điểm tinh bút cùng đ ị n h tinh bản, nguyên một đám yêu tộc cao thủ bị pháp tắc giam cầm, không cách nào phản kháng. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng kinh h thường mỉm cười, chính là yêu tộc vậy mà đối kháng Thiên Quân, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Một gã vũ tộc cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, hóa ra chim loan xanh nguyên hình, dương cánh bay n h o mà đến, Lô Hạn trong l mũi hừ khẽ một tiếng, điểm tinh bút trên không trung một vòng, vô hình t r ù n sóng cuốn lên đi, chim loan xanh lập tức trên không trung. vô luận hai cánh như thế nào huy động nhưng không cách nào tiến lên nửa tấc thế bút một chuyến lô hán vẽ ra một cái phù văn không chung một hồi tiếng sấm l a n qua lại một cái phù văn vẽ ra sở hữu bị trói buộc ở yêu tộc trên người đồng thời toát ra ánh sáng có yêu tộc cao rộng rú thảm bắt đầu chiêu này t ê u là làm bảy tinh liên giết tổng cộng có 7 cái phù văn nếu để cho lô hán dùng điểm tinh bút viết hoàn toàn sở hữu bị trói buộc ở yêu tộc toàn bộ khó thoát khỏi cái chết ngòi bút khẽ động lô hán bắt đầu vẽ ra cái thứ ba phù văn điểm tinh nét bút qua trong không khí ẩn ẩn hiện ra ánh lửa cái này một phù hội dẫn phát tiếp hỏa tiếp lôi chi lực mỗi nhiều phù là hơn một loại thuộc tính bất đồng tiếp lôi thật giống như một hồi thiên kiếp cùng nhau đây là thiên đỉnh am hiểu nhất thủ đoạn đạo thứ ba phù vừa viết một nửa lô hán tiểu phát giác không đúng nguyên vốn hẳn nên tụ tập mà đến thiên kiếp chi lực lại biến mất hai cái yêu tộc liều mạng phần tự mình xuất thủ lô hán đã kinh vừa vui nếu như hai cái đại thánh g i a tay cứu vớt bị nhốt yêu tộc tia hắc đế có thể dùng bọn hắn nuốt lời đến chỉ trích lại để cho hai vị đại thánh giao ra lý tích san nghĩ tới đây lô hán dùng thần niệm đồn gãi nói là vị nào đại thánh kim thân giá lâm xin cho lô m ô b à i kiến không trung truyền đến một tiếng cười khẽ lô hán a lô hán ngươi thật sự là chủ nhân nhà ngươi một đầu trung quyền dám đến nơi đây đối phó ta theo tiếng cười chân đạp một đoàn áng mây lý tích san trên không trung hiện ra thân hình trong tay của nàng bưng lấy một mặt mình long l á n h bảo kính mặt kính bên trên ngũ quan t h ậ p sắc kỳ quái lý tích san quá hư bảo dám lô hán nghẹn nào kinh hô không thể tưởng được ta đã được trở về cái này pháp bảo a lý tích san đ á p ý cười nói lô hán như là quay đầu bị rót một chậu nước lạnh cái này mới phát hiện mình đã bất chi bất giác rơi vào huyễn cảnh, bốn phía cảnh tượng n g h i ề n n á t chính mình đặt mình trong chỗ dĩ nhiên là một mảnh hoa mạc, thiên địa linh khí khác lạ, căn bản không phải linh giới. quá hư bảo d á m có thể sống chân thật cùng hư ảo trong không gian xuyên thẳng qua, với tư cách thiên đình một kiện l ừ n g lẫy nổi danh pháp bảo, tuy nhiên đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, nhưng là lô hán hay vẫn là biết rõ sự lợi hại của nó. thân niệm hướng khắp nơi triển khai, lô hán rất nhanh đoán được, nơi này chính là bị cái kia gọi dương vân người đánh cắp cái kia một chỗ phế linh không gian, loại này không gian vốn rất bình thường. Trên căn bản là thiên đỉnh đều bung tha cho địa phương, nhưng là bị người nguyên vẹn không chế, còn theo thế giới khác hướng tại đây phát ra linh khí. Với tư cách thiên đỉnh chân quân, lô hán căm thù đến tận xương tùy loại hành vi này. Nếu như gặp được cái kia họ dương gia hỏa, tuyệt đối là một t r ư ờ n g t r ụ c chết. Nhưng là hiện tại hắn cùng lý tích san quấy cùng một chỗ, thậm chí đem chỗ này không gian cấp cho lý tích san đến vây k h ô n chính mình. Đây đã là không chết không nứt đại đ ị h rồi. Do xét một chút sau lô hán trong lòng đại định, cái không gian này quy tắc vẫn chưa hoàn thiện, linh khí lượng cũng không đủ, mặc dù mình nhận lấy áp chế. nhưng là có chút tinh bút cùng định tinh bản hai kiện pháp bảo sống đủ để khống chế một bộ phận thiên địa quy tắc tiêu tính toán không địch lại lý tích san thoát thân còn không có vấn đề chỉ cần đem lý tích san cùng cái không gian này vị trí hồi báo lên tự nhiên có lợi hại hơn người để đối phó nàng nhiệm vụ của mình cũng t i u hoàn thành lô hắn vừa muốn thúc giục định tinh bản mở ra một cái thông đạo bỏ chạy chỉ thấy lý tích san tay ném đi quá hư bảo dám quay tròn bay lên không trung bằng một tiếng nổ tung biến thành vô số ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc mảnh vỡ cái gì khiếp sợ ngoài đã nhìn thấy trong bầu trời đêm một luân nguyệt làm vinh dự thịnh lập tức đem một nửa mảnh vỡ hút đi một nửa khác mảnh vỡ tư tán phi g i ậ có biến mất trong không khí có bị trong màn đêm ngôi sao hút đi quá hư bảo giám vỡ v ụ t cũng cùng khư cảnh đồng hóa lô hán lập tức cảm giác định tinh vận chuyển chuyển trệ c h ắ t chát mà bắt đầu phảng phất bị một loại vô hình đại lực cố định trụ giống như bình thường ngươi lại đem quá hư bảo giám hủy đây chính là thiên đình trọng bảo lô hán kêu lên ha ha định tinh bàn cùng rơi tinh bút cũng lưu lại a lý tích san cười nói lô hán sắc mặt biến trắng rồi hắn thúc d ụ c mấy lần Định Tinh Bản Thủy c h u n g không cách nào mở ra phá giới thông đạo. Hắn hiểu được, chính mình là bị nhốt tại nơi này phế linh thế giới, trừ phi đánh bại Lý Tích s a n hoặc là đem cái thế giới này vô cùng phá hư, nếu không không cách nào thoát ly. Vứt bỏ hai kiện pháp bảo một mình đảo tẩu, ý nghĩ này lóe lên đã bị l ô hãn bỏ đi. Định Tinh Bản cùng rơi tinh bút có thể không phải của hắn, là Tử Vi Đại Đế cấp cho hắn sử dụng đấy, liều mạng cũng không thể có mất. Cũng may Định Tinh Bản cùng rơi tinh bút bản thân uy năng không có bị hao tổn, đã bắt đầu thẩm thấu c ấ p lấy cái không gian này đại đạo quy tắc, chính mình cũng không phải là không có phần thắng. một nghĩ đến đây, lô hán cắn răng một cái, lý tích san, đây là ngươi b ứ c của ta, vậy nhìn xem ngươi khôi phục bao nhiêu tu luyện. giọng nói không rơi, lô hán đã hung hăng ra tay, vang trời kiếp lôi hướng lý tích san bổ tới. linh rồi chiến trường, chân quân lô hán đột nhiên mất tích, bị giam cầm yêu tộc cao thủ toàn bộ thoát khốn, lập tức xì khí đại trận. dương vân sớm có chuẩn bị, thân nhiệm hạ lệnh, dùng cự quy làm trung tâm, lập tức x o á y lên cực lớn pháp thuật b á o tố. lý tích san tuy nhiên không tại, nàng thao diễn ra đại trận quyền k h ố n g chế đã rời i a o cho dương vân. vốn là đối thủ một mất một còn hai phe yêu tộc đại trận. Sống Dương vân dưới sự chủ trì lại hoàn mỹ địa cân đối cùng một chỗ, buộc phát ra kinh người uy lực, tím sắc vòi dòng b ạ o cao nữa là tiếp đất kéo lấy vô số huyết sắc tia chớp, khiến nuốt vạn d ả m hướng lên trời đỉnh đại quân mang tất cả mà đi. b a o tố chưa tới, chỗ mang theo cuốn cương phong đã đem không ít thiên đỉnh quân sĩ t h ổ i ngược lại. Bắc Huyền quân đại xoáy mặt sắc ngưng trọng lên, hắn kinh nghiệm chiến trận, một nhìn đối phương thế công đã biết rõ gặp tình địch, vượt qua xa hắn thì ra suy nghĩ giống như đám hỗ hợp, tám cánh tay như là như trong chóng huy động lên đến, với tư cách hắc đế tọa hạ nhất tiếng tâm lửng l y Bắc Huyền quân chỉ huy. h ắ n tự có một bộ chỉ huy đại quân phương pháp. Theo động tác của hắn, b á c Huyền quân thì ra như thành trì giống như trận hình lập tức phát sinh biến hóa, thật giống như một cái ngọn núi vỡ vụn cùng nhau hóa thành vô số tiểu trận hướng bốn phương tám hướng t ả n g ra. Đồng thời không n ớ t không ngừng bạch quang tổng quân trong trận bay lên, hội tụ thành một chỉ ố n lượn vượt qua ngàn trượng màu trắng cự long, dương nhanh múa v u t nhào vào trong gió lốc. Gió thổi gào rít giận dữ, phản phất muốn đem người mảng t h a i x e rách, nao nao nhiều màu trắng mảnh vỡ khắp không bay múa, không có vài cái màu trắng cự long đã bị gió b á o kéo thành mảnh vỡ. Nhưng gió thổi cũng theo đó dừng một chút, thừa cơ hội này. Thêm nữa Bạch Quang hình thành thần thú liên tiếp nhào vào trong gió lốc, thời gian dần trôi qua gió thổi tiểu sơn dưới, cuối cùng hóa thành hư ảo. b á c Huyền đại xoáy ba cái đầu lâu một người trong sống cao dọn gáo h é t cuộn cuộn sóng âm trên không trung chấn động, t ị c h liệt lấy bộ hạ sĩ khí. Cái khác đầu lâu khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng địa nhìn chăm chú quan sát đến chiến trường tình thế. Cuối cùng một cái đầu chuyển hướng phía bên phải, đối với đến đây trợ quyền trường Hà Thượng Nhân nói ra, thượng nhân, đối phương có giỏi về chủ trì trận pháp người, cái này đối với chúng ta là cái nguy h i ế p đợi lát nữa nếu có cơ hội không muốn nương tay. Trương Hà Thượng Nhân vuốt râu cười cười, ta hiểu rõ. Bác Huyền Đại x o á i gật gật đầu, kẻ cắp cánh tay đồng thời múa khởi hồng, bạch, hắc ba màu l ệ n h kỳ. Cái này ba mặt l ệ n h kỳ là một bộ pháp bảo, ngoại trừ dùng cho chỉ huy quân trận, bản thân cũng có lớn lao uy năng. Dưới sự chỉ huy của hắn, Bác Huyền quân như cực lớn cối s a y cùng nhau chậm rãi chuyển động, tốc độ tuy nhiên chậm chạp, nhưng là tràn đầy không thể ngăn cản khí thế. Quân trong trận không n ớ t hắc giáp như là nước lũ, mọc lên san sát như rừng đao thương coi như rừng rậm, còn có phóng lên trời quân khí cương sát. Đại bộ phận Bắc Huyền quân sĩ t ố t tu luyện đều là Bắc Huyền chiến quyết. Lần này xuất chiến đều là tinh h u y ệ n rất nhiều người cùng một chỗ tu luyện chiến đấu thời gian đều có mấy trăm năm. Những sĩ t ố t này đơn đả độc đấu, thực lực chưa hẳn so linh giới cùng ngàn g ế t vạn tuyển ra đến tinh luyện cường, nhưng là kết hợp thành quân trận về sau, lại cho thấy không thể ngăn cản khí thế. Thậm chí theo quân trận triển khai, kia mấy ngàn thiên đỉnh thế lực khác trợ giúp đến cao thủ đều cảm giác nhận lấy bài xích, chút bất chi bất giác bọn hắn rơi xuống quân trận bên ngoài. Dương Vân ánh mắt sáng ngời, cơ hội tới, hắn vốn sẽ không trông cậy vào cùng Thiên Đình Đại Quân Đường Đường bảy trận mà chiến. t h ừ phi sở hữu yêu tộc lại để cho hắn thao luyện bên trên 10 năm 8 năm nếu không cái kia chính là muốn chết động thủ dương vân dùng thần niệm hướng toàn thể yêu tộc hạ lệnh đồng thời hắn dương tay ném ra ngoài một vật đó là một hạt hơi không ngờ hạt cát lên tới không trung nổi lên hầu như không thể nhận ra cảm thấy hào quang ngay tại lúc đó linh giới l ũ yêu cũng nho a n h a o ném ra ngoài đồng dạng hạt cát những hạt cát này hiện ra nhan sắc bất đồng hào quang trên không trung hội tụ thành nhất thể lập tức tạo thành một mảnh n ồ n g đậm đ ụ i xương đây là dương vân pháp bảo nhất nguyên thần a rót vào chân nguyên pháp lực sau có thể một hóa ngàn vạn chuẩn bị chiến tranh lúc dương vân thúc hóa ra d ộ g lượng hạt cát từng tham chiến người đều phát một hạt thậm chí kể cả lý tích san bên kia yêu tộc yêu tộc nho a nhau hướng riêng phần mình nhất nguyên thần xa trong i ó t vào pháp lực đặc biệt bất đồng pháp lực trải qua nhất nguyên thần xa chuyển hóa lập tức như vạn s ô n g quy biển giống như tụ tập cùng một chỗ khởi dương vân một tiếng quát mắng bụi xương mù bay lên trời tạo thành cường đại b á o cát càng kinh người là sở hữu yêu tộc đều thân hóa một đạo lưu quang theo sau nhất nguyên thần xa lên không dương vân hướng yêu tộc phân phát nhất nguyên thần xa bên trong còn bổ sung một đoạn trục cắt bí quyết từng yêu tộc sống đơn giản tế luyện về sau cũng có thể chỉ cần hao tổn rất ít pháp lực theo lấy nhất nguyên thần xa phi đ ộ n hơn 20 vạn yêu tộc cùng một chỗ lên không khí thế kia đã đầy đủ làm cho người ta sợ hãi kinh khủng nhất chính là bọn hắn phi hành được như thế nhất trí thật giống như căn bản chính là tịch cuốn tới b á o cắt một bộ phận căn bản không cách nào đưa bọn chúng theo b á o cắt trong phân cách đi ra nhất nguyên thần xa tuy nhiên hóa thành thiên thiên vạn b ạ n nhưng thuộc về hay vẫn là đồng nhất kiện pháp bảo dương vân kiểm giữ mẫu xa có thể khống chế sở hữu tử xa phi hành nói cách khác Dương Vân một người sống điều khiển lấy toàn trường 22 vạn yêu tộc b á c Huyền quân phối hợp lại ăn ý diễn luyện lại nghiêm khắc cũng không cách nào làm đến như Dương Vân như vậy bởi vì hắn căn bản chính là một người khống chế toàn quân mà hết thảy này chỉ là dựa vào một kiện pháp bảo cùng một đoạn đơn giản pháp quyết b á c Huyền quân đại xoáy ba cái đầu lâu đồng thời chuyển hướng sáu đạo con mắt chăm chú khóa lại Dương Vân ít nhất bốn cánh tay đồng thời chỉ tới ba há m u ồ m phát ra đồng dạng t r ấ n n giống giết người này người cầm đầu công tấn tăng cấp đặc thưởng nguyên lực chỉ phạt tùy một năm Quyển thứ nhất chương 322 h hóa rồng 3 2 ư n g h ó a rồng. b á c Huyền quân đại xoáy tiếng hô còn trên không trung quanh quẩn, Dương v â n đã mang theo q u ầ n q u ầ n cắt vàng xông vào Thiên đỉnh quân trong trận. Dương v â n điều khiển ở dưới nhất nguyên thần xa dị thường linh hoạt, trận tụ t r ậ tán, chuyên tìm Thiên đỉnh quân trận nhược điểm kẽ hở, vậy mà tránh khỏi đại bộ phận Thiên đỉnh trận pháp công kích, còn có một bộ phận công kích đã rơi vào mục tiêu bên trên, nhưng là nhất nguyên thần xa tuy nhiên hóa ra hơn 20 vạn, bản thể như một, mấy chục vạn yêu tộc toàn lực chịu cung cấp pháp lực, phòng ngự kiên cường tới cực điểm, tiêu tính toán h đế đích thân tới cũng không dám nói có thể một kích mà phá. Dù cho Bắc Huyền Đại Soái đều không có hoàn toàn kịp phản ứng, vừa chỉ giống lên vài tiếng, lắc lư mấy cái lệnh kỳ, Đại trận còn chưa kịp điều chỉnh, đầy trời b á o cắt đã cuốn vào quân trận, cùng Thiên Đỉnh Si Tốt nhóm h u n cùng một chỗ, Dung đội kết trận, từng người tự chiến. Bắc Huyền Đại Soái quyết định thật nhanh ra lệnh, đồng thời triệt hồi bao phủ toàn quân pháp trận. Cái này Đại trận đã không chỗ hữu dụng rồi, chỉ là đồ hao tổn pháp lực. Lời còn chưa dứt, đầy trời cắt vàng vừa thu lại, Nhất Nguyên Thần Sa vụ tắt thành một hạt trở lại Dương Vân trong tay, sở hữu yêu tộc c h ụ cắt bí quyết mất đi hiệu lực, theo ánh sáng trong té xuống thân hình. Thiên đình đại quân cùng yêu tộc nhân số bằng nhau, riêng phần mình đi một cái l ô hãn cùng Lý Tích Sang, nhân số y nguyên bằng nhau. Cắt vàng tán đi, hầu như từng yêu tộc trước mặt đều có một cái thiên đình đối thủ. Dương vân phần này lực không chế đã được x ư ơ n g tụng nghe r ợ n cả người, còn không chỉ có như thế, yêu tộc đối thủ cũng không phải tuyệt đối bình quân phân phối. t ỉ như kia không thuộc về Bắc Huyền quân mấy ngàn cao thủ, tiêu tán tụ sống quân ngoài t r ậ n lây, đối thủ của bọn hắn cũng chỉ có hơn 100 yêu tộc. Những yêu tộc này phân thuộc địa tộc, hồ tộc, thận tộc chờ, đều là sở trường về h u y n thuật yêu tộc cao thủ. Vừa vừa hiện thân một đống lớn huyễn thuật tiểu đã đánh qua. vậy mà dựa vào hơn 100 số lượng sinh sinh k h u y n chế trụ mấy ngàn cao thủ bắc huyền quân sĩ tuy nhiên đã nghe được thống soái mệnh lệnh nhưng là tổng soi ra kém có chuẩn bị mà đến yêu tộc hơi x ứ n g sở gian yêu tộc đã nho a nhao ra tay đại chiến lập tức diễn phát dựa vào nhất nguyên thần xa tập kích cùng dương vân biến thái phân tích khống chế năng lực đại bộ phận địa phương yêu tộc đều đã lấy được trên nước, chế nước n chế trụ thiên đình đại quân một bộ phận bắc huyền quân còn có thể kết thành tiểu đội chống lại đ ị c nhân càng nhiều nữa người lại bị cuốn vào loạn chiến ở bên trong không thể không cùng thực lực cường hành yêu tộc hôn chiến loại này hôn chiến loạn chiến đúng là yêu tộc yêu thích nhất đấy. bọn hắn hô to hàn đấu, cuồn cuộn yêu khí cương sát phóng lên trời. Linh rồi yêu vân cũng cuồn cuộn mà đến, như là biển cả nổ trào giống như c ổ đãng không n ớ t La yêu tộc cùng hộ sĩ khí bổ sung pháp lực. Dương vân xuất hiện vị trí, đối diện lấy Bắc huyền đại soái, nhưng mà vị này ba thủ bát t í h ắ c giáp tự nhân, nhưng chỉ là nhìn h à m hầm Dương vân liếc, thân hình lại chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Không phải Bắc huyền đại soái e sợ chiến, trong n g á y mắt hắn đã tạo thành chiến trường tình thế. Trước mắt nhìn trời đỉnh cùng phi thường bất lợi, yêu tộc khí thế như cầu rồng, Bắc huyền quân tổn thất thảm trọng. Bắc Huyền Quân Đại Soái nhìn thấy vất vả huấn luyện đến binh sĩ nhao nhao đấm máu ngã xuống đất, đây đều là bái đối diện người này ban tạo. Liên sinh x é lòng của hắn đều có, nhưng là nhãn hạ cần gấp nhất chính là tụ tập bộ đội, phát huy Bắc Huyền Quân Am hiểu phối hợp ưu thế. Sống bài chỗ, nghiêm chỉnh huấn luyện Bắc Huyền quân sĩ đã bắt đầu tự phát tụ tập, như quả cầu tuyết giống như bình thường dần dần lớn mạnh, mà yêu tộc rất nhiều đều rết đỏ cả mắt rồi. t r a m c t r m lấy đối thủ trước mắt sửa chữa đấu không lất, h ồ n nhiên không có chú ý tới thế cục biến hóa. Bắc Huyền Đại Soái tin tưởng chỉ cần mình gia nhập tổ chức, nhất định có thể thay đổi hiện tại bất lợi tình thế. Phạm Đại Soái, đối thủ của ngươi là ta à? Một tiếng cười khẽ, một cái khác Dương Vân Thanh Y bồng bềnh, chặn b á c Huyền Đại Soái đường đi. Chính là phân thần, cho ta diệt. b á c Huyền Đại Soái nghe răng cười lấy, hai cánh tay cánh tay bỗng nhiên lớn lên, cổ tay bên trên cơ bắp giống như là gò núi c ô lấy, hai bàn tay cũng nắm lấy một cán dài tím sắc chiến truy. Hô một tiếng cuồng kích đi qua, truy thế chưa tới, cùng lúc nhánh cây trạng kia chớp theo truy đầu tán phát ra, giữ tận vạn phần địa đem Dương Vân lùn ở. Một đạo bạch quang theo Dương Vân phân thần trong tay bay lên, ken ken rung động kia chớp như là gặp tiên địch, thử một tiếng c h ô n vùi vô hình. Bạch Quang càng phóng càng cao, c ù n g b á c Huyền Đại Soái chiến truy đụng vào nhau, khí thế vạn quân có thể đem một cái ngọn núi đánh nát, chiến truy lại bị định trên không trung, không cách nào nhúc nhích chút nào. Thoạt nhìn chiến truy bị ngăn cản rồi, mà b á c Huyền Đại Soái cảm giác hoàn toàn bất động, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác là chiến truy y nguyên sống về phía trước vùng đánh, chỉ là công kích q u ý tích tựa hồ bị vô hạn kéo dài bình thường, tổng c u n g đến không được mục tiêu, mà pháp lực lại như là như nước chảy biến mất, loại này cảm giác quỷ dị, lại để cho hắn khó chịu được muốn thổ huyết. Trong lúc mơ hồ xuyên thấu qua Bạch Quang, có thể trông thấy Dương Vân trong tay nắm lấy một căn thuần trắng sắc một trượng. xem ra tiểu là vật ấy làm ra mê hoặc. Bắc Huyền Đại Xoáy mà khác sáu cánh tay cùng một chỗ duỗi đi qua, một đao, một kiếm, một p h i ê n t r ư ớ c hết, còn lại hai cánh tay g i ậ t ra cả Thu Long khúc b ố i chiến cùng, đồng thời đã phát động ra c u ồ n mãnh công kích. Sống bên kia, Dương Vân bản thể trong tay sáng lên cùng lúc ngũ sắc kiếm quang, lại không có công kích Bắc Huyền Đại Xoáy, mà là hướng về một chỗ hư không hung hăng đâm vào. Ba một tiếng, kiếm quang đâm trúng địa phương mở cái đại động, một cái viên cầu lăn xuống đi ra chợt bị đánh nát, tung vỡ ra mảng lớn b ộ t nước, nhưng lại một cái thủy cầu. Bọt nước chảy xuôi bốn phía, trên mặt đất lăn một vòng tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hiện ra lông mi trắng d â u bạc trắng trường Hà Thượng Nhân. Tiểu tử rõ ràng có thể khám phá của ta nước g ầ n độ thuật. Trường Hà Thượng Nhân quần áo nát một góc, hơi có điểm chất vật, sắc mặt bất thiện. Dương v â n bản thể cùng phân thần phân biệt chống lại Trường Hà Thượng Nhân cùng Bắc Huyền Đại Soái. Bản thể cầm trong tay pháp bảo gọi là Đại n ă m đ i Thần Quan Kiếm, phân thần sử dụng chính là trời giúp trợ, đều là Dương v â n gần đây mới tế luyện thành công pháp bảo. Dương v â n tu luyện ngày càng tinh tiến, kiếp trước tu luyện trí nhớ tùy theo b ỏ niêm phong càng ngày càng nhiều, càng chạm vào tu luyện cảnh giới tăng lên. ngày qua ngày yêu chiến chém giết mỗi lần chiến thắng đều có thể đạt được rộng lượng pháp lực nguyên khí bổ sung lại để cho dương vân không có trở ngại địa tăng lên tu luyện cao về sau dần dần cảm thấy tùy thân pháp bảo không quá đủ vạn hoa luân đoạt pháp l ụ c chờ lúc đầu pháp bảo đã không xứng tu vì hiện tại hàm k i ế quang trăng sáng bàn b ả n thể đã diễn biến vi khư cảnh này g nguyện nếu như sống khư cảnh trong uy lực của bọn nó vô cùng đã đến bên ngoài chẳng những uy năng đại giảm hơn nữa một khi bị hao tổn phi thường phiền toái thậm chí hội sẽ dao động khư cảnh tăng cơ ly hận túi thiên phòng ngự linh trụ cột tháp là pháp lực chuyển đổi đấy đều không rất thích hợp công kích. Dương Vân Kiếp trước đ ắ c ý nhất pháp bảo là một thanh bích thủy huyền quan kiếm, cùng hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường tứ phương, diện địch vô số, cuối cùng sống chống Cự Đại Thiên Kiếp thời điểm tổn hại rồi. Dương Vân sớm có tâm tư luyện chế lại một lần một thanh phi kiếm, tu luyện hắn đã đầy đủ, luyện chế pháp môn cùng kinh nghiệm đều có, chỉ là thiếu khuyết phù hợp tài liệu. Kết quả khư cảnh cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ, sống mấy lần diễn biến thăng cấp về sau, khư cảnh trong vậy mà ngưng kết ra năm đi nguyên tinh, loại này dị bảo chỉ có sống thiên địa sơ khai lúc mới có thể tạo ra một chút. Tiếp trước Bích Thủy Huyền Quang Kiếm Hạch Tâm đúng là một đoàn thủy hành nguyên tinh. Tiếp trước lớn lao Cơ duyên mới đạt được tay, không thể tưởng được hiện tại một chút Tiểu n ă m đi đều đủ. Dương Vân dứt khoát đem n ă m đi nguyên tinh dùng bí pháp tế luyện đến cùng một chỗ, lại lấy khư cảnh bên trong ngày n g u y ệ n tinh hoa tiến hành tế luyện, cuối cùng hợp ra cái này trôi Đại n ă m đi Thần Quang Kiếm. Về phần trời g i ú p trượng, hắn bản thể là Thông Thiên Cây một căn nhánh cây. Thông Thiên Cây nhánh cây thiên thiên vạn vạn, chưa từng có bẻ gãy cùng rơi xuống đấy, mà cái này một căn sinh trưởng cực kỳ chậm c h ạ p Thông Thiên Cây hay, vẫn là một k h ỏ tiểu thụ lúc nó ngay tại rồi. Theo cây cối bản thể phi tốc sinh trưởng, nó lại một năm chỉ b ề trên vài tấc, hơn nữa toàn thân ô thanh, không hề phân cảnh cùng l à cây, thẳng đến nửa năm trước thật vất vả vừa được một trượng, lại theo trên cảnh cây thoát rơi xuống. Dương Vân nghiên cứu một chút, phát hiện căn này nhánh cây xem như thông thiên cây một cái phân thân, nếu có phù hợp hoàn cảnh, có thể lại sinh sôi nảy nở bước phát triển mới thông thiên cây đến. Căn này nhánh cây tiên tiên có thể thao túng không gian chi lực, Dương Vân đem hắn luyện chế thành trời rút trượng, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Lượng kiện trí bảo nơi tay, Dương Vân hào khí đại tác, tựu lại để cho Bắc Huyền đại s o á i cùng Trường Hà thượng nhân. làm ớ i tế luyện hai kiện pháp bảo thử đ à o thề a không để ý chính mình là lấy một đ ị h bà dương vân chủ động phát khởi công kích đại năm đi thần quang kiếm quang phân ngũ sắc vô số kiếm quang như năm màu như du như đem trưởng hà thượng nhân thân hình vây quanh kiếm quang bất trụ công kích mỗi một đạo ngoại trừ vô kiên bất tối kiếm khí còn bổ sung lấy riêng phần mình năm đi pháp thuật hiệu quả tỷ như kim nhận một đông hà băng viêm l ô i đá lăn chờ chờ thật giống như có vô số tu sĩ sống c u n g phát công kích pháp thuật cùng nhau những công kích này còn có thể tự hành tổ hợp diễn biến thành uy lực càng tăng kinh khủng hợp lại công kích như cái gì băng hòa b ạ o Nhận vũ phong lam, Trường Hà lật m ụ ộ cho đến năm đi quy nguyên quyết, hầu như vô cùng vô tận. Trường Hà thượng nhân đỡ trái hở phải trong chốc lát, tịu đã chúng vài cái hung ác đấy, liền một chùm d â u bạc đều bị đốt đi nửa em. Trường Hà thượng nhân giận dữ, ném ra một cái sạch bình ngọc, phun ra một cỗ thanh s ắ t nước chảy, vừa ra miệng bình tịu hóa thành sóng lớn hồng thủy, hướng về khắp nơi quét ngang. Thiên lan trọng thủy, có thiên đình người trong thức đến lợi hại, quay người lại bỏ mạng như bên ngoài phi đội. Không bao lâu trong vòng trăm dặm tận thành bưng biển, mấy vạn thiên quân cùng yêu tộc đều bị cuốn vào trong đó, cầm trong tay đại năm đi thần quan kiếm Dương Vân cũng không ngoại lệ. Trường Hà thượng nhân trên háng thanh s ắ c phân nước kim tình thú như một chỉ thủy tiện giống như bắn về phía Dương Vân bị dìm ngập vị trí. Trong n g á y mắt phân nước kim tình thú tiểu lặn xuống Dương Vân phía trên, Trường Hà giữ thận cười một tiếng nói, tiểu bối trong nước ngươi còn có thể thi được kiếm sao? Cái này nước không phải pháp nước, là do Thiên Lan trọng thủy hóa ra đấy. Chuyên môn áp chế chân nguyên, chẳng những dùng chân nguyên không chế pháp bảo không cách nào thi triển, liền trong thân thể chân nguyên vận chuyển đều n ư n g trệ, rất nhiều tu luyện cao thủ bị n ố t sống Thiên Lan trọng thủy ở bên trong, chân nguyên hoàn toàn biến mất, pháp bảo vô dụng, phi đ ộ n không thể, cuối cùng biệt khuất địa chết đuối trong nước. Trương Hà thượng nhân hung danh hơn phân nửa đến không sai b ạ o v ậ t Dương Vân ha ha cười cười, ngươi bất quá ủy vào Thiên Lan trọng thủy cùng một chỉ phân nước kim tình thú, xem ta như thế nào phá ngươi. Đại n ă m đi thần quang kiếm run lên, ngũ thải quang hoa xoay chuyển, cuối cùng nương g tụ thành một đoàn bạch quang, o a h một chút bạch quang nổ bùng, Đại n ă m đi thần quang kiếm biến mất, tại chỗ xuất hiện một đầu tuyết lân ngọc giác, chiều cao m 0 ờ i trượng bạch long. Phỉ phỉ, lại dùng tới ngươi chế cái này diễn long bí quyết rồi, chờ ta đoạt được Thiên Lan trọng thủy, t u tặng cho ngươi sống khư cảnh chuyển thế chi t h â n t ố t rồi, chắc hẳn ngươi sẽ thích. Dương Vân mặc niệm một câu. thân thể bổ nhào về phía trước cùng bạch long hợp cùng một chỗ một tiếng thét dài bạch long rung đùi lắc ý thoải mái mà hướng trường hà thượng nhân b â i đi chương 323, chiến thắng trường hà thượng nhân phân nước kim tình thú là thượng cổ dị thú có điều kiện nước chảy thiên phú thần thông phối hợp trường hà thượng nhân thao túng thiên lan trọng thủy hầu như mọi việc đều thuận lợi nhưng mà dương vân cùng đại n ă m đi thần quang kiếm hóa thân bạch long thần thông lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi phân nước kim tình thú còn muốn phản kháng hám m phun ra một đạo thanh sắc n g lưu bạch long đuôi dài hất lên lập tức hóa thành cùng lúc tuyết luyện giống như bạch quang bổ nhào về phía trước chém bạch quang xuyên ra trăm trượng một lần nữa hiện ra long thể quay đầu nhìn lại phân nước kim tình thú đã từ đó phân thành hai mảnh đại đồng máu tươi nhuộn h ồ n g cả một số trương hà thượng nhân thấy tình thế không ổn số n g bạch quang chém tới lúc thoát đi t ọ a kỵ tránh khỏi bị phân thân hai đoạn điều xấu nhưng mà đã mất đi phân nước thần thú cho dù hắn vẫn có thể điều khiển sạch bình ngọc ở trong nước hoạt động cũng ngưng trệ bắt đầu đương bạch long lần nữa vẫy đuôi bơi lại lúc trương hà thượng nhân dứ ớ h o á t địa n h ấ c tay kêu to ta đổi hàng lưu ta một mạng Bạch Long không để ý tới Trường Hà Thượng Nhân là thực hàng hay, vẫn là chả hàng. Phun ra cùng lúc ngũ sắc quang hoa bắn tới đối phương trên người. Thải Quang nhập thân, Trường Hà Thượng Nhân mặt lộ thống khổ vẻ hoảng sợ, cảm giác trên người chân Nguyên Phi tốt sói mòn. Hắn tay chân múa, liên tục thúc giục pháp quyết chống cự, chỉ thấy hắn một đầu bạch phát trong lúc đó chuyển thành đen nhánh, ngay sau đó lại chuyển bạch, nhiều lần mấy lần, cuối cùng biến thành h ô i b ạ i sắc, từng thanh thoát rơi xuống, trên mặt làn da cũng theo hồng nhuận vươn phất biến thành che kín nếp nhăn, khô héo quát c h t chát. Dương Vân Thu năm đi thần quan kiếm, hướng đã mất đi sức phản kháng t r ư ở n g Hà Thượng Nhân ũ lập tức trường Hà Thượng Nhân biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một đống pháp bảo đan dược ngọc điệp trở vật Dương Vân chỉ nhặt lên trang thiên lan trọng thủy sạch bình ngọc vật gì đó khác đều lại vung tay lên thu hồi cương đại thần niệm tiến vào sạch bình ngọc sau một lát cái này pháp bảo tự thay đổi chủ nhân âm âm trong nước ở bên trong sạch bình ngọc như trường kinh hấp t h ủ y đem hóa thành trăm dặm hồng trạch t i ê n lan trọng thủy một lần nữa hấp trở về Dương Vân cùng trường Hà Thượng Nhân một trận chiến chấm d ứ t nhanh chóng mấy vạn kẻ rất nước phần lớn đều chống được lúc này nhao nhao ngã xuống đi ra đại năm đi thần quang kiếm hóa ra mấy ngàn kiếm quang nhìn thấy thiên đ ỉ n h người trong tiệu một túi chém, sổ cái hô hấp công phu đã chém giết hơn vạn. Những người này bị thiên lan trọng thủy đóng kín lại chân nguyên, nước chảy lập tức còn khôi phục không đến, hao không có lực phản kháng. Về phấn yêu tộc đương nhiên không việc gì địa rơi xuống mặt đất, thiên lan trọng thủy vừa đi, chân nguyên lập tức khôi phục, chỉ hoan qua thần hậu nguyên một đám nửa mừng nửa lo địa một lần nữa hướng lên trời quân đánh tới. Dương vân thần niệm bao trùm toàn bộ chiến trường, sống bắt đầu bất lợi về sau, hắc đế bắc huyền quân dần dần tổ chức cùng yêu tộc đấu cái lực lượng ngang nhau, nhưng theo thoát ly thiên lan trọng thủy yêu tộc một lần nữa tham chiến. lần nữa bị yêu tộc áp chế số dưới, Bắc Huyền Đại Thánh bị chính mình phân thần của lấy, dùng hết thủ đoạn đều không thể thoát khỏi đi cùng bộ hạ hội hợp, trời g i ú p trưởng không chế không gian chi lực, Bắc Huyền Đại x o á i khó chịu được muốn thổ huyết, vô cùng hoài niệm chân quân lô hán cùng trong tay hắn định tinh bản, nhiều lần thi triển độn thuật kết quả đều bị đ ộ lệnh, cách chiến trường là càng ngày càng xa. Lúc này hai người đang tại vạn t r ư ợ n g Cao Thanh Minh phía trên cự chiến, toàn bộ chiến trường duy nhất bất lợi đúng là đám kia không thuộc về Bắc Huyền quân Thiên Đình cao thủ, trong bọn họ cũng có tinh thông huyễn thuật đấy, tăng thêm người đ ồ n g thế mạnh, đã đem yêu tộc c o trận phá vỡ hơn phân nửa. bất quá lập tức có thể thoát khốn mà ra tuy nhiên nhân số chỉ có mấy ngàn nhưng là cá nhân đích tu luyện ít nhất đều là hóa thần kỳ nếu để cho bọn hắn gia nhập hôn chiến đây chính là sâu sắc bất lợi hiện được hiện dùng dương vân bay đến ảo trận trên không ném ra sạch bình ngọc thiên lan trọng thủy q u ầ n q u ầ n n g h i ê n g t i ế t mà xuống phía dưới lập tức truyền ra phẫn nộ tiếng ư như thế nào còn có ảo trận h ắ cái c này ảo trận giả giả trang cái gì không tốt đúng là thiên lan trọng thủy không biết trường hà thượng nhân ngay tại chúng ta bên này ư a nha không tốt hôm nay lan trọng thủy thật sự của ta chân nguyên bị đóng kín lại Trường Hà Thượng Nhân, Trường Hà Thượng Nhân tại nơi nào? Nhanh thu ông trời của n g ư ờ i Lan trọng thủy. Đừng tiêu rồi, kia lão nhân đích thị là gia tế, mọi người nhanh sử dụng thủy thuộc tính pháp bảo cùng thuật pháp. n ẽ ra tại đây sẽ tìm Trường Hà lão nhân tính sổ. Nước khắp chỗ một số bối rối, tuy nhiên mới được Thiên Lan trọng thủy, nhưng là Dương v â n Thao túng bắt đầu so với Trường Hà Thượng Nhân tinh vi nhiều hơn. Thiên đ ỉ n h cao thủ ở trong đó chỉ cảm thấy áp lực trùng trùng địa đ i ệ p chân nguyên bị p h ò n g yêu tộc lại không có quá nhiều cảm giác, chỉ cảm thấy cùng sống phàm trong nước không có gì khác nhau. Yêu tộc tuy nhiên chỉ có mấy trăm. mà lại thiện trường chính là huyền thuật, nhưng là đối mặt một đám không cách nào vận chuyển chân nguyên tu sĩ, hay vẫn là như là mãnh hổ đối mặt bầy cừu bình thường, chờ bọn hắn làm thành tình huống, nguyên một đám bắt đầu mắt lộ ra hung quang ở trong nước, d u đã tìm tòi thiên đỉnh những cao thủ tiêu thảm thiết lập tức vang vọng một số Dương Vân không có hạ đến trong nước, mà là đứng ở trên không lực trận, trận có chạy ra thiên lan trọng thủy thiên đỉnh cao thủ, hắn t i ể u Dương Tay phát ra một đạo kiếm quang từ phía dưới truyền đến tiếng tiêu thảm thiết vừa mới bắt đầu không n t không dứt, dần dần thưa t h t xa suốt xuống dưới, cuối cùng vô cùng yên lặng. Dương Vân nhìn u n g quanh chiến trường. Thiên đình c ù n g bại cục đã định, trừ phi Hắc Đế không để ý mặt lần nữa đánh xuống viền thủ, lại quan được k h ắ c đem Thiên đình đại quân chuyện đưa tới màu vàng cánh cửa cực lớn phát ra cực lớn tiếng q a n h m i n h giống như có mấy vạn khẩu kim cổ đồng thời gõ động, đồng thời từng đoàn từng đoàn thanh sắc mây trôi theo trong môn p h ố n rũn g mà ra. Trên chiến trường yêu tộc sừng sốt một chút, nhưng vào lúc này tiêu thiên cùng phúc địa đại thánh đồng thời truyền đến thần niệm, mệnh lệnh thủ hạ yêu tộc chấm dứt chiến đấu. Yêu tộc nghe lệnh lui về phía sau, ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu Bắc Huyền quân cũng dần dần hướng màu vàng cánh cửa cực lớn tới gần, song phương thoát ly chiến đấu. Dương Vân thần niệm quét qua. trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cánh cửa cực lớn trong dũng v á n h tiến ra dĩ nhiên là ngưng luyện chi cực nguyên lực những thanh sắc này lưu vân tiếp xúc đến hồng s ắ c yêu vân như hàn băng nhập hỏa cùng nhau sóng xì xì tiếng vang tan ra không còn đồng thời đằng sau lưu vân vẫn còn cuộn cuộn mà đến không bao lâu yêu vân đã nồng hậu dày đặt một tầng thiên đình mấy ngàn cao thủ hầu như toàn bộ bị diệt làm là chủ lực bắc huyền quân thương vong gần nửa nhưng còn có hơn 10 vạn còn xuất lại dựa theo yêu tộc chiến đấu quí c ủ những người này tất nhiên cũng bị chém giết không còn hóa thành yêu vân chất dinh dưỡng tăng tiến người thắng tu luyện hắc đế đã thừa nhận chiến bại lại không nợ những thủ hạ này, vì vậy vận dụng quyền hạn của mình từ phía trên đỉnh nguyên lực cao ở bên trong rút ra rộng lượng nguyên lực với tư cách thiên c h u ộ c Lưu Vân q u â n q u ậ n lại qua nửa canh giờ mới đình chỉ. Lúc này yêu Vân thể tích làm lớn ra gấp đôi, nhan sắc đỏ thẫm, đậm đặc được giống như có thể nhỏ máu ra nước. ủ rũ Bắc Huyền Quân không nói một lời, tiến vào màu vàng cánh cửa cực lớn rời khỏi. Dương Vân ném ra ngoài sạch bình ngọc, đem thiên lan trọng thủy một giọt không dư thừa thu hồi. Khâu dao chắc chắn trên mặt đất, Mở Mịt đứng đấy may mắn còn sống sót xuống 10 cái thiên đỉnh cao thủ, còn có một chỉ thanh t h ủ l ư n g Chủ nhân đã không thấy không biết là ai t ọ a kỵ, vừa rồi ở trong nước dây ruột như là một giấc m ộ n g nói mới cùng nhau. Một tiếng h ò hét, những người sống sót này sợ hãi địa nhìn dương v â n liếc. Thương hoàng sợ đuổi theo Bắc Huyền quân cái đuôi tiến vào màu vàng cánh cửa cực lớn. v a một tiếng, màu vàng cánh cửa cực lớn hóa thành ngàn vạn ánh sáng cực nhanh. Vô số ánh sáng màu đỏ đáp xuống, yêu tộc nhóm hoan rít gào ngút trời, thỏa thích hưởng dụng thắng lợi khen thưởng. Ở đây hơn 20 vạn yêu tộc căn cứ chiến công ban thưởng ánh sáng màu đỏ có lớn có nhỏ, đại chính là một đầu không n ớ t không ngừng của sáng. Tiểu nhân khả năng chỉ là một số vết lốm đốm. Dương Vân tại đây tiểu khủng bố rồi, trên bầu trời yêu vân xoay tròn hình thành cực lớn vòng xoáy. Theo báo tố trong mắt t h ỏ ra chín đầu vạn bẹo v â n trụ, như là g i ữ tận như cự long. Ngay ngắn hướng hàng lâm đến Dương Vân chỗ. Phạm Vi vài g i ả m nội c ủ a vân nội vũ, ánh sáng màu đỏ chói mắt, sinh sinh tại mặt đất đào ra một ngụm hố trời, căn bản nhìn không thấy Dương Vân thân ảnh. Một mực đi theo Dương Vân cái kia chỉ hoa yêu nhìn xem cái này như là thiên biến giống như cảnh tượng, lại nhìn lướt qua liền sống trên người mình ngón cái thô thô ánh sáng màu đỏ, lẹ l ư ớ i nói, vẽ đút gò vẽ đút, đây là muốn trực tiếp đột phá đến lớn thánh sao? Dương v â n tu luyện liên tiếp trèo cao. Trên thực tế nếu như không phải có kiếp trước tu luyện kinh nghiệm, như thế rộng lượng nguyên lực hắn căn bản khống chế không được, rất có thể rơi vào bạo thể bỏ mình kết cục. Đến ở hiện tại ư, đương nhiên là nguyên lực càng nhiều càng tốt, thân thể như một không đáy cùng nhau, tham lam địa hút vào trùng quanh nguyên khí, cũng chuyển hóa làm bản thân chân nguyên pháp lực. Không biết lý tích san c h ỗ đó như thế nào. Nhất niệm đã sinh, Dương v â n lưu lại phân thần tiếp tục luyện hóa nguyên khí, bản thể đã tiến vào khư cảnh. Vừa vừa tiến vào, một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt. Bầu trời xanh lam, như là vừa mới bị mới vũ g i t rửa qua. Dương v â n hít sâu một hơi, tinh tế nhận thức cẩn chứa ở trong đó ti tia linh khí. Khư cảnh ngay từ đầu là linh khí sa mạc, hoang man được không có tu sĩ có thể ở chỗ này tu luyện thậm chí sinh tồn. Nếu như không phải là của mình đã đến, tại đây sớm m u ộ n hội sẽ h ở i hóa sa đoạn, tu luyện c h u y ể n thừa đoạn tuyệt, nhân tộc bị hoang thú tiêu diệt, hoặc là thoái hóa thành cùng hoang thú cùng nhau dã man tồn tại. Sau đến chính mình một đường tăng lên, khư cảnh cũng cùng thức hải không gian dung hợp, cũng mở trước nay chưa có luân hồi đại đạo, khư cảnh càng ngày càng hướng bình thường thế giới chuyển hóa, nhưng ở trong hơi thở. luôn luôn một tia hoang vu mục nát hương vị tiêu tán không đi Dương Vân biết rõ cái này là do ở linh khí chưa đủ càng bởi vì đại đạo quy tắc còn không hoàn thiện nhưng hiện tại hết thể đều hoàn mỹ cái thế giới này tựa như tân sinh tràn đầy sinh cơ cùng vui sướng hướng quang vinh khí tức tuy nhiên trên lực lượng còn không tính cường đại nhưng lại có vô hạn không thể đo lường tiềm lực bên hai truyền đến một hồi mơ ảo tiếng ca theo âm mà đi một tòa núi xanh ở dưới lục suối Lý Tích San ngồi ở một k h đ á trắng bên trên trẩn c h u i hai chân đánh ra lấy nước chảy một bên ngâm n lấy tình cảnh này Dương Vân mỉm cười sống dòng suối bên kia ngồi trên mặt đất, tiện tay hai xuống một số lá liễu, tiến đến bên miệng nhạc điện tuổi. tiếng ca tiếng nhạc tung bay, giao tương hô ứng, mai cho đến trăng sáng phủ lên ngọn liễu, đem ảnh tử chiếu vào suối nước ở bên trong, hai người mới hưng tận đứng dậy. lô h á n đâu này? dương vân hỏi một câu, n h u môi một cái, lý tích san nói, biết rõ ngươi không thích s á c nhân, đem hắn đưa đi luôn hồi rồi. dương vân trong nội tâm khẽ động, hiện ra một bức hỏa mặt, xuống một chỗ hoang bỏ nhà cỏ, con lửa trong vòng một đầu mẫu c n lửa, chính liếm lấp lấy vừa mới sinh ra tiểu con lửa, tiểu con lửa con mắt đều còn không có mở ra. toàn thân đen nhánh, trên đầu có một đám tóc đỏ. c ù n g ngươi đối đầu thật sự là đáng thương. Dương Vân thở dài một tiếng. Lúc này sống linh giới ở bên trong Dương Vân phân thần vừa mới đã luyện hóa được khổng lồ nguyên khí, thuận thế lại đột phá một cái cảnh giới. k h ư cảnh bên trong Dương Vân bản thể lập tức đã có phản ứng, từng sợi thanh khí theo thân thể khiếu trong huyệt lộ ra, mềm rủ xuống tiêu tán trên không trung. Sau đó Dương Vân khí tức biến đổi, nhiều hơn loại siêu thoát mở ảo cảm giác. Chúc mừng Dương Minh, ngươi cũng đi đến một bước này rồi. Lý Tích San đạo, hay, vẫn là do so ngươi chậm hơi có chút. Dương Vân âm thầm kinh hãi. chính mình là tự yêu vân trong hấp thu rộng lượng nguyên khí mới đột phá đấy. Lý Tích San chỉ là cùng Lô h ã n sống khư cảnh trong chiến đấu một phen, là như thế nào so với chính mình còn nhanh đột phá hay sao? Khư cảnh bên trong linh khí cũng không có thiếu, thậm chí còn càng nhiều một ít. Lý Tích San có lẽ cũng giống như mình, chỉ cần trí nhớ bỏ niêm phong căn bản không lo lắng cảnh giới cùng kinh nghiệm vấn đề, nhưng là chân nguyên pháp lực tích lũy cũng sẽ không từ phía trên bên trên đến rơi xuống. Có lẽ nàng đến thế gian trước sớm có ăn bài, ở chỗ nào g i ấ u g i ế m nguyên lực dự trữ a. Dương Vân nghĩ thầm. Chương 324 loạn sông. m ê n h Mông mây trắng ở chỗ sâu trong, một tòa linh quang rộng rãi đại điện. Rộng lớn vô cùng trong cung điện không không đắng đ á n g chỉ có 9 căn cực lớn ngọc trụ, mỗi một căn đều sâu c h ắ t nền tảng, đỉnh biến mất s ố n g m ê n h Mông biển mây trong. Trong đó 6 căn ngọc trụ bên trên chấp động lên hào quang, một cố vô hình thần niệm theo hào quang nhảy lên sống trong đại điện truyền bá. b á c Huyền Quân đã thất bại, nàng đã khôi phục đến loại trình độ này, xem ra muốn mấy người chúng ta tự mình xuất thủ. Phát ra thần niệm ngọc trụ bên trên chấp động lên d à y đặc điểm một chút linh quang, tựa như bầu trời đêm vô số đ ầ i sao, sống tuân theo nào đó quỹ tích chậm rãi xoay chuyển lấy. một căn ngọc trụ bên trên hắc quang d à y đ ặ c được như là muốn nhỏ đến, chỉ cần nàng vẫn còn linh giới ta tiểu sẽ không xuất thủ. Được rồi, tiểu cho tiêu thiên cùng phúc địa c á i này mặt mũi, chúng ta không thể gây thủ hẳn quá nhiều. Trường sinh, ngươi nói như thế nào? Bên cạnh ngọc trụ bên trên đỏ trắng lượng sắc quang mang giống như là hải triều giao thoa cổ đi lại, ngọc trụ bên trên truyền ra thần niệm, chuyện này vốn cùng ta tiểu không có vấn đề gì, mấy người các ngươi thường n g h ĩ a. Vừa mới nói xong, màu đỏ trắng quang triều nhanh chóng c ở i nhạt, rất nhanh tiểu biến mất, trong điện lóe lên ngọc trụ chỉ còn lại có 5 căn. lặng im chỉ chốc lát sau, hừ. đi cũng tốt, hắc đế, ngươi không thể tiến vào linh giới, t ự i u phụ trách ngăn chặn hai người kia a. ở đây thiên đế cũng biết tử vi đại đế nói tới ai, biên giới chỗ có hai cây ám trầm lấy ngọc trụ. sau đó thương thảo khởi hành động chi tiết, trong đại điện thần niệm đan vào đến đáp lại, như là cả triển khai vô hình mạng đ i ệ lại qua được khác, ngọc trụ một căn tiếp một căn d ậ p tắt, đại điện quay về yên lặng. ngoài điện mây trắng vô thanh vô tức địa phiêu đ ộ c lên, ngẫu nhiên g i a n lộ ra đại điện bảng hiệu, bên trên sách linh tiêu hai cái phong cách cổ xưa c h a to. m ấ y này về sau, linh giới, dương vân xếp bằng ở một chỗ lâm giang cao trên đá. quan sát lấy q u ầ n q u ậ n mà qua nước sông cùng bắc huyền quân một trận chiến q u a đi dương vân từ biệt tiêu thiên đại thánh cùng qua yêu chờ hắn biết rõ lúc này đầy trọc thiên đại p h i ề n t h o á i thiên đ ỉ n h tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tay tuy nhiên hắc đế giới hạn trong hứa hẹn sẽ không lại đến thế nhưng mà thiên đ ỉ n h đế quân tuyệt không dừng lại hắc đế một người thiên đình chủ yếu nhắm vào chính là lý tích san vốn dương vân còn có một lựa chọn là ngồi yên mặc kệ thế nhưng mà lần trước một trận chiến về sau lý tích san coi như là khư cảnh nửa cái chủ nhân nếu như nàng rơi vào thiên đình trong tay quả thực tương đương khư cảnh đại môn mở rộng nhìn trời đình h à o không để phòng cùng nhau đây là Dương v â n tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Nước sông cuồn cuộn, sóng trên đá ngầm kích thích tuyết trắng bọt nước. Một số phi sóng rơi xuống, làm bớt Dương v â n và áo. Dương v â n ánh mắt siết chặt, chăm chăm vào s ố n g ống tay áo bên trên chậm rãi tản ra v ớ t nước. Hắn lúc này tu luyện hầu như vạn pháp bất sầm, như thế nào sẽ bị bình thường bọt nước đánh tới trên người. Bỗng nhiên có cảm giác Dương v â n đem ánh mắt hướng trong nước quan đi. Một diệp biển chu xuôi d ò n g mà đến, thuyền đầu đứng thẳng một cái nhìn về phía trên trung niên áo trắng văn sĩ. Nước sông thao gấp, thuyền nhỏ lại vững vàng dị thường. Để cho nhất Dương v â n kinh ngạc chính là. một thuyền một người tại hắn thần niệm trong hoàn toàn cảm ứng không đến dùng ánh mắt lại có thể giành mạnh địa trung thấy đối với tu luyện giả mà nói loại tình hình này thật giống như người bình thường có thể đụng chạm đến một kiện đồ vật nhưng là con mắt nhưng không nhìn thấy cùng nhau áo trắng người ngẩng đầu hướng dương vân trông lại dương vân cảm giác đối phương ánh mắt tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ mang theo phảng phất có thể đông lại hết thể h ắ n ý tựa hồ liền thời gian đều chịu n g ư n g trệ chỉ là một cái hoảng hốt dương vân lấy lại tinh thần ngạc nhiên phát hiện mình đã đặt mình trong cô trên đ ỏ đối diện lấy áo trắng văn sĩ mà đứng lý tích san tại nơi nào áo trắng tiếng người âm trong trẻo nhưng lạnh lùng dị thường. Trên cao nhìn xuống giống như hỏi. Dĩ nhiên là bạch đế đại nhân đích thân đến, tại hạ sợ hãi rồi. Dương vân đoán ra thân phận của đối phương, mang theo một vòng nụ cười quỷ dị nói, muốn tìm lý tích san, tiểu đi theo ta. Nói xong Dương vân một cái xoay người, rơi vào chạy xiết trong nước sông, tức thì biến mất không thấy gì nữa. Bạch đế lạnh lùng nhìn xem, cũng không có ngăn trở ý tứ. Nước sông cuồn cuộn chảy qua, thuyền nhỏ như là đá ngầm giống như định sống lòng sông, vẫn không núc ních. Sau một lúc lâu, thuyền con bên trên chậm rãi hiện ra một cái đang mặc trẻ tuổi bóng người. hay vẫn là siêu không đến Lý Tích San mất tích, tử vi tiên thiên đại diễn tính toán tài tình cũng không được. Người tới chính là cùng Bạch Đế nổi danh thanh đế, hai cái thiên đế đi vào linh giới truy tung Lý Tích San, thế nhưng mà Lý Tích San tàng được dị thường che giấu, các loại bí pháp siêu tầm không có kết quả sau t i ể u tìm tới Dương Vân. Vừa rồi chỉ là hóa thân a, thanh đế hỏi. Vâng, ta phóng hắn rời khỏi, mà lại xem có thể hay không truy tung đến bản tôn. Bạch Đế đáp, không dễ dàng. Thanh đế cao mày nói, hắn một ngón tay dưới chân nước sông, ngươi đã phát hiện cái này đầu g a n g dị thường đi à nha? Hừ. có nhiều chỗ thần niệm không cách nào hiểu rõ, tựa hồ liên thông lấy một ít kỳ quái không gian. thanh đế than nhẹ một tiếng, vung tay lên, cái này đầu giang gọi loạn s ô n g hai vạn năm trước cũng không tồn tại. năm đó tại đây phát sinh một hồi thảm thiết đại chiến, ngươi là hơn một vạn năm trước đắc đạo đấy, không biết cũng không kỳ quái. nghe đến đó, bạch đế nhớ tới trước kia nghe được một đoạn điện cố, chính là trong chỗ này, thiên đỉnh 12 đế quân tiêu diệt thực viễn kỳ đại yêu giang dư. thanh đế gật đầu, giang dư là xuất thân linh giới đại yêu, nhưng hắn tu luyện công pháp càng tiếp cận chúng ta thiên đỉnh con đường, tại hắn đạt tới sáng thế kỷ cảnh giới lúc. đã chuẩn bị trở thành thiên đế t ư cách ngọc đế mấy lần tương mời đều bị hắn từ chối cuối cùng hắn rốt cục bước lên thực huyễn kỳ không đường về nghe được thực huyễn kỳ ba chữ lạnh như băng sơn bạch đế trong nội tâm cũng nhảy một chút tu luyện đã đến sáng thế kỷ đã có thể mở độc lập thế giới chỉ cần tiếp nhận thiên đình mời có thể trở thành thiên đế cùng hưởng thiên đình nguyên lực chỉ cao nhất quyền hạn đối với tu luyện giả mà nói đây đã là có thể đạt tới cảnh giới cao nhất chỉ cần thiên đình nguyên lực chỉ không bị toàn bộ phá hủy hầu như có thể được x ư ơ n g tụng cùng thiên địa đồng tổ trường sinh lâu xem nhưng luôn luôn một ít tu luyện giả thuộc về dị loại Bung tha cho Thiên Đế không lo, muốn đếm thử kia hư vô mờ ảo rất cao cảnh giới, có thể tu luyện tới sáng thế kỷ không người nào không thiên tài t u y ệ t diễm, ngàn vạn thế giới, ước triệu sinh linh đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái, nhưng là thời gian tích lũy, nhiều thì trăm vạn, ngắn thì vài vạn năm, luôn luôn một cái yêu nhiệt liều lĩnh b ứ c g i à n đếm thử thực ễ ĩ kỷ một bước này, giai đăng đang trường hạ, những không người nào này như nhau bên ngoài đều đã thất bại, đồng thời cho thế giới đã tạo thành cực lớn kiếp nạn. Về sau chỉ cần nghe nói có nhân ý đồ đột phá thực v kỷ, sẽ lọt vào khắp thiên hạ tu sĩ vây công. không để ý một cái giá lớn cũng muốn sống hắn tạo thành đại kiếp khó trước trầm g i ế t loại này lạnh như băng lịch sử dù cho thiên đế nhớ tới cũng sẽ biết trong nội tâm trầm trọng thanh đế nhớ lại nói ra giang dư bắt đầu n ế m thử đột phá t h ự c h u y ế t kỳ một bước này bước ra mặt khắc linh giới đại thánh cũng không thể cho hắn vốn nên là bọn hắn động thủ trước kết quả giang dư thần trí mơ hồ phát điên nói bậy bạ gì đó thiên đình là hấp thụ tất cả cái thế giới linh khí đại ưu át tính muốn phá hủy chúng ta nguyên lực trì kết quả chúng ta 12 thiên đế không thể không trở thành chim đầu đàn linh giới cùng địa phủ đều ở ngoại vi không có trực tiếp ra tay chỉ là i ú p đơn phòng nửa Giang Dư đoạt tẩu, thanh đế tiếp tục kể rõ năm đó chi tiết. Một trận chiến này thật sự là thảm thiết ta, liền Ngọc Đế đều bị chém dụng một người phân thần. Giang Dư thân vẫn lúc buộc phát ra nguyên lực làm cho cả linh giới rơi xuống một tháng mưa to, hắn tàn thân thể t i ể u hóa thành cái này đầu l n sông. Chúng ta 12 người vẫn l ạ năm cái, về sau vốn là n g ư ờ i lại là chân vũ đ ắ đạo mới bổ túc hiện tại chín đại thiên đế. t ổ n thất tuy nhiên thảm trọng, chúng ta sau đó còn may mắn, cái này một khó cuối cùng là đã qua. Đối với tại chúng ta mà nói chỉ cần không tiếp tục đột phá, thiên tiếp t i u sẽ không dễ dàng hàng lâm. thế nhưng mà thực huyễn kỳ khó khăn không phải là không chúng ta một loại khác hình thức đại tiếp bên trên một đời thiên đình theo như truyền thuyết tổng cộng có 29 vị đế quân mạnh mẽ như thế lực lượng lại bị một cái nổi giận thực huyễn kỳ đại năng sống trước khi chết chém giết không còn trực tiếp làm cho trước đây thiên đình băng hội chúng ta cái này bốn đời thiên đình mới thừa thế s ô n g lên cái này lao t c tiên chưa từng lại để cho người nhẹ nhõm khoái hoa q u a thanh đế mắng một câu nói tiếp cái này đầu loạn sông n ẩ n chứa giang dư lưu lại pháp lực cùng chân linh mỗi lần thực huyễn khó khăn đều hình thành cùng loại một chỗ những địa phương này còn phi thường quái dị địa tường quan hệ núi liền thông có thể đem chúng gọi chung làm t h t t h u y n giới. cái này thế giới ở bên trong nguy hiểm trùng trùng địa đ i ệ p thậm chí có khả năng gặp được thực huyễn kỳ thiên cước, cho dù là chúng ta cũng phải cẩn thận. c h ắ c không được kia con kiến nhỏ lựa chọn tại đây ẩn thân, đây đúng là cái nơi tốt. bạch đế đạo, lý tích san lựa tìm k h ô n g được, hơn phân nửa cũng là ẩn thân tại thực huyễn giới ở bên trong. xem ra ta và ngươi nhị nhân phải đi lên một chuyến rồi. cũng may hiện tại không có thực huyễn kỳ yêu n g h i ệ t một ít lưu lại huyễn cảnh c ư p v ự c có lẽ chói không được chúng ta. tốt. bạch đế đáp ứng một tiếng, dưới chân kinh chu ngay lập tức biến mất. h ắ n và thanh đế hai người thân thể trực tiếp đứng sống trên mặt sông, chậm rãi hướng phía dưới chìm. Tuy nhiên hai người mục tiêu là Lý Tích San, nhưng là không có cái khác manh mối, tự nhiên truy tung lấy Dương v â n Hóa thân mà đi. Loạn sông là thực h i ễ n cảnh một bộ phận, mấy ngày liền đế thần niệm cũng nhận được các loại cản trở. Dương v â n Hóa thân lợi dụng điểm này, như như du như trốn đông trốn tây, hai người thiếu một ít t ự u đã mất đi tung tích của hắn. Xem ra hắn cũng biết không có thể bạo lộ bản thể, đã như vậy chịu chói cầm cái này hóa thân, siêu thần thử xem a. Bạch đế hư l ạ n h một tiếng, một cái dẫm trận tại chỗ, đã thi triển ra nửa bước ngàn dặm thần thông. d ừ n g chân lúc đã đứng sống Dương Vân Hóa thân trước mặt, thanh đế theo sát mà đến, sống hai người bọn họ trước mặt, Dương Vân Hóa thân thật sự là nhỏ bé được như là giống như con kiến. Ba một tiếng, không đều bạch đế ra tay bắt Dương Vân Hóa thân đã tự hành tán thành một số nước vỡ, Hóa thân chỉ dùng để thuần túy pháp lực tăng thêm một điểm nguyên linh biến thành, tổn thất mất cũng chỉ là pháp lực bị hao tổn, không giống p h â n thần bị hủy sẽ ảnh hưởng cảnh giới. Vậy mà tự hủy rồi, bạch đế cũng không có nhiều lão não, dù cho cầm xuống cái này Hóa thân siêu thần, cũng nhiều lắm là tìm ra ngưng luyện cái này Hóa thân lúc một ít tình hình. chính thức dương vân không có khả năng một mực đợi ở chỗ đó đã sớm chuyển rời đi hai cái thiên đế đều không có chú ý tới hóa thân tự hủy lúc phát ra nước gợn có chút quái dị vô thanh vô tức địa khuyết tàn lấy kéo lấy loạn sông nước sông cũng dần dần quấy bắt đầu nước gợn càng ngày càng rõ ràng đã biến thành quay trúng quanh bốn phía l o ạ n lưu thậm chí có pháp lực ngưng tụ hiện tượng rốt cục đưa tới thanh đế cùng bạch đế cảnh giác tốt một cái i ả o h o ạ tiểu t tử vậy mà dùng hóa thân pháp lực dẫn phát thực huyễn cảnh cấm chế hắn rõ ràng biết rõ loại này pháp môn bạch đế cả giận nói chương 325 h huyễn cảnh đã bị Dương Văn Hóa thân kích phát, loạn sông nước sông như n ộ long giống như gầm thét, mang theo tất cả lớn nhỏ vòng x o á y hướng hai vị Thiên Đế xoan tới. Bạch Đế chỉ một ngón tay, phạm vi mười dặm dòng sông băng kết, tính cả vô số vòng x o á y đều đông lạnh thành băng tinh. Lại vung tay lên, sở hữu băng tinh lại tức thì tuyết tan, khôi phục thành bình tĩnh nước chảy. Nhìn về phía trên loạn sông sông bình tĩnh, nhưng mà mẫn cảm thanh đế cảm thấy một kia không tầm thường khí tức, bình tĩnh trong nước sông tựa hồ có cái gì bị đè nén đồ vật đang tại ấn nưỡng. Một cỗ vô hình chấn động đột nhiên b ù n phát, sóng nước tuôn ra mở ra, một cái mang theo uy nghiêm khí tức bóng người hiện ra. Bạch Đế kinh ngạc nói, Hắc Đế, ngươi vì sao tới đây? Vừa mới xuất hiện Hắc Đế hai mắt đỏ thẫm, không nói hai lời liền hướng Bạch Đế đánh ra một kích. Cùng lúc Tử Sắc Lưu Quang Phi tập tới, dĩ nhiên là Hắc Đế chống lại sinh tử đại địch mới có thể thi triển sở trường sát chiêu Huyền Cấp Thần Quang. Bạch Đế vừa sợ vừa giận, Huyền Cấp Thần Quang phá sóng mà đến mạnh mẽ, ác liệt vô cùng, hắn liền chất vấn cũng không kịp, hai tay liền vũ, theo trong cửa tay áo bay ra vô số ngân tinh, hóa thành một đ o n quang xương ngủ đòn đánh, lại để cho người t h i c h â n đ i ế c nổ mạnh qua đi, loạn s ô n g suốt trăm dặm lớn lên a n g đoạn bị triệt để b ố c hơi khô. lộ ra đáy sông ngầm đen nước bùn thanh đế cũng là kinh hãi q u á c hắc đế ngươi làm gì hắc đế tức giận nói ngươi đang làm gì đó nhanh giúp ta vây giết gian dư lời còn chưa dứt càng hung hiểm hơn một kích đã phát ra thanh đế tâm niệm xoay nhanh giật mình hô to hắn không phải hắc đế là thực huyễn c p t ư ơ n g bạch đế cố hết sức điệu lại tiếp được một kích lúc này đây liền đáy sông bùn đất đều hóa thành nhám tương dung l ư u loạn sông biến thành một đầu lốn lượn sông lửa vô số độc long giống như hỏa s ạ cuộn sống bạch đế hộ thân bình c h ư ớ n g bên trên kiếp này tương thật lợi hại mau tới giúp ta t h i chỉ hoan khẩu khí bạch đế quát thanh đế do dự lấy hắn biết rõ thường huyễn cảnh lợi hại tình cảnh trước mắt là thật sự là huyễn rất khó phân thành tùy tiện ra tay mình cũng sẽ bị cuốn vào thanh đế bất động bạch đế một người ứng phó càng ngày càng cố hết sức đối diện hắc đế giống như liên c u ồ n chiến lược lăng không cường hành rất nhiều bạch đế không thể không thi triển ra hộ thân trí chí bảo chín la bay liệm t i ê n kiếm mới khó khăn lắm vãn hồi hoàn cảnh xấu kết quả bên này vừa mới phát ra phi kiếm hắc đế tay du lên ném ra ngoài một kiện ô nặng nghề l u lam h o quang đại ấn đón gió mà trướng lập tức hóa thành tre khuất bầu trời một cái ngọn núi voanh một chút r à n xuống. đây là cái gì pháp bảo? bạch đế chín la bay liệm thiên kiếm phân hóa ngàn vạn biến thành mây trắng nâng g mất tích núi lớn. một bên mở miệng hỏi t h ă m đây là hạo thiên b á ấn, hắc đế trước kia trí bảo, sống g â y công giang dư một dịch lúc đã hủy. muốn như thế nào phá? bạch đế vội hỏi, hắn chín la bay liệm thiên kiếm đi được là nhẹ nhàng con đường, vừa vặn bị hạo thiên b á ấn loại này trầm trọng bá đạo pháp bảo k h ắ c chế, phá không được, chỉ có thể liều mạng. thanh đế trả lời lại để cho bạch đế thiếu chút nữa thổ huyết, hắn khí cực co lại tay, chín la bay liệm thiên kiếm soát một tiếng thu hồi. Hạ Thiên b á ấn lập tức Thái Sơn áp đỉnh giống như nện xuống. Thanh Đế thở dài, không tự mình ra tay không được. Hạ o Thiên b á ấn bao phủ xuống, hết thảy phi đ ộ n thuật pháp đều bị cấm chế, chỉ có thể dùng pháp bảo cùng nguyên lực liều mạng. Cái này một cái ngọn núi rơi xuống. Thế nhưng mà liền Thanh Đế cũng bao lại, hắn cũng không dám đánh bạc đây hết thảy đều là huyết cảnh, hoặc là hắc đế không sẽ công kích chính mình. Thanh Đế n g ự c lộ ra một hồi hào quang, hiện ra một cây cây giống ảnh tử. Cái này gốc tiểu thụ rơi xuống mặt đất, phi tốc địa sinh trưởng bắt đầu. Theo tiểu thụ c h i u cảnh tán d i ệ p nồng đậm lục quang hướng lên bay lên. đem rơi xuống ngọn núi lần nữa nâng. Hắc đế giận dữ nói, thanh đế ngươi phản bội thiên đình sao? vậy mà tường trợ giang dư. thanh đế cười khổ không được, biết rõ hắc đế chỉ là huyễn cảnh biến thành cốt tường, cùng hắn giải thích cũng là vô dụng. bạch đế chưa bao giờ tiến vào qua thực huyễn cảnh, canh đồng đế tạm thời có thể ngăn cản. nói ra, cái này thực huyễn cảnh biến thành hắc đế lợi hại như thế, ngươi còn nói chỉ cần cẩn thận tiểu không có gì đáng ngại. thanh đế cười khổ, theo lý thuyết không có độ thực huyễn chi kiếp người sống, cái này thực huyễn cảnh không nên nguy hiểm như thế, khả năng dương vân tiểu tử k i a hóa thân không biết như thế nào vừa v ậ n dẫn động đại cấm chế a lại lại để cho tiểu cá c h ạ c h lật ra xong cồn. Bạch đế đoán h ậ n nói, hắn lại quan sát trong chốc lát, một lần nữa t ế lên chín la bay liệm thiên kiếm, nói, người lính trụ b à ấn đối đãi ta chém chết cái này cướp tương. Không muốn. Thanh đế kinh hãi, nhưng mà chín la bay liệm thiên kiếm đã lăng không bay lên. Bạch đế nhìn thấy cơ hội, một kiếm này lại hung ác lại thật, thanh đế nhắc nhở lúc sớm đã phi chạm đến hắc đế trên người. Cùng lúc sáng được chói mắt hào quang hiện lên, hắc đế cướp tương biến mất, hạo thiên ba ấn cũng tùy theo sụp đổ tán. Thanh đế cười khổ một tiếng, không có tác dụng đâu. thực h u y n cướp cảnh lực lượng nhưng thật ra là đến tự tự chúng ta công kích được càng hung ác đ ằ n g sau phản kích càng lợi hại năm đó chúng ta vây giết gia dư đau đầu nhất đúng là phân không rõ cái nào là bản thể cái nào là huyết tương một khi công kích sai rồi giống như là phụ lương q u é n hỏa nhất thời áp diệt chỉ là lại để cho sau đó thực huyễn cướp càng thêm lợi hại thanh đế vừa mới nói xong không trung từng đợt chấn động truyền đến cùng với chấn động có ba bóng người trên không trung xuất hiện lần này hóa ra cướp tương ngoại trừ hắc đế thinh linh còn có xích đế cùng hoàng đế ba cái cướp tương cùng thi triển thần thông thế công như trời long đất nở giống như vọt tới thanh đế cùng bạch đế đối mặt cười khổ không thể không nên đón tiếp lấy mấy vạn d ằ bên ngoài một chỗ dương vân thở dài một hơi một mực quay chúng quanh tại hắn trong lòng đ í c h nguy hiểm cảm giác biến mất bị thiên đế nhìn c h ằ m c h ằ m vào dù cho bị truy tung chỉ là của mình một cái hóa thân nhưng nhạy cảm linh rất hay vẫn là càng không ngừng phát ra báo động sau khi tách ra bản thể cũng không biết hóa thân tình huống nhưng là hóa thân biến mất vẫn là có cảm giác hóa thân vừa biến mất không lâu cảm giác nguy cơ t i u biến mất xem ra dẫn động thực huyễn cướp cảnh cái chủ ý kia có hiệu quả rồi dương vân tự cười nhạo một chút. Vốn Thiên Đế mục tiêu là Lý Tích San, kết quả mấy ngày trước nàng chỉ lưu lại một đạo tin tức nói muốn đi vào Thừa Viễn Cảnh, rồi bật đi tin tức, Dương Vân cũng không biết nàng hiện ở địa phương nào, cũng không có cùng Lý Tích San thương nghị, Dương Vân cũng đem chỗ ẩn thân chọn tại Thừa v i ê n Cảnh, ngoại trừ nơi này là duy nhất có khả năng né tránh Thiên Đế truy tung địa phương. Một nguyên nhân khác từ khi tu luyện lần nữa đột phá về sau, hắn một mực có loại mãnh liệt cảm giác muốn đi vào Thừa v i ê n Cảnh, tựa hồ tại đây có đồ vật gì đó đang tại triệu hoàn hắn. Theo tu luyện tăng lên, trí nhớ của kiếp trước đã bỏ niêm phong rất nhiều. nhưng là còn có một chút mấu chốt trí nhớ vẫn đang chắc chắn địa đóng băng lấy Dương Vân vững tin tiến vào thực u y ế n cảnh tự làm mình khó được một cơ hội Thiên Đế tạm thời không cần lo lắng lo ngại chỉ là của ta cảm ứng được cơ duyên đến cùng ở nơi nào đâu này Dương Vân yên lặng thầm nghĩ lại để cho loạn sông nước sông mang theo chính mình tùy ý địa phiêu lưu loạn sông sông liên thông lấy thực u y ế n cảnh người bình thường đến vậy có lẽ vô sự trên mặt sông thì có một ít mạo hiểm đi thuyền ngư dân tu luyện càng cao ở chỗ này càng dễ dàng chịu ảnh hưởng rất nhanh cảnh tượng huyền ảo xuất hiện Dương Vân nằm ở nước chảy ở bên trong như ở ngoài đứng xem cùng nhau nhìn xem bốn phía xuất hiện một màn một màn Lý Tích San xuất hiện ngươi còn ở nơi này nhàn nhã Tử Vi Đại Đế muốn giết đã tới nàng thân s ắ c thê lương máu tươi nhuộn hồng cả bên và áo cứu cứu ta đừng làm cho ta đừng bắt đi trốn chỗ nào sau lưng thò ra một chỉ tinh quang lập l ệ bàn tay lớn một tay lấy Lý Tích San kiếm đi nàng chỉ có thể ai oán bất lực địa nhìn c h ầ m c h ầ m vào Dương Vân Dương Vân lắc đầu lầm bầm l ầ u bầu Lý Tích San t ự là kiếp diện thành cho cũng sẽ không cầu khẩn bất luận kẻ nào trang cảnh biến đổi xuống một số dưới trời chiều Hải Y nắm hai thiếu nữ tay như chính mình đi tới, một cái hồng y y một cái áo trắng đấy, các nàng cười dịu dàng địa mở miệng, chúng ta nhớ lại hết rồi. Nói xong hai thiếu nữ tránh ra Hải Y y hướng Dương Vân quan tới. Dương Vân lắc đầu, thực nghĩ tới, làm sao có thể cười đấy? Các thiếu nữ hóa thành nhẹ nhàng chậm chạp nước chảy, phóng tới Dương Vân khuôn mặt. Dương Vân nhắm mắt lại, trong hoàng hốt cảm giác là một đôi ôn nu tay tại nhẹ nhàng v ư t qua. Thở dài, bất quá là vọng tưởng mà thôi. Lần nữa mở mắt ra, loạn s ô n g đã không thấy rồi, chính mình về tới trong nhà. không phải gia tộc phát đạt sau đại viện, mà là thiếu niên lúc cái kia bẩn hẳn đấy, sơn thôn bên trong tiểu phá phòng, dương vân đang nằm tại chính mình kia trương liếu trên giường gỗ, xoay người mà khởi lúc, một vốn đã t r ở mình phá theo trên người rất xuống, đi nhanh mà ra, tương viện đầu tường thấu xuống ánh nắng sáng sớm lại để cho hắn híp híp mắt. trong nội viện k h ô người n g từ phòng bếp trong truyền đến thái thị thanh âm, h ẳ n làm ẫ u thân đang tại nấu cơm, cái này thời gian phụ thân cùng đại ca ứng sống bên trong ruộng làm việc tay chân, tiểu muội đi nơi nào? nhìn lướt qua việt giác, phát hiện cái kia phá ba lô không thấy rồi, A tiểu muội là lên núi cắt cỏ đi. ta có lẽ làm chút gì đó. ta là ai? ta vì cái gì ở chỗ này? Dương Vân đột nhiên đầu đau muốn nức, nước, nước lũ giống như bình thường trí nhớ trùng kích lấy chính mình. là huyễn cảnh, đúng rồi, đây hết t h ể đều là huyễn cảnh. ta là Dương Vân, ta đã là có thể hô phong hoán vũ đại tu sĩ rồi, sớm đã không phải cái này sơn thôn bên trong kém phát triển thiếu niên. một thanh âm lạnh lùng cười nạo, làm sao biết ngươi tu hành? không phải đọc sách tiếp đi sau một hồi huyết nộ. g cái thế giới này nào có thành tiên b á c đạo, tiêu tính toán có cũng không đến lượt ngươi cái này một cái c h ă m không dùng một lát thư sinh. phong bếp thái thị thanh âm. trong sân con gà con chít chít h a còn có theo nửa mở cửa sân trong tràn vào t i ế n gió g dương vân tất cả đều nghe không được rồi bên t h a i của hắn p h ả n phất có vô số hoàng trung đại lữ cùng một chỗ nổ vang xen lẫn tiên thiên vạn bạn người cười nhạo ngươi t ể u là cái rơi xuống đất thư sinh nghèo ngươi liền cử nhân đều thi không đậu còn nghĩ đến đạo thành tiên chạy nhanh trở về phòng tiếp tục nằm mơ đi thôi ha ha ha tiếng cười nhạo càng ngày càng lệ dương vân ánh mắt đã từ từ tỉnh táo lại ngươi lại là cái gì cút cho ta một tiếng gào to hết thảy trước mắt đột nhiên vỡ tan b ả ngàn vạn đến h à o bắn k i quang sống vô tận kim quang ở bên trong, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi hướng Dương Vân đi tới. thế nhưng mà bất luận như thế nào đều thấy không rõ mặt mũi của hắn. người là ai? Dương Vân hỏi. người là ai? đối phương hỏi ngược lại. Dương Vân trầm mặc, suy nghĩ chỉ chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên. ta nhớ lại hết rồi. vậy là tốt rồi, để cho chúng ta cùng đi đi xuống đi, nhìn xem cái này cuối đường đến cùng vậy là cái gì. v ớ anh một chút, sống khắp không kim quang ở bên trong, hai cái thân ảnh hợp lại là một. đại thiện. dũng quá thay. thiên địa tứ phương phát ra ẩn ẩn phật sướng thanh âm. làm như tán thưởng, làm như phiên muộn, s ố n g cái khác địa phương xa xôi, cả tú lệ tuyệt luân gương mặt nhanh chóng ảm đạm xuống, n g ư ờ i vẫn còn là đi lên một bước này, sau đó truyền ra một tiếng thâm trầm thở dài. Chương 326, t r ầ n vũ, huyễn cảnh tan vỡ, Dương Vân thân ở một cái kỳ dị thế giới, cái thế giới này không thiên không địa, chỉ có phiêu nổi giữa không trùng vô số áng mây, xuống cấp tốc trong gió thổi biến ảo lấy đủ loại hình dạng. Dương Vân nhắm mắt lại, vô số chi nhớ cùng cảm nộ hóa thành mưa to gió lớn, s ố n g trong thức hải mãnh liệt bành trướng, khư cảnh trong đồng thời phát sinh long trời lở đất biến hóa. Không có người phát hiện mình sinh hoạt cái thế giới này đang tại cấp tốc mở rộng, thế giới biên giới p h ả n g phất vô hạn địa hướng ra phía ngoài mở rộng, từng đoàn từng đoàn hỗn độn cho khí như hòa tan tuyết thủy bản cuộn cuộn rót vào thế giới b u ồ n nguyên, sống trong thời gian rất ngắn, toàn bộ thế giới làm lớn ra năm thành, quá trình này vẫn còn không ngừng nghỉ địa đang tiến hành, thế giới mở rộng, linh khí nồng độ lại không có giảm bớt, còn có sơ qua gia tăng, tổng sản lượng bên trên gia tăng dị thường khủng bố, cũng không biết những linh khí này nơi phát ra ở nơi nào. t h â n du vật ngoại hồi lâu, Dương Vân rốt cục mở mắt, trong mắt của hắn lộ ra một cỗ thâm thúy thần sắc. p h ả n phất có thể thấm nhuần thế gian mọi sự vạn vật. v Cái này che kín áng mây thế giới Dương Vân rất quen thuộc. Kiếp trước thực h i ễ n kỳ thời điểm hắn ở cái thế giới này cùng Thiên Đình Đế quân đại chiến một hồi. Lúc ấy tràn ra ngoài pháp lực đem toàn bộ thế giới biến thành một t ò a lò luyện, liền hư không đều bị xé rách n g n á t cuối cùng biến thành một chỗ vô cùng tự vực. Hiện ở cái thế giới này i ê n tĩnh dị thường, không có bất kỳ sinh linh tồn tại. n h ư n g áng mây kia đều là ngưng tụ đặc biệt linh khí, có lẽ chính là vì như vậy mới có thể bị lựa chọn v ì ở kiếp trước chiến trường a. Ngay tại Dương Vân hồi tưởng qua lại thời điểm, Không Trung đột nhiên tới cùng lúc i ế t hai sẽ đánh. Đầy trời áng mây toàn bộ c h ị u chỉ trệ, sau đó vô cùng áng mây bao quanh ngưng tụ, hình thành một tòa vạn nhận vân sơn, s ố n g vân sơn chi vách tường. Cùng lúc cao dư vạn trưởng thân ảnh hiện ra đến, tiếng sấm một tiếng ngay sau đó một tiếng, theo tiếng sấm chấn động chiếu vào vân sơn bên trên ảnh tử cũng càng ngày càng rõ ràng. Một bộ bó sát người áo trắng, dáng người thon dài, khuôn mặt nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, một đôi màu vàng đôi mắt tựa hồ có thể bắn ra ánh sáng. Cái này thân ảnh dương vân nhìn nhận, hắn là âm thanh t r ấ n vạn giới thiên đình đế quân, chân vũ đại đế. Chân vũ là tu luyện giới truyền kỳ. thán theo một người phạm tục tu luyện tới thiên đình đế quân chỉ tốn chính là 2.000 n ă m thời gian vi thiên cổ đến nay đệ nhất nhân hiện có 9 đại thiên đế ở bên trong hắn g á c đạo chế nhất nhưng là bài vị thứ tư một lần hành động đã vượt qua s í h đế hắc đế chờ tu luyện mấy chục vạn năm uy tín lâu năm đế quân nếu có lựa chọn dương vân nhất không hy vọng đến người t ự u là chân vũ vừa mới hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước hắn và chân vũ lại còn là một đôi chi giao hảo hữu chỉ là chân vũ hiện tại căn bản không biết hắn lần này đến đây càng là muốn đem hắn bắt t ố t ép hỏi lý tích san mất tích thuận tiện Vi Thiên Đỉnh tiêu trừ một cái tai họa ngầm a cuối cùng một tiếng dị thường vang rội sét đánh qua đi khắp không mây bay đồng loạt tiêu tán Trần Vũ Đại Đế cất bước bước ra hư không hắn vốn là nhìn c h u n g quanh một vòng trên mặt hiện ra có chút một tia kinh ngạc sau đó ánh mắt chuyển hướng Dương Vân Trần Vũ Dương Vân mở miệng nói Trần Vũ trao mày đầu trên mặt nghi ngờ càng đậm ta nhất định cũng chưa từng gặp qua ngươi vì sao thần niệm lại cảm thấy ngươi là quen thuộc cố nhân Dương Vân im lặng trong chốc lát có lẽ là hợp ý á dị địa ở chung ta và ngươi có lẽ có thể thành làm hảo hữu chỉ là hôm nay tựa hồ muốn chiến bên trên một hồi, Trần Vũ con mắt sáng lợi, cười ha ha nói, không tệ không tệ, chúng ta trước khi đều xem thường ngươi, không thể tưởng được ngươi đã đến cảnh giới này, đã có thể cùng chúng ta sánh vai rồi. đáng tiếc con đường bất động, ngươi chắc hẳn sẽ không buông tha cho ngươi mân mê đi ra thế giới kia à? Nếu như ngươi có thể buông tha cho, ngược lại là có thể thành cho chúng ta bên trong cái thứ 10. ngươi lại làm sao sẽ buông tha cho? Chờ ngươi trở thành thiên đế bên trong đệ nhất nhân, cũng tìm không được nữa địch thủ thời điểm, chỉ sợ ngươi hội sẽ bước ra đột phá thực viễn kỳ một bước này à? Trân vũ vị nhưng thở dài, không thể tưởng được biết ta giải ta người, dĩ nhiên là ngư i như vậy một cái lần đầu người quen biết, xem ra duyên pháp thật sự là kỳ diệu. Cũng thế, hôm nay một trận chiến nếu như ngươi t h a ngươi thế giới kia có lẽ có thể tàn phá bảo tồn, đến lúc đó ta sẽ che chở. Cảm ơn. Dương Vân Thản nhiên nói, ta muốn hỏi một câu, vì sao đến sẽ là ngươi? Bởi vì làm một cái người nói với ta, ngươi biết làm ộ t cái khó được đối thủ. Ta vốn cảm thấy không có khả năng, nhưng là người kia nói lời ta phải ngay bên trên một bà. t ê n kia là ai? Ha ha. chờ chiến hết sẽ nói cho n g ư ờ i biết ta vừa dứt lời, Trần Vũ hai chân một trầu, một chỉ Thiết Quyển đã phá không đánh nút lại. Trần Vũ Đại Đế tu võ xuất thân, dù cho đã đến hôm nay cũng rất ít dùng ngoại vật chiến đấu, thân thể của hắn năm đấm, tự là lợi hại nhất pháp bảo vũ khí. Một quyền đánh tới, toàn bộ không gian đều hướng vào phía trong s p đ ổ mang theo không thể ngăn cản thần thông đại lực. Dương Vân mắt sáng rực lên, hắn vừa mới tu luyện tiến nhanh, chính cần Trần Vũ như vậy một cái siêu cường đối thủ đến ma luyện. Một đạo kiếm quang đón c h â n Vũ quyền thế bay lên, Đại Nam đi thần quang kiếm như dao long ra biển, khí thế hùng hồn v à quân. cũng không tại chân vũ đại đế phía dưới, quyền kiếm tương giao lúc cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, đại âm chào thanh âm, cũng không phải là thật không có thanh âm, mà là chấn động kịch liệt đã vượt ra khỏi bất luận cái gì có thể nghe nói phạm chủ, sống toàn bộ không gian đều ngưng trệ sau một lát, khủng bố chấn động b ộ phát, trong vòng nghìn dặm, sau đó là mười vạn, trăm vạn dặm ở trong áng mây, như tao nộ bạo lực vải rách cùng nhau, trong nháy mắt biến thành phân vụn, đây hết thể giờ mới bắt đầu, áng mây nhưng thật ra là ngưng tụ ra thật thể linh khí, bị một chút đánh sơ sát sau lập tức như hỏa dược giống như bạo phát, mấy trăm vạn dặm trong không gian. lửa khói, hàn băng, cự m u ộ cương phong, phi thạch, lôi điện, c ù n g phong cùng một chỗ tuôn ra, toàn bộ thế giới giống như là một cái vừa mới bị nện toái màu sắc rực rỡ thủy tinh h ộ tràn ngập hỗn loạn cùng bạo liệt. Không chỉ nói là người bình thường, liền nguyên thần kỳ tu sĩ đến vậy, đều bị cuồng bạo loạn lưu thoáng cái xé thành p h ấ n vụ, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Nhưng mà Dương Vân cùng Trân Vũ chiến đấu giờ mới bắt đầu, hai người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo kích xạ không n ớ t vô hình quy tích, đem không trung loạn lưu tách ra, ngẫu nhiên quy tích sẽ phát sinh một lần giao kích. sau đó tiểu làm một lần so vừa rồi càng kịch liệt chấn động, nhắm chúng toàn bộ không gian loạn lưu càng thêm cuồng bạo, chấn động một lần so một lần kịch liệt, toàn bộ thế giới bích trướng cũng như bị tìm trăm ngàn đạo lỗ hở vải rách, vượt bên ngoài không gian loạn lưu cũng bắt đầu rũ mánh vào, cùng trong không gian đã có báo tố hỗn hợp cùng một chỗ, trở nên càng thêm nguy hiểm, không gian báo tố đã đến trình độ này, thậm chí đã đối với trong lúc kích chiến hai người đã tạo thành nguy h i ế p chân vũ cười to nói, thông khái o thông khái, o rất lâu không có gặp được ngươi tốt như vậy đối thủ, tử vi cùng t r ư ở n g sinh hai cái lao nhân luôn c h ô n tránh ta, tiểu tính toán giao thủ một chút cũng sẽ lập tức bỏ chạy. ở đâu có như vậy sảng khoái vừa nói chuyện chân vũ quyền thế biến đổi thì ra thẳng tiến thẳng kích quyền lộ thay đổi bắt đầu kéo lê từng đạo vòng tròn đem bốn phía tàn sát bửa bãi không gian báo tố lung tại quyền thế trong thử xem của ta quyền liệt trời xanh liên tiếp hai mươi tư quyền nương tụ khởi quyền thế phảng phất một đạo vô hình lồng sắt đem không gian báo tố khóa lại thu phục bị đè ép không gian báo tố không chỗ có thể đi nương tụ thành một khỏa chỉ có hơn thức đường kính lôi cầu màu tím sầm hình cầu trong n ộ n nhạo lấy mật như đây rối màu vàng tơ mỏng như vậy một quả lôi cầu b ỗ n phát ra u y lực thậm chí có thể trực tiếp chìm trong một tòa lục địa, phá lôi cầu thành hình về sau, chân vũ không hề do dự địa một quyền thẳng vùng kích nhập lôi cầu trung tâm. d ậ n người xi xi tiếng vang lên, lôi cầu bị một quyền đánh tan, tại chỗ xuất hiện cùng lúc đen kịt bất quy tắc n ứ t ra, phảng phất ác ma mở ra miệng rộng, mau chạy đầm địa địa muốn nhắm người mà phệ. ba ba, n vũ trên nắm tay t o é ra vô số thật nhỏ màu vàng huyết điểm, trên mặt hắn cũng lộ ra một kia thống khổ. đạo kia nước ra quái dị địa ố néo đông lúc ních, thò ra cùng lúc hắc quang như đầu lưỡi giống như một cuốn, lập tức đem chân vũ ra huyết dịch hút đi. lập tức như đạt được tế phẩm cùng nhau h ư ơ n g h ấ n lên vô số đạo hắc quang cùng một chỗ thò ra hướng chân vũ trên nắm tay của tới đúng lúc này chân vũ cái khác năm đấm vung đến một số kim quang như là hải triều đẩy vội vàng màu đen nước ra cùng một chỗ hướng dương vân đánh tới lại là này một chiêu dương vân lại đối với chân vũ tuyệt chiêu nhưng tại n g ự c kia đạo vết nước không gian chỉ là lời dẫn tính không đủ để uy hiếp được chính mình chỉ là một khi bị cuốn lên sẽ rất khó thoát khỏi sau đó sẽ như bia ngắm cùng nhau tiếp nhận chân vũ thiên vạn đạo quyền anh ở kiếp trước chính mình chống lại một chiêu này Chọn vẹn đã trúng hơn 3.000 quyền mới khu trừ vết nước không gian, thiếu một ít liền bản tôn pháp thể đều bị đánh tan. Dương v â n Tế lên trời giúp trượng, thân trượng nổi lên khởi cùng lúc thông thiên cây hư ảnh, hướng về vết nước không gian một xoát. Phát xích một chút, thông thiên cây có định không đại thần thông, luyện chế ra trời giúp trượng phối hợp Dương Vân bí pháp, không tốn sức chút nào địa đem vết nước không gian phá vỡ. Đồng thời đại năm đi thần quang trên thân kiếm ngũ sắc đại phóng, lập tức lại v ậ n thành một cỗ như giải lụa bạch quang, q u a n bắn về phía Trần Vũ đại đế. Trần Vũ đại đế không có ngờ tới tuyệt chiêu bị phá được như thế nhẹ nhõm. quyền thế vô dụng thôi đủ, lập tức ngăn cản không nổi phi tập mà đến kiếm quang. trong lúc nguy cấp chân vũ xoay người lui về phía sau, kiếm quang như du long bay qua, s ố n g chán của hắn lưu lại một đạo vết máu. chân vũ không giận phản hỉ, một địch khó cầu, như thế kinh địch mới có thể cùng mình một trận chiến. cùng mắt khác đế quân chiến đấu ở đâu có thể như vậy thông thái? o hơi chút hạ trọng điểm tay bọn hắn tiểu tranh chiến không xuất ra, làm cho lại nhanh một điểm tiểu liên thủ thi pháp cấm chế chính mình. thế nhưng mà hắn là dùng chiến đợi, thay tu đích đạo đường, tìm không thấy sinh tử đại địch đến ma luyện, tu luyện làm sao có thể nâng cao một bước? Chân vũ trên chán ra thịt t r ở mình l ă n hướng hai bên vỡ ra. Cùng lúc dựng đứng hẹp dài đôi mắt sinh sinh dài đi ra. Cái này con mắt đồng tử là vàng dòng sắt đấy. Theo sự xuất hiện của nó, chân vũ trên mặt s ắ c mặt vui mừng biến mất không thấy gì nữa, cả người chìm vào không vui không buồn, thậm chí vô chi vô giác cảnh giới. Cái này trạng thái ở dưới chân vũ mạnh đến nổi đáng sợ. Hắn trên chán mắt vàng trong thỉnh thoảng bắn ra ánh sáng, phối hợp hắn quyền thế, uy lực lập tức gia tăng lên mấy lần. Sống chân vũ tiếp tục không ngừng n h kích xuống, toàn bộ không gian đều sống phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Nếu như không phải cái thế giới này đặc biệt vững chắc. đã sớm vô cùng nghiền nát đủ. Dương v â n cũng là gặp mạnh càng cường, kiếp trước tu luyện thể nộ g dần dần cùng hiện tại thân thể cùng pháp lực dung hợp chiến đấu đến bây giờ, Dương v â n rốt cục tìm về kiếp trước trong trí nhớ đứng sống sở h ư u tu sĩ c h i đỉnh tung hoành vạn giới cảm giác. Đại n ă m đi thần quan kiếm quét ngang, phát ra không còn là pha tạm thải quang, mà là ngang ngàn t r ư ợ n g một số rộng lớn diệt sạch, thanh như nước, nhẹ như yên, nhìn về phía trên một điểm uy lực đều không có, nhưng lại có thể tan d ã v à vật, d i ệ n sạch lướt qua, bất kể là không gian loạn lưu hay là thật võ phát ra công kích, đều n a u n a u biến thành gió nhẹ cùng đồng b ề n rơi xuống thiên hoa. thiên hoa lộn s ộ n dương trên không trung chậm rãi biến mất cùng lúc đó khư cảnh trong xuất hiện lần nữa ngày nguyện cùng thăng kỳ cảnh hàn quang trăng sáng t r ư n g thiên linh trụ cột tăng thêm chân linh một v à i đều sống toàn lực vận chuyển tiêu hóa dũng m a n h vào khư cảnh bên trong linh khí dương vân đem chân vũ phát ra công kích toàn bộ chuyển thành thuần túy linh khí cũng rót vào khư cảnh chương 327, b í c h thủy t h a n h quân chân vũ biết rõ chính mình công kích pháp lực bị chuyển đổi hấp thu ngược lại thành khư cảnh chất dinh dưỡng bất quá hắn cũng không thèm để ý đối phương làm được xảo diệu nhưng cũng là chơi với lửa Một khi duy trì không được cả gốc cơ đều tan vỡ, chính mình có thiên đình nguyên lực chỉ trợ rút, pháp lực tùy thời đều có thể đạt được bổ sung, chính mình không đau lòng. Chiến đấu kịch liệt rằng co ba ngày, với tư cách chiến trường không gian lại chắc chắn cũng duy trì không được. Nếu như không phải Trần Vũ ra tay đến đ ỡ đã sớm vô cùng nát bấy vỡ tan, biến thành trong hư không không thành hình loạn lưu. k h ư cảnh ở bên trong, một vài lộ ra mọi mệnh thần sắc, mấy ngày liên tiếp hấp thu chuyển hóa linh khí quá nhiều, đã đến bao hòa trình độ, không kịp tiêu hóa linh khí cuối cùng đều bị đ ổ i tới không gian bên dưới, tại đâu đó tùy ý chúng tàn sát bừa bãi. Tạo thành thành từng mảnh linh lực hỗn loạn nơi xa xôi. Khư cảnh diện tích lại càng không biết quyết trương to được bao nhiêu, hải dương trở nên càng sâu càng rộng rãi. So thì ra còn lớn hơn c ự lục thoáng cái xuất hiện sáu đồng cách xa xôi đại dương, đem thì ra ba cái đại lục v ờ n quanh trong đó. Những núi này đại lục ở bên trên vẫn chưa có người nào yên, nhưng là theo linh khí lắng đ ộ n g cùng ổn định, sớm muộn sẽ biến thành thích hợp miệng người sinh sôi nảy nở phúc địa. Khư cảnh đối với pháp lực hấp thu đã đến một cái cực hạn, Dương v â n chiến pháp cũng tùy theo cải biến. Trước khi chiến đấu thứ nhất là muốn bổ sung khư cảnh linh khí. thứ hai dương vân cũng cần phải hợp chính mình hiện hữu cảnh giới ba ngày ở bên trong càng ngày càng nhiều kinh nghiệm cùng cảm ngộ sống chiến đấu kịch liệt trong ma luyện ra mũi nhọn thân thể cùng pháp lực dùng tròn nhất thể dương vân đã vô cùng vững chắc cảnh giới bây giờ cười d à i một tiếng dương vân thân thể một hóa thành ba triển khai phản công tay trái dương vân cầm trong tay đại năm đi thần quan kiếm mỗi một kiếm chém ra liền diện sạch cũng không trông thấy rồi vô thanh vô tức nhưng mà lại có hủy thiên diện địa vi lực phía bên phải dương vân thi triển trời giúp trượng sát thực làm cho người hoa mắt trượng thế rồng bay phượng múa Vô số huyễn hoa theo trưởng thế theo sinh theo diện, xinh đẹp được như là m ộ g ảo. Những huyễn này hoa có rất nhiều có hủy diệt tính lực lượng chân lôi, có rất nhiều thuần túy huyễn cảnh, có thì còn lại là bị vặn vẹo hư không quan điểm, còn có rầm r ạ m chẳng trị pháp chú tập hợp, từng cái đều có diện sát nguyên thần kỳ đã ngoài tu sĩ uy lực. Nhưng để cho nhất chân vũ c ủ kỵ, hay vẫn là ở giữa dương vân bản thể, dưới thân thể của hắn bay lên một tòa vân đài, bản thân ở phía trên m ồ i cao, hai tay kết thành thủ thế, một vòng trăng sáng theo vân trên đài mềm rủ xuống bay lên, r i ở trên không trung chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Ánh trăng vẩy khắp toàn bộ không gian, không trung còn mơ hồ nổi lên biển cả triều sinh thanh âm. Một cỗ vô hình chấn động vậy mà quấy nhiều chân vũ đại đế cùng thiên đình nguyên lực trì liên hệ, nguyên lực trì đối với chân vũ bổ sung lập tức giảm xuống ba thành. Đây là cái gì công pháp? Dù là chân vũ đại đế kiến thức rộng rãi, vẫn đang kinh hãi. Thiên đình căn cơ tự là nguyên lực trì, lịch đại thiên đế đều tận hết sức lực địa gia trì, dù cho linh giới đại thánh cũng không có cách nào cách trở nguyên lực trì chuyển đấu, cho nên tuy nhiên thân thể thực lực kém không nhiều lắm. Thực chiến đấu bắt đầu linh giới đại thánh là không thắng được t i ê n đế đấy. t h ừ phi sống linh giới sân nhà mới có thể liều mạng lúc này ở khư cảnh ở bên trong cùng một vòng đầy n g u y ệ treo ở không trung hấp đủ linh lực vừa mới chấm dứt dung chuyện toàn bộ bầu trời như bị nước rửa qua giống như lộ ra trước nay chưa có thanh linh không tú khí tức màn đêm như màu xanh đậm tơ lụa trên bầu trời điểm một chút đời sao vây quanh chính giữa một vòng trăng sáng bất luận nơi nào khư cảnh bên trong mọi người cùng một thời gian đều sống ngẩng đầu vọng nguyện bọn hắn trong nội tâm tràn đầy hỷ nhạc bình an cảm thụ mong ước lấy tình cảnh này có thể trường tồn cuộc sống của mình có thể hạnh phúc như ý hàng tỷ người mong ước tụ tập cùng một chỗ dương vân trên cổ tay thất tỉnh châu vòng tay nóng hổi phát ra ông ông tiếng vang trăng tròn cũng giống như sống cộng minh nhìn về phía trên lại lớn một vòng phảng phất là trăng sáng biết rõ người tâm tư để s á t vào đi qua cùng nhau t r ầ n vũ đột nhiên cảm thấy s ố n g thiên đỉnh không chế trong thế giới nguyên lực chỉ bản thể cũng chấn động cự lượng nguyên lực cổ động như là đỉnh lũ con nước lớn giống như xuyên qua cách xa nhau vô số không gian bành trướng mà đến vẫn còn khiếp sợ tại nguyên lực trì dị biến luôn thứ nhất nguyên lực đỉnh lũ đã đi đến, đến càng kinh tuyệt sự tình đã xảy ra vừa xong nguyên lực vậy mà không bị Trần Vũ khống chế mà là hướng về không trung trăng tròn hội tụ đi qua với anh khư cảnh bên trong mọi người n ổ tung rồi trong bầu trời đêm hạ nổi lên nhất hoa mỹ mưa sao chổi vô số lưu tinh kéo động lên diễm vĩ theo màn đêm bên trên gió lốc đáp xuống chúng hành kinh q u ý tích bên trên lóe ra màu sắc rực rỡ hào quang cuối cùng nhất từ từ tiêu tán trên không trung đám người hoan hô sôi r à o căn bản không biết cái này xinh đẹp mưa sao t h ổ i đại biểu cái gì Trần Vũ thốt nhiên biến sắc ngươi ngươi vậy mà lấy trộm thiên đình nguyên lực mở ra tích luân hồi chưa nói tới lấy trộm a Những nguyên lực này từ đâu mà đến? Còn không phải hàng tỷ sinh linh sống khi còn sống cung cấp cho Thiên Đình hay sao? Hiện tại bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi. Dương Vân nhàn nhạt nói ra. Trần Vũ Đại Đế đã t r ầ mặt. Chiến đấu đã tiến hành không đi xuống, Trần Vũ đã thu tay lại. Dương Vân ba cái phân thân cũng một lần nữa hợp một hai người ca nhất thời không nói gì. Đã qua thật lâu. Trần Vũ Đại Đế thở dài, nói ra, không thể tưởng được à? Hay vẫn là bị người kia nói đúng? Ngươi mới được là Thiên đ ỉ n h số một đệ nhân. b u ồ n cười tử vi bọn hắn còn tưởng rằng ngươi bất quá là không quan trọng gì con sâu cái kiến. tập trung tinh thần đặt ở tranh quyền đoạt lợi bên trên ngươi cùng thanh đế không phải một đường đấy sao tuy nhiên mấy người chúng ta tạm thời hợp tác nhưng là mỗi người đều có tâm tư của mình tử vi là lão nhị đương quá lâu muốn thay đổi vị trí trường sinh là t ọ a sơn quan h ổ đấu thanh đế là sợ thực viễn chi kiếp tái diễn bạch đế thì là không biết trời cao đất rộng vậy còn ngươi ta bất quá là mượn cơ hội này muốn cùng người kia hảo hảo giao thủ một phen nhưng ngươi lại trước tới tìm ta thế nào còn đánh sao dương vân hỏi chân vũ đại đế hứng thú hết thời địa lắc đầu còn đánh cái gì hiện tại nhất có lẽ cùng ngươi chiến đấu người không phải ta. Dứt lời bạch quang lóe lên, chân vũ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Dương vân biết rõ chân vũ rời khỏi, cũng không phải thiên đ ỉ n h buông tha mình, tựa như chân vũ theo như lời, sống biết rõ chính mình có được thủ đoạn đem thiên đình nguyên lực cưỡng ép hiếp rút ra, dùng cho k h ư cảnh bên trong luân hồi chi đạo lúc, mình đã giao động thiên đ ỉ n h căn cơ, biến thành đầu của bọn hắn số địch nhân. Tiếp theo mà đến tất nhiên là thiên đình bất kể một cái giá lớn công kích. Chỉ là không biết, lập tức muốn tới địch nhân là không phải mình đoán trước chính là cái kia. Không để cho Dương vân chờ đợi quá lâu. Theo không trung một hồi mở ảo thiên âm truyền đến, một cái ung dung hoa lệ thân ảnh nhanh nhẹ tới. Quả nhiên là ngươi, đến không phải người khác, đúng là không lâu vẫn cùng Dương Vân đồng hành hỗ trợ Lý Tích San. Ngươi đoán đến lai lịch của ta? c ù n g trước kia bất động, Lý Tích San trên người nhiều hơn một cỗ uy nghiêm dáng vẻ, nàng mở miệng hỏi. Đoán được, Thiên Đế đứng đầu Ngọc Đế, không thể tưởng được ngươi biết Bung Thiên Đỉnh mặc kệ, đến thế gian chuyển sinh thành một người phản tủ. Lý Tích San dĩ nhiên là Ngọc Đế đến thế gian, nếu như không có dung hợp thực huy cảnh bên trong pháp thân, đoán c h ừ n g Dương Vân cũng không thể đoán được loại này không thể tưởng tượng sự tình. đời thứ tư thiên đình đứng đầu 3.000 m n g u ô n đời giới hàng tỷ vạn tu sĩ đỉnh phong người vậy mà sẽ chủ động đến thế gian chuyển sinh nàng sẽ không sợ hồi phục không được tu luyện tiêu tính toán làm ngàn vạn chuẩn bị nhưng có khả năng nông muội cả đời hoặc l à n ử a đường vẫn lạc lại cũng không trở về được thiên đình cái kia trí cao vô thượng bảo toàn cũng khó trách tử vi chờ thiên đế hội sẽ động tâm tư thậm chí không t i ế c xuất động chân thân đ ổ i bắt lý tích san nở nụ cười một chút là có chút mạo hiểm bất quá tử vi mấy người bọn hắn còn trở mình không được tiên trong giọng nói của nàng lộ ra vô cùng tự tin với tư cách thiên đình đứng đầu s ắ t thực có phi phạm khí độ cùng tin tưởng. Trần Vũ cùng ta thời điểm chiến đấu, ngươi đã giải quyết mặt khác Thiên Đế phiền v ậ i a? chẳng những Sích Đế cùng Hoàng Đế, Hắc Đế kỳ thật cũng một mực là người của ta. Thanh Đế cùng Bạch Đế cho rằng gặp được chính là thực huyễn cướp cảnh, cướp cảnh không giả, nhưng là đằng sau là Tam Đại Thiên Đế tự mình chủ trì, bọn hắn đã bị bắt rồi. Tử Vi tứ cố vô t h â n lại thấy ta hoàn toàn khôi phục tu luyện, rất dứt k h o á t địa t ú i đầu nhận thua. trở về hắn tím v i ệ n thiên giới c ấ m đoán một v à năm, đồng thời bị ta tạm thời tước đoạt nguyên lực chỉ quyền hạn. Hắc Đế dĩ nhiên là Lý Tích San bên này nội ứng. lần trước thế nhưng mà liền bắc huyền quân đều bỏ đi một nửa tử vi trở thua thực không n o a n n g n chúc mừng ngươi trở lại ngọc đế vị chúng ta cũng coi như không nhỏ giao tỉnh hơn nữa còn là thân thích có thể giảm điểm tình cảm a ta không chủ động đ ụ n g thiên đình nguyên lực trì khư cảnh cũng sẽ không không tiết chế địa quyết trương tiến vào luân hồi phải có nhất định được cơ duyên chi tiết có thể bàn lại như thế nào đây đang cùng chân vũ trong chiến đấu dương vân chủ động tiết lộ ra át chủ bài trên thực tế là nhìn trời đỉnh biểu thị công khai thực lực nhưng hắn cũng không muốn vô cùng phá vỡ thiên đình cũng không có ý cùng thiên đình đế quân tử chiến cho nên muốn đảm ra một cái song phương đều có thể tiếp nhận điều kiện đến. Lý Tích San trầm rãi lắc đầu, không được, ngươi phải giao ra khư cảnh, hủy bỏ tu luyện, ta đến an bài ngươi chuyển thế trùng tu. Dương Vân Long mày níu lại, ta s ố n g khư cảnh mở luân hồi chi đạo sát thực giao động các ngươi căn cơ, nhưng ta chỉ muốn chủ động khống chế, nhiều nhất bất quá cho các ngươi hấp thu nguyên lực thiếu một ít mà thôi, điểm ấy ảnh hưởng khả năng hơn 10 vạn năm đều nhìn không ra khác nhau, hơn nữa cho chúng sinh nhiều trông cậy vào cùng đ ừ n g ra. theo lâu dài đến xem đối với ngươi thiên đỉnh cũng có chỗ tốt, bằng không sở hữu thế giới cuối cùng đều biến thành khư cảnh trước kia cái dạng kia. c các... ắ t ngươi lại từ chỗ nào thu hoạch nguyên lực? qua trên trăm vạn năm, khư cảnh nhiều nhất phát triển trở thành cái khắc linh giới, các ngươi có thể chứa được bảy đại thánh, tiểu không được phép ta sao? lùi nữa bên trên một bước nói, thiên đỉnh cũng không phải muôn đời không nổ cơ nghiệp, làm sao biết ngàn vạn năm sau không có đời thứ năm thiên đỉnh thay thế các ngươi? ngươi có thể chứa ta, ta cũng có thể tha cho ngươi nhóm, nhiều minh hữu tổng sống khá giả một địch nhân a. lý tích sanh a y vẫn l à lắc đầu, không được. Chuyện này không có thứ hai con đường đi. Dương Vân kinh ngạc nói, vì sao như thế quyết tuyệt? Vì cái gì? Lý Tích San đắng chát địa cười cười, ngươi cho rằng ta nguyện ý như thế quyết tuyệt? Đây hết t h ể không đều là vì ngươi, Bích Thủy Thánh Quân. Bích Thủy Thánh Quân. Dương Vân chợt vừa nghe đến cái tên này, đồng tử mãnh liệt co lại. Lý Tích San như thế nào sẽ biết chính mình kiếp trước cái này danh sương? Kiếp trước của mình, có lẽ xem như chưa từng phát sinh qua một loại tương lai, bởi vì Đại Thiên kiếp mới lưu lại tại chính mình thần hồn bên trong một đoạn trí nhớ, cùng bình thường đến thế gian chuyển sinh hoàn toàn bất động. đã như vậy. Lý Tích San tuyệt không nên biết Bích Thủy Thánh Quân cái này danh hào mới đúng. Chương 328, Bảo Vật kính. Dương Vân im lặng sau một lúc lâu, Đông Nhiên thoải mái địa cười cười, thật đúng là xem thường thiên hạ anh hùng, có thể lịch kiếp trọng sinh, làm sao biết người khác sẽ không có đại thần thông, đại cơ duyên. Ngươi có phải hay không tiến vào Thượng Huyễn Kỳ? Dương Vân hỏi. Chưa, ta sống chuyển thế trở thành Lý Tích San trước khi cũng đãn đếm thử đột phá Thượng Huyễn Kỳ rồi, tự v i thanh đế đều có chỗ hoài nghi, nhưng là ta rất không có bị bọn hắn bắt lấy tay cầm. Bất quá Thượng Huyễn Chi Kiếp không phải chuyện đùa, ta cũng dần dần khống chế không nổi. Không thể không đến thế gian chuyển tu, cái này cũng cho tử vi đối phó cơ hội của ta. Lý Tích San từ từ nói ra ngọn nguồn, ta sống thực h y ể n kỳ thời điểm gặp rất nhiều h y ể n cảnh, trong đó tiêu kể cả ngươi, Bích Thủy Thánh Quân tuyệt thế tu luyện thiên tài, từ xưa đến nay tu luyện tới sáng thế kỷ nhanh nhất người. Ta đại biểu Thiên Đình năm lần bảy lượt mời chào ngươi, đều bị ngươi cự tuyệt, ngươi không có Thiên Đình danh tiếng, nhưng là thực lực lại vẫn còn chúng ta Thiên Đình đế quân phía trên, cho nên bị mọi người gọi thánh quân. Không chỉ có riêng là mời chào, lúc ấy ngất nhưng là phải nhượng xuất ngọc đế vị, cam nguyện đương vương mẫu. Dương Vân Ha Ha cười cười. Lý Tích San sắc mặt một hồng, ngươi cho rằng ta cam tâm tình nguyện hay sao? Ngươi ở đâu khi đó trong lòng chúng ta sợ hãi, tu vi của ngươi đã vượt qua tất cả mọi người, nhưng lại không muốn tiến vào thiên đỉnh, liền c ù n g ngày đỉnh chi chủ đều đánh không n ú c nick được ngươi, ngoại trừ muốn nếm thử thực huyễn chi kiếp, còn có thể. Cựu thiên thập địa bảy đại thánh, chúng ta toàn bộ vứt bỏ hiểm khích lúc trước tụ cùng một chỗ, lo lắng lo lắng địa ngày đêm thương thảo đối sách, sợ nghe được một điểm ngươi cuồng loạn phát tác tin tức. Lý Tích San tiếp tục giảng xuống dưới, về sau ngươi đột nhiên không hiểu thấu đã không có tiếng động, như là vô cùng mất tích cùng nhau, chúng ta là vừa sợ vừa nghi. nhưng là đều vỗ tay may mắn, đều muốn cái này tai h họa hơn phân nửa rốt cục gặp không may cướp, những chuyện này ta sống thực huyễn cảnh thời điểm hoàn toàn ôn lại một lần. Lúc kia ta tưởng rằng huyễn cảnh, những chuyện này đều là của ta phán đoán, kết quả lại thần trí đã bị trọng thương. thiếu chút nữa vẫn lạc tại thực huyễn cảnh ở bên trong, về sau ta đem những chuyện này thật đúng, thần trí mới khôi phục. giả vợ thực thì thật cũng giả, thực huyễn chi kiếp tiểu là đáng sợ như vậy. dương vân là vượt qua thực huyễn cướp đấy, đối với thực huyễn cướp đáng sợ cảm động lây. ta hồi phục thanh tỉnh về sau, truy tra sống một cái không ngờ hạ giới ở bên trong. thực sự một cái tên là Dương Vân Hải đồng xuất thế cùng trong trí nhớ bích thủy thánh quân các loại nền móng hoàn toàn phù hợp khi đó ta khiếp sợ địa tổ đỉnh cho nên ngươi cũng đến thế gian đã đến trần quốc v ì không trực tiếp ra tay diệt sát ta khi đó ta đối với ngươi mà nói liền con sâu cái kiến đều không bằng thực muốn làm như vậy à thế nhưng mà ta không dám ta sợ vừa ra tay t i ể u vô cùng rơi vào thực huyễn chi kiếp t i ể u tính toán cho tới bây giờ Dương Vân ngươi t i ể u xác định thật sự đã đã vượt qua thực huyễn chi kiếp ngươi cùng ta đứng ở chỗ này cũng tạ là chúng ta chính giữa là một loại người n g n cảnh hay hoặc giả là chúng ta cộng đồng huyễn cảnh, có lẽ ngay cả chúng ta chuyển thế cũng đều là giả đấy. Chúng ta bản thể cũng còn mất phương hướng sống thực huyễn giới bên trong cái nào đó không biết địa phương. Ngươi có thể vững tin sao? Không ngại chữ. Ta hiểu rõ ý nghĩ của ngươi rồi. Thực huyễn chi kiếp là tâm kiếp, nhưng cũng là nhân kiếp. Nếu như ta và ngươi đồng thời sống lũy kiếp, như vậy thiên ý tất nhiên là muốn chúng ta phân ra một cái thắng bại, dùng một người thất bại đến thành toàn một người khác. Đúng vậy. Nếu như ta là c ấ p t ư ơ n g như vậy ta hiện tại bất luận làm đều không sao cả. Nếu như ngươi là c ấ p tường. Như vậy tiêu diệt ngươi vừa vặn có thể giúp ta phá kiếp. Nếu như hai người chúng ta đều thật sự lâu này, kỳ thật ngươi đã đã vượt qua thực huyễn chi kiếp, chúng ta không cần phải một trận chiến. Lý Tích Sang trần chờ trong mắt toát ra một tia n g ư n g đẹp trở thành sự thật giống như s ắ c mặt vui mừng, nhưng mà lập tức đã bị một c ố quyết tuyệt chi ý xua tán đi. Không có khả năng, thực huyễn chi kiếp không có khả năng tốt như vậy qua, thậm chí còn có thể một lần qua hai người. Dương Vân trong nội tâm thở dài, nếu như không tin, như vậy t i ể u quả thực không thể qua, có khi thực huyễn chi kiếp tiểu là đơn giản như vậy một m ạ nếu như Lý Tích San quyết ý muốn chiến, thì không cách nào lảng tránh đấy. Dương Vân sâu kín thở dài, ngươi không thắng được. thật sao? Lý Tích San quái dị địa cười cười, ngươi thực không nên hướng ta buông ra khư cảnh quyền hạ. Một luân nguyệt chỉ từ Lý Tích San trong ngực bay lên, cái này ánh trăng một chút cũng không chói mắt, thanh thanh như nước, phảng phất có thể trực tiếp rót vào người tâm hồn. mấy ngày nay ta cũng không nhàn rỗi, dùng ngươi khư cảnh luân hồi quy tắc, tăng thêm ta lĩnh ngộ đi ra một ít thực h u y n cướp cảnh vận dụng, cuối cùng rút lấy thiên đỉnh toàn b ộ nguyên lực ba thành. nếu không phải tử vi, thanh đế, bạch đế phạm vào qua. ta đều không có quyền hạn rút ra lớn như vậy số định mức lớn như vậy một cái giá lớn chính là vì đối phó ngươi một người mà thôi thử một lần ngươi mở luân hồi chi đạo à huyễn nguyệt bảo vật kính thu huyễn nguyệt bảo vật kính vầng sáng lóe lên dương vân trước mắt một h ắ c lập tức đã mất đi thần trí dương vân chú mở luân hồi là áp đảo bất luận kẻ nào phía trên đại đạo quy tắc thậm chí liền hắn cũng kể cả ở bên trong lúc này một điểm đối kháng chi lực đều không có dương vân thân thể v n còn nhưng chỉ là chống chân thể x á c mà thôi thần hồn đã bị hút vào huyễn nguyệt bảo vật kính lý tích san ôm huyễn nguyệt bảo vật kính thần sắc kích động Dương Vân, ngươi cũng c ó hôm nay tiến vào luân hồi, ta cho ngươi chuyển trên trăm thế ngàn thế, không tin ngươi còn có thể bảo trụ bản tâm k h ô n g mất. p h ố n g một ngụm máu tươi phun tại bảo vật kính bên trên, lập tức mặt kính bên trên hiện ra cầu v ồ n g giống như quan văn, quan văn bên trong ẩn ẩn trông thấy sơn thủy phong ốc cùng phố cảnh người ở. Luân hồi đại đạo không phải tốt như vậy không c h ế đấy, Lý Tích San muốn can thiệp ảnh hưởng Dương Vân chuyển thế, cho dù là sống h u y ế n cảnh bên trong chuyển thế, cũng phải trả giá bổn nguyên tinh huyết một cái giá lớn. Trong kính thế giới, một cái vẫn còn trong ta lót hài đồng bị vứt bỏ sống t u y ế t đầu mùa sau thâm sơn. Hắn tùy ý đẩy trời b ô n g tuyết phiêu lạc đến trên người, lại một tiếng đều không khóc. Một cái tóc bạc mặt hồng hào tiên ông lái mây trắng bay qua, ngẫu nhiên gian trông thấy, trong nội tâm khẽ động đánh xuống đ n m mây. Tiên ông ôm lấy Hải Đồng, chật chật tán dương tốt căn cốt, không biết cái nào nhẫn tâm cha mẹ vứt bỏ, không bằng cùng ta trở về động phủ làm người đệ tử tốt chứ? Hắn vậy mà hướng không thể Hải Đồng câu hỏi. Hải Đồng mở to quay tròn con mắt, tựa hồ nghe đã hiểu, nhưng là không khóc cũng không cười. Tiên ông nhíu mày, làm đệ tử ta không tốt sao? Ngày sau phi thiên đ ộ địa, trường x a n h bất lão, làm lục địa thần tiên sống. Ngươi muốn thì nguyện ý sẽ khóc bên trên một tiếng. h a i Đồng hay vẫn là bất động, thở dài một tiếng đem Hải Đồng để qua một bên trên mặt đất, tất nhiên là vô duyên a. Dứt lời tiên ông đáp m â y bay bay đi, không còn có quay đầu lại. h a i Đồng nhiệt độ cơ thể dần dần giảm xuống, hô hấp cũng càng ngày càng yếuớt, cuối cùng sống đông tuyết đầy trời trong không bao giờ nữa động. Bảo vật kính bên ngoài, Lý Tích san s ắ c mặt tái nhợt, hừ, như vậy tiểu hôn qua cả đời, lần sau cũng không dễ dàng như vậy rồi. Dương Vân trong kính mỗi lần chuyển thế đều muốn hao phí nàng đại lượng tâm huyết, chỉ có thể lại phun ra một búng máu, trong kính thế giới lập tức biến đổi. ở kiếp này Dương Vân dáng sinh sống một cái phố phường người ta phụ thân là đầu đường làm mua bán nhỏ chủ tiệm vội vàng hơn 10 tái Dương Vân sống phụ thân trong cửa hàng đường Tiểu Nhị có một ngày đến rồi một cái thợ săn bán cho Dương Vân không ít gia thú trước khi đi còn đáp đưa một miếng nhan sắc tuyết trắng thu cốt tinh tế vớt vớt cái này miếng thu cốt phi thường bóng loáng ẩn ẩn hiện ra một tầng xanh ngọc men răng giống như là cấp cao nhất đồ sứ cùng nhau Dương Vân nhất thời tâm động tìm đem tiểu người lún muốn hắn làm thành một miếng trĩ nhẫn không ngờ t ọ a động thời điểm dị biến nổi bật t h ú cốt trong phát ra một hồi tiếng rít thanh âm Dương Vân nghe t h ế loại dị thanh. trong đầu một chút như bị đút rất nhiều, không hiểu rất nhiều tu luyện giới sự tình. Dương Vân không lớn không nhỏ, đúng là hiếu kỳ hiếu động nhiên kỳ. vì vậy án lấy thú cốt mang đến chi nhớ, rời nhà trốn đi, đã tìm được một cái ngự thú tu luyện tông môn, bái nhập trong đó. bởi vì có thú cốt truyền thừa, Dương Vân tu luyện tiến triển tiến triển cực nhanh, có phần đã bị tông môn trong trưởng b ố i coi trọng. nhưng mà chỉ đã qua 4-5 n ă m hắn h ữ u không chịu nổi tu luyện tính tình, nhớ nhà trong cha mẹ, chủ động rời khỏi tông môn về đến cô hương. cha mẹ nhìn thấy nhiều năm ái tử trở về, đại hỉ như liên, vì buộc lại lòng của hắn. thao hết một nửa gia sản cho hắn tìm một cái hiền lành xinh đẹp. Thế tử vào cửa, hai người thật là ân ái, rất nhanh liên tiếp có tử có nữ. Dương Vân kinh doanh lấy ra c h u y ể n cửa hàng, mặc dù không có đại phú đại quý, nhưng cũng là áo cơm không lo. Thời gian t ự c nhanh, rất nhanh Dương Vân đã tuổi trên 50, dưới gối đã có tôn nhi, thái dương nhộn dương. Ngày hôm nay vô tình gặp được tông môn trong nguyên tới tốt lắm h ư u người kia đã chúc cơ thành công, vốn là so Dương Vân còn lớn hơn 3 tuổi, lúc này nhìn về phía trên bất quá 30 hứa, tâm tình hồi lâu mới rời đi. Sau đó nhi nữ lặng lẽ hỏi phụ t h â n có phải hay không hối hận b ô n g tha cho tiên đồ Dương Vân ha ha cười nói mặc âm mộ người bên ngoài hắn vì tu luyện tới chúc cơ s ố n g tông môn trong một đời tu là 30 năm trong mỗi ngày không phải diện bích tu là ngồi xuống còn muốn hầu hạ một đống thối hoác g i á thú loại ngày này tu i ể tính toán vượt qua 300 năm cũng chỉ như một ngày nói xong lời nói này Dương Vân không có hai ngày nữa đi ra ngoài đã bị bầu trời cùng lúc xét đánh trúng đã bắt đầu hắn lại một lần chuyển sinh phụ thân là Đường triều đại tướng quân quyền niên vua và dân phú quý b n g người Dương Vân là dòng chính con trai độc nhất vừa ra đời thì có tước vị kế ủ Vô kinh vô hiểm địa sau khi lớn lên, Dương Vân biến thành một cái tiêu chuẩn ăn chơi thiếu gia, ỷ vào phụ thân quyền thế hoành hành kinh sư, t i u tính toán gặp được hoàng tử Hoàng Tôn cũng không l ợ c bộ. Điều kiện không thường, trong chiều thay đổi bất ngờ, đại tướng quân rơi xuống chiếu ngục, gia sản xung công, t ộ c nhân tản mạn khắp nơi. Ngày xưa vương hầu quý tử lưu lạc đầu đường, chịu đủ cười nhạo n i ệ m ai. đã có một vị tiên nhân tìm tới hắn, bởi vì năm đó thủ quá lớn tướng quân â n huệ muốn thu Dương Vân làm đồ đệ, g i á o hắn tu luyện. Dương Vân hỏi có thể cứu ta cha r a đại lo sao? Không n h chữ, tiên nhân lắc đầu. Đại tướng quân chủ chính lúc dẫn tới hoán niệm quá nhiều, dừng lại ở trong lao còn có thể sống tạm nhất thời, đi ra mà nói chỉ sợ lập tức thân không hề chắc. Liên người ca đều kiếm không đi ra, ta đây tu ngươi cái này tiên hữu dụng. Dương Vân vứt bỏ một câu sau một mình rời khỏi, từ nay về sau hắn lưu lạc kinh sư, cùng một đám thi rất cử tử, thật ý văn nhân h ô n cùng một chỗ, thỉnh thoảng địa ghi điểm văn chương c h â m kim đá lúc tệ, đùa cợt quyền quý, cuối cùng rốt cục đ ắ c tội người, bị lộng tiến trong đại lao cùng phụ thân hắn làm bạn đi, không có qua hai năm trước sau tôi ở trong lao, cả đời lại cả đời, Dương Vân đã trải qua các loại nhân sinh. có cùng có phú, có quý có tiện, có đích nhân sinh cuộc sống mỹ mãn, có thân phụ huyết hải t h â m c ử u gặp được lại buông tha cho vô số lần tu luyện cơ duyên, t ự u là không chịu bước vào tiên đ ẩ chỉ là sống trong luân hồi lưu lạc. Lý Tích San n ổ ra vô số lần huyết, khuôn mặt trắng bệnh, thật sự ủng hộ không n ổ i nữa, r ứ t k h o á t đem quyết định chắc chắn, hóa thành một đạo lưu quang, cũng bay vào trong kính. Chương 329, r ờ i núi. Núi lớn ở chỗ sâu trong quanh co khúc hiệu trên đường nhỏ, một người trung niên thợ săn dùng cương xoa an mặc vừa bắt được gà rừng, chính thần thái trước khi xuất phát vội vàng địa chạy đi. Đông Dương. dãy núi đỉnh vui vẻ v â ơ n tuần ám lôi trận trận thợ săn thấy sắc trời không tốt tìm một sơn động tạm lánh vừa trốn vào đi mưa như c h ú t nước mưa to mưa to mà xuống q u ầ n quẩn tiếng sấm chấn đắc sơn động chiến minh không thôi trong núi vài thập niên chưa từng có bái kiến lợi hại như thế s n m trước mưa bão thợ săn cường tráng lấy gan hướng ngoài động nhìn quanh sống đầy trời màn mưa ở bên trong mơ hồ có thể trông thấy vòm trời trong có vài đạo tím xanh sắc ánh sáng qua lại giao kích xuyên thẳng qua mỗi một lần va chạm đều phát ra chấn động thiên địa b ạ minh thợ săn tâm thần động d a o động không dám nhìn nhiều rút về trong động b a o tố tới cũng nhanh đi cũng nhanh Không bao lâu, sống một tiếng đặc biệt vang rội, sét đánh qua đi. Vân Thu vũ ở, Thợ săn đi ra động, trông thấy một cái ngọn núi bị sấm đánh nát bên đỉnh núi, v a n tung té đá vụn khắp núi lầy c ố c liền nói lộ đều b ế tắc mấy chỗ. Thợ săn sống leo lên một chỗ sụp xuống dốc núi lúc, đung nhiên nghe thấy nha nha tiếng khóc, theo tiếng mà đi, xuống một cái tảng đá lớn trong khe phát hiện một gã bị vứt bỏ bé gái, vừa rồi gió lớn vũ đem t ả lót đều phá hư, Hải Nhi đông lạnh được h ấ p ố i t u n g quanh không người, Thợ săn vì vậy đem bé gái mang về nhà. Thợ săn gia đã có một đứa con, ba tuổi đại, con mắt đen lùng lường đấy, đúng là c h u y ề n sinh dương vân. may mắn thế nào, hắn ở kiếp này dành tự cũng là gọi Dương Vân. Tiểu Dương Vân nhìn xem mẫu thân dùng khô mát cái c h ă n đem Hải Nhi ba ở, vội vàng làm cho nước cơm đi. Hắn đi qua đem Hải Nhi ôm lấy, lay động địa trên giường đi tới đi lui, chân mềm còn trên giường kéo lấy một nửa. nhắc tới cũng kỳ quái, mới vừa rồi còn khóc nhỉ non không thôi Hải Nhi, bị Dương Vân một ôm lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ chốc lát sau Tiểu An tưởng địa ngủ rồi, phụ thân ở một bên cười nói, Vân Nhi có thể tính nhiều hơn cái m u ộ i m u ộ i Bởi vì trong t á lót ngoại trừ một miếng lục chân châu không có cái gì, cho nên cho tiểu nữ anh đặt tên gọi Châu Nhi. nói một cái nhiều năm, Dương Vân cùng Châu Nhi đã có thể một mình ra ngoài đi săn. Châu Nhi từ nhỏ đeo kia khỏa lục chân châu là kiện kỳ vật, mang t ạ i trên thân thể ngủ lúc hội, sẽ, Mông Lung cảm giác được một cỗ dòng nước ấ m trong thân thể du động, còn có chút k h ô n g minh thanh âm đang ở trong mộng không ngừng hồi tưởng. Cái này cũng không ảnh hưởng nghỉ ngơi, ngược lại tỉnh tinh thần và sáng, phảng phất có dùng không hết tinh lực. Châu Nhi năm tuổi thời điểm phát hiện bí mật này, lặng lẽ nói cho Dương Vân. Hai người thay phiên đeo lục chân châu, những năm gần đây này chút bất t r i bất giác trở nên thân nhẹ thể kiện, trèo núi đi v á c t ư ở n g leo cây nhảy l ĩ n h tựa như viên hổ giống như linh mẫn ngày hôm nay châu nhi trong núi gặp một bầy khỉ nàng hưng phấn mà vỗ tay nói ca ca xem hầu tử hầu tử không đều dương vân trả lời đã căng chân chạy vội đi qua dương vân nhìn kỹ vui vẻ bầy khỉ này còn là quen biết cũ hầu vương trên đầu có một vòng tóc đỏ hay là đi n ă m châu nhi dùng thuốc màu nhiễm lên đi đấy không thể tưởng được hiện tại cũng còn không có t ờ i sạch sẽ, sẽ bầy vượn phát ra hoảng sợ x è o x è o tiếng thê chúng biết rõ châu nhi lợi hại một khi rơi xuống trong tay nàng chẳng những sẽ phải chịu mọi cách trêu đùa hí lộn trong sơn động chân tàng hầu nhi tiểu cũng sẽ bị càn quét không còn hầu vương hô kêu một tiếng toàn bộ bầy vượn bốn phần năm tán hướng về từng cái phương hướng chạy thủ mạng châu nhi nhận thức đúng hầu vương ở phía sau chăm chú đuổi theo dương vân sau đó một ít theo sau hầu vương hoảng hốt chạy bừa một đường hướng núi lớn ở chỗ sâu trong chạy trốn dần dần rời xa châu nhi cùng dương vân thường xuyên hoạt động khu vực dương vân cảm thấy có chút không ổn thế nhưng mà châu nhi như thế nào hô đều nương bất trụ vì vậy càng đuổi càng xa rất nhanh đã đến một chỗ t u y t bích hầu vương v ị n dây leo hướng lên bò châu nhi theo sát mà lên vừa xong một nửa, đột nhiên một hồi gió c a n h theo vách núi trong cái khe thoát ra một đầu cự xà, hầu vương trốn tránh không kịp, bị cự xà quét đến một chút, lan l ộ n ngã xuống vách núi. Cự xà không có bắt được hầu vương, hướng về châu nhi cuốn đi qua. Cự xà thân dài ba trượng có thừa, màu đỏ tươi l ư ớ i rắn loàn nhả. Châu nhi giật mình đến sắc mặt trắng b ệ h sống nham thạch g i a n chạy trốn ở nút. Dương vân sống vách núi hạ khẩn trương, rút ra tùy thân cung tiễn, hàng loạt ba mũi tên đều xuất tại thân rắn bên trên. Cự xà giận dữ, đôi rắn b ả n ở vách núi bên trên một cây đại thụ, thân rắn thẳng băng hạ rõ é t cách Dương Vân còn có bảy tám trượng, một ngụm màu nâu xương m ũ phun ra. Dương Vân không đề phòng, trong mũi tiến vào một tia khói khí, lập tức đầu trắng váng hoa mắt. Thầm nghĩ không ổn, nhưng Dương Vân hay, vẫn là cường chống lại là ba mũi tên bắn ra, trước hai mũi tên phân biệt bắn trung, cự xà hai mắt, cuối cùng một mũi tên lệch chút ít, không có bắn vào cự xà thực quản, nghiêng nghiêng đ ệ u cắm ở cự xà khẩu trên vách đá. Cự xà thụ trọng thương khởi sướng cùng đến, dùng sức phía dưới đem bản thân đại thụ nhổ tận gốc, thân rắn mang theo cây cối cùng núi đá bùn đất, cuộn cuộn địa hướng Dương Vân p h tiếp xuống. Dương Vân muốn né tránh. thế nhưng mà trước mắt một hồi biến thành màu đen, hai chân mềm nhũn ngã nhào trên đất bên trên. không muốn, Châu Nhi tình thế cấp bách hô to, theo ẩn thân t r ố i nhảy ra ngoài, lăn g không rơi vào rơi xuống bên trong cự sả trên người, dùng một thanh dao găm ngắn sống sả trên lưng chém loạn loạn hòa. vay một chút, cự sả truy lạc vết núi, hai người một sả lăn cùng một chỗ. Dương Vân nỗ lực rút ra dao săn, đối với trọng thương cự sả cũng là một hồi bổ chém. nửa khác về sau, cự sả rốt cục bất động rồi, Dương Vân cũng ngất đi, chỉ có toàn thân đẫm máu Châu Nhi hoàn toàn thanh tỉnh. k a k a k a k a Châu Nhi khóc hô hào lay động Dương Vân, thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, hơi thở m n g m anh, đột nhiên nhớ tới túi mật rắn có thể giải độc, vì vậy nhặt lên Dương Vân đau san, phá vỡ xả bụng một hồi tìm kiếm, tìm kiếm trong ngẫu nhiên sống xả trong bụng phát hiện một cái ngạnh gỗ, t i ệ n tay ném đến tận một bên, lại một lát sau rốt cuộc tìm được túi mật rắn, đại hỉ hạ đem túi mật rắn xé ra, bài trừ đi ra mật uy Dương Vân ăn vào. Châu Nhi trên cổ treo lục chân châu đụng phải Dương Vân miếng mũi, một kia nhàn nhạt hắc khí bị hấp đi ra, Châu Nhi liền tranh thủ lục chân châu một mực tự ở Dương Vân trước mũi, đem rắn độc một chút mút vào. Đã qua sau nửa ngày. Dương Vân rốt cục ung dung tỉnh dậy. Lúc này Châu Nhi mới nghĩ mà sợ địa k h ắ p lên. Dương Vân vũ phía sau lưng của nàng ă n ủ u ổ i Châu Nhi, ta không phải đã không có chuyện sao? Chúng ta mau đưa ra rắn lột bỏ đến, mang về thôn dọa bọn hắn giật mình. h ử ta muốn dùng da rắn làm kiện quần mỏng. Châu Nhi t h ú nước mắt nói ra. Không chỉ nói quần mỏng tử, áo khoác bằng da cũng có thể làm mười mấy món. Hai người bắt đầu bóc lột da rắn. Dương Vân một cước đá đến một kiện vật cứng, cái gì đó. A, ta theo đại xà trong bụng móc ra cái h p quên nhìn. Dương Vân cầm lấy cái hổ, t c tốc kêu kỳ lạ. nhìn xem là cái hộp gỗ nhỏ sống x à trong bụng không biết đã bao lâu liền cái hộp bên trên điêu khắc vân gỗ đều một điểm không có hư hao đây tuyệt đối không phải bình thường đồ gỗ Châu Nhi tiếp nhận cái hộp lắc lư một cái bên trong hình như là một quyển sách ai Dương Vân dùng dao đem hộp gỗ cạy mở quả nhiên một quyển sách lẳng lặng yên nằm ở bên trong Châu Nhi gấp gáp thò tay muốn đi kiếm bị Dương Vân một tay lấy thủ đã mất đừng n ú n h í c h cẩn thận một chút Dương Vân dùng sống dao đem sách hơi mạo cái lúc này dị biến đã xảy ra cả quyển sách phát ra màu xanh g a trời hào quang bưng một chút t ả n ra đem hai người đều bao phủ ở đâu bên cạnh Dương Vân cùng Châu Nhi như bị chúng định thân pháp nhất động bất năng động c h ơ mắt nhìn trang sách tự động bắt đầu rất nhanh lật qua lật lại từng đạo màu bạc phủ văn từ trong sách bay ra như hồ đ i ệ p cùng nhau rơi vào hai người trên người ngay tại lúc đó h à n g Hà Nội rung điên cuồng dũng mãnh vào hai người trong ốc lúc mới bắt đầu hai người hoàn toàn không chịu nổi lớn như thế lượng còn đâu đồng thời hôn mê rồi nhưng là lập tức lại bị thống khổ tỉnh lại chỉ cảm thấy vô số đem đao thép sống hướng trong đầu chọc vào tự như Dương Vân hét lớn một tiếng lỗ mũi cùng lỗ tai đồng thời chảy ra huyết đến Châu Nhi t ắ c thì ôm đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại. Lập tức hai người muốn ủng hộ không đi xuống. Châu Nhi đeo lục chân châu đột nhiên thả ra một đạo quang mang, ba đ ệ u đánh vào sách phía trên. t r ờ i quang một tiếng xét đánh, sách lập tức biến thành tứ tán mảnh vỡ. Sau đó ba địa bốc cháy lên, phút chốc đều hóa thành trong không khí khói bụi. Hai người nằm trên mặt đất, cả buổi mới khôi phục lại. Cẩn thận dư vị lấy trong đầu còn sót lại nội dung, Châu Nhi bỗng nhiên kinh hỉ bắt đầu. Tiên sách, đây là một bùn tiên sách. KaK a chúng ta muốn thành tiên á. Dương Vân lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. chúng ta không có bị quyển sách này chống đỡ chết cũng không tệ rồi. Ta chỉ được nguyên hoa đạo bí quyết kiếm đích lục cùng phù trợ t ạ p Những vật khác đều không nhớ được rồi. Ta nhớ được ngự phong quyết trăm phương tập mãng thú đồ lục tán vân đan g rót. Hai người cho rằng gặp khó được tiên duyên, kỳ thật những vật này là một cái tiền bối tu sĩ lưu truyền tới nay đồ vật. t i ê n g người tu sĩ đem sở h ư u thượng vàng hạ cám chính mình lại không luyện đồ vật đều ghi chép cùng một chỗ. Những vật này với tư cách tham khảo còn có thể, dùng để tu luyện c h ú c cơ kia quả thực là muốn chết. Không có sư phụ chỉ điểm, hai người không biết sâu cạn, dựa vào chính mình lý giải tự luyện mà bắt đầu. Nếu người bình thường như vậy làm loạn, nhất định sẽ luyện được tẩu hỏa nhập ma. May mắn hai người tư chất cùng vận khí cũng không tệ, lại có lục chân châu bảo vệ, vài năm gian vậy mà cũng luyện được đi một tí bản lĩnh. Trong nháy mắt Dương Vân đã 18 t u ổ i rồi, mấy năm này cha mẹ trước sau mất, chỉ còn lại có Châu Nhi cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Hai người ỉ vào lung tung luyện đến buồn sự, sống trong núi lớn này cũng là không lo ăn uống, chỉ là Châu Nhi thời gian dần qua đối với trong núi thời gian bắt đầu cảm thấy chán ghét. Ngày hôm nay Châu Nhi một người leo đến nhớ năm đó gặp được cự sạ tuyệt bích đỉnh phòng. Sếp bằng ở một gốc cây cô tùng bên trên, ngắm nhìn tuyệt bích đối diện mênh mông biển mây, cùng từng t o a như là hải đảo giống như đổ xuất tầng mây ngọn núi. Không biết qua bao lâu, mãi cho đến trên ánh trăng trong thiên, đem biển mây nhuộm thành một số màu bạc. Bỗng một tiếng, dưới cây truyền đến một chút chấn động. Hóa ra là Dương Vân tìm đi qua, hắn một nhún vai b ả n g một chỉ gần ngàn cân gấu chó theo trên lưng hắn chạy xuống, t r ù n g t r ù n g điệp điệp ngã trên mặt đất. Châu Nhi hướng phía dưới nhìn nhìn vách núi tuyệt bích, hỏi: Ngươi khiêng cái này tựu lên đây? Dương Vân cười hắc hắc, không có chú ý, thứ này cũng không có nhiều trịm. Châu Nhi bó tay rồi. chính mình cùng Dương Vân ngày ngày cùng một chỗ tu luyện lúc ban đầu thời điểm hai người luyện được giống như lúc nhưng đã đến về sau tiệu dần dần đã có phân biệt gặp được khác nhau thời điểm hai người đều nói phục không được đối phương tiệu án lấy chính mình lý giải đến luyện cho tới bây giờ đã một trời một vực Dương Vân tu luyện đắc lực đại vô cùng năng lực bát sư hổ mà Châu Nhi là nhẹ nhàng mau lẹ con đường bất quá hai người lẫn nhau tham chiếu bổ sung ngược lại cũng có không ít tâm tư được Châu Nhi càng làm đầu chuyển hướng v á c h núi cạnh ngoài đang suy nghĩ gì đấy ta suy nghĩ lướt qua bên kia từng toan ngọn núi s ố n g mặt sau cùng gặp được cái gì qua đi xem không được sao? Dương Vân tùy ý nói. thật sự, chúng ta lúc nào đây? Dương Vân ha ha cười cười, vô vô bên h ô n g treo bao bọc, hiện tại như thế nào đây? Châu Nhi đại hỉ, theo trên cây nhảy xuống, đứng ở bên v á c h núi duyên, cười nói, xem ai tới trước chân núi. dứt lời thả người nhảy vào m ê n ngông mây mù. Dương Vân cười cười, tâm trong lặng lẽ nói ra, bất luận ngươi đi tới c h ỗ nào, ta đều cùng ngươi. chương 330, kết thúc. Dương Vân cùng Châu Nhi kết bạn rời khỏi, mấy ngày gian hai người vượt qua trùng trùng đ ệ p đ i ệ p thâm sơn, đói bụng t i ể u hái chút ít quả dại, chuẩn bị con m u i Khát t i u tìm kiếm sơn tuyền sơn sớm, ban đêm sống huy động cây cao ngủ ngoài trời, thợ săn xuất thân hai người không dùng b ị khổ, ngược lại trên đường đi hào hứng r ạ n rào. Châu Nhi càng không ngừng mơ màng ngoài núi thế giới bộ dạng, Dương Vân chỉ là mỉm cười. Ngày hôm nay hoàng hôn, hai người leo lên một tòa núi cao đỉnh phong, hướng ngọn núi khác một bên quan sát lúc, ánh mắt đống nhiên sáng s ủ a trước mắt là một số hình thành xanh lá mạ đại địa, liên tục kéo dài kéo dài hướng phương xa trải rộng ra, tựa như một bức bao la hùng vĩ hoa quyển. Màu xanh lá đại bên trên bình nguyên dòng sông, ố c xá, đồng ruộng chi c h í t như sao trên trời. Tựa như một mảnh dài hẹp băng gấm cùng nguyên một đám quân cờ cách, xa hơn một ít địa phương, một t ò a hùng vĩ thành trì trong lúc mơ hồ, sống lạc nhật ánh chiều tả trong lộ ra hình dáng. Hai người kinh s ừ n g suốt cả buổi, Dương Vân lấy lại tinh thần, vừa định đề nghị trên chân núi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau xuống núi, nhưng khi nhìn gặp Châu Nhi hưng phấn mà đỏ lên khuôn mặt, Dương Vân chuyển khẩu nói ra, Châu Nhi, chúng ta đi. Hai người nắm tay, như bay lượn chim én giống như nhanh chóng địa hướng dưới núi lao xuống mà đi. Hai người sống trong hưng phấn chưa phát giác ra thời gian trôi qua, đợi đến lúc chạy đến chân núi, từ trong rừng rậm xuyên lên ra. đặt chân dưới núi hình thành thổ địa lúc ánh trăng đã treo trên cao sống trong màn đêm đã đến lúc này dương vân cũng không muốn lấy nghỉ ngơi cùng lắm thì tối nay không ngủ rồi thì tính sao không có trong núi vô cùng vô tận cây cối dây leo cùng khóng bụi gai đi xuống bằng phẳng trên đường hai người tiến lên tốc độ thăng o cái nhanh mà bắt đầu hướng đông trước đuổi tới tòa thành kia ta muốn ngồi ở đầu tường xem mặt trời mọc châu nhi tuyên cáo giống như nói thành chi là có quân đội gác đấy trong đêm liên thành muôn còn không thể nào vào được chớ nói chi là leo lên đầu tường nhưng là hai người căn vốn không nghĩ tới điểm này. Một đường phát đủ phi nước đại, quên thân thể mệt mỏi, m ã i cho đến một đầu ngang phía trước dòng sông chặn đường đi. Sông không quá rộng, chỉ có vài chục trượng, nước chảy bằng thẳng. Dương Vân nói ra, chưa ở chỗ này nghỉ một lát ta. Châu Nhi gật đầu, hai người ngồi ở dưới ánh trăng bãi sông, t h ờ s x u d à y đem chạy trốn nóng lên, phát nhiệt hai chân xuyên vào mát lạnh trong nước sông. Hai người đang tại thoải mái thích thú thời điểm, sông thượng du đông nhiên chuyển đến một hồi móng ngựa được được thanh âm. t i u lấy mông lung ánh trăng, chứng kiến ở trên du n g m à sông chỗ. Một ít đội kỵ binh phóng ngựa nhập sông, nước chảy đi về hướng bờ bên kia. cái này đội kỵ binh mặc thiết giáp, ánh trăng phóng x ạ s ố n g giáp diệp bên trên, lóe lên lóe lên như là ngân l â n chiến mã nước chảy, thỉnh thoảng phát ra tê m i n h rất nhanh kỵ đội đi đến trong sông sâu nhất địa phương, nước sông không tới lập tức bên trên kỵ sĩ chân bộ chỗ. mau nhìn, chỗ ấy có một nữ tướng quân. châu nhi phụ giúp dương vân nói ra, s ố n g dưới ánh trăng chứng kiến kỵ trong đội một người, trường phát c h ắ t thành một đốn. từ đầu nón trụ phía dưới rũ xuống dây xuống, một mực rũ xuống tới trên đến ngựa. dương vân lòng hiếu kỳ lên, đem một tia chân khí vận dụng đến mắt bộ, cảnh tượng trước mắt lập tức rõ ràng, phương xa chiến mã t u lên một nước. nữ kỵ sĩ sống trong khi đi vội r ơ lên tóc đều trở nên rõ ràng rành mạch, phảng phất gần trong gang tấc tự như ánh trăng chiếu vào nữ kỵ sĩ bên mặt, t ư ờ n g đỏ trên mặt lộ ra một c ố khí khái hào hùng. Đống nhiên bên hông t â dần bị châu nhi nhéo một chút, nhìn cái gì đấy. Dương Vân hì hì cười cười đang muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên t ự u là biến đổi. Có mai phục. Mai phục. Tại nơi nào? Không phải chúng ta ở đằng kia nhi hoàng gia tiểu địa chủ trương mới nhất. Dương Vân chỉ vào kỵ đội qua sông chỗ hai bờ sông r ừ n g cây nói ra, vừa dứt lời. Nhóm lớn Hắc Y Nhân Hoàng Trùng cùng nhau theo hai bên trong rừng cây t ô n ra, Dương Cung c ả i tên, mũi tên như mưa rơi hướng trong sông rơi đi. Đống nhiên bị tập kích kỵ đội hiện ra tốt tổ chức cùng tới nửa g kỹ thuật, bọn hắn không có vội vã phóng tới bờ sông, mà là quay đầu n g ự a lợi dụng nước sông tốc độ chảy, một bên hướng hạ du phóng đi, một bên dùng võ khí cùng t â m chắn gậy ngăn cản bầy tới mũi tên. Hắc Y Nhân cả đàn cả lũ địa dọc theo hai bờ sông truy kích, không ngừng bắn ra cung tiễn, đem nguyên một đám kỵ sĩ bắn ra sống trong nước sông. m ắ t thấy chiến trường muốn mở rộng đến chính mình ở bên trong, Dương Vân nói ra, chúng ta tránh một chút đi. tránh cái gì cứu người a Châu Nhi hô h ả o vì cái gì bọn này mặc hắc y trang phục đ í c h lại là mai phục lại là bản tên khi dễ một cái nữ nhân ta không cần nhìn Châu Nhi lẽ thẳng khí hùng địa trả lời không đợi Dương Vân nói chuyện theo từng tiếng rít gào tên đ i ê n nữ kỵ sĩ đột nhiên thả người mà lên một chân sống trên lưng ngựa đạp mạnh một chút nhảy lên đến khoảng cách bờ sông chỉ còn mấy chỗ chỗ lúc này đã có một gã kỵ sĩ đánh ngựa chạy tới nơi này t i ế p ứng nữ kỵ sĩ đạp một cái lưng ngựa lần nữa bay lên như chỉ phi yến giống như rơi vào bãi sông bên trên người còn không c ó đứng vững rút ra một thanh hàn lóng lánh bảo kiếm, l ị c h lấy hắc ý nhân bảy mang tất cả đi qua. A, a, phù phù, như là hổ vào b ầ y dê, lập tức quét đến một số. thật là lợi hại. Châu Nhi con mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ không cần chúng ta cứu đây này. Dương Vân vừa nói xong, đã nhìn thấy trong rừng cây lại toát ra một cỗ hắc ý nhân, bọn hắn cầm trong tay hàn lóng lánh bình nỏ, nhắm ngay nữ kỵ sĩ tiểu là một hồi bắn t r ụ n Bang bang bang, tên nỏ phóng ra thanh âm như muốn đem không khí xé rách, mưa nặng hạt giống như mũi tên h á t với tới. Nữ kỵ sĩ cả kinh, đem bảo kiếm vũ thành một đoàn. đón đỡ đánh út lại mũi tên. mới tới H Y nhân dị thường ngon độc, một điểm không cố kỵ còn tại chiến đấu đồng bạn, như mọc thành phiến tiếng kêu thảm thiết vang lên. vừa rồi vây quanh nữ kỵ sĩ địch nhân nho a nhau chúng tên ngã xuống đất, mấy hơi thở công phu t i ể u thanh ra một số sân trống, chỉ còn lại có ra sức vùng vẫy bảo kiếm nữ kỵ sĩ. nữ kỵ sĩ khó khăn lắm ngăn trở một vòng tên nỏ, một mũi tên cơ hồ là lau chán của nàng bay qua đấy, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. vừa thở gấp thở ra một hơi, đã nhìn thấy H Y nhân đem bắn không tên nỏ ném trên mặt đất, từ phía sau lưng lại lấy ra một tờ tốt nhất tên nỏ, chỉ vào chính mình bóp nỏ cơ. nữ kỵ sĩ tuyệt vọng địa múa bảo kiếm, nàng biết rõ chính mình ngăn không được cái này một lớp mũi tên rồi. đúng lúc này, đông nhiên đất bằng xoáy lên một hồi quái phong, chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu xanh theo gió thổi vây quanh trên mình hạ tả hữu chuyển động. mấy cái thời gian trong nháy mắt liền đem đối với mình bay tới mũi tên mang tất cả không còn. gió thổi thu vào, nữ kỵ sĩ v ă n v ê r d i mắt, thấy rõ vừa rồi ánh sáng màu xanh hóa ra là cái thiếu nữ, trong tay nàng mang theo một cái tựa hồ là da r ắ n ba phủ, nhẹ nhàng r u lên, đinh đương rơi xuống trên đất tình cương tên nhỏ. nữ kỵ sĩ đại hỉ, biết rõ trước mắt người thiếu nữ này t ứ mình. Đa tạ cứu giúp chi ân, đối đãi ta giết lùi địch nhân lại đến tự thoại. Lúc này kỵ đội r ố t cục sông lên bờ sông, nữ kỵ sĩ si thả người trở lại chiến mã của mình, lập tức như hổ thêm cánh, cùng mặt khác kỵ sĩ si cùng một chỗ hò hét lấy, đem Hắc Y Nhân chém vào ngã trái ngã phải. Nửa khác về sau, sông bên này Hắc Y Nhân đã bị càn quét không còn, chỉ có một chút tàn quân trốn vào rừng rậm chạy thủ mạng. Bờ bên kia Hắc Y Nhân gặp tình hình này cũng phi giống như địa rút lui. Nữ kỵ sĩ si nhảy xuống chiến mã, đi đến Châu Nhi trước người, nói ra: Ta là Hồng ữ Lan, đa tạ u ộ i m u ộ i cứu r ú t ngươi tên là gì? Châu Nhi đáp. Ta gọi Châu Nhi, ta còn có cái c a c a kỳ quái, không biết hắn chạy đi đâu. Ta s ô n g lại trước khi tiểu ở bên cạnh t i ê m mà Hiên Viên Vương Cơ Trường mới nhất. Hồng Nhược Lan nói, c a c a ngươi không thấy? Không sao, ta lập tức phái người s i u lâm. Châu Nhi bỗng nhiên lộ ra s ắ c mặt vui mừng, không cần, hắn tới á. Hồng Nhược Lan quay đầu trông thấy một thiếu niên vừa mới chui ra cánh rừng hướng bên này đi tới, trên vai của hắn còn k h i ê n g một cái hắc ý nhân. Dương Vân đi đến phụ cận, phanh một chút đem hắc ý nhân ném ra trên mặt đất. Ngươi chạy trong rừng làm gì? đã bắt cái này một người. Châu Nhi đoán trách đạo. Ngươi không biết là kỳ quái sao? Trong rừng mai phục nhiều người như vậy, chúng ta trước đó đều không có phát giác. Hồng Nhược Lan nghe đến đó đột nhiên cả kinh. Tuy nhiên ban đêm gian hành quân gấp, nhưng vẫn là theo như quy củ an bài dò đường khiển trách kỵ, theo lý thuyết sẽ không lọt vào lớn như vậy quy mô phục kích. Chẳng lẽ là người này dở trò? Châu Nhi hỏi. Hừ, ta tiến vào cánh rừng thời điểm, trông thấy trong tay hắn cầm cả chữ như gà bới tại đâu đó loạn o a n g đem hắn một gậy gõ bất tỉnh. Kết quả hắn té x ị u thời điểm trong tay l á b ù a t ể u nổ. Hồng Nhược Lan nghe đến đó, nhịn không được dùng chân đem trên mặt đất hắc ý nhân chở mình đi qua. chỉ thấy người này tay phải cháy đen một đoạn, giữa ngón tay còn lưu lại lấy không đốt sạch giấy mảnh. đây là đại thịnh quốc dị nhân. hồng nhược lan hít vào khẩu khí nói ra, nàng lập tức nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, người á o đen này đích thị là muốn dùng hỏa phụ, phối hợp những tên n g kia tay cùng nhau công kích chính mình. nếu như không phải thiếu niên này ngăn cản, chính mình hơn phân nửa đã bị nổ bay rồi. các kỵ sĩ thửa thắng quét dọn chiến trường, lục tục phát hiện rất nhiều kẻ tập kích manh mối. hồng nhược lan đem thi thể trong tìm được vài lần t h ẻ bài oán hận ném đến trên mặt đất, quả nhiên là thịnh quốc quỷ ảnh, lần này vậy mà tìm được trên đầu ta rồi. Quỷ ảnh là những người này danh hiệu, bọn hắn tại sao phải giết ngươi? Châu Nhi t ò m ò hỏi. Quỷ ảnh là Thịnh quốc một chi tên xấu chiêu lấy bộ đội, bọn hắn chuyên môn làm ám sát, phục kích, phá hương. Tù binh con tin những hạ lưu này sự tình, chúng ta là Bình quốc quân đội, Hồng tướng quân mang theo chúng ta mấy lần đánh lùi Thịnh quốc tiến công, Hồng tướng quân là trong mắt của bọn hắn đinh, trên chiến trường không làm gì được Hồng tướng quân, vậy mà to gan như vậy chạy đến chúng ta Bình quốc đến bố trí mai phủ. Bên cạnh kỵ sĩ giải thích nói, nguyên t ớ i nơi này là Bình quốc, là chỗ của các ngươi, bên kia này tòa đại thành cũng là của các ngươi sao? Châu Nhi hỏi, c h ỗ đó nha, đó là Đông Bình Thành. Đúng lúc là ta đóng ở địa phương. Châu Nhi m ọ ộ i muội các ngươi không biết đây là Bình Quốc sao? Không biết, ta cùng Kaka ca ca mới từ bên kia trên núi xuống. Chúng ta trước kia một mực ở trong núi. Châu Nhi hướng phương xa trong màn đêm núi lớn ảnh tử chỉ một chút. Xuân Vân Sơn, thật sự là quá tốt. Vậy các ngươi cũng là chúng ta Bình Quốc người đâu? Hồng Nhược Lan vui vẻ nói. Bình Quốc. Châu Nhi cùng Dương Vân liếc nhau một cái. Chúng ta nghĩ đến Đông Bình Thành đầu tường xem mặt trời mọc. Ngươi có thể mang bọn ta đi không? Châu Nhi nói ra, một kiện việc nhỏ. các ngươi cứu được t á n h mạng của ta, chẳng những muốn mang bọn ngươi đi đầu tường xem mặt trời mọc, ta còn muốn mang bọn ngươi đi dạo l ư ợ t Đông Bình Thành sở Hưu An Ngôn đấy, thú vị địa phương. chúng ta Đông Bình Thành nổi danh nhất chính là một loại đồ chơi làm bằng đường, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, tinh tế địa liền trên ánh mắt l ô n g Mi đều thấy rõ ràng. còn có Hồng Nhược Lan lôi kéo Châu Nhi tay nói chuyện, hai người rất nhanh t ự u thân mật địa như tỷ muội cùng nhau. thu thập xong chiến trường, các kỵ sĩ một lần nữa ra đi, bọn hắn cho Dương Vân cùng Châu Nhi đều đ ặ n hai con ngựa, vượt qua dòng sông, một đường hướng về Đông Bình Thành bước đi. Châu Nhi cùng Hồng Nhược Lan cũng kỵ. hai người cười cười nói nói, Dương Vân sống xa hơn một chút địa phương đi theo, nhìn xem Châu Nhi ước mơ mừng rỡ bộ dạng, hắn cũng nhàn nhạt đ ệ u mỉm cười. chương 331, t t h n g quân Dương Vân cùng Châu Nhi cứu được nữ tướng quân Hồng Nhược Lan về sau, sống phồn hoa đông bình thành l n ná hơn một tháng, cuối cùng sống Hồng Nhược Lan thịnh t ỉ n h tương nội xuống, song song gia nhập Hồng Nhược Lan dưới trướng Bình Quốc quân đội. Dương Vân là làm gì đều không sao cả, chỉ cần cùng Châu Nhi là tốt rồi. Mà Châu Nhi thì là h â m mộ trong truyền thuyết trong quân nữ anh hùng, tưởng tượng mình cũng mặc vào một thân n trang bảo vệ quốc gia. cười trên tuấn mã tiếp nhận đông bình thành đám quân dân hoan hô tình cảnh đầu g ó c nóng lên liền quyết định rồi thoáng một cái trôi qua ba năm nương tựa theo một thân bản lĩnh hai người nhiều lần lập chiến công sống trong quân địa vị lên như diều gặp gió đã thành hồng nhược lan trợ thủ đắc lực về phần hồng nhược lan đã ở hai thang trước đối với thịnh quốc một lần đại thắng về sau một ít phản đối thế lực của nàng rốt cục không cách nào nữa áp chế đối với nàng phong thưởng triều đình sắp cho hồng nhược lan r a phong đô đốc hàm thế là tỷ tỷ sớm hai năm trước nên thụ phong đô đốc như vậy chúng ta cũng không cần thụ c á i kia tam phẩm giám quân tức giận Châu Nhi nghe được tin tức về sau, bị kích động địa chạy đến nói ra. Hồng Nhược Lan cười cười, hắn là giám quân, cũng chưa nói tới cho ta khí thụ. Như thế nào không phải? Hắn động một chút lại đem phẩm cấp lấy ra nói công việc, cái gì tỷ tỷ ngươi chỉ là tổng binh quan, hắn đường đường tam phẩm quan to đến giám quân là chịu thiệt, muốn chúng ta đều nghe mệnh lệnh của hắn, thực không biết cảm thấy thẹn. Lần trước thực không nên cho hắn phần cuối, t ự lại để cho thịnh người trong nước đem hắn cầm đi, xem hắn có thể hay không đến địch doanh ở bên trong bảy tam phẩm quan to huy phong. Chớ nói lung tung, nghĩ cách cứu viện giám quân là của chúng ta b ự phận. hay không thì không phải vậy gây chúng ta quân uy hả? Hừ, lần này tỷ tỷ trở thành đô đốc, vẫn còn so sánh người kia cao nửa cấp, xem hắn còn có lời gì nói. Hồng Nhược Lan nhàn nhạt, nhạt nói ra, chỉ cần có thể bảo hộ bình quốc dân chúng, ta đương cái gì quan hàm không trọng yếu. đương nhiên trọng yếu, tỷ tỷ đương đô đốc cũng nên phong tiểu muội ta một cái tham tướng đi hả n h a Biết rõ ngươi muốn làm nữ tướng quân muốn đi rồi, yên tâm đi, nhất định khiến ngươi lên làm. Quá tốt á. Châu Nhi n h ạ đạo. Sau khi trở về Châu Nhi cùng Dương Vân nói lên chuyện này, Dương Vân n h u nhũ mày đạo. chiếu đỉnh như thế nào đại phương đi lên vậy mà phong hồng tướng quân đương đô đốc cái này có cái gì kỳ quái đấy tỷ tỷ công lao chẳng lẽ còn đảm đương không nổi một cái đô đốc luận công lao ba cái đô đốc cũng có thể lên làm dù cho đem hồng tướng quân triệu hồi hướng làm thái úy ta cũng sẽ không kỳ quái có thể đô đốc phẩm cấp tuy nhiên không bằng thái úy nhưng lại lĩnh quân trọng trước hồng tướng quân lên làm đô đốc có thể tổng lĩnh phía đông một châu bảy quận ba cửaải m ớ i l à m trại biên quân ta sợ trong triều nên hữu nhân lo lắng ngủ không yên rồi mà q u n xem bọn hắn làm k ỉ gió gì có ngủ hay không được lấy tỷ tỷ đương đô đốc hai người chúng ta làm tướng quân, thống lĩnh hơn 10 vạn biên quân, không phải đem Thịnh quốc những cái kia quỷ thằng nhãi con đánh tới nhà bà ngoại đi không thể. Đầu tiên nói trước rồi, tỷ tỷ lĩnh quân xuất chinh, chỉ n h ấ n tiên phong vị trí ngươi không nên cùng ta đoạn. đã biết, ta coi như ngươi phó tiên phong a. không đến một tháng dưới thánh chỉ đến rồi, hồng nhược lan tựu phong đô đốc. đồng thời nàng cũng nhận được xuất quân xuất chinh Thịnh quốc mệnh lệnh. đông bình trong thành một số vui mừng c ô n siết. những năm gần đây này đều là Thịnh quốc quân đội chủ động đánh tới, sau đó bị hồng nhược lan lĩnh quân đánh lui, nhưng phản kích bình thường đã đến lãnh thổ một nước cũng tựu đình chỉ rồi. Tiên thiếu lướt qua lãnh thổ một nước chủ động xuất kích tình hình Hồng Nhược Lan đánh thắng đại đa số chiến dịch, thế nhưng m à bình quốc phía đông một mực đã bị quấy rối, thậm chí liền Đông Bình thành đô bị vây quanh qua hai lần, bình quốc phía đông dân chúng sớm đã khổ không thể tả. Ngược lại không phải là không muốn phản kích, nhưng là bằng vào lấy phần quan trọng 2-3 vạn binh mã tùy tiện xâm nhập đ ị a quốc, cho dù là danh tướng cũng sẽ biết gặp thua trận. Lần này Hồng Nhược Lan trở thành đô đốc, lại nhận được xuất chinh mệnh lệnh rõ ràng, lúc này điều động binh mã, thu thập lương thảo, hành văn quanh thân quân trận cứ điểm, trừ đi một tí phòng giữ bên ngoài, trung điều khiển 10 vạn đại quân. kế hoạch phân ba đường đánh vào Thịnh Quốc, hợp kích Thịnh Quốc cứ điểm h ư ợ n g gãy Chu Hải Ngân tỉnh bảo ta biên kịch đại nhân Hồng Nhược Lan kế hoạch lần này nếu như có thể thuận lợi phá được h ư ợ n g gãy Chu Hải Ngân chỉ cần tại đâu đó lưu thủ hai ba vạn quân đội tiêu hoàn toàn có thể ngăn cản Thịnh Quốc tiếp tục xâm nhập đến lúc đó toàn bộ Bình Quốc phía đông t u dần dần có thể khôi phục nguyên khí trận chiến này như thắng ít nhất có thể bảo vệ Bình quốc phía đông biên quan 10 năm an bình Châu Nhi đã được như nguyện trở thành tiên phong Dương Vân lại không có lên làm phó tiên phong lúc này đây xuất chinh binh mã phần đông lại là sống địch quốc lãnh thổ hành quân chiến tranh bởi vậy quân nhu tiếp tế nhiệm vụ cực kỳ nặng nghề hồng nhược lan đem cái này trách nhiệm giao cho so sánh ổn trọng dương vân châu nhi rất là không vui nàng theo ghi việc đến bây giờ rất ít cùng dương vân chia l i ệ qua hai người tách ra vượt qua ba ngày thời gian chỉ đếm được trên đầu ngón tay hồng nhược lan phí hết một phen kinh trấn an châu nhi cũng đáp ứng nàng chỉ cần tam lộ đại quân hội sư đường tiếp tế thành lập hoàn thiện tự điều dương vân trở về cùng nàng cùng một chỗ hội công vượng gãy chu hải ngân một phen chuẩn bị về sau châu nhi mang theo quân đội bước lên hành trình một đường quá quan chẳng tướng trước sau phá được thịnh quốc trại vùng biên 13 tòa xâm nhập địch cảnh 200 d ặ m Châu Nhi cưỡi trên chiến mã cái thứ nhất trông thấy Phượng Gái Chu Hải Ngân đầu t ư ở n g Phượng Gái Chu Hải Ngân là Thịnh Quốc miền tây là tối trọng yếu nhất quân chấn bên trong có mấy vạn đóng quân nhìn thấy Châu Nhi quân thiếu thủ tướng xuất q u a n lên chiến bị Châu Nhi một mũi tên bắn rơi mũ bảo hiểm chật vật bại lui mà quay về b ì n h quốc quân đội sĩ khí đại chấn Thịnh quốc cũng cũng không dám nữa ra khỏi thành nhìn thấy Phượng Gái Chu Hải Ngân thành trì hiểm cố Châu Nhi cũng chỉ có thể xây dựng cơ sở tạm thời chờ đợi hậu viện đã đến mấy ngày sau Hồng Nhược Lan mang theo phần quan trọng đại quân mà đến s ố n g vượng g h y quan hạ đâm xuống doanh trại nghĩa vụ quân sự công tượng bắt đầu ngày tiếp nối đêm địa chế tạo công thành khí cụ bốn vạn đại quân tinh kỳ pháp phối sĩ khí như hồng áp chế được chu hải ngân trong bọn giặc bảo vệ cứ điểm căn bản không dám ra ngoài một ngày ba lượt hướng phía sau gấp tín cầu viện đối với thịnh quốc sẽ phái ra viện quân hồng nhược lan sớm có chuẩn bị mặt khác hai đường quân đội công kích lộ tuyến vừa v ặ n tạm trụ viện quân phải qua đường nếu như thịnh quốc viện quân không đến hoặc là hành động chậm trễ tam lộ đại quân sẽ vây kín cường công h ư ợ n g g chu hải ngân nếu như thịnh quân hành quân gấp chạy đến hồng nhược lan hội sẽ tạm thời buông tha phượng gãy chu hải ngân không lấy vây điểm đánh viện binh cái này một bộ tác chiến phương án hồng nhược lan từ lúc 7-8 năm trước mà bắt đầu chủ tính quang vì thế lẻn vào thịnh quốc chinh sát tiểu không dưới trăm lần hồng nhược lan thậm chí còn tự mình lẻn vào thịnh quốc chinh sát qua bốn lần dương vân cùng châu nhi cũng lẻn vào qua hai lần tăng thêm vô số mai phục nhiều năm á m điệp thu mua nội ứng lúc này đây hồng nhược lan có 8 phần năm chắc đem thịnh quốc một lần hành động đánh tan còn bình quốc biên cảnh một cái an bình lại qua b ngày công thành vũ khi đã chuẩn bị hơn phân nửa m ặ khác hai đường binh mã tin tức truyền đến cũng là một đường công thành đổ chạy Thịnh quốc viện quân t ắ c thì liền ảnh tử đều không có. duy nhất ngoài ý muốn, tiệu là phía sau bổ sung quân lương tạm thời chưa tới, cũng may trong quân t ổ n lương thực vẫn còn tương đối sung túc, trong hơn 10 ngày cũng không thành vấn đề. bất quá thận trọng Hồng Nhược Lan hay, vẫn là lúc này quyết định không đều mặt khác binh mã tụ hợp, ngày kế tiếp t i ể u đột kích vượng g ã y Chu Hải Ngân, chỉ cần cầm xuống vượng g ã y Chu Hải Ngân, một trận chiến này t i ể u dựng ở thế bất bại. tuy nhiên đỉnh đầu binh mã số lượng cùng bọn giặc bảo vệ cứ điểm so sánh với không chiếm quá lớn ưu thế, nhưng là binh tướng nhóm đều là đi theo Hồng l ự c Lan nhiều năm phần quan trọng tinh h u ệ tăng thêm sĩ khí có thể dùng có rất lớn nắm chắc một lần hành động k h ắ t chu hải ngân đêm khuya ngày mai khắc phục khó khăn mệnh lệnh đã hạ phát trong quân doanh một số trầm tĩnh các tướng sĩ gối giáo chờ sáng hồng nhược lan đêm khuya không ngủ còn đang không biết mệnh m ỏ i địa suy diễn ngày sau chiến cuộc màn c ử a nhảy lên châu nhi bưng lấy một cái đến đi đến có thể không lịch sự thông báo tiến vào hồng nhược lan lều lớn ấy cũng chỉ có châu nhi một người hồng nhược lan lông mi nhảy lên châu nhi một như vậy như thế nào còn không đi ngủ ngày mai ngươi thế nhưng mà công thành tiên phong ngủ không được tới cùng cùng ngươi còn đang suy nghĩ Dương Vân Châu Nhi sắc mặt hơi đỏ lên ai muốn người kia chỉ bất quá hắn phải trang tắt thì cho chúng ta áp vận lương thảo lần này quân lương kéo dài thời hạn nhưng lại ngay cả cái tín đều không có mang hộ tới tỷ tỷ ngươi không biết là có chút kỳ quái là có chút kỳ quái bất quá ta tin tưởng Dương Vân hắn làm việc ổn định ngươi cứ yên tâm đi Hương An dặn Hoàng Vân nhớ bất quá chuyện này ta nhớ kỹ chờ nhìn thấy hắn nhất định phải hảo hảo cho ta cái giải thích hai người đang tại nói chuyện hiếm đ ồ n n h n thân binh báo lại phía sau vận lương đoàn xe suốt đêm đã tới hỏi một chút dẫn đội chính là một gã thiên tướng dương vân cũng không có theo trước đoàn xe đến châu nhi vô cùng thất vọng bất quá vẫn là đi theo hồng nhược lan đốt lên một điếu kỵ binh tiến về trước lương thực trại lương thực trại s ố n g đại doanh phía sau mời dặm phóng ngựa mà đi một khắc t ứ c đến kỵ đội đến lương thực trại lúc trông thấy n ố i liền không r ấ t thu hoạch lớn xe ngựa chính chạy nhanh nhập trong trại rỡ xuống lương thảo nhìn thấy cái này tình cảnh hồng nhược lan trong nội tâm đại định thủ tướng cùng vận lương đến thiên tướng s ố n g cửa trại khẩu n ê n đón hồng nhược lan cung thỉnh nàng nhập trại nghỉ ngơi hồng nhược lan tâm treo ngày mai chiến sự ý bảo không cần muốn lên ngựa trở về đại doanh. lúc này vận lương thiên tướng vũ cái họ, xem m ặ t đem cái này trí nhớ. lần này tới dẫn theo dương tướng quân một phong thư, quên ở trong doanh, thỉnh tướng quân tiện thể, mặt tướng ngay lập tức đi lấy ra. nói xong vội vã địa hướng trong trại chạy đi. hồng lực lan hơi cảm giác kỳ quái nhìn châu nhi liếc. nghe được dương vân có tin đến, châu nhi thần sắc nhưng lại không chút hoang mang địa, cùng nàng ngày bình thường hoàn toàn bất động. cái kia thiên tướng đi vào đã lâu, lại chậm chạp không thấy ra đến. bên cạnh làm bạn lương thực trại thủ tướng đứng ngồi không yên, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. hồng lực lan cảm thấy không đúng. lại nhìn thoáng qua Châu Nhi, Châu Nhi k h ỏ e miệng mang theo một tia cười quỷ quyệt đối với cái k i a Thủ tướng nói ra, Lý Thiên tướng đi vào như thế nào ra không được rồi, sẽ không ngơi ư cái này hàng rào ở bên trong có cái gì cơ quan, hắn rất s ố a Tiểu Dương tướng quân nói đùa, Thủ tướng cười lớn đạo, Châu Nhi đối ngoại cùng Dương Vân một cái họ, trong quân giống như bình thường sưng nàng làm tiếp Dương tướng quân, ta cái này hàng rào ở bên trong nào có cơ quan loại đồ vật này. Ồ, thủ vệ đại quân Lương Thảo trách nhiệm hạng gì chi trọng, chẳng lẽ không có lẽ bố trí một chút cơ quan à? Đó cũng là bố sống trại ê n tường. Hàng rào bên trong là không có, thì ra là thế. c ậ r c h ậ ợ ngươi cái này hàng rào gọn gàng rất chắc chắn đấy, chạy tường cũng cao, bên kia còn có một tháp canh. Đúng rồi, ngươi nói có thể hay không đột nhiên có một nhóm người xông đi lên, dùng sức mạnh cung n g ạ n h nọ đem chúng ta bắn ra ở chỗ này. Kia thủ tướng đã là đổ mồ hôi ra như tương, vẫn đang n g ạ n h đỉnh lấy nói ra, sẽ không đâu, như vậy không phải liền mạ tướng cùng một chỗ bắn chết. À, nếu như những người kia tiến pháp t à m m ì n h hay hoặc là ngươi đã chán sống l ạ i ra, không quan tâm chính mình chết sống nữa nha. mặt tướng hàng rào ở bên trong nào có lợi hại như vậy tiện thuật cao thủ Châu Nhi đột nhiên u á t lên ai nói không có Thịnh Quốc quỷ ảnh không phải là sao làm sao ngươi biết thủ tướng kinh hãi Châu Nhi hừ lạnh một tiếng quát cầm xuống cái này tên phản đồ Tả h ữ u thân binh n ù n g tới lập tức đem thủ tướng trói lại thủ tướng thở dài một tiếng mà thôi ta là muốn hại các ngươi nhưng ta không phải là phản đồ Hồng Nhược Lan lạnh lẽo khuôn mặt không nhìn tới tên kia thủ tướng lương thực t r ạ y t r o n g đ ị a thủ vệ nơi đây tướng lãnh tự nhiên muốn thận trọng tuy nhiên không phải là của mình thân tín nhưng là lão luyện thành thục trong quân tướng, g i ả đối với quốc gia trung tâm cũng là không hề nghi ngờ, không thể tưởng được một người như vậy lại có thuộc bạn chính mình. Hồng Nhược Lan chuyển hướng Châu Nhi hỏi Dương Vân đã tới có phải hay không. Châu Nhi hì hì cười nói, tỷ tỷ ngươi đoán đến á? Đúng vậy, hắn giả dạng làm một cái vận lương tiểu b i n h vừa xong thời điểm t i ể u cho ta ám đưa tin tức, chắc hẳn hắn đã đem hàng rào ở bên trong thanh lý sạch sẽ rồi. Đi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Chương 332, phá chu hải ngân. Hồng Nhược Lan cùng Châu Nhi g i á tay đi vào lương thực trại, mới vừa vào trại tưởng. đã nhìn thấy góc tường hạ như đ ệ p b a o tải bình thường, buộc mười mấy tên quân sĩ cung nọ mũi tên rơi lạ tả trên đất. Hai nữ tiếp tục hướng đi vào trong đi. Một thân tiểu binh cách đ a n mặc Dương Vân cười hì hì chờ ở một chỗ doanh trướng khẩu. Dưới chân của hắn là một bãi bùn nhão giống như phụ trách vận lương thiên tướng. Hồng Nhược Lan đứng lại, mặt lạnh như nước. Chuyện gì xảy ra? Nàng mở miệng hỏi. Dương Vân thu liệm dáng tươi cười, run tay vung ra một góc lùa sách. Cầu v o n g tướng quân, chính ngươi xem đi. Hồng ư ợ c Lan tiếp nhận l ụ a sách, đập vào mắt một miếng đỏ tươi con dấu, lại để cho thân thể của nàng khống chế không nổi địa run dày lên. Châu Nhi kỳ quái, gom góp đi qua xem xét, lập tức mặt giận dữ. Cái này hôn quân, vậy mà hạ chỉ đối phó tỷ tỷ. Hồng Nhược Lan lấy lại bình tĩnh, cẩn thận lật xem mấy lần, xác nhận đạo này chỉ xét không phải giả tạo. Nhớ tới chính mình trung thành và tận tâm, vài lần xuất sinh nhập tử, lại lạc được loại này đối đãi, dù cho coi hắn trước sau như một c h ấ n tĩnh trăng ổn, lúc này cũng cảm thấy không hiểu b ị p h ẫ n Dương Vân nhẹ nhàng thở dài, lần này chúng ta đối đầu an bài chú đáo chặt chẽ, canh có thể lo phải hồ đồ hoàng đế cũng nghe tin bọn hắn đầu độc, bởi vì có chỉ ý, phía sau phần lớn người đều bị bọn hắn kéo đi rồi. ta ngay cả cho các ngươi tiễn đưa cái tín đều làm không được, đành phải dùng chút ít m á n h k h o e vứt bỏ theo dõi thắng tử, hôn đến lương thực trong đội tới tìm các ngươi. trên đường phát hiện cái này thiên tướng mang theo mật lệnh, muốn dùng người bắn n ọ phục giết cầu vòng tướng quân, thủ tướng tuy nhiên không muốn, nhưng là bị hắn mang theo chỉ sách để lại, đ e m thì gia binh sĩ đều đến sau trại, tại đây bày ra người bắn nỏ, nếu như các ngươi không có phòng bị, tiến doanh tự là kình n ọ bắn trúng, có mấy cái mệnh đều khai báo. châu nhi cả giận nói, chúng ta suốt đêm hồi sự, cái này v ư ợ n minh chu h ả i ngân ai thích đánh ai đánh, trở về đi thu thập những lũ tiểu nhân kia đi. Hồng Nhược Lan lắc đầu, chỉ sợ hồi sư cũng không dễ dàng. Dương Vân nói, đúng vậy, nếu như ta đoán không sai, k h á c hai đường đại quân sẽ không tới rồi, không chỉ như thế, bọn hắn rất có thể mai phục tại đường lui của chúng ta bên trên. Chúng ta đã làm ộ t chi một mình rồi, Châu Nhi thế mới biết sự tình khó giải quyết. Phía trước là địch quốc kiên thành cùng đại quân, hậu viện đoạn tuyệt thậm chí thành đ ị h nhân, có thể lường trước đến về sau lại cũng sẽ không có lương thảo vận chống đỡ. Chính mình mấy vạn người đã lâm vào tử địa, làm sao bây giờ? Châu Nhi nhìn một chút Dương Vân, lại nhìn một chút Hồng Nhược Lan. trở lấy hai người bọn họ cầm nghị kế cân nhắc sau nửa ngày Hồng Nhược Lan cắn răng nói ra, ta ý đã quyết sáng mai nguyên kế hoạch không thay đổi tiếp tục công kích vượng Minh Chu Hải Ngân, ta muốn bắt hạ cái này cửa khẩu sau lại rút quân Dương Vân gật gật đầu, như thế cũng tốt ít nhất rút quân thời điểm không cần lo lắng Thịnh Quốc truy binh Hồng Nhược Lan nghĩ cách càng nhiều một tầng dù cho trong nước đấu đá đã đến dục trừ chính mình cho thông khoái tình trạng nàng vẫn đang hy vọng lần này xuất trình có thể có một cái tối thiểu nhất thành quả cầm xuống vượng Minh Chu Hải Ngân thì tính toán không cách nào cố thủ mà rất là chỗ thua kém nhưng là đánh bại bọn giặc bảo vệ cứ điểm phá hủy quan hải về sau lại đem quan nội quân tư đốt quách cho rồi ít nhất cũng có thể giữ được bình quốc biên cảnh mấy năm bình an ngày mai công kích chúng ta chỉ có một lần cơ hội công không được đến thì toàn bộ đã xong để cho ta đi dẫn đầu chọn phong danh o a dương vân nói ra châu nhi không vui rõ ràng ta là tiền phong quan ngươi là quản lương thảo đấy đừng tìm ta tranh chọn phong vị trí đã biết ngày mai công thành ta đi theo phía sau ngươi được rồi đi hừ kia coi như cũng được hồng nhược lan đạo kia quyết định như vậy đi ngày mai các ngươi xuất lĩnh chọn phòng phải tất yếu một cổ sông lên vượng minh chu hải ngân tường thành ta mang theo đại quân sau đó theo vào một điểm cơ hội phản ứng đều không để cho thịnh người trong nước ngày mai mặt trời lặn trước khi ta muốn đạp vào vượng minh chu hải ngân tổng binh phủ ở tuyến đầu ánh dạng đông vừa mới rơi vượng minh chu hải ngân đầu tường đồng thời hồng nhược lan dưới trướng đại quân đã phát động r a đối với vượng minh chu hải ngân công kích thịnh người trong nước không biết đối diện biến hóa còn tưởng rằng bình quốc quân đội hội sư vây kín sau mới có thể phát động công kích lập tức bị đánh trợt a y không kịp châu nhi cùng dương vân tự mình dẫn đầu tinh nhuệ sông lên đầu tường ác chiến một canh giờ. Rốt cục đã không chế một đoạn tường thành, Thịnh Quốc quân đội theo hai bên đã phát động ra vài chục lần phản công, đều bị từng cái đánh lui. Giữa trưa, đến tiếp sau đại quân tại đây đoạn dưới tường thành đầy đất thành s ư n núi, đến tiếp sau quân đội q u ầ n q u ậ n mở đi lên, tiến thêm một bước hướng nội thành khởi x ư ớ n g c h u n g kích. Đến hoàng hôn thời gian, Phượng Minh Chu Hải Ngân còn x ó t lại quân coi giữ rốt cục buông tha cho chống cự, bọn hắn đốt lên quân tư nhà kho, theo khác một bên cửa thành thương h o à n g sợ rút lui khỏi. Phượng Minh Chu Hải Ngân trong chồng chất quân tư như núi, tuy nhiên bị trốn địch n h a n nhóm, nhưng là trong lúc nhất thời căn bản đốt không hết. Hồng Nhược Lan hạ lệnh lấy một số nhỏ hồi xưa cần thiết, còn lại thì mặc kệ, thậm chí còn nhiều thêm vài thanh ngọn lửa, lại để cho thế lửa lan tràn toàn thành. Đạt được thắng lợi đại quân từ từ rời khỏi lửa cháy bừng bừng bên trong Chu Hải Ngân Thành. Lúc này đêm đã khuya, ngoài mấy c h ụ c giảm đều có thể trông thấy t r ù g thiên ánh lửa. Phượng Minh Chu Hải Ngân thành đông một đầu đại đạo bên trên, một hàng bay nhanh đội kỵ mã ngừng lại. Một g a hắc y kỵ sĩ nhìn qua phía trước ánh lửa, tức giận hừ một tiếng. Phượng Minh Chu Hải Ngân thủ tướng là cái phế vật đ y ư? Chúng ta bay nhanh n à n d i m đưa tin, hắn liền một ngày đều không có giữ vững vị trí. Một danh khác kỵ sĩ cũng là sắc mặt bất thiện, mặc cho hai ngày đ e m đi nhanh mấy ngày, lập tức muốn tới đạt thời điểm, lại trông thấy loại kết quả này đều có chút không cách nào tiếp nhận. Phượng Minh Chu Hải Ngân thất thủ, toàn diệt Hồng Nhược Lan quân đội đã không thể được, có thể nào à? Lần này Bình Quốc trong đám người đấu, cỡ nào cơ hội tốt. Cũng trách ta nhóm nhận được tin tức quá muộn, không có nhắc nhở Phượng Minh Chu Hải Ngân Hồng Nhược Lan có c h ó cùng rất d h i u khả năng. Mất bỏ mới lo làm chủ à? Hồng Nhược Lan nhất định hay là muốn vội vã rút quân đấy, lần này chúng ta q u ỷ ảnh tinh nhuệ ra hết, ít nhất phải đem nàng quân đ à n hậu lưu lại. bằng không như thế nào giao đại phượng minh chu hải ngân thất thủ đúng vậy chỉ cần thắng một trận chiến chúng ta có thể báo cáo đánh lui hồng nhược lan đại quân cũng thu phục phượng minh chu hải ngân mấy người chính nghị l o ậ n gian phía trước như cú v ọ giống như tiếng t ê u to vang lên một cái hắc kỵ sĩ nghiêng thai lắng nghe nói ra phía trước nói có đại đội trưởng bại binh chính dọc theo con đường tới nhất định là phượng minh chu hải ngân đảo t ẩ u quân coi giữ đi chúng ta nên đón tiếp quản chỉ huy lại để cho bọn hắn lập công c h ủ tội hắc y các kỵ sĩ đánh ngựa đi về phía trước ở đại đạo dường như một đầu màu đen trường x ả lốn lượn triển khai đánh hạ Phượng Minh Chu Hải ngân ngày kế tiếp giữa trưa Hồng Nhược Lan tự mình dẫn đại quân đạp vào đường về Dương Vân c ù n g Châu Nhi dẫn đầu 3.000 tinh nhuệ cản phía sau bọn hắn sẽ thêm lưu một ngày sẽ rời đi màn đêm buông xuống ngày xưa mấy vạn người đại doanh lúc này chỉ có Dương Vân chờ 3.000 t ư â n sĩ lập tức lộ ra t r ố n g rỗng Phượng Minh Chu Hải ngân đại hỏa dần dần dập tắt tối nay không chừng trong quân doanh càng thêm hả c ã m trong doanh t r ư ớ n g Dương Vân giữ nguyên áo mà nằm trong ánh trăng mở hắn tựa hồ nghe đến vài tiếng cú vọ tiếng ê lập tức cảnh tỉnh lại lại cẩn thận nghe qua lại một số yên tĩnh phảng phất là trong n g ngào á c Châu Nhi ngủ ở lều lớn bên kia, chính giữa chỉ cách cùng lúc màn sân khấu. Dương Vân nghe được nàng r ậ m rạp kéo dài tiếng hít thở, đống nhiên Châu Nhi t r ở mình, trong miệng nhỉ non lấy nói mơ, hình như là thật tốt chơi, lại tới một lần cái gì? Dương Vân im á ắ n g đ ị a n nợ cười, n ư n g cười Dương Vân rơi vào trầm tư. t h â n ở đ ị c cảnh, Dương Vân đã đặc biệt cảnh giác, vào đêm trước a n bài gấp ba chạm canh gác dò xét, nhưng hắn vẫn có loại không an lòng cảm giác tiểu thê cho người, b ù n g h á p sĩ quan g ã không được đọc đầy đủ. Đã tỉnh, r ứ t khoát lại dò xét một lần a Dương Vân đứng dậy, nhẹ nhàng mà phủ thêm áo giáp, đi ra đại doanh. tìm được phụ trách ban đêm phòng giữ thiên tướng Dương Vân hỏi thăm tình huống biết được đại doanh c h u n g quanh hoàn toàn bình thường hướng phía đông phái đi ra chạm canh gác dò xét có hồi báo không vậy Dương Vân tiếp tục hỏi giờ tí canh ba hồi báo qua một lần khả năng chạm canh gác đội ở nơi nào chậm trễ một chút Dương Vân rồi đột nhiên c ả kinh phía đông là nguy hiểm nhất phương hướng Thịnh quốc địch binh đến đây có khả năng nhất bởi vậy, vậy đi phía đông chạm canh gác dò xét là hắn tự mình kiểm soát đấy còn dẫn theo chính mình chế tác đưa tin vụ ước định mỗi một canh giờ hồi báo một lần Dương Vân không nói thêm gì nữa từ trong lòng móc ra một kiện tinh thạch chế tác t r ợ b à n Không chút do dự ném hướng trên mặt đất, rầm rầm một hồi i ò n vang, tinh thạch vỡ thành vô số mảnh phiến, từng đoàn từng đoàn nhiều đám tán trên mặt đất. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, những tinh thạch này mảnh vụn cũng không phải tùy ý giải, ở chính giữa tụ một đống nhỏ mảnh vụn, b ắ c thứ đồ vật ba mặt tắc thì có một ít l ố n đa l ố n đốm mảnh vụn, dường như vây quanh ở trung ương, mà phía đông xa hơn một chút một ít địa phương, mảnh vụn r ậ m rạp chẳng trị địa thành xếp thành phiến, ít nhất là trung ương mảnh vụn bảy tám lần nhiều. t ư ớ n g quân, đây là, thiên tướng tinh hỏi, không nên hỏi nhiều, cầm của ta có lệnh, đem sở hữu tướng sĩ tỉnh lại. nói cho mọi người chỉ đeo vũ khí cùng ít nhất lượng lương thực nước. Chúng ta muốn suốt đêm khởi hành, muốn lén lút t r u y n lệnh, không được châm lửa, không được tiếng động lớn x o ạ n Nói đến phần sau, Dương Vân ngữ điệu đã là tương đương chìm t ú c phải báo cho bên ngoài trạm canh gác i ò xét sao. Thiên tướng khẩn trương mà hỏi thăm. Dương Vân lắc đầu, hết thảy như thường, chúng ta xuất phát sau lại đánh ra báo động hỏa tiễn thông trì bọn hắn. Vâng, trong doanh lưu thủ đều là nhiều năm trình chiến tinh h u y ệ n trong giấc mộng bị đánh thức, đối với trước mắt tình huống đều đoán được 7 phần. Mọi người mặc quần áo mặc giáp, thu thập binh khí lương thực nước. ở một mảnh hắc ám trong chỉ có trận trận đê trầm không n ớ t v ố t phảng thanh âm lần lộ ra trầm tĩnh khắc nghiệt hào khí Dương Vân chạy về lều lớn Châu Nhi đã đứng ở trong trướng một thân màu đỏ nhà t a o giáp đã khoác trên vai tại trên thân thể Thịnh Quốc binh đến rồi Châu Nhi hỏi Dương Vân gật đầu chỉ sợ không riêng gì bình thường binh tướng phải đến bên ngoài chạm canh gác dò xét không có một cái truyền q u a y lại báo động chỉ sợ đối diện có trong khi tu luyện người nói không chừng tiểu là quỷ ảnh mới tổ kiến cung phục đội quỷ ảnh là Thịnh quốc một chi c h u y ê n tư phục giết phá hư đặc thù quân đội bình quốc quân dân nhiều lần nếm qua quỷ ảnh thiệt t i lớn. ở phía đông biên cảnh vùng quỷ ảnh hung danh có thể dừng lại tiểu nhi khắp đêm dương vân châu nhi tổng quân đến nay hai người dựa vào chính mình cân nhắc tu luyện ra một thân bản lĩnh hung hăng thất bại qua quỷ ảnh mấy lần lần này xuất chinh trước nghe được tình báo quỷ ảnh không tiếp một cái giá lớn theo thịnh quốc trong nước thậm chí theo ngoại quốc số tiền lớn lễ vật một đám cung phụng nghe nói đều có quỷ thần khó lường bản lĩnh được sưng đã thành lập nên một chi chuyên môn cung p h ụ g đội bọn hắn thả ra do đến chính mình cái đội ngũ mặc kệ bình thường chinh chiến chuyên giết bà dê tự sưng giết dê đội châu nhi con mắt thả ra con đến giết dê đội tới rồi. lắm, thì để cho chúng ta nhìn xem, là bọn hắn d i ế t dê, còn là chúng ta cái này hai cái dê trái lại đem lăng giết. Có cơ hội cùng bọn họ đọ sức, hơn hết hiện tại địch chúng ta quả, hay là muốn dùng các minh đệ an nguy vì trước. Ta biết rõ, ngươi nhanh đi sửa sang lại quân đội à, tự chính mình ở trong đại t r ư ớ n g ở lại sẽ nhi, cho thịnh người trong nước chữa chút lễ vật. Châu Nhi đạo, đừng khiến cho quá khoa trương, lưu một ít gì đó. Con đường tiếp theo đoán chừng không dễ đi. Dương v â n dặn dò, đã biết. Châu Nhi có chút không cam lòng nói. Chương 333 a diện địch. bởi vì dương vân cảnh giác quỷ ảnh thừa dịp đêm đánh lén kế hoạch thất bại chỉ có thể theo đ u ô i truy kích quỷ ảnh xuyên qua đã không một bóng người doanh trước lúc dẫn phát châu nhi bố trí bùng nổ pháp trận mấy chục tinh nhuệ tử thương trong đó còn bao gồm một cái cung phụng tổn thất thảm trọng có thừa còn lại quỷ ảnh nghiến răng nghiến lợi phát thể muốn đuổi kịp hai dương diện sát c h ú t giận tại lượng lớn cung phụng gia nhập sau quỷ ảnh thực lực tăng nhiều những cái này cung phụng tuy rằng không có chính tông tu luyện giả hơn nữa là cùng dương vân hai người một dạng được nào đó một ít g i á lộ số truyền thừa g ạ mở nhưng mà người đông thế mạnh trong đó có thật bản lĩnh cung phụng cũng có mười mấy người dương vân cùng châu nhi ra vào khổ chiến lẫn nhau hiệp trợ vừa đánh vừa chạy trong chốc lát cầm không được dương vân hai người những cái đó cung phụng cùng u ị ảnh tinh nhuệ liền chút giận loại bắt đầu tàn sát bình nước binh sĩ bọn hắn đơn đả độc đấu không phải là dương vân cùng châu nhi đối thủ nhưng mà ă n h i ế p ệ bình thường binh tướng vẫn là khỏi phải nói dương vân hai người vậy là rời khỏi đại đội đem quỷ ảnh dẫn hướng bắc phương liên miên vùng núi mấy ngày gian chạy trốn rất nhau liên tục khổ chiến hơn 20 ư trường dương vân cùng châu nhi chạy vào m ê n mông đại sơn ở sâu trong sau lưng để lại một đường kẻ địch thi thể, đại giá là hai người đều thân chịu trọng thương. Thiên Giáng Bạo Vũ trong núi đất đá giàn rủa, luôn luôn tựa như chó săn loại đuổi nhếp i ở phía sau kẻ địch tạm thời biến mất. Dương Vân cùng Châu Nhi đạt được thở gấp một hơi cơ hội. Hai cá nhân lẫn nhau nữa n đỡ thất tha thất t h ể u xông vào một gian sơn động. Trong bóng tối một tiếng gầm gào, một chỉ mãng dài gió Văn Học ép về đ u ô Gấu phát hiện hang ổ nhận được xâm p h ạ m nổi giận bổ nhào qua đây. Đại sơn ở sâu trong loại này mãng hùng lực lớn vô cùng. một thân rải ra đào thương bất nhập, ở trong núi còn có thể mau chóng khôi phục thể lực, gần như có thể tính một loại cấp thấp yêu thú, phi thường khó đối phó. Châu Nhi tay dương lên, đem một đạo bạch quang đánh vào mãn g hùng vầng chán vô địch bại gia tử. lập tức gấu trong mắt h ồ n g quang biến mất, tự hùng n g ừ n g lại, tại trong sơn động nôn nóng địa q u ầ n quanh vòng tròn. đi tuần tra dưới núi, giết chết sở hưu hai chân lập đi đường gì đó. Châu Nhi nỗ lực đem đạo này ý thức dót vào mãn g hùng n á o bên trong, mãn hùng do dự địa lắc lư một chút cái đầu, cuối cùng vẫn là không nhìn Dương Vân hai người, vạn m ẹ o hơn ngàn cân khổng lồ thân thể. tướng về ngoài động màn mưa bỏ đi trước khi đi lúc mãng hùng một tiếng trầm thấp dầm trấn đến trong sơn động g ì r à o rơi xuống không ít bụi đất châu nhi không để ý rơi xuống đầu đầy thổ trước tiên nâng dương vân lưng dựa nham bích ngồi xuống dương vân thương thế càng nặng hơn một ít tại vào núi trước động một đoạn đường gần như là dựa vào châu nhi kéo đi vào sau đó châu nhi chính mình cũng lần lượt dương vân ngồi xuống trong chốc lát hai người đều không có nói chuyện nắm chặt thời gian vận công điều tức qua một nén hương thời gian châu nhi đầu tiên mở mắt đó chỉ ngốc gâu treo không biết tiêu diệt một hai tên g a hỏa không có Dương Vân sắc mặt huyết sắc khôi phục một ít, lắc lắc đầu nói: Đây là ngươi cuối cùng một trương ngự thú p h ụ à? Châu Nhi hì hì mỉm cười: Là à, sở hữu p h ụ lục đều dùng quang, đúng còn thừa lại hai trương thổ giáp phủ, chẳng qua không có tác dụng gì, chúng lên thứ này chậm giống như ù ồ bò, có thể không thích hợp chúng ta chạy trốn. Dương Vân c h ầ mặc, chính mình trên người p h ụ lục, pháp khí sớm đã dùng quang, trải qua vừa rồi đ i ề u tức, cũng chẳng qua là miễn cưỡng áp chế thương thế, bình thường quỷ ảnh cơ bản đã bị tiêu diệt, coi như còn thừa lại một ít cũng không cách nào tại đây dậy núi trong bắt kịp chính mình, đã bị q u ă n g đến phía sau. hiện tại còn đuổi gấp không bỏ chỉ có 5 cái quỷ ảnh cung phụng, tuy rằng cùng ban đầu thời điểm so với nhân số kích giảm, nhưng là đây 5 cá nhân đều là cứng tay, chính mình cùng Châu Nhi toàn thịnh thời điểm muốn bắt lấy bọn hắn cũng không phải là dễ dàng sự tình, lại huống chi hiện tại thân mang thương thế, tiếp tế cũng không có, không thể như vậy chạy đi xuống, mưa ngừng lại đó 5 cá nhân liền sẽ vây đuổi theo. Dương Vân quyết đoán địa nói, đó làm sao xử lý? Châu Nhi lo lắng địa xem Dương Vân, đỡ ta đến cái này trong động bên thăm dò dò xét, ta cảm giác chỗ này không quá đơn giản. hai người lẫn nhau đ ơ hướng hang động ở sâu trong đi đến Dương Vân lấy lại ra một chuôi truy thủ thỉnh thoảng từ trên vách động này bên dưới mấy k h ỏ a khối đá kiểm tra hang động ở sâu trong một tia ánh sáng đều không có Châu Nhi từ trong lòng lấy ra một miếng trứng gà lớn minh Châu sâu kín phát ra một chùm quang mang đem vách động nhuộn thành m à u lục nhạt chỗ này Dương Vân đột nhiên mặt lộ vui mừng tại Châu quang chiếu dọi xuống một chỗ vách động rõ ràng khác thường tại màu đen sẫm nha bích bên trên xen lẫn một điều hoàng màu nâu đá m c h dùng truy thủ từ đá m c h bên trên này bên dưới một k h đá v ụ t tảng đá chủ thể là màu vàng nhưng mà màu sắc không thuần. bên trong có rất nhiều x í c h h á t sắc k hỏa hạn dương vân t ỉ mỉ xem một lát nói quả nhiên là một điều thổ hệ linh m ạ c h chẳng qua tinh thạch này phẩm cấp rất kém châu nhi cũng nhìn một chút là rất kém cấp thấp như vậy tinh thạch không có tác dụng gì à toàn là tạp chất cầm ra tu luyện có thể không được tinh luyện còn phải phí không ít công phu không chừng chỉ có thể trộn lẫn tại tài liệu khác lý luyện cấp thấp phát khí dương vân tâm tình rất tốt cười nói liền làm muốn loại này tinh thạch hiện tại cho chúng ta một đồng cao cấp tinh thạch cũng vô dụng ngược lại loại này vừa vặn vì cái gì tinh thạch này tạp chất nhiều bao hàm linh lực không ổn định Không cách nào dùng để hấp thu tu luyện, bình thường đây chính là phế liệu. Có thể hiện tại chính là chúng ta cứu mạng gì đó. Châu Nhi kinh hãi, ngươi muốn b ố pháp trận kích nổ cả điều linh mạch, đem phía sau năm tên gia hỏa một lưới bắt gọn. Dương v â n trong mắt tránh qua ác lệ s ắ c mặt, bọn hắn muốn giết dê, lẽ nào chúng ta liền như vậy ngoan ngoan để cho bọn hắn giết? Coi như đã không có khí lực, cũng muốn kéo bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Kích nổ cả điều h o á m ạ c h uy lực lại tụ tập tại chật hẹp hang động lý, bọn hắn năm cái mệnh lớn hơn nữa cũng chết chắc rồi. Châu Nhi v u tay đạo, liền làm như vậy, vừa vặn chúng ta còn có thổ giáp phù. có thể ngoài ngạch phòng hộ thổ hệ pháp lực tổ thương chúng ta không có dễ dàng chết như vậy mỹ nữ tỷ tỷ bên người nam y lì Dương Vân gật đầu thổ giáp phù cung cấp phòng hộ đương nhiên cũng bị hắn suy tính ở bên trong nói làm liền làm chủ yếu là Dương Vân làm chủ hắn càng tinh thông pháp trận Châu Nhi ở bên cạnh đánh trợ thủ thỉnh thoảng dùng pháp lực chi viện một chút thời gian từng giờ trôi qua hiện tại hai người lo lắng nhất liền là ngoài động bạo vũ đột nhiên đình chỉ kẻ địch tại bọn hắn còn không có bố trí tốt thời điểm liền xông vào đến theo pháp trận bố trí hai người phát hiện đây trong động thổ hệ linh mạch không lờ không chỉ một điều ngoại trừ ban đầu phát hiện bên ngoài còn có một điều không ngờ tại dưới đất châu nhi không cẩn thận đá phải một k h ỏ a tảng đá hai nhân tài phát hiện thời gian không đủ dương vân chỉ là xuôi theo điều này mới linh mạch đơn giản đào móc hai bên dưới phán định điều này linh mạch quy mô không nhỏ hơn nữa một đường hướng về lòng đất ở sâu trong kéo dài dương vân tức thích vừa lo cái này pháp trận uy lực là càng lớn hơn chỉ là không biết thổ giáp phù có thể hay không chống đỡ chợt nghĩ lại chợt nghĩ thổ giáp phù coi như có thể đứng vững pháp trận buộc phát uy lực nhưng mà sơn động trải qua đây một nổ hơn nửa lại sụp l ở chính mình cùng châu nhi thương thế trầm trọng. Pháp lực cũng gần như khô kiệt, may mắn sống sót đi xuống hy vọng vốn dĩ liền mở m ị t n cực kỳ như vậy còn không bằng tại vừa mới bùng nổ thời điểm cùng kẻ địch cùng một chỗ chết đi. Bởi vì mới linh mạch, Dương v â n không thể không điều chỉnh pháp trận bố trí, lại dùng nhiều nửa canh giờ thời gian. Tốt tại mưa một mực không có ngừng, kẻ địch cũng không có lúc này xung vào. Kẻ địch trong có một cái cung phụng sở trường theo dấu pháp thuật, bởi vì hắn Dương v â n hai người một mực không cách nào thoát khỏi truy b ì n h Tại trong mưa người đó pháp thuật hiệu quả lại yếu đi, vì vậy kẻ địch cẩn thận địa phong tỏa ra ngoài, chờ đợi bạo vũ đình chỉ. Thế mưa dần dần nhỏ hơn. Dương Vân dài buông lỏng một hơi, hắn vừa vặn bố trí tốt cuối cùng một cái pháp trận tiết điểm, hoàn thành pháp trận sau, mệt mỏi cùng tương h thế cùng một chỗ t u â n ra, Dương Vân sắc mặt trắng bệnh địa ngồi xuống đất mà ngồi, Châu Nhi kéo hắn tay, đem đầu gối lên Dương Vân trên vai, hai cá nhân lặng lẽ ngồi, yên lặng nghe ngoài động gào thét mưa gió thanh âm, hai cá nhân trong lòng đều rõ ràng, đây sợ rằng đã là bọn hắn cuối cùng thời khắc, nhưng hai người ai đều không có sợ hãi, có thể như vậy đợi cùng một chỗ, trong lòng chỉ có thích vui bình an cảm giác, Châu Nhi khép hờ mắt, nặng nề tựa như ngủ đi, Dương Vân ngửi nàng mái tóc mùi vị. trong lòng chỉ muốn có thể một mực như vậy ngồi, mãi đến dài đàng đắng, mưa cuối cùng ngừng, mây đen tàn đi, sắt trời thấu phát vào động q u ả n lý, Châu Nhi một chút bừng tỉnh lại, nàng lấy ra hai trương thổ g i á p phủ, vỗ tại Dương Vân cùng chính mình trên người, hoàng quang tại hai người trên thân lóe lên mà không có, lập tức thân thể nhiều một loại dày nặng cảm giác, phản phất như lưng gánh lên một tầng dày đặc nhâm thạch, vài bóng người tại chỗ cửa động chợt hiện ra, một cái áo bào trắng lão giả ha ha cười nói, hai vị Dương tướng quân, làm sao không tiếp tục chạy? Dương Vân khẽ mỉm cười, các vị cung phụng. nếu đến làm sao còn không đi vào, lẽ nào các ngươi sợ Dương m ỗ tại chỗ này thiết lập mai phục? Nói khoác không biết ngượng, p h ô Trương thanh thế, năm cái cung phụng đồng thời thống ý. Dương Vân cùng Châu Nhi thương thế cực kỳ, thậm chí liền trên người pháp lực đều không chế không được xuất hiện phát tán. Mấy cái cung phụng đều trong mắt sáng như tuyết, biết Dương Vân hai người đã là như đèn c ạ n dầu, chỉ sợ chính mình đi lên nhẹ nhàng đẩy một chút liền ngã. Không chỉ một người trong lòng hối hận, sớm biết như vậy chính mình liền thừa dịp mưa một mình sở qua đến rồi. Những người này gia nhập quỷ ảnh cung phụng, một bộ phận là bởi vì thịnh nước lung lạc. càng lớn hơn nguyên nhân thì lại là ham muốn dương thị hai người công pháp ai đều biết hai dương tuổi còn trẻ cũng không có sư thừa nhưng là tu vi không tầm thường so với tại chỗ tu luyện hơn nửa cuộc đời cung phụng đều cao nhất định là thân mang khó lường công quyết năm cá nhân lẫn nhau nhìn một con mắt dương thị huynh muội đã không đáng lo chính mình đối đầu sợ rằng đã biến thành bên người những người này châu nhi tay dương lên lộ ra một bản nhấp nháy bạch quang công quyết pháp cuốn nàng cao giọng nói ca ca nhanh một chút hủy đi công pháp chúng ta chết cũng không để lại cho đám rác r ư i này hô hô vẻo vẻo mấy cái cung h ụ n g cùng triển tuyệt học hướng trong động nhào đến màu đen kỳ nguyên. trong đó ba thân người hóa lưu quang bàn đến, một bên gấp bổ nhào một bên phanh phanh phanh địa lẫn nhau giao thủ. một cái khác áo gai người gù thân thể co lại, thân hình không ngờ biến mất không thấy, chỉ thấy trên mặt đất một đạo bóng đen nhanh chóng địa di động quá khứ. tên kia áo bảo trắng lao giả chậm hơn nửa nhịp hình dạng, lại là từ trong lòng lấy ra một đạo pháp phù hướng trên mặt đất chở ném, lập tức hiện ra một cái chớp động phát quang pháp phù, lao giả bước đi chẩn d m một trận quang mang tránh qua, hắn phát sau so đến trước, trực tiếp xuất hiện tại châu nhi bên người. Áo bào trắng lao giả mặt lộ mừng như điên, vươn tay c h ụ p hướng Châu Nhi trong tay pháp cuốn. Một chảo này là hư thế, hắn trong lòng đã suy tính tốt ba loại hậu c h i ề u vừa muốn đoạt lấy bí tịch, còn muốn phòng bị Châu Nhi sắp chết phản kích, càng muốn đối phó gấp đỏ mắt bay nào qua đây cái khác cung vụ. Trong tay chầm xuống, một chảo này lại trực tiếp đắc thủ. Nặng trình trịch pháp cuốn v â ở trong tay, áo bào trắng lao giả lại mắt trợn tròn. Vừa rồi Châu Nhi quả thực là phối hợp hắn, bên này vươn tay, Châu Nhi liền đem pháp cuốn đưa cho qua đây tự như là cái cạm bẫy. Áo bào trắng lao giả thiếu chút liền sắp đến tay pháp cuốn văng ra. Tốt tại hắn kinh nghiệm phong phú, tại trong khoảnh khắc phán đoán ra đây tuyệt đối là hàng thật giá thật pháp q u ấ n Hơn nữa phía trên không có phụ thêm cái gì lung tung lộn xộn gì đó. Nghĩ dẫn h ọ a về đông, thừa dịp chúng ta lẫn nhau tranh đấu, tốt thừa loạn chạy trốn. Áo bào trắng lao giả tự cho là nhìn thấu Châu Nhi cùng Dương Vân Tâm Tư. Hắn trong lòng âm thầm buồn cười, thanh niên nhân n g h ĩ đến còn rất tốt, nhưng là đã kết xuống thâm t h ủ đại hận, chính mình sao có thể để cho các ngươi có cơ hội chạy ra sinh thiên? Tin tưởng cái khác mấy cái cung phụng cũng minh bạch đạo lý này. Áo bào trắng lao giả Dương l ê n Mi. nghĩ kêu gọi cái khác cung phụng trước tiên d i ệ n sát hai dương tranh cái nữa đoạn công quyết hắn còn không có mở miệng một cỗ khủng bố cực kỳ khí tức từ dương vân dưới thân phát ra trong khoảnh khắc sở hữu cung phụng đều sắc mặt cử biến bỏ mạng hướng bên ngoài chạy bay v ớ anh pháp trận b ộ n phát h o à n g bạo năng lượng tại nhỏ hẹp trong không gian tàn sát sẽ bỏ gặp phải hết thảy vật thể không có một cái cung phụng kịp chạy ra hang động một đoàn q u ầ n q u ầ n khói vàng từ cửa động phun trào ra ngoài giống như cầu long loại lao nhanh phi thăng sau đó chảy dốc đất đá liền phong bế cửa động đem hoàng long thân thể cắt đứt s ấ m dần một tiếng tiếp theo một tiếng. toàn bộ sơn thể đều đang run động. đạo đó thâm nhập dưới đất linh mạch dị thường kéo dài, một mực thông đến sơn thể sâu nhất thúy địa phương. liên miên bùng nổ phảng phất như không có vô tận, cuối cùng toàn bộ sơn thể đều tại bùng nổ trong nghiêng lệch chân tiết đứng lên. dựa vào thổ giáp phủ đối cùng hệ pháp lực phòng ngự, dương vân cùng châu nhi đứng vững ban đầu bùng nổ, nhưng bị vô số đất đá thâm sâu trôn ở lòng núi. phía sau bùng nổ chân núi lòng núi cơ, dẫn phát sơn thể núi lở, đất đá giống như hồng thủy loại q u ộ n u n mà xuống. dương vân cùng châu nhi không ngờ kỳ tích loại địa lại nổi lên mặt đất. hai người leo lên tại một khối cự thạch bên trên. giống như thừa chu loại tại đất đá trong phiêu lưu khối này cự thạch có thể không phải là vật khí dương vân tại bố trí pháp trận thời điểm liền phát hiện khối này giấu ở vách động trong chỉ lộ ra bên sườn cứng rắn nhám thạch vậy nên cuối cùng bước m ặ t cùng châu nhi ngồi ở nó bên cạnh hai người một tay nắm chặt cự thạch cái khác một chỉ kết gấp chuột cùng một chỗ dương vân âm ỉ mà cười huyết thủy từ k h ỏ e miệng cùng lỗ t h a i trong chạy xuôi cái không ngừng nhưng hắn hồn nhiên không để ý châu nhi khóc nàng biết dương vân đã rất khó chống đỡ trầm trọng thương thế tùy lúc có thể đoạt đi hắn sinh mệnh tại m ị mở lệ quang trong Châu Nhi thấy được r u n dậy trên không trung xuất hiện một đạo lục quang, một đạo màu xanh đậm muôn hộ treo đứng ở không trung. m ô n đó một bên mơ mơ hồ hồ có một bóng người, người đó dường như đang t ú i xuống thân thể, hướng bên này vươn tay ra. 520 tiểu thuyết cung cấp không đạn cửa sổ toàn văn tự online rồi đọc, đổi mới tốc độ càng nhanh hơn văn chương chất lượng càng tốt hơn. Nếu như ngài cảm thấy 520 tiểu thuyết vong không sai liền rất nhiều chia hưởng bản trạm. Cảm tạ các vị độc giả ủng hộ. 520 tiểu thuyết cao tốc phát hành đầu tiên tiên hồi mới nhất chương tiết, tấu chương tiết là chương 333 diện địch địa chỉ vị. 520s. Con 10.30511562487 nếu như ngươi giác tấu trường tiết còn không sai chuyện mời đừng quên hướng ngài cờ cờ quần c ù n g nhỏ bác lý bằng hữu để cử a. Chương 334. Bài s ư g Dương v â n Tử trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt sau đó một mảnh mở m ị t n Đây là một cái kỳ quái gian phòng, bên trong trống rỗng, ngoại trừ chính mình dưới thân giường, một kiện gia cụ bảy biện đều không có. Nhưng mà toàn bộ gian phòng vách tường tuyết trắng như mây, bóng ánh như ngọc, còn lộ ra từng tia màu xanh nhạt hoa văn, thỉnh thoảng có một đạo lưu quang ở trong đó di động mà xuống. liền giống như là mạch lạc huyết quản bình thường. Dương Vân ánh mắt đi theo trên tường một đạo lưu quang, nhìn thấy đạo này lưu quang một đường hướng bên dưới, dường như tụ tập đến chính mình dưới thân giường. Nói là giường, kỳ thực cũng liền làm một cả khối bạch thạch, cùng vách tường nhìn qua là cùng một loại thạch chất. Ngay sau đó một c ô ấm áp từ dưới thân truyền đến, tức thì cùng trong thân pháp lực dung hợp được, men theo kinh mạch tuần hoàn một vòng, trầm trọng thương thế cũng theo đó giảm nhẹ mấy phần. Dương Vân vận công tra xét, phát hiện trên người thương thế đã tốt bảy t á thành, hắn ghi lại chính mình hôn mê trước trạng thái, đó tuyệt đối là sắp chết trọng thương, hiện tại lại chỉ là bình thường thương thế. thậm chí đều có thể miễn cưỡng đứng lên hoạt động. Dương Vân thử ngồi dậy, tiếp theo đỡ vách tường xuống giường, còn không có đứng vững. Một tiếng du dương để mình tiến vào trong t h a i Chỉ là một tiếng kêu vang, lại tựa như một sợi băng thủy rội hai mà xuống, m ắ t lạnh chi ý thấu thẳng ngược p h ổ i toàn thân cảm giác đều thoải mái ba phần. Dương Vân thu được cửa sổ, hướng bên ngoài vừa nhìn, lập tức g â y dại. Một chỉ to lớn tiên hạc đang từ hắn ngoài cửa sổ thản nhiên bay qua, vươn dài mở một chỉ cánh liền có chính mình đây nửa cái gian phòng lớn nhỏ. Tiên giải gió văn học hạc cự d c q u ậ n lên phong thế bổ nhào qua đây, tươi mát trong mang theo từng sợi thủy hệ linh lực. liền giống như tại một cái đỉnh cấp tụ linh trật trong, cự hạc bay qua, tầm mắt rộng rãi mới phát hiện gian phòng cửa sổ mở tại chọc trời trên vách đá, ngoài cửa sổ bạch vân từng mảnh tung bay mà qua, nhìn xa đối diện, tại mây mù lượn lờ trong có cái khác một tòa núi cao, trên núi bao trùm rậm rạp tươi tốt cây rừng, mấy đạo ngân liên loại thác nước treo núi mà xuống, hội tụ vào dưới chân núi thâm sâu khó lường vân hải bên trong. Dương v â n Tâm t ư thay đổi thật nhanh, đối chính mình tình cảnh suy đoán được 7 t á phần, chỗ này thần kỳ như vậy, tất nhiên là trong truyền thuyết tiên gia đạo phủ động thiên phúc đ i ệ xem ra chính mình đại nạn không chết. bị tu luyện cao thủ cứu r ú t chính mình nếu đều không có chuyện gì thương thế càng nhẹ châu nhi đương nhiên càng sẽ không có chuyện chỉ là không biết nàng hiện tại chỗ đó vì sao không có bồi tại chính mình bên người đang suy nghĩ dương vân đột nhiên phát giác đối diện tòa đó núi cao dường như tại chuyển động thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy đối diện trên núi một đạo thác nước vừa rồi vẫn là đối diện hiện tại đã bị lệch bé nhỏ góc độ có lẽ là chính mình bên này tại chuyển nghĩ đến chỗ này dương vân nhịn không được dùng thần thức hướng phía dưới trong biển mây tìm kiếm thần thức liếc nhìn bên dưới vách núi phía dưới ngoại trừ vân hải Không ngờ chống giông cái gì đều không có, cả tòa cự sơn không ngờ là lơ lửng trong không trung. Đây kinh hai không phải tầm thường, Dương Vân cũng tính là trong tu l u y ệ người, nhưng để cho hai tòa không biết bao nhiêu ước vạn tần núi cao lơ lửng tại trong mây, loại thủ đoạn này đã xa xa vượt qua tưởng tượng. Hắn cũng giống như người bình thường một dạng, bị triệt để chấn động. Một đạo môn hộ im hơi lặng tiếng địa xuất hiện tại vừa rồi trả x o n g chỉnh một mảnh trên vách tường. Châu Nhi tay nâng lên mấy cái bình ngọc đạp đi vào. c a ca, thấy được Dương Vân, Châu Nhi kinh hỉ đ ném xuống bình ngọc, đống chốc nào đến Dương Vân trong lòng. Dương Vân sờ một chút mái tóc nàng, thấy được Châu Nhi không có việc gì, hắn cuối cùng triệt để yên tâm. Ta đi sư phụ chỗ đó cầm đ a n dược, không nghĩ tới ngươi liền tỉnh. Sư phụ, Dương Vân ngạc nhiên. Đối a, nhanh cùng ta đi b á i kiến sư phụ, đem b á i sư lễ bổ sung nội ứng vương phi, cải tạo c ặ n b ã vương gia toàn văn duyệt đọc. Châu Nhi cấp thiết đ ể m nói. Cái gì sư phụ? Dương Vân đầu ngập sương n g h i hì. Trước tiên cùng ta đi lại nói. Châu Nhi không khỏi phân trần kéo Dương Vân tay hướng bên ngoài đi đến. Một đường bên trên Châu Nhi lại n h ạ i Dương Vân cuối cùng cũng làm thanh tình hình. chỗ này quả nhiên là một cái tu luyện tông phái sơn môn tên gọi là vân đại tông cũng tính dương vân hai người vận khí tốt kích nộ linh mạch cùng kẻ địch đồng quy vu tận ngày đó vừa vặn vân đại tông sơn môn lơ lửng ở trên không cảnh vân chân nhân liền là châu nhi sau đó bái sư phụ phát hiện phía dưới động tĩnh ra ngoài nhìn thoáng qua thuận tay đem châu nhi cùng dương vân cứu đứng lên châu nhi cùng dương vân trước kia tu luyện toàn dựa vào một mình tìm tòi bởi vì không có minh sư chỉ điểm tu luyện quá trình trong đi rất nhiều đường vòng thậm chí nhiều lần gặp phải hung hiểm thật thòi hai người vận khí tư chất không sai Nguy cấp thời điểm còn có lục chân châu chấn m ạ c h bả mạng mới có có thể tại người bình thường trong tung hành tu vi nhưng cách chân chính tu luyện đại năng cảnh giới như cũ thiên sai địa biện có tốt như vậy cơ duyên châu nhi đương nhiên sẽ không buông tha bị cứu cùng ngày liền muốn bái vào cảnh vân chân nhân môn hạ châu nhi tư chất ngộ tính đều không sai cậu thêm cảnh vân chân nhân chú trọng nhất duy pháp nếu ra tay cứu hai người vốn dĩ cũng có tiếp dẫn hai người nhập môn ý tứ lập tức để cho châu nhi bái sư thành công thậm chí liền dương vân cũng hôn mê bên trong nhiều cảnh vân chân nhân như vậy một cái sư phụ dương vân c h o á n g c h o á n g a a. Thấp thỏm địa bị mang đến cảnh Vân chân nhân trước người, chân nhân dài y phục h ơ tuyết, cung kế cao kéo, chậm rãi quay đầu đến, khuôn mặt giống như không linh t r o n g non. Dương Vân trước anh một chút, giống như bị trọng truy đánh trúng, trong đầu thành một mảnh tương hồ, liền giống như sở hữu tâm thần ký ức đều bị một kiện trọng yếu sự tình chứng cứ, nhưng k h ă n g khăng chuyện này bất kể như thế nào đều hồi n g h ị không ra. Châu Nhi đẩy ngu ngốc Dương Vân một chút, mau gọi sư phụ. Dương Vân ngây ngây ngô ngô địa tại Châu Nhi chỉ huy bên dưới hoàn thành bái sư lễ, Cảnh Vân chân nhân cười cười, nói mấy câu nói Dương Vân một chữ đều không có nghe thấy, lại đưa hắn mấy kiện pháp khí. một bình đang dược trở về gian phòng Châu Nhi cười nói tốt đa gian này phòng là của ngươi ta liền tại sát vách sư phụ ngày mai liền sẽ chính thức bắt đầu truyền thụ chúng ta công quyết đây nhưng là hiếm có tiên duyên ta đã quyết định liền tại chỗ này chúng ta cùng một chỗ tu luyện đến chúc cơ chúc cơ Dương v â n lúc này mới tỉnh táo lại nhịn không được nói đó muốn hoa đã nhiều năm thời gian a mấy năm m 0 năm có thể chúc cơ liền rất không tồi a sư phụ nói chúng ta căn cơ đi có chút nghiêng trước tiên cần phải tốn thời gian thật tốt sửa sang một chút đó chúng ta có phải hay không trước tiên hồi bình nước một chuyến, xem xem cầu vồng tướng quân. Chúng ta vẫn là trước tiên tu luyện đến chút cơ lại trở về xem tỷ tỷ. đến thời điểm còn không phải là dơ dơ tay liền đem quỷ ảnh diện. còn có c h i ề u đình lý những cái đó gian thần cũng cùng một chỗ thu thập. hiện tại trở về có thể giúp đỡ tỷ tỷ cái gì bận. lại nói tỷ tỷ lại không phải là tiểu hải tử, có thể chiếu cố tốt chính mình. nhưng là, ai a, đừng nhưng là, khó bao nhiêu được cơ hội a, bỏ lỡ liền chưa hẳn lại có. hơn nữa hôm trước ta đã xin nhờ một cái vội vặn muốn xuống núi sư hình. Hắn đáp ứng thay chúng ta cho tỷ tỷ mang dùng tin, đợi đến mấy tháng hắn liền sẽ mang theo tỷ tỷ hồi âm trở về. Dương Vân c h ầ m rãi gật đầu. Trong núi không năm tháng, trong chớp mắt 8 năm quá khứ, 8 năm tu luyện, Dương Vân cùng Châu Nhi biết bọn hắn có bao nhiêu vận may. v â n đại tông là thế giới này đỉnh cấp tông môn một trong, bọn hắn sư tổ là nguyên thần kỳ đại cao thủ, sư phụ Cảnh Vân chân nhân cũng là kết đăng kỳ, là tông môn trung tiên, không biết bao nhiêu vạn người n g h ĩ bái tại nàng môn hạ mà không được phi sắc h ọ môn, lào bà ta không rời cưới. Có đỉnh cấp công pháp, nội danh sư chỉ điểm, còn có tu luyện giới hạng nhất động thiên phúc địa. hai người tu vi đột phi tiến mạnh nửa tháng trước Châu Nhi dẫn trước trúc cơ thành công từ đây chính thức đạp lên tu luyện con đường Dương v â n cũng đến cuối cùng quan khẩu Mượn Tông môn một gian thanh tinh tĩnh thất đang tại bế quan chỉ thấy Dương v â n k h o a n h gối ngồi ở toàn thân xanh thấu thạch đài bên trên một tầng màu xanh nhạt xương m ù bao phủ hắn thân thể đồng thời theo hô hấp từ miệng mũi trong vừa ra vừa vào nội thị trong toàn thân kinh mạch trong chân khí đã cực kỳ ngưng tụ hiện lộ ra ngưng tụ thành dịch thể cảm giác cuộn cuộn hội tụ vào ấn đường trong một điểm một điểm này so với mũi kim còn nhỏ bé Lại như hấp động loại đói khát địa hút nạp cuồn cuồn không dứt chân khí. Rất lâu, Dương Vân chỉ cảm thấy ấn đường bên trong quang minh đại phóng, phảng phất như từ hư vô trong xuất hiện một cái khí xoáy, bắt đầu chỉ là nho nhỏ chưa quyết định một điểm, rất nhanh ổn định lại, toàn thân sở hữu chân khí đều bị cái này khí xoáy cuốn sạch không còn, một chút trở nên t r ố n g i ố n g cảm giác liền thân thể đều lơ lửng tại không trung. Vay một chút, khí xoáy đỉnh điểm ngưng ra một sợi q u ê n mạnh dịch dọn, giống như liên miên chân châu loại thấm vào đã khô cạn i n h mạch trong. Dương Vân thân thể phát ra gai mắt thanh quang, chiếu rọi tinh thất trong mỗi một cái ngóc ngách. Cuối cùng chúc cơ thành công. Toàn thân chân khí ngưng kết thành chân nguyên, một bước này bước ra mới có thể được coi là chân chính trong tu luyện người. Không để ý thể nghiệm và quan sát thân thể kinh mạch biến hóa, Dương v â n biết còn có càng trọng yếu hơn một sự tình, hắn đem thần thức chìm vào khí xoáy. Trước mắt đen một chút lại sáng lên, Dương v â n lần nữa nhìn thấy chính mình thân thể, đây thân không phải k i a t h â n hắn biết chính mình là tại mới mở ra thức hải không gian. Theo sư phụ chỉ điểm, chúc cơ lúc mở ra thức hải là một tu sĩ trọng yếu nhất gì đó, có thể hay không cuối cùng đạp lên nguyên thần đại đạo, gần như toàn dựa vào lúc này đánh xuống căn cơ. Chẳng qua có thể mở mang ra dạng gì, Thức Hải có thể không bị không chế. Tu luyện công pháp, cơ duyên vật khí, còn có tự thân tư chất đều lại ảnh hưởng Thức Hải mở ra. Châu Nhi mở ra là một mảnh vần tiêu bảo điện, sư phụ nói phi thường hiếm có. Hơn nữa cùng bản tông công pháp rất phù hợp, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Không biết ta đây Thức Hải là dạng gì. Dương Vân chuyển đầu, đánh ra chính mình Thức Hải không gian. Kỳ thực đây chỉ là vô ý thức động tác, tại chỗ này duy nhất có thể có tác dụng chỉ có thần thức, liền hắn thân thể đều là thần thức biến hóa. Sương m vô biên vô bờ sương ngủ liền thần thức đều không cách nào xuyên thấu. Sương mù cho sương mù trong giường như thứ gì đều không có. Dương Vân không tin tà địa chơi đùa nửa ngày, cuối cùng n ộ t chí địa thừa nhận chính mình t h ứ c h ạ i không gian xác thực chẳng ra làm sao. Châu Nhi Vân tiêu bảo điện có thể không phải là tốt mã rẻ t ù y i lấy mắt, tại bên trong suy diễn thể nộ g công pháp, theo Châu Nhi nói so với ở bên ngoài nhanh ba lần. Đây hiệu quả liền cảnh Vân chân nhân đều phi thường kinh h ã i Dương Vân cũng thử một chút, tại đây một mảnh cho sương mù địa phương, đừng nói thể nộ g công pháp, liền nhiều ngốc một lát đều lại cảm thấy tâm tình lo lắng, không cách nào an tâm tu luyện. Dương Vân n h ỏ thở dài một hơi. xem ra chính mình tư chất cuối cùng bình thường, sợ rằng không cách nào làm bạn Châu Nhi một đường đi đến cuối cùng. Chẳng qua một lát sau hắn lại phân chân đứng lên, bất kể như thế nào trúc cơ thành công là đại hỷ sự, ít nhiều luyện khí kỳ khổ tu không được, chính mình lại có gì có thể oán hận? Nghĩ đến chỗ này, Dương Vân vung tay áo rời khỏi thất hải không gian. Hắn không biết là vừa vặn rời khỏi, tại cho s ư ơ n g mù tràn ngập không trung liền xuất hiện không không một đường minh nguyệt, thanh thanh như vậy nguyệt quang vương vãi đi xuống, tại trong s ư ơ n g mù mở mang ra một cái nho nhỏ, an ninh ngóc ngách. Tại chỗ này, một đoàn đen nhánh cái bóng q u ỷ g i ả xuống đất.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 con 10.305.11688791 nếu như ngươi giác tấu trương tiết còn không sai chuyện mời đừng quên hướng n g ạ i cờ cờ, cờ u ầ n cùng nhỏ bác lý bằng hữu để cử a chương 335 phục thủ sư phụ cảnh vân chân nhân cũng không cách nào nói rõ dương vân thức hải vì sao lại là loại đó hình dạng bất kể như thế nào dương vân cuối cùng cũng chúc cơ thành công hắn cùng châu nhi hai người cuối cùng cũng có thể xuống núi vân đại tông truyền thống liền là chúc cơ kỳ đệ tử xuống núi đi lại tại trần thế trong mài r ũ a bình thường muốn đột phá động lòng kỳ có kết đan đến nhìn lên mới về tông môn tiếp tục tiềm tu Dương Vân cùng Châu Nhi kết bạn rời khỏi Tông môn, đương nhiên là lao thẳng Bình Nước mà đi. Tám năm trước hai người bị một đám người truy sát, chật vật vạn phần địa chạy trốn. Hiện tại thì lại là Tu Vi đại tiến, c h ú c cơ Tu Vi đối Tu luyện giả mà nói chẳng qua vừa mới cất bước, nhưng mà đặt tại phàm thế gian đã là tiền sư cấp bậc nghiền ép lực lượng. Nếu như hiện tại lại gặp được quỷ ảnh, hai người động động ngón tay liền có thể d i ệ n sát toàn bộ tổ chức. Theo tầm mắt mở rộng, bọn hắn đã biết Bình Nước cùng Thịnh Nước chẳng qua là toàn bộ trong Đại Lục góc vùng đất hai cái viên đạn Tiểu Quốc, so sánh toàn bộ Đại Lục liền chín châu mất sợi lông đều không bằng. mà toàn bộ thế giới tương tự như vậy đại lục cũng có hàng ngàn hàng vạn binh nước loại này tiểu quốc mấy trăm năm đều ra không được một cái chút cơ kỳ trở lên tu luyện giả hiện tại một chút liền là hai cái hơn nữa là vân đài tông loại này đỉnh cấp tông môn luận thực lực so với kia một ít tông môn hoặc là tán tu xuất thân không biết cao hơn ít nhiều điều khiển sư môn vân kiếm hai người một đường lao nhanh chẳng qua mấy ngày đã đến đông bình thành trên không vì tránh khỏi kinh thế hai tụ hai người tại đông bình thành bên ngoài một chỗ s ư n núi hạ xuống xa xa nhìn đông bình thành hai người nhíu lại lông mày văn học chính đông vương một đạo tiếp một đạo lang l ê n q u ầ n cuộn thăng lên, một mực kéo dài đến c ự l y Đông Bình Thành gần nhất chạm các trại. Đông Cổng Thành đang tại đóng kín, đại quân binh sĩ hoảng loạn địa tuân lên tường thành bố phòng. Mà tại thành tây, vô số khủng hoảng bách tính đang tại đ o ạ t môn mà chạy, bọn hắn ném xuống hành lý, nhà làm, khóc gọi hướng ngoài thành chạy trốn. Con đường hai bên giải đầy b a bọc, chiếc giày, vải rách, đều là trong lúc hỗn loạn bóc nát. Lái xe trong thành nhà giàu lúc này nửa bước khó đi, tại Hồng Thủy Loại chạy nạn trong đám người. Thỉnh thoảng có con ngựa bị kinh hãi xoay lộn xe ngựa, trên xe người d ứ t khoát đi bộ, đầu đội Châu Ngọc. thân mang lăng la mọi người nàng dâu tiểu thư cùng mang vải thô nông phụ nhóm cùng một chỗ tại bùn đất trong lan bỏ càng không bình thường là chạy nạn trong đám người còn hỗn tạp rất nhiều vừa thấy liền là binh sĩ bọn hắn bên chạy bên vứt bỏ vũ khí kéo xuống trên người y giáp đem chính mình trang điểm thành cùng nạn dân giống y như lúc dương vân cùng châu nhi đưa mắt nhìn nhau lúc này tình cảnh h i ể n nhiên là thịnh nước quân đội tập kích mà đông bình thành tựa như không bố trí phòng vệ một dạng người mù đều có thể nhìn ra dưới loại tình huống này thành trì xa vào không thể tránh khỏi tỷ tỷ đều đến cái khác địa phương đi châu nhi nghi hoặc nói n ă m đó Hồng Nhược Lan đóng giữ Đông Bình, trị quân nghiêm cẩn, nhiều lần đánh bại xâm nhập Thịnh nước quân đội, thậm chí còn phản công tiến Thịnh nước quốc cảnh, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng vẹn vẹn qua 8 năm, Đông Bình thành liền rách nát thối nát thành như vậy. Đi Đông môn thành lâu, Dương Vân nói một câu, hai người làm phép, mấy cái hô hấp sâu đã đến cổng thành trên lầu không, quân phòng thủ không có phát hiện trên đỉnh đầu hai người, còn tại hoảng loạn địa làm chiến đấu chuẩn bị. t h ư ớ n g quân, hiện tại đi vẫn còn kịp. Thuộc hạ ở cửa thành Lý chuẩn bị mười vài con khói mã, ngài mang theo người hầu cận đi nhanh đi. Một cái nhỏ chỉnh hình dạng quân sĩ nói. nói vậy, ta thân mang thủ thành trọng trách, há có thể chạy trốn? thiên t i a đỉnh khôi mang giáp tướng quân quát lớn, nhưng là tướng quân, đông bình thành giữ không được a thế không thể chặn, bột hàng không tập kích mới nhất c h c tiết, ngoại trừ chúng ta đây một bộ, người khác đều tại chạy, liên thành thủ đều chạy, lẽ nào chúng ta đỉnh tại chỗ này, liền là vì để cho thành thủ phủ những cái đó khốn kiếp nhón có cơ hội chạy trốn sao? n h ỏ trình mang theo khóc t m nói, tướng quân thở dài, nói, ta biết bọn hắn đều chạy, nhưng là đừng quên chúng ta là cầu vòng nhà quân, người khác ai đều có thể chạy, chính là chúng ta không thể. Ta biết mấy năm nay các huynh đệ bị rất nhiều buồn bực, chiến công bị người bước lên lĩnh, quân lương cũng chỉ có thể cầm được một nửa, mùa đông giá rét liền quần áo mùa đông đều phát không đủ. Nhưng là chúng ta là cầu vồng nhà quân, đối diện đến là thịnh nước quỷ tiểu tử, sau lưng là đang tại chạy nạn bách tính. Các ngươi nói, chúng ta lúc này có thể chạy sao? Nghe được tướng quân nói như vậy, các binh sĩ nhất thời kích thích máu dũng, hét lớn đứng lên, không thể chạy. Cùng thịnh nước tiểu tử nhóm quyết trận tử chiến. Không sai, lão tử sắp chết cũng muốn kéo lên mấy cái thịnh nước tiểu tử. Các binh sĩ tinh thần quần chúng xúc động, d ụ n g vũ khí đánh t o á bài. Phát ra kim loại v à n g v à n g thanh âm. Nói tốt. Theo giọng nói, hai đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống các tướng sĩ trước mặt. Trung kiên quyết, còn nhận được ta không? Dương Vân đối tên kia tướng quân nói. Tướng quân xoa xoa mắt, không dám tin tưởng địa hét lên. Dương tướng quân, Châu tướng quân, các ngươi đã về rồi. Không có nghĩ đến năm đó chạm gác quan đều làm đến tướng quân, làm khó ngươi còn ghi lại ta. Dương Vân mỉm cười nói. Trung kiên quyết tùm tùm một chút quỳ tại tường thành lạch bên trên, ngẩng đầu kêu khóc. Trời xanh à, hai vị Dương tướng quân c n tại, các ngươi trở về. Trời xanh có mắt ta Quân sĩ trong những cái đó 8 năm trước lao binh lúc này cũng nhao nhao t u ầ n qua đây. Dương tướng quân, Châu tướng quân, bọn hắn cùng nhiệt địa đem Dương Vân cùng Châu Nhi vây ở trung ương. v à n g ngoài những cái đó các tân binh không hiểu địa lẫn nhau hỏi tham. Đây hai cá nhân là ai? Một cái lao binh bay đầu đùng địa quạt tân binh một b ạ c hai. Quát b ằ n g nói, không có nghe lão tử nói qua trước kia sự tình sao? Quên đi đừng hỏi nhiều, đợi hai Dương tướng quân mang chúng ta quét ngang thịnh nước tiểu tử a. Tại trong đám người, Châu Nhi nhũ mày hỏi, Hồng tướng quân a, nàng đi đâu? Trung kiên quyết sắc mặt đống chốc thay đổi. hắn cẩn thận đ i ệ u nói, châu tướng quân ngài còn không biết, biết cái gì? nhanh nói. trung kiên quyết toa một tiếng khóc ra ngoài, hồng tướng quân, nàng, đã nhiều năm trước liền đã qua đời. cái gì? dương vân bước xa sông lên, vươn tay liền đem trung kiên quyết bắt đứng lên, lắc lư hỏi ngươi nói cái gì? nói rõ ràng. trung kiên quyết từng hồi từng hồi nói ra năm đó sự tình. hồng lược lan dẫn quân bình an trở về, không những không có nhận được khen thưởng, ngược lại bị trong triều kẻ phản bội vây công, không thể không ảm đạm ỡ xuống binh quyền. lúc đó châu nhi nâng một vị sư minh mang dùm tin qua đây. Hồng Nhược Lan lúc đó tình h u ố n g đã rất cuốn, nhưng vì không ảnh hưởng hai người tu luyện, lại hồi âm chính mình hết t h ể mạnh khỏe, để cho hai người an tâm tu luyện, không muốn nhớ mong chính mình. Hồng Nhược Lan từ đi quân trước, trở về ở nông thôn nghề nông nuôi tang. Thuộc hạ quân đội dần dần bị phân hóa gạt bỏ. Lại qua mấy năm, những người đó cảm thấy Hồng Nhược Lan đã không có u y h i ế p nhưng vẫn không chịu v ô n g tha nàng, không ngờ đe dọa nàng gả cho một cái kinh thành ăn chơi con cháu. Tính liệt như lửa Hồng Nhược Lan đem làm hai người đánh ra môn đi, hôm đó liền dùng bảo kiếm tự vẫn bỏ mình. Cách đây đã nhanh 6 năm, Dương Vân t r o n g mắt lập tức đỏ. Không đợi hắn nói cái gì, bên cạnh anh một tiếng, Châu Nhi đã biến mất không thấy, chỉ còn lại nàng đứng thẳng địa phương một vòng phá vỡ thành lạch. Dương Vân thở dài một tiếng, vung ra sắp bị hắn bóp được nẹn chết t r u n g k i ê n Quyết, một lời không nói địa ngồi ở trên đầu thành đoạt yêu thành hôn, tổng tài, thê tử hạn một trăm thiên. Mới nhất chứng tiết, t r u n g Tiên Quyết trở xuống sở hữu bọn khiếp sợ nghi hoặc, muốn hỏi Châu Nhi đi chỗ nào lại không dám, chỉ có thể yên tĩnh địa chờ đợi. Qua nửa nén hương không đến, Châu Nhi mang theo một trận gió bay về đầu thành, nàng tay vung lên, d a mấy chục đầu người trên mặt đất xếp thành một cái gò đất. thịnh nước xâm phạm quân đội tướng ta trở lên đầu lâu đều tại c h ỗ này châu nhi nhàn nhạt nói trong gió sơ xác khí tức để cho trung kiên quyết đợi thân trải trăm trận lao binh đôi cốt đều run rẩy không ngừng tam u ố n cho tỷ tỷ viếng mộ mà đây chỉ là thứ nhất lượng lớn vật tế các ngươi trầm trầm nói đem hãm hại qua tỷ tỷ người từng cái từng cái đều nói cho t a n g h e châu nhi trong thanh âm mang theo hàn khí phản vất như vạn năm không hóa băng tuyết một tháng sau một c h ỗ bình bình thường thường sơn núi một cái cô độc lẻ loi mộ hoang dương vân cùng châu nhi đứng tại mộ phần thầm tư cố nhân mộ phần hai bên sếp hai sếp đầu lâu, một đống là bình nước, một đống là thịnh người trong nước. kẻ thù, nội gián, phản đồ, bất kể đã từng là mật báo tin tức tiểu b i n h vẫn là trên vạn người quốc chủ, lúc này đều từng cái t r ậ n tròn không dám tin tưởng trong mắt, hỗn tạp lăn cùng một chỗ. Châu nhi một dậm chân, hai đoàn hỏa diễm không gió mà lên, hứng hực nuốt lấy trên mặt đất xấu xí hai sếp đầu lâu. nàng thi thào nói tỉ tỉ, không có mang hương, liền dùng những thứ này bái tế ngươi a. biến mất l ự a t ả n dương vân cùng châu nhi nắm tay phá không bay đi, không lưu lại cô m ộ một tòa, cùng tại bình thịnh hai nước lưu truyền ngàn năm truyền thuyết. Bình quốc sự sau đó, Dương Vân cùng Châu Nhi lại không bận tâm, nắm tay đi lại tại thế gian. Hai người khắp nơi du lịch, vết chân trải khắp toàn bộ đại lục, trải qua quốc gia thành bang nhiều không đếm xuể, từ hẻo lánh nhất nông thôn đến phồn vinh nhất đô thành, từ băng nguyên đến biển sâu, từ sa mạc đến đầm lầy, vội vàng gian hơn 10 năm qua khứ, hai người kết giao qua hảo hữu, diệt sát qua kẻ thù, giết yêu trừ quái làm qua, t i ế u ngạo giang hồ l à g qua, thu qua đệ tử, hỏi qua minh sư, thậm chí đường dài chuyển tống đến cái khác đại lục, tại chỗ đó từng trải qua một phen mưa gió. Theo thời gian trôi qua, hai người tu vi càng lúc càng cao. độc lòng kỳ bất chi bất giác liền đột phá, còn tại một chỗ đáy biển động quật ngưng luyện hóa cương thành công. Hóa cương sau, Dương v â n cùng Châu Nhi xông vào Nam Cương, đem nhiều năm trước đắc tội qua chính mình một cái luyện độc tông môn toàn bộ diệt trừ. Từ đây bọn hắn tại tu luyện giới cuối cùng có không lớn không nhỏ danh hiệu. Diệt kẻ thù cả nhà sau, hai người nhất thời độc lòng, trở về xa cách đã lâu quê hương. Cố Phòng vỡ t ạ i chỉ là bị trong núi mưa gió tàn phá địa đã không đồng dạng. Hai cá nhân cũng không để ý, tiện tay một cái pháp thuật trồng chất cho bụi lập tức sạch sẽ, đến nơi l ắ c lư v á c tường, nóc nhà độc lớn. tức thì bị hai người hoàn toàn không nhìn. nghĩ đến tại cồn g bão mưa gió cũng rơi không đến hai cái hóa cương kỳ tu sĩ trên đầu. Dương Vân Tử trên mặt đất nhặt lên một cái đầu gỗ làm chó con, bừng tỉnh nhớ đến đây là hơn 30 năm trước chính mình tự tay cho liêu đưa cho Châu Nhi lúc nàng vui mừng hình dạng rành rành như tại trước mắt. thứ này còn tại a. Châu Nhi cười nói trong mắt khắp nơi đánh giá, p h ò n g ố c quá cũ, lần này chúng ta dứt khoát đem nó bóc ra. vì cái gì? Dương Vân ngạc nhiên, ta cảm giác nên về tông môn xung kích cái đàn, đó cùng dỡ phòng có quan hệ gì? bóc cái sạch sẽ. sau đó liền sẽ không lại nghĩ trở về xem a kết đan là một đạo đại kiếp tâm cảnh lưu lại kẽ hở có thể không được châu nhi đương nhiên đ ệ u nói dương vân trầm mặc rất lâu cuối cùng nói ngươi nói đến là nhẹ buông tay đầu gỗ chó con rơi xuống trên mặt đất 520 t i ể u thuyết cung cấp không đạn cửa sổ toàn văn tự online rồi đọc đổi mới tốc độ càng nhanh hơn văn chương chất lượng càng tốt hơn nếu như ngài cảm thấy 520 t i ể u thuyết vong không sai liền rất nhiều chia hưởng bản trạng cảm tạ các vị độc giả ủng hộ 520 t i ể u thuyết cao tốc phát hành đầu tiên tiên hồi mới nhất chi tiết Tấu chương tiết là chương 335 phục thủ địa chỉ vị 5 2 0 i d con 10.30 n ì n ba t ă m n t t n nếu như ngươi giác tấu chương tiết còn không sai chuyện mời đừng quên hướng ngài cờ cờ quần cùng nhỏ bác lý bằng hữu để cửa chương 336, m à a tôn 100 năm trước mắt mà qua châu nhi sớm đã kết đan thành công hiện tại đã là đan hỏa kỳ cao thủ tại tông môn trọng cũng được coi là trung tiên mà dương vân mấy lần xung kích kết đan không thành cảnh giới vẫn cứ ngừng lại tại h ó a cương kỳ theo thời gian từng năm qua đi dương vân trước sau không cách nào kết đan. Châu Nhi trên mặt dáng cười cũng từng ngày giảm bớt. Dương v â n ngược lại là nhìn đến mở, hắn tư chất không sai, tu hành tại Châu Nhi đốc thúc bên dưới cũng tính nỗ lực, nhưng liền là không cách nào lại lên một tầng lầu. Có lẽ là cơ duyên không đến a, đây cũng không phải là có thể cưỡng cầu sự tỉnh hoàn mỹ thế giới. Nhưng tại đêm khuya người tĩnh thời điểm, Dương v â n có thời điểm đối mặt t r ă n g ngẩn ra, đáy lòng ở sâu trong mơ hồ luôn luôn có loại không chân thực cảm giác, phảng phất như chính mình tại là một trường đại nội. Chuyện này hắn ai cũng không có nói cho, thậm chí bao gồm Châu Nhi, hắn cũng không biết. chính mình trước sau không cách nào đột phá có hay không cùng tâm cảnh trong điểm này bí mật có liên quan đây một đêm là trung thu trăng tròn treo cao dương vân một mình dựa vào cửa sổ ngưỡng vọng trong màn đêm ngân nguyệt hắn cảm thấy hôm nay mặt trăng đặc biệt tròn nguyệt quang trong có cô phi thường yên tình ý vị bất chi bất giác gian chìm đắm đi vào hừ một tiếng hừ lạnh từ sau lưng truyền đến dương vân b ừ n g t ỉ n h thấy được châu nhi khuôn mặt không vui địa đứng tại cửa vào có chút lúng túng địa sờ sờ cái mũi dương vân nói châu nhi ngươi không phải là lục sư t h ú c dẫn đội đi vụ hại săn bắt linh diễm phi ngư sao làm sao nhanh như vậy liền đã về rồi Vi Ngư có cái gì tốt bắt, lại dính lại chân buồn muốn chết, ta cùng luật sư thúc đánh chiêu hô liền trở về. Châu Nhi nói xong, ném một cái màu vàng nhạt tảng đá cho Dương Vân. Cầm, ta tại vụ Hải n h ặ t Dương Vân cầm ở trong tay, một tia mát lạnh thấm vào lòng bàn tay, liền thần thức cũng an định một điểm. Đây tuyệt không phải là bình thường tảng đá, là Định Hải đá. Dương Vân kinh ngạc nói. Định Hải đá cũng là tinh thạch một loại, bên trong bao hàm linh khí ngược lại cũng được, nhưng mà đối ổn định thần thức có đặc hiệu, đặc biệt là đối x u n g kích kết đan kỳ tu sĩ phi thường hữu dụng. Chỉ là loại này tinh thạch phi thường thưa thớt. Ngẫu nhiên có một k h o a cũng bị chủ nhân nhìn như b á o vật tùy thân mang theo. Dương Vân bừng tỉnh. Châu Nhi đi Vụ Hải thì ra là vì chính mình tìm cái này tàng đá, tìm được sau đó liền vạn dặm xa xôi chạy về, đặc biệt muốn tại Trung Thu cho chính mình một sự kinh hỉ. b ả o bối tốt, nhất định muốn chúc mừng một chút. Dương Vân cười kéo Châu Nhi tay, một tung nhảy ra cửa sổ, một chuôi phi kiếm xuất hiện tại hắn dưới chân, đón gió căng lên, đem hai người tiếp lấy. Dương Vân bấm quyết, đi. Phi kiếm hóa thành lưu quang, tại hai người lên như diều gặp gió. Châu Nhi tu vi càng cao hơn. nhưng nàng chỉ là cười mỉm để cho Dương v â n Tải rơi xuống vân đài tông vách đá d ự n g đứng nhai một khỏa cô tùng bên trên thân là tu sĩ tự nhiên mang theo chữ vật pháp khí tại nhánh cây bên trên k h o a n h gối màng ồ i tay vung lên một đạo xanh màn t r ê n khai phía trên tiệc rượu linh quả đều chuẩn bị hai người uống rượu ngắm trăng cười nói vui vẻ một mực đến nguyệt qua trung thiên mới rời đi đưa đi Châu Nhi Dương Vân trên mặt dáng cười trầm xuống hắn dùng lực vê lòng bàn tay định hải đá tảng đá á, tảng đá ngươi có biết tu hành đường là tịch mịch không có người có thể làm bạn đến một mực cuối cùng tảng đá á khẩu chỉ là hơi hơi phát ra nóng Dương Vân ha ha mỉm cười t i n tay đem Định Hải Đá hướng trong lòng một d ấ u tiến vào tĩnh thất tu luyện đi thu đi đồng chí đông đi xuân đến có lẽ là Định Hải Đá xác thực có kỳ hiệu tại năm mới đầu xuân thời điểm Dương Vân tu vi lại tiến vào một bước mơ hồ s ờ đến kết đan kỳ ngưỡng cửa Châu Nhi l ạ i hỉ dặn dò Dương Vân thật tốt tu luyện nàng muốn cùng sư phụ cùng một chỗ ra ngoài một chuyến ngắn thì nửa năm lâu là một năm ta khẳng định liền trở về đến thời điểm ngươi có thể muốn kết đan thành công a Châu Nhi cười nói đâu có nhanh như vậy vừa vặn có kết liễu đan cảm ứng quan tích lũy phá quan pháp lực quân lương liền muốn bế quan một năm sau đó còn muốn ngưng luyện chân nguyên đến tiêu tan không rảnh cảnh giới mới có thể thử nghiệm kết đan ngươi trở về thời điểm ta hơn nửa còn tại bế quan c ự u tinh mới nhất t r ư c tiết ngược lại cũng phải chẳng qua không c h ừ n g lại có kỳ ngộ ta trở về thời điểm ngươi liền kết đan a châu nhi chớp chớp t r o n g mắt nói châu nhi đi sau dương vân liền tiến vào tính thất bế quan trong chớp mắt nửa năm q u á khứ cùng dự đoán không sai biệt lắm dương vân pháp lực ngưng tụ rất nhiều trong mơ hồ đã có ngưng tụ thành thực chất cảm giác nhưng đây chỉ là bước đầu công phu muốn kết đan thành công, phía sau còn có còn mấy đạo cướp đón g muốn vượt qua đi. Tính ra nếu là nhanh chuyện, Châu Nhi cũng nên trở về. Mấy ngày này Dương Vân luôn luôn tâm thần không yên, trong u tối d ư ờ n g như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh, để cho hắn không cách nào chuyên tâm tu luyện. Cưỡng chế trong lòng lo lắng, Dương Vân đẩy ra tinh thất đại môn, bế quan nửa năm, ra ngoài v ô n g lòng một chút, mặt khác lại cùng đồng môn hỏi thăm bên dưới có hay không có Châu Nhi cùng sư phụ tin tức. Vân đài tông treo trên núi có một đạo đón gió đỉnh, nhàn hạ không việc gì đám đệ tử thường thường tại chỗ này ba năm tiểu hội, Dương Vân trực tiếp bay đến đón gió đỉnh. tung ảnh suối chảy thấp thoáng bên dưới cái đỉnh không một bóng người nhưng cái đỉnh trung gian thạch đài bên trên lại lưu lại mấy chén linh trà dư ấm còn sống biểu hiện vừa rồi chỗ này còn có đệ tử tụ hội chính vào lúc này đ ư ơ n g đ ư ơ n g tiếng chuông vang vọng toàn bộ không trung trường tông t r ấ n sơn kim chuông dương vân bị kinh hãi đây chuông vang lên toàn bộ tông môn người trong ngoại trừ bế tử quan bên ngoài đều muốn đi chủ treo núi tập hợp cái này kim c h u n g ký ức trong đã 6-70 năm không có vân qua dương vân không dám thất lễ đàng không mà lên điều khiển phi kiếm hướng chủ treo núi bay đi một đường bên trên chỉ thấy lấy chủ treo núi làm trung tâm liên hoa cánh một dạng phân bố tại xung quanh tám tòa treo núi, từng đạo kiếm quang đều tại hướng trung tâm bay dẫn, kéo ra đạo đạo cầu v ồ n g tình cảnh tươi thắm trắng lệ. Chủ treo núi đỉnh núi bình đài nhìn như không lớn, về thực tế thi triển không gian pháp trận, dương vân rơi xuống phía trên lúc, thấy được rộng rãi trên quảng trường đã bảy tám thành đầy, còn không ngừng có đệ tử nhóm bay xuống đi xuống. Lại qua nửa khác, không trung lại cũng không có đệ tử rơi xuống, hiện nhiên người đã tập hợp, tiếng chuông đột nhiên ngừng lại. Trên quảng trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, kim quang tránh qua, trưởng tông cùng tám tên trưởng lão xuất hiện tại chỗ t r o n Bản tông cảnh vân chân nhân cùng đệ tử tại lạc hồn c ố c gặp phải đại tự tại ma tôn công kích, ta cùng trưởng lão lập tức liền muốn gấp rút tiếp viện. Hộ sơn đại trận lập tức mở ra, chúng ta trở về trước đó toàn bộ đệ tử không cho phép ra ngoài, c ẩ n thủ tông môn. Trường tông vội vàng giao phó mấy câu, cùng mấy tên trưởng lão hóa thành cầu v ò n g phá không bay đi. Bọn hắn vừa mới vừa rời khỏi, ông một tiếng. Đỉnh núi trên quảng trường luận bộ, đám đệ tử nhao nhao lẫn nhau hỏi thăm tin tức. Nhắc đến đại tự tại ma tôn danh tự, gần như người người trên mặt đều có chứa sợ hãi, tình cảnh một lần phi thường h u não. to lớn màu xanh nhạt màn sáng trong không trung hiện hiện, đem chín tòa treo s ầ ờ n núi vây lại. Tiếp theo vòng ngoài tám tòa treo núi mở ra pháp trận, giống như vòng xoáy loại từ chân trời hút đến vô biên vô bờ mây mù. Những cái này mây mù từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, dần dần địa chủ treo núi đã hoàn toàn biến mất trong đó. Mà cái khác tám tòa treo núi tức thì tại trong biển mây như ẩn như hiện, phảng phất như mấy tòa cô đảo. Thông môn trưởng bối bắt đầu tổ chức đệ tử, phân công nhiệm vụ. Rất nhiều đệ tử bị phân công đến mỗi cái treo núi pháp trận tiết điểm, chịu trách nhiệm theo dõi cùng duy trì. Tạm thời không có nhiệm vụ đám đệ tử đại đa số đều lưu lại chủ treo đuối, chỗ này là phòng hộ đại trận mạnh nhất địa phương. Một khi ma tông đại quy mô công đánh, chỗ này cũng là vân đài tông cuối cùng chống cự pháo đài. Những cái này hỗn loạn dương vân hoàn toàn nhìn như không thấy, từ trưởng tông nói ra câu nói đầu tiên sau đó, hắn cả người đã hoàn toàn ngẩn ra ở. Đám người dần dần tản đi, một cái kết đan kỳ chấp sự thấy được dương vân hình dạng, n h u mày muốn qua, một cái khác chấp sự kéo hắn lại, truyền âm nói, hắn cũng là cảnh vân chân nhân đệ tử, cùng dương châu chấp sự là thanh mai trúc mã cùng một chỗ và môn. Dương Châu cũng lần này xảy ra chuyện đội ngũ lý, tiên k i a chấp sự bình tĩnh, thì ra là vậy thần cấp mỹ nữ hệ thống, đó liền để cho hắn một mình yên tĩnh một chút ta. Dương Vân tâm thần hoàn toàn chìm vào t h ứ c hải, tâm t ì n h kịch đặng bên dưới, trong t h ứ c hải cũng sinh ra to lớn biến hóa, màu xám xương m ù giống như sóng biển loại tuôn ra b u n lên, không lập lại nguyên lai tử khí nặng nghề tĩnh lặng hình dạng, tại trong t h ứ c hải cuộn lên một sóng một sóng sóng biển. Dương Vân hồn bay phách lạc loại đi lại tại chính mình t h hải, cho s ư ơ n g m từ hắn bên người cuốn sạch mà qua, phát ra trận trận gào thét giống giận. Châu Nhi có nguy hiểm, ta muốn đi cứu nàng. nhưng là, đó nhưng là đại tự tại ma tôn uy danh hiển hách thiên hạ đệ nhất cao thủ chính đạo chư tông bị hắn áp chế hơn ngàn năm mà chính mình liên kết đan đều không có thành công ta muốn đi cứu châu nhi ta muốn lực lượng kèm theo giận dữ cho xương mù động phải càng thêm lợi hại xoay chuyển gào thét biến thành từng đạo d ư ờ n g như có thể sẽ bỏ hết thể vào rồng tại trong thức hải tàn sát không ngừng đột nhiên trong thức hải bóng đen lói lên dương vân bước chân đột nhiên g ừ n g lại ai dương vân đỏ đôi mắt quát hỏi hình tượng dần dần trở nên rõ ràng hiện lộ ra một cái áo đen nam tử thân ảnh ngươi cuối cùng đến rồi. Hắc Y Nhân thở dài nói, ngươi là ai? Ta là ngươi bản mạng chân linh. Chẳng qua ta hiện tại không phải là thực thể, là ngươi chính mình tại trong thức hải quan tưởng ra ngoài hư ảnh, cũng có thể nói ta liền là ngươi. Hắc Y Nhân đáp, không quản ngươi là ai, ta muốn lực lượng. Dương v â n Như Linh đóng cột loại nói. Hắc Y Nhân nhàn nhạt mỉm cười, đạt được lực lượng rất đơn giản, như thế nào sử dụng mới là mấu chốt. Nếu như ngươi muốn liền cầm về à, chẳng qua tại đó trước đó, ngươi tốt nhất vẫn là ra đi gặp một lần ngươi sư phụ. Nói xong không bằng Dương v â n trả lời, hắn vươn tay vừa đẩy. Dương Vân lập tức cảm thấy thân thể nhanh chóng rơi xuống, giống như dưới chân là vạn t r ư ợ n g vực sâu. Nhận đây một bích, Dương Vân mở ra t r o n g mắt, đập vào mắt là màu xanh nhạt vắt tưởng, là Dương Vân chính mình ra phòng. Sư thúc, ngài tỉnh a? Trong phòng có một tên thân mang áo vàng luyện khí kỳ đệ tử, thấy được Dương Vân mở mắt, kinh hỉ địa chất vấn. Dương Vân lắc lắc mê man đầu, hỏi: Ta hôn mê bao lâu? Áo vàng đệ tử bấm đầu ngón tay quên đi một chút, sư thúc ngài tại treo đỉnh ngọc đài ngất đi, bị cái khác sư thúc bá mang theo trở về, hiện tại vừa vặn qua 10 ngày. 10 ngày à Dương Vân kinh hãi. Châu Nhi cùng sư phụ không biết như thế nào. Vừa rồi tại trong Thức Hải thanh âm đó dường như để cho chính mình đi gặp sư phụ. Lẽ nào nàng đã bị cứu về à? Dương Vân chống lên thân thể, hỏi tên kia đệ tử mấy câu. Quả nhiên hôm qua trưởng tông đã trở về, đồng thời cứu về Cảnh Vân chân nhân. Cảnh Vân chân nhân nghe nói bị thương rất nặng, một hồi đến liền bế quan tĩnh dưỡng. t ê n kia đệ tử thân phận bình thường, chỉ biết là những tin tức này. Cảnh Vân chân nhân bên ngoài còn cứu về người nào? Có hay không, có Châu Nhi đều không biết. Dương Vân xông ra gian phòng, tâm lại một mực hướng xuống trầm. Nếu như Châu Nhi trở về, cho dù nàng thân bị trọng thương. cũng sẽ không thể không đến chính mình chỗ này. Dương Vân cắn chặt răng, móng tay thâm sâu chui vào lòng bàn tay. Đại tự tại ma tôn, nếu như ngươi tổn thương Châu Nhi, bất kể ngàn năm và năm, lên trời xuống đất, ta cũng phải đem ngươi tan xương nát thịt, nguyên thần c ư c diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chưa xong còn tiếp. 520 tiểu thuyết cung cấp không đạn cửa sổ toàn văn tự online duyệt đọc, đổi mới tốc độ càng nhanh hơn văn chương chất lượng càng tốt hơn. Nếu như ngài cảm thấy 520 tiểu thuyết vong không sai liền rất nhiều chia hưởng bản trạm. Cảm tạ các vị độc giả ủng hộ. 520 tiểu thuyết cao tốc phát hành đầu tiên tiên hồi mới nhất chi tiết. Tấu chương tiết là chương 336 mà tôn địa chỉ v ì 520đ con 10.305.1190007 nếu như ngươi giác tấu chương tiết còn không sai chuyện mời đừng quên hướng ngài c ờ c ờ còn cùng nhỏ bác lý bằng hưu để cửa chương 337 ngã xuống dương vân đến được sư phụ cảnh v â t chân nhân vị trí tinh vân lĩnh thấy được phòng hộ cấm chế đã mở ra một đạo mông lung thanh quang đem sơn phong bá phủ xem như là đệ tử dương vân có vào trận pháp quyết một đánh ra thanh quang lập tức nứt ra một đạo lỗ hổng từ trong lỗ hổng bay ra một đạo kim sắt cầu rộng. đem hắn tiếp dẫn đi vào. Câu vong kéo dài đến một tòa ngọc các trước liền biến mất. Cảnh Vân c h â n Nhân hẳn là đã biết Dương Vân đến đây. Ngọc các muôn hộ im hơi lặng tiếng điệu mở ra. Dương Vân đi lại trầm trọng mà đi vào. Cảnh Vân c h â n Nhân tưởng n h i ê n một gốc hoa thụ, áo trắng h ư tuyết, tiên t ĩ n h địa xem cánh hoa rơi xuống. Dương Vân một trái tim thẳng chìm xuống, giống như vạn trượng vực sâu. Sư phụ Cảnh Vân c h â n Nhân khí tức suy yếu cực kỳ, hơn nữa hoàn toàn không cảm ứng được nguyên thần tồn tại. Sư phụ, ngài, Dương Vân buồn thanh â m đạo. Dương Vân a, xin lỗi, ta không thể đem Châu Nhi mang về. Cảnh Vân c h â n Nhân nhạt nhẽo nói. Sư phụ, Dương Vân nói không nên lời. Cảnh v â n Chân Nhân trải qua bậc nào thảm liệt một trường đại chiến, liền nguyên thần đều phá diệt, chỉ thừa lại một đạo t à n thân trở về. Nếu như nguyên thần còn sống, còn có bí pháp có thể khôi phục, ví dụ như đoạt xá hoặc là chuyển sinh trùng tu. Nhưng là nguyên thần phá diệt liền toàn xong. Cảnh v â n Chân Nhân hiện tại toàn dựa vào tàn dư pháp lực cùng ý niệm duy trì, nhưng đây là giống như nến tàn trong gió m ộ dạng, tùy lúc có thể dập tắt cuối cùng một tia ánh sáng. Đại tự tại ma tôn, Dương Vân trong lòng đều tại nhỏ máu. Cảnh v â n Chân Nhân lại rộng rãi điệu mỉm cười. Dương Vân. Ta một đời chỉ có ngươi cùng Châu Nhi hai cái đệ tử, ngươi biết vì sao sao? Dương v â n hoảng hốt nhớ đến lần đầu gặp Cảnh v â n chân nhân lúc tâm thần chấn động, loại đó tâm linh rung động hiện tại vẫn cứ làm không rõ là vì cái gì. Kỳ thực ta là vì ngươi mới thu đồ đệ. Dương v â n kinh sợ, cho đến nay hắn cùng sư phụ quan hệ đều là nhàn nhạt, nhạt, ngoại trừ truyền thụ công pháp, hai cá nhân liên tiếp mấy năm có thể đều không có mấy câu nói nói. Dường như có một đạo vô hình khoảng cách tại hai nhân trung gian. Châu Nhi bái sư tại hắn trước đó, t ô n g môn bên trong tất cả mọi người đều cho rằng Cảnh v n là cùng Châu Nhi đúng duy pháp. Dương Vân chỉ là nàng tiện thể thu đồ đệ, liền Dương Vân chính mình cũng là cho l à như vậy. Đối cảnh Vân t r ă n g non loại runa g n h lúc, Dương Vân luôn luôn vô ý thức mà tránh né, trong lòng từ không dám suy nghĩ nhiều, không để ý tới Dương Vân khiếp sợ. Cảnh Vân tiếp tục nói tiếp, ngươi có hay không có một loại cảm giác, chính mình sinh hoạt tại trong nỗ, sinh ra cũng tốt, khóc cũng tốt, cười cũng tốt, ngay cả toàn bộ thế giới đều là một trường đại nỗ. Sư phụ thu ta vào cửa, khen ngợi ta tâm cảnh tốt, bình thường rất lãnh đạm, m ấ u chốt thời điểm lại rất quả quyết quả quyết, phi thường thích hợp tu luyện, kỳ thực ta chính mình biết. ta chỉ là đem tu luyện cũng xem như mộng cảnh một bộ phận, nếu là mộng, vì sao muốn lo được lo mất? vậy nên ta tu luyện địa thời điểm luôn luôn chân trong chân ngoài, có lúc liền sư phụ truyền thụ công quyết đều có thể luyện sai, nhưng là ta không những không có tẩu hỏa nhập ma giận kiếm long ngâm mới nhất trương tiết, tu vi còn càng lúc càng cao, c u ố i cùng còn vượt qua sư phụ, như vậy hoang đường, suy nghĩ đều cảm thấy nực cười, bình thường cười cười chính mình cũng được, nhưng là ta cũng không dám thu đồ đệ, ta không biết lại đem đồ đệ giáo thành dạng gì, ta chính mình đem đây làm một giấc mộng liền thôi, nhưng là đối đệ tử tổng muốn gánh lên trách nhiệm. Nói đến chỗ này, Cảnh Vân chân nhân ho khan hai tiếng, thanh âm cũng theo đó thỉnh thoảng đứng lên. Ngày đó ta tâm tình không tốt, không có việc gì. Cảm ứng được treo dưới núi mặt có một trường nho nhỏ linh khí dao động, không biết vì sao tâm huyết dâng trào liền muốn đi xem. Lúc đó thấy được ngươi hôn mê nằm tại một k h ỏ a tảng đá lớn bên trên, nói không ra lời vì cái gì, ta cảm thấy phi thường lo lắng, phi thường khó chịu, thầm nghĩ nhất định muốn cứu ngươi. Cảnh Vân mặt giãn ra mỉm cười, sau đó sự tình ngươi đều biết, người khác cho rằng ta thu đồ đệ là vì Châu Nhi, kỳ thực là vì ngươi. Những lời này ta vốn cho rằng cả đời đều sẽ không đối ngươi nói, nhưng là nếu như không nói sợ rằng không có cơ hội. Hiện tại ta trong lòng nhẹ nhõm nhiều, có thể an tâm đi. Cảnh Vân chân nhân thân thể dựa vào hoa thụ chậm rãi c h ợ xuống. Sư phụ. Dương Vân gấp sông lên trước, tiếp lấy Cảnh Vân chân nhân thân thể, chỉ cảm thấy khuỷu tay bên trong nhẹ nhàng, tựa như ôm lấy là một nắm tuyết. Cảnh Vân khuôn mặt tuyết trắng một mảnh, ánh mắt đã tan loạn, trong miệng nhỉ n ó n nói, ta hiện tại cuối cùng xác định, ta kiếp trước là nhận biết ngươi. Không muốn thương tâm, chẳng qua là ta ngậm muốn tỉnh, không chừng sau đó còn có cơ hội gặp lại. Cảnh Vân nói xong câu đó, toàn bộ thân thể hóa thành vô số lưu quang cánh hoa, tại Dương v â n cánh tay bên trong thản nhiên phiêu tán. Cảnh Vân chân nhân ngã xuống đồng thời, hoa rơi như mưa, hoa thụ trong chớp mắt hóa thành cô m ộ c Dương v â n ngã ngồi tại cây khô bên dưới, thâm sâu nhập định. Tại trong tứ hải, Dương v â n một thân áo xanh, chậm rãi đi lại tại vô biên cho s ư ơ n g mụ trong. n h ậ n nguyện, nôn xuất pháp t ù ủ y kim nhật ngân nguyệt tương đối mà ra, x a treo trời cao, phóng xạ vô cùng quang mang. Ngũ hành, năm đạo thải quang bay ra, giữa đường hợp thành một đạo rộng lớn bạch quang, liêm vào Dương v â n tay phải. Trời rút. một gốc nho nhỏ bích cây hư ảnh từ dương vân tay trái lòng bàn tay thăng lên đổ mầm rút chi rất nhanh hình thể có đủ cảnh lá xa la dương vân gật gật đầu đối hư không nói ra ngoài đi trong sương mù hắc y nhân xuất hiện hắn thở dài nói ngươi thật phải làm như vậy ngươi là ta bản mạng chân linh ta nội tình ngươi đều biết từ ta chuyển thế trùng tu nguyệt hoa c h â n kinh đó một k h o ả n h k h ắ c ta đã đi lên con đường này thất tình châu chân linh điểm đen nhỏ gật đầu nếu ngươi tâm ý đã quyết ta sẽ giúp ngươi nói đến chỗ này tiểu hắc đột nhiên mỉm cười tuy rằng ngươi làm như vậy rất đ c chẳng qua ta lại rất cao hứng chỉ ít ngươi sẽ không giống như ta trước kia chủ nhân như vậy, vì đắc đạo đem ta vứt bỏ rơi. Tiểu Hắc nói xong thân ảnh hóa đi, hiện ra thất t ì n h châu bản thể, xoay v ụ v ụ xoay chuyển bay lên không trung, vô số điểm sáng tại châu thể nội bộ chợt hiện, thô thô vừa thấy giống như vô số lóe sáng đời sao, giống như tinh không thế giới loại huyền ảo thần bí. đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng, liên tục bảy thanh âm nổ vang, bảy quả hạt châu toàn bộ vỡ nát, vô số lưu tinh loại quang mang chạy ra ngoài, toàn bộ t h ứ c hải không gian chấn động, tại to lớn, p h ả n phất như thiên địa sẽ rách loại tiếng rền vang trong, một cái tràn đầy thế giới hư ảnh chọc trời h i ệ n hiện. hiện. nhanh chóng mà cùng thức hải không gian hợp là một. Toàn bộ thế giới ngày đêm gấp rút biến ảo. Tại mười mấy cái hô hấp trong thời gian nhật thăng nguyệt lạc ba cái tuần hoàn, sau đó cùng cố lại, n g ừ n g lại tại một mảnh màn đêm ba o phủ trong, trên không t r ù n g trăng tròn cao treo. Trong thức hải nguyên lai tràn ngập cho xương ngủ, lúc này phân tán tại toàn bộ mới trong thế giới, giống như một tầng mỏng manh lụa mỏng lơ lửng ở trời đêm. Tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, dương vân song trưởng hợp lại, đại ngũ hành thần quang kiếm cùng trời giúp t r lập tức hợp là một, sinh thành một chuôi mới bảo kiếm thần đế đ u i t h ế tử, xấu bụng thần sau quá bán chạy. Thân kiếm toàn thân sinh b i ế c hiện lộ ra bừng bừng sinh cơ, liền giống như là một kiện có chính mình ý thức vật sống. Kiếm thể phảng phất như có một cái hấp động, trường kinh loại đem toàn bộ thế giới còn thừa khí sám trợ hút mà vào, khí sám sạch trơn không còn, trời đêm lập tức trở nên vạn phần trong vắt, ánh trăng trong sáng vô cùng. Bảo kiếm phía trên màu lục giống như muốn n h ỏ xuống đến, Dương Vân tay r u n lên, thân kiếm lập tức hóa thành một điều di động t h ú r ồ n g thân thiết địa vây Dương Vân thân thể lượn quanh, tâm ý khái động, màu lục lưu quang ngưng tụ, hiểu chói loại bảo kiếm lần nữa xuất hiện ở trong tay, trầm ngâm một chút, Dương Vân thấp giọng nói. Ngươi danh tự là Hôn Nguyên Nhất Khí Tuệ Kiếm, thân kiếm nhẹ nhàng rung động, phát ra ông ông thanh âm, phảng phất như tại vui mừng nảy nót. Cây khô bên dưới Dương Vân mở mắt, phát hiện lấy chính mình ngồi xếp bằng vị trí làm trung tâm, rực rỡ biển hoa đã bao vây chính mình, chỉ có lưng rửa cây khô như cũ. Dương Vân đứng lên, khẽ mỉm cười, trong tay lục quang lóe lên, cây khô lập tức biến mất không thấy. Bước ra t í n h vân lĩnh, Dương Vân thấy được toàn bộ vân đài tông đều thay đổi hình dạng, sở hữu treo núi đều hạ xuống mặt đất, mọi nơi sơn phong bị u lục nước hồ phân ra, biến thành hòn đảo loại tồn tại. Trong trời đêm minh nguyệt như cũ. nhưng mà toàn bộ tinh không đều thay đổi, nhiều vô số thân tinh, bọn chúng tụ tập thành rực rỡ tinh hà, trong đó có mấy quả tinh tại Dương Vân Giang o à i thời điểm nhấp nháy lên đến, phát ra từng trận để cho Dương Vân quen thuộc thân thiết cảm giác. Dương Vân dạo bước tại sơn môn bên trong, toàn bộ vân đài tông người từ trưởng lão đến đệ tử, không có một cái có thể phát hiện hắn tồn tại. Mãi đến Dương Vân đi ra sơn môn bên ngoài, nhìn về phương xa sơn phòng, nhẹ nhàng t ú i đầu, sau đó xoay người rời khỏi thời điểm, bế quan trong trưởng tông mới toàn thân chấn động, dường như có phát hiện đ i ể mở mắt, nhưng lúc này Dương Vân đã xa chạy đến ngàn dặm bên ngoài. Dương Vân chậm rãi đi. t a y á o dài bay bổng, nhìn như nhẹ chạy bước chân, mỗi một bước bước ra đến rơi xuống đất. Bên người cảnh vật phi tốc biến ảo, tuyết sơn, hồ nước, hoang u y ê n thành t r ấ n đồng ruộng, hải dương, mỗi một bước rơi xuống, thiên địa đều hơi hơi chấn động một chút. Loại này chấn động phi thường bé nhỏ, người bình thường tuyệt khó phát hiện, nhưng tu luyện cao thủ cảm ứng trong lại khủng bố dị thường, bọn hắn cảm thấy dường như toàn bộ thiên địa nguyên khí đều tại hô ứng c ộ n g Minh cái gì? Loại này cuốn sạch lăn xuống đại thế, gần như có thể nghiền ép bất cứ tồn tại nào, cường đại hơn nữa tu luyện giả cùng nó đối kháng cũng chỉ như kiến h ô i bình thường. không có một cái tu hành giả dám đi tra xét loại này dị biến, thậm chí liền thần niệm tiếp xúc đều không dám, bọn hắn chỉ có thể bị động địa cảm nhận loại này dị biến. một chỗ núi sâu trong, một t ê n ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, không công tròn dâu kéo đến mặt đất l ã o giả mở mắt, cười khổ một tiếng, tự nói, thật đáng sợ tồn tại, dường như là hướng ma tông đi. chính vào lúc này, ma tông chỗ vị trí, cái khác một cỗ khí tức ngút trời mà lên. nếu như dương vân lôi kéo khí thế giống như sóng sau đẻ sóng trước t r ư ờ n g giang thủy triều, cuồn cuộn hướng phía trước không thể ngăn cản, cỗ này mới thăng lên khí thế liền như cứng phong tảng đá, không gì phá đổi. Cố khí thế này thăng lên, thiên địa nguyên khí lập tức hai phần, một bộ phận nguyên khí đưa vào mới khí tức bên trong, nhất động nhất tính hai cố khí tức, để cho tên kia lão giả sắc mặt cũng biến. Nguyên Lai nghĩ phá quan sau liền đi cùng đại tự tại ma tôn một trận chiến, tranh một chút thiên hạ đệ nhất cao thủ, kết quả hiện tại mới biết, ta chẳng qua là hết ngồi để giếng, không, quả thực là kiến hôi, cho bụi, liền cùng bọn hắn là địch tư cách đều không có. Ta đây bê cái gì đó, n g tu cái gì đạo? Lão giả nói xong vươn tay loạn kéo, đầy cắp t r ò m dâu nhao nhao mà rơi, tiếp theo trên người ra rẽ t u n nước c h ó xuống. đầu đầy tóc trắng cũng thần k ý địa do bạch chuyển đen. Một lát sau hắn đã biến thành một cái 1 7 18 t u ổ i nhẹ nhàng đẹp thiếu niên, thân hình to lớn dài, mặt như bạch ngọc. mà đi hồng trần trong lại đánh mấy cái cú đi. Thâm sâu một tiếng than thở sau, thiếu niên thân ảnh biến mất. Đồng thời hai cỗ thế không thể chặn khí tức càng lúc càng gần, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ. Một khắc này cảm ứng được tu luyện giả đều ngừng lại hô hấp, thấp p h ỏ m lo âu địa chờ đợi, nghi ngờ. Chưa xong còn tiếp. 520 t i ể u thuyết cung cấp không đạn cửa sổ toàn văn tự online ồ i đ ọ c đổi mới tốc độ càng nhanh hơn văn chương chất lượng càng tốt hơn. Nếu như ngài cảm thấy 520 t i ể u thuyết vong không sai liền rất nhiều chia hưởng ban t r ạ m cảm tạ các vị độc giả ủng hộ. 520 t i ể u thuyết cao tốc phát hành đầu tiên tiên hồi mới nhất chương tiết tấu chương tiết là chương 337 ngã xuống địa chỉ vì 5 2 0 t i d Con 1 0 3 0 5 1 2 1 n 6 9 5 7 ă m n n ế u như ngươi giác tấu chương tiết còn không sai chuyện mời đừng quên hướng ngài g g quần c ù n g nhỏ bác lý bằng hữu để cửa Chương 338, c u ố i m ơ ảo núi độc tôn c á c một cái để cho giới này vô số tu luyện giả nghe tiếng sợ vỡ mật địa phương. Đại t ử tại Ma tôn ngang trời xuất thế sau, địa phương này liền biến thành cấm địa, tuyệt địa, vô số muốn khiêu chiến Ma tôn cao thủ tại đây gãy kích trầm xa. Hôm nay, chỗ này nên đón mới một vị người khiêu chiến. Một bộ áo xanh dương vân đạp hư không mà đến, nhìn cũng không nhìn dưới núi con kiến loại Ma tôn đệ tử, một bước đạp lên đỉnh núi độc tôn c á c hộ sơn đại trận cùng d ầ m r ạ p chi chít các loại cấm chế không ngờ không chút phản ứng. Ma tôn mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghi hoặc địa lẫn nhau hỏi thăm. Vừa rồi người kia là ai? Khí thế thật đáng sợ, xông thẳng đi vào làm sao cấm chế đều không có phản ứng. Cẩn thận đừng nói bừa chuyện. có phải hay không tổ sư lại một cái phân thân? đừng đoán, đây không phải là chúng ta có thể nhún tay, thành thành thật thật tại phía dưới đợi kết quả một cái nguyên thần kỳ trưởng lão than thở. lúc này trên không trung mây đen b ố n tụ, đem đỉnh chỗ độc tôn c á c hoàn toàn thấp thoáng trong đó, ngẩng đầu nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy sâu thẳm mây khói, liền t h â n niệm đều không cách nào thấu vào, lệnh tất cả mọi người vừa kinh lại sợ. dương vân đạp vào độc tôn c á c trước mắt cảnh tượng đung nhiên rộng rãi, chỉ thấy trước mặt một mảnh mênh mông vô cùng vùng quê đại địa, dãy núi nhấp nhô, dòng sông tung h à n h d ô i mắt phương xa là một mảnh ba quang trong vắt đại dương. Đây đã không phải là đơn thuần động thiên không gian, mà là một cái sơ có quy mô thế giới. Người cuối cùng đến rồi. Nhìn không thấy đại tự tại ma tôn thân ảnh, nhưng thanh âm từ trên trời trời c u ầ n cuộn truyền đến. Không biết vì sao, Dương Vân lại cảm thấy thanh âm này trong mang theo một tia vui mừng. Dương Vân trong lòng đống nhiên một trận mê man. Ma x u i quỷ khiến loại hỏi, các người rất lâu sao? Không lâu, chẳng qua là một trăm linh một đời thôi. Nhàn nhạt, nhạt thanh âm nói xong, không trung hiện ra một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen trong bóng người, bộ mặt cũng ẩn tại giày đặt hất xa phía sau nhìn không rõ. bộ này trang điểm chính là trong lời đồn đại tự tại ma tôn hình dạng không có người gặp qua hắn bộ mặt vốn có châu nhi ở chỗ nào dương vân chất vấn ha ha ha đại tự tại ma tôn cười dài không ngừng lẽ nào hiện tại ngươi còn không có nộ sao châu nhi chẳng qua là bản tôn một cái phân thân hiện tại nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên là trở về bản thể ta hỏi lại một lần châu nhi ở chỗ nào đại tự tại ma tôn cười đến thân thể loạn giao động ngươi nghĩ như vậy tìm nàng a sớm nói cho ngươi châu nhi chẳng qua là ta một cái phân thân á đạo thần trước kia là phân ra hiện tại đã cùng bản thể không có phân biệt. chẳng qua nếu ngươi như vậy cố chấp, đó liền cho ngươi cái cơ hội. xem, Châu Nhi đến đến rồi, thanh âm chưa dứt, xung quanh mơ hồ sướt sướt xuất hiện vô số thân ma n g áo bào đen, mặt lồng hắc xa thân ảnh. mỗi một cái đều cùng trước hết xuất hiện ma tôn giống y như lúc, căn bản không thể nào phân biệt ai là bản tôn, ai là phân thân. tổng cộng một ngàn cái phân thân, trong đó một người chính là ngươi Châu Nhi. sở hữu phân thân cùng một chỗ mở miệng, nói ra đồng dạng chuyện. Dương v â n rút ra h ô n nguyên nhất khí tuyệt kiếm, chỉ vung lên, không trung d ư ờ n g như có màu xanh điện quang lướt qua. Ma tôn sở hữu phân thân trên mặt h á t xa đồng thời tạo nên đồng thời vỡ nát, lộ ra một ngàn trương cùng châu nhi giống ý như đúc khuôn mặt. Một ngàn phân thân khuôn mặt một dạng, sắc mặt khác nhau, hoặc thích hoặc sân, hoặc buồn hoặc giận, từng cái giơ tay giơ lên trong tay phát khí, đồng thời hướng Dương Vân công đến. Vô số tiên bảo tung hành tung bay kiếm, đao, cờ, trượng, cung, thương, quan, kích nhiều loại vũ khí, phi c h â m phi xa, viên đạn, q u ạ l ô n g hồ lô, bà bình, ngọc ấn, t ỉ bà đợi chút đặc sắc phá bảo. Còn có hóa linh phi cầm m a n h t h ú tấn công. thậm chí còn có một tòa từ núi trực tiếp tập xuống đệ xuống. Những cái này tiên bảo bất cứ cái gì một kiện đều là tiên tiên linh bảo cấp độ, đủ để trở thành thiên đình đế quân tùy thân vũ khí. Mầu xanh kiếm quang lại lần nữa sáng lên, tại kiếm quang khởi động c n khắc, trong thiên địa hết thể y d ư ờ n g như đều đình chỉ, chỉ có đó một đạo thanh quang không nhanh không chậm địa cuốn bay một vòng, sau đó tan biến. Kiếm quang biến mất sau, không trung bộc phát ra giống như pháo hoa loại rực rỡ mưa ánh sáng. Đại bộ phận ma tôn phân thân pháp bảo bị hỗn nguyên nhất khí tuệ kiếm một kích vỡ nát. Tại ngập trời mưa ánh sáng trong, các loại pháp bảo giống như giấy đâm một dạng phá vỡ. tràn ra c ấ p màu quang hoa, từ núi bị kiếm quang đánh tan, ước vạn tấn đá vụn sắt vụn từ không trung khuynh lưu mà xuống, một chỉ hóa hình phượng hoàng nhận được trọng thương, diên dị trong tiếng toàn thân d ụ n g hỏa, tại thuần thanh sắc hỏa diễm trong hóa thành cho bụi, hồn nguyên nhất khí tuệ kiếm một kích chi uy, liền phá diệt tám thành trở lên pháp bảo, còn thừa pháp bảo cũng đại đa số tổn hại, hoàn toàn không tổn hại chỉ có mười mấy kiện, tốt, tốt vô cùng, sở hữu ma tôn phân thân đồng thời lui lại, xa xa bao vây lại dương vân, các nàng nhìn như đứng đến phi thường tán loạn không chút quy luật, kỳ thực mỗi cái theo mắt trận, âm thầm bố thành một phương đại trận. Không gì sánh kịp khí thế theo đại trận bố trí bay lên mà lên, tuy rằng còn không có phát động công kích, nhưng không gian đã phát sinh dị biến, từng cái ma tôn phân thân hình tượng đều vặn vẹo lên, liền giống như đứng tại b ố c lên hơi nóng phía sau. Thanh quang tại Dương Vân trong tay nảy lên, lại trước sau không có đánh về bất cứ cái gì một cái ma tôn phân thân, một ngàn cái phân thân khuôn mặt một dạng, thân hình mở dạng, liền t h â n niệm khí tức cũng giống y như lúc, căn bản không thể nào phân biệt đâu một cái là Châu Nhi. Dương Vân thở dài, trong tay Thanh quang ảm đạm xuống, hắn lại không tình nguyện, cũng cuối cùng nhận rõ, Châu Nhi kỳ thực liền là ma tôn. ngày xưa một màn một màn mau chóng xoẹt qua trong lòng, hồn nguyên nhất khí tuệ kiếm không cam lòng địa t h a n nhẹ, phảng phất như tại thúc d ụ c nhưng đây một kiếm bất kể như thế nào cũng chạm không xuống. Ma tôn đắc ý mà cười, nàng đã đứng vào thế bất bại, không hưởng chính mình bách thế dốc hết tâm huyết, vận chủ công lao. lại đâu chỉ bách thế, chính mình từ một giới bé gái m ồ t ô i tu hành đến thiên t r i đỉnh phong, trải qua kiếp nạn mấy cũng đến không xuể, cho dù đến bây giờ cấp bậc vẫn cứ là như giày băng mỏng, thấp thỏm lo sợ, trước sau không thể bước ra cuối cùng chân chính đại tự tại một bước này. chỉ cần một kích, một kích sau đó, thành bại liền thấy kết cục. nàng lặng lẽ cắn răng nghĩ ngợi nói. trong lúc này, linh giác phi thường n ạ y bén, nàng đã biết chính mình là thẳng lên trời mây, phá diệt chân h u y ễ n vẫn là vĩnh rơi c ư thế, kết quả liền tại một kích này sau đó. đại trận đang tiếp tục n g ư n g tụ khí thế, làm chỗ không gian đã hoàn toàn n g ư n g tụ, một ngàn cái phân thân bảo trì mỗi bên tư thế, giống như là một ngàn t ọ a pho tượng, chỉ có khí tức vẫn đang không ngừng kéo lên, trong không gian linh khí đã co rút đến cực điểm, để cho người ta hoài nghi một khắc sau liền muốn bùng nổ, nhưng vẫn cứ đang không ngừng nén lại, kéo lên. dương vân cũng giống như bị định trụ bình thường, trên bàn tay thanh quang cũng không tiếp tục nảy lên. nhìn qua giống như một bức dừng hình bức họa Dương Vân cùng Ma Tôn quyết chiến đến cuối cùng bước m ặ t toàn thiên hạ tu luyện những cao thủ đều tại nín thở chờ đợi kết quả sống lại mơ mộng nhưng đối với người bình thường mà nói bọn hắn tựa như nước sông trong cá bơi căn bản không thể nào phát giác tự thân vị trí sông lớn đã chuyển hướng và nước sông đại thế lại thế nào tôn chào dân t r à o bọn hắn cuộc sống nên làm sao qua vẫn là làm sao qua nhiều nhất cảm thấy thời tiết có chút khác thường thôi Nô quốc t í n h Hải Thành Dương gia trạch viện hôm nay là Dương gia lão gia tử trăm tuổi đại thọ bốn ư ơ n g tám hướng đến chúc thọ người gần như đạp phá Dương phủ nước cửa lớn như vậy p h ủ đệ trong khách khứa tập hợp tôi t ớ xuyên tòa không tuyệt ai không biết dương phủ vinh hoa trong phủ r a qua hầu gia phó mã r a qua thượng quốc hoàng hậu đây cũng liền thôi dân gian thịnh truyền dương phủ trong còn r a qua tiên nhân đây có thể không phải là không có lựa thì sao có khói trong phủ không muốn nói nữ quyến liền tổng q u ả n thị nữ đều đẹp như thiên tiên không giống phàm tục người trong còn có đó một đống tiểu thiếu gia nho nhỏ tỷ nhóm từng cái phấn điêu ngọc c h á c thông minh đ á n g yêu đều giống như tranh lý rơi ra ngoài m ở dạng có thể nói địa linh nhân tiệt kang kang lại phú quý kéo dài không t h a i không khó nếu như không phải là có tiên nhân chiếu cố, đâu có thể như vậy. Dương phủ thích làm vui người khác, lại là t í n h Hải thành người địa phương, trong thôn hương thân, bạn cũ thân bằng có cái thai bệnh thường xuyên cầu đê. Hến cửa đến, thường xuyên danh y quanh tay bệnh tật, chỗ này chảy ra mấy vị đan dược liền trị hết, càng thêm ngồi thực mọi người loại này suy đoán. Dương gia lão gia tử c h ú c thọ, khắp thành người đều chấn động. Dương phủ lớn hơn nữa cũng dung không được nhiều như vậy c h ú c thọ người, hiện tại có thể vào phủ ngoại trừ gần gũi, chỉ có c h i phủ trở lên mới có tư cách. Dương phủ sớm có chuẩn bị, tại phủ bên ngoài thuê xuống mặt đất. mở ra liên miên m 0 ờ i dặm t i ệ c cơ động, lấy chứa đựng c h ú c thọ người hồng thủy, cũng không biết dương phủ từ chỗ nào tìm đến vô số áo xanh thằng nhóc, tay chân lênh l ệ điệu bưng trà tiếp nước, lại đem ăn thừa lại bắt đĩa trường long loại triệt hạ đi, thay đổi mới t i ệ c rượu. những cái này thằng nhóc trang điểm đều giống y như lúc, chỉ là vẻ mặt có một ít chất phác, cũng không nói nhiều chuyện, có khách khứa cùng bọn hắn bắt chuyện cũng chỉ là cười cười, đơn giản đáp lại mấy câu liền lại bận rộn đi. người bình thường chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, khách khứa trong cũng có mấy cái tu hành qua hoặc k h ắ c thường có thể, lại nhìn ra đây chỗ nào là cái gì thằng n ó c hơn nữa là sơn tinh dạ yêu thủ tính trong lòng khiếp sợ lúc này lại cũng không nói toạc ra chỉ là đi cùng mọi người cùng một chỗ uống rượu dùng nữa bọn hắn chỉ đoán đúng một nửa những cái này thằng nhóc bản thể đều là tiểu nguyện trong núi thảo mộc thanh ảnh bạch tuyển cùng liền đại mấy cái khổ n ỗ i nhân thủ không đủ mấy ngày trước buổi tối lén lút chạy đi tiểu nguyện núi tạm thời làm phép nếu như lúc này có người đi đăng tiểu nguyện núi sợ rằng chỉ có thể nhìn thấy chuỗi lùi một mặt s ơ n núi dương phủ chính sảnh trong quan lớn đầy đường lấy ngô vương thế tử cùng đại trần lễ bộ thị lang cầm đầu từng vòng đẩy ra d ế n tiệc mạnh liền Phạm đội Ngô quốc thế gia h à o tộc đều có người chủ sự tại chỗ, đại ca Dương núi nhị ca Dương nhạc buổi tiếp. Dương phụ Dương mẫu tuổi tác đã cao, ngồi ở nội sảnh nghỉ ngơi. Tiểu nội Dương Lâm làm bạn tại hai lão bên n g ư ờ i lúc này Dương Lâm tu hành có thành, khuôn mặt xem ra chỉ có hai mươi cho phép, mang bình thường việc nhà y phục, chợt vừa thấy còn cho rằng là nhà trong thị nữ, ai có thể nghĩ đến không ngờ là Đại Trần Hoàng hậu chi tôn. Dương Lâm lần này đến cho phụ mẫu chúc thọ là bí mật tiền đến, liền bên ngoài Đại Trần sứ giả đều không biết, bằng không sớm đã dẫn đến c h ấ n độ. Nội sảnh c u n g đô là thân cận người nhà, Dương Lâm cũng không lo lắng bị người thấy được. Dương Lâm không phải là một cá nhân trở về, còn mang theo hôn phu cùng h a i tử. Đại trần hoàng đế Lý Mộ Hà cùng chính mình mấy cái hoàng tử công chúa cùng một chỗ hướng hai lão hành lý mừng thọ. Lập tức hai cái lão nhân đều có chút hoàng hốt địa chân tay luống cuống. Dương Lâm che miệng mỉm cười, cha mẹ, Mộ Hà hôm nay đến là vãn bối cho hai lão mừng thọ, các ngươi liền làm hắn là cái bình thường con rể tốt rồi. Không đ ả m đương nổi, không đ ả m đương nổi hai lão vẫn là thận trọng mà nói. Dương Lâm dứt k h o á t đem bái xong thọ Lý Mộ Hà đuổi đến hậu viên, chỗ đó có một tòa lầu cát, nhìn như không lớn, nhưng bố trí không gian phát t r n Yêu thích tiên tính khách khứa đều sắp đặt tại chỗ đó, bao gồm một ít tu luyện tông môn ví dụ Hoàng Minh k i ế m Tông thách mời Lý Mộ Hà đi sau đó, Dương Phụ Dương Mẫu phun ra một ngụm t r ư ờ n g khí, khôi phục bình thường. Cửa p h ò n g đẩy ra, h i ế n có xuyên một thân quân đỏ Hải Y đi đến, trong tay nâng một bàn trà thơm, vì mọi người dân trà. Hai lão tiện tay tiếp lấy uống, Dương Lâm lại vội vã đứng lên, đôi tay tiếp nhận chén trà, cười nói, Hải Y muội tử, làm sao dám làm phiền ngươi làm cái này, đây có thể g â y ta. Hải Y cười nói, ta là quản gia a. Dương Lâm lắc đầu cười khổ, nhìn thoáng qua không rõ vì sao phụ mẫu. Quyết định vẫn là không muốn nói tỏ ra. Nếu như phụ mẫu biết hai y thực tế là khư cảnh thành nữ, tại cái khác một m ả n h đại lục hoàng đế, quốc vương thấy được nàng đều muốn hành lễ, không biết còn có thể không thể an tâm tiếp nhận nàng phục vụ. t r o n g tuổi thời gian, nhân sinh m ấ y hy, khách quý trần nhà, phú quý b ư c người, vốn nên vui mừng, cao hứng Dương phụ nhấp một n g ụ trà, lại khẽ thở dài một cái. Bên cạnh Dương mẫu cũng lòng có chỗ cảm giác, hai cá nhân cùng một chỗ hướng gian phòng cửa vào nhìn lại m ạ n vui, sai lầm sói tính thủ t ị c h cái này nhà đã cái gì đều không thiếu, nhưng đây ngày đại hỉ lý lại ít một cá nhân. Dương Vân đã đã nhiều năm không có trở về, p h ụ mâu mấy năm nay trên mặt dáng cười cũng là ít dần, chỗ nhớ mong gì đó tất cả mọi người đều rõ ràng. Tam Ca, ngươi đến cùng ở chỗ nào? Phụ thân hôm nay mừng thọ, ngươi liền không thể trở về nhìn một con mắt sao? Tiểu m ộ i Dương Lâm có chút hai h o á n địa t h ầ m ý. Ba, khư cảnh Đông Hải, một tòa cô treo đại dương trong hải đảo, tại trong đảo trong thạch phong mật thất trong, một cái nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi nữ hải c h ậ m rãi mở ra t r o n g mắt, vừa v ậ n tỉnh lại, nàng ánh mắt còn mang theo một tia mê ly mờ mịt, mãi đến nghe thấy một cái vui mừng như điên thanh âm vang lên. Long Linh, ngươi tỉnh à? Long Linh một cái giật mình, c h ợ mình từ đá xanh trên giường n g y xuống, nhìn thấy bên cạnh rồng tươi tốt, nàng xông đến đem Long Linh kéo, nỉ h nó n n n nói, ngươi tỉnh, quá tốt à, quá tốt à? Long Linh m ở mịt, sư phụ ngươi làm sao à? Ta ngủ rất lâu sao? r ò n g d ã ba năm, ngươi không hiểu vì sao liền hôn mê ba năm, ta thiếu chút cho rằng lại phải m ậ t đi ngươi, ta giống như làm rất dài một cái m ộ g à? Long Linh đang muốn mở miệng giảng thuật, đ ỗ n g nhiên lại n g ẩ n ra, vừa v ậ n trả hết tích m ộ n g cảnh ký ức nhanh chóng rút đi, tựa như sương mù tại sáng sớm nhật quang trong tiêu tan. đ n g nhiên trên mặt một đ ớ t lại là sư phụ nước mắt dì rào mà xuống, rơi xuống tại chính mình trên mặt. Ba, tiên giới không biết bao nhiêu tầng thiên r a n g o à i ở tàng tại trùng trùng trời mây trong một toa ngọc điện, hai cái lão giả ngồi đối diện mà dịch. bọn hắn trước mặt bản cờ đã đến tàn cục. Hắc tử một điều đại long đang tại đau khổ dây r ư a t h á c Bạch Tử lão giả tay vớt vuông xuống vai lông mi dài, cười mỉm địa ngắm nhìn đối thủ. Đối diện lão giả đầu đội mũ cao, một bộ hoa bảo, y phục bên trên suốt đầy từng điểm lưu động tinh quang, nhìn đến để cho người ta thần đoạn. Bạch Mi lão giả cười nói, xem ra đây một cục là ta thắng. Ngươi yêu đi hiểm thói quen luôn luôn không đổi được ga. m g ũ cao lão giả hừ lạnh một tiếng, coi thường địa đạo, chẳng qua một ván cờ thôi, ngươi như vậy vạn loại tính kế lại có gì n i ề vui? Húng chi ta còn chưa thua. A, ngươi còn nghĩ là bản? Khó, khó, khó. Hắn mặt mang ý cười liên tiếp nói ba cái khó chứ. Quân quận lôi âm đột nhiên truyền đến, đại điện lay động, quân cờ cũng tản loạn thành một đống. Bạch mi lão giả ý cười đông kết ở trên mặt, hắn nhanh chóng quay đầu, hướng ngọc trong điện trong một ngụm cái ao nhìn lại. Toàn này cái ao lấy thanh ngọc vân tinh vị cột, trung gian là nhộn nhạo màu bạc dị thể. lúc này ngân dịch giống như sôi trào một dạng q u ầ n q u ậ n địa c u ầ n trào không ngừng tràn ra cô động đến cực điểm tiên linh chi khí đồng thời dịch mặt tại lấy khả quan tốc độ hạ xuống mấy cái hô hấp công phu liền hạ thấp một tấc ha ha mũ cao lão giả chấn thiên cười dài lần trước liền dùng ba thành một lần này không biết lại cần bao nhiêu trường sinh a trường sinh ngươi coi như thắng cuối cùng còn có thể còn lại bao nhiêu bạch mi sắc mặt tái xanh trường không ngừng hạ xuống dịch mặt thì t h ả o cấp đại kiếp chưa qua muốn như thế nào độ hòa đ ờ n g tính kế chúng ta hai cái đều là đã bị loại kẻ đáng thương liền tại chỗ này lợi thôi. m ũ cao lão giả lạnh l e o nói. Ba. Ma tôn cuối cùng động, một ngàn â n thân đồng thời nhấc tay sau đó vung xuống, mang theo n g u y n v à n g thế giới nguyên lực và mênh mông khó lường đại thế bị áp. lập tức lấy bị đại trận bao vây lại dương vân vì điểm gốc, toàn bộ thế giới phảng phất như đều bắt đầu sụp lún, sở hữu vật chất thậm chí tia sáng đều tại có rút. Cuối cùng từng tầng áp tại dương vân một thân bên trên chín diễm chí tôn mới nhất c h g tiết, trầm trọng áp lực bên dưới, dương vân toàn thân da dẻ đều thấm ra huyết trâu, lỗ mũi, khoe miệng, khoe mắt, hai khiếu không chỗ nào không có đổ máu. Ma tôn dẫn động thiên địa đại thế áp lực bên dưới, Dương v â n thân thể bị giam cầm, hoàn toàn động đậy không được, chỉ có trong bàn tay Hôn Nguyên Nhất Khí Tuệ Kiếm quang mang vẫn đang ngoan cường địa nhấp ngáy. Ma tôn trên mặt ý cười thu liễm, thần sắc của nàng phức tạp, chợt nghiêng đầu, phảng phất như không muốn nhìn thấy Dương v â n bị thiên địa đại lực phá áp vì bột miệng đó một h á c Dương v â n cảm thấy chính mình tựa như đặt mình trong tại cối x y trong đầu nành, bị từng điểm nghiền nát, đè nát, vô kế khả thi, không chỗ có thể chạy, lòng bàn tay thanh quang liên tục n h y động, nhưng hắn trước sau không có xuất kiếm, ý thức dần dần mơ hồ, huyết thủy mơ hồ tầm mắt, hắn vẫn cứ nỗ lực mở mắt. muốn tìm kiếm ra Châu Nhi thân ảnh, nhưng màu đỏ tươi màn sáng bao phủ hết thảy, tầm mắt nhanh chóng rút nhỏ, rất nhanh hắn cái gì đều nhìn không thấy. Dương Vân tay trái buông lỏng, nắm chặt ở trong lòng bàn tay một chỉ đầu gỗ chó con rơi xuống mặt đất. Kaka, một thân ảnh đột nhiên thoát ly đại trận chạy tới, nhưng Dương Vân đã nhìn không thấy, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, tại trong n à o giác trở về thiếu niên lúc trên núi, chính mình t h ổ i phiến lá làm bóng xáo, Châu Nhi nhẹ nhàng địa phóng qua b у i hoa, hướng chính mình chạy đến, cây cối xanh b i ế c không khí tươi mát, Dương Quang Trung đôi n h ộ n nhạo kim sắc, Châu Nhi nước mắt chạy tới. t r ộ đoạt qua Dương Vân trong tay Hôn Nguyên Nhất Khí Tuế Kiếm Thần Kiếm có linh bộc phát ra gai mắt quan mang Thanh Quang tại Châu Nhi cái cổ gian một mảnh máu tươi tung tóe mà lên không kèm theo một tiếng thê lương không dám tin tưởng hí gọi Sở h ữ u Ma Tôn phân thân thân thể đồng thời run g động lên mãnh liệt Thanh Quang từ các nàng trong cơ thể tung tóe mà ra tựa như từng cái màu xanh ngọn đuốc Thanh Quang bộc phát sau biến mất ngoại trừ đổ tại Dương Vân trong lòng Châu Nhi Sở h ữ u Ma Tôn phân thân đều biến mất chỉ để lại từng điểm kim sắc quan mang những cái này điểm sáng giống như đ o g đóm trùng loại lơ lửng gom lại cùng một chỗ nương ra Ma Tôn hư nhạt cái bóng Ma tôn cái bóng trông xuống Dương Vân, khuôn mặt đ ắ n g c h á t địa mở miệng. Ta hiện tại mới hiểu được, ngươi sớm đã vượt qua Đại Thiên Kiếp A. Ta hết thể nỗ lực cùng tính kế, chẳng qua một trường vui chơi. Nói xong câu đó, Ma tôn d à i thở dài một hơi, phảng phất như tiết ra toàn bộ gánh vác. Không đợi Dương Vân hồi đáp, hình tượng liền trong không trung tàn đi, không đ ấ u vết. Dương Vân ôm Châu Nhi, máu tươi dính n ư ớ t hắn v à o áo. Châu Nhi, hắn khàn khàn địa hét lên. Châu Nhi ánh mắt mê ly tán loạn, ta nhớ ra, ta là Phượng Ngâm Tiêu, ta là Lý Tích San, ta là Đại Tự tại Ma tôn. c a c a các nàng ta toàn bộ đều không muốn làm. Ta liền muốn làm Châu Nhi. ừ ngươi là Châu Nhi, ngươi là ta Châu Nhi. Đó liền nói rõ. Một kiếp sau chúng ta, a không được, một kiếp sau vẫn là nhường cho triệu tốt ta. Nàng làm sao cũng làm qua ta t ỉ t ỉ Bên dưới tạ thế a, còn có ngươi tiểu long nữ, còn có thật nhiều, ta không m ấ y Dù sao thì luôn luôn có một đời lại đến lượt ta, có phải hay không? Là. Dương Vân cắn răng hít hơi nói. Châu Nhi trên mặt lộ ra rực rỡ dáng cười, hạt mắt mà qua đi. Dương Vân ôm Châu Nhi dần dần băng lạnh thân thể, không hề cử động, mãi đến c h ă n g non thăng lên, quần t ì n h treo cao. đó một khúc nhi nguyệt n h à b ị t mờ nhấp nháy, nhàn nhạt ngân quang vương vãi ở trên người, dương vân băng lệnh tâm cuối cùng cảm nhận được từng tia ấm áp. tại mặt trăng bên cạnh, mấy khỏa tinh tinh ôn nhu địa nhấp nháy, trong đó một khỏa vừa mới xuất hiện, tinh quang nguyệt quang dung hòa cùng một chỗ, không thể phân biệt. Ít í toàn thư cuối cùng chưa xong còn tiếp. 520 tiểu thuyết cung cấp không đạn cửa sổ toàn văn tự online r ồ i đ ọ c đổi mới tốc độ càng nhanh hơn văn chương chất lượng càng tốt hơn. nếu như ngài cảm thấy 520 tiểu thuyết vong không sai liền rất nhiều chia hưởng bản trạng. cảm tạ các vị độc giả ủng hộ. 520 t i ể u thuyết cao tốc phát hành đầu tiên tiên hồi mới nhất chương tiết tấu chương tiết là chương 338 ư ơ chương cuối địa chỉ vị 5 2 0 t i d c o n 10.305-127-4-5-4-3 n năm không nếu như ngươi giác tấu chương tiết còn không sai chuyện mời đừng quên hướng ngài cờ cờ còn cùng nhỏ bác lý bằng hữu để cửa a